573 thứ 566 chương đại chiến tương khởi gai hồ Bắc lộ một chỗ dầm dạp núi rừng bên trong một cái sắc mặt tái nhợt ước trưởng trưởng 30 tuổi trung niên đạo sĩ xách theo một thanh trường kiếm ở trong đó không ngừng chạy vội chỉ thấy hắn đông nhiên phía bên trái đông nhiên phía bên phải có khi lại nhảy vọt vừa đi vừa về chỉ chốc lát sau liền đã đã chạy ra vài dặm xa mắt thấy liền muốn ra khỏi sơn lâm hắn đông dưng biến sắc nghiêng hai lắng nghe đứng lên hai nghe đến phía trước loáng thoáng tiếng bước chân trong lòng của hắn lạnh giền một tiếng không chút do dự mà chuyển hướng những phương hướng khác thằng đến ở cách xa mới lặng lẽ tại một chỗ trong rừng dầm tìm cái địa phương. Tạm thời nghỉ ngơi xuống. Xem ra những người này là nhất định muốn cầm xuống ta, cũng không biết những cái kia phiên tăng là cái gì lai lịch. Vậy mà điều động nhiều người như vậy bên ngoài trông coi, có thể có thực lực này, chỉ sợ cũng liền thất tử triều đình a. Dừng bước lại, trương quân bảo ăn vào một viên dược hoàn. Thầm nghĩ nói, đi qua nhiều ngày như vậy đuổi trốn, hắn đã sớm đoán được thân phận đối phương, có thể điều động mấy trăm tên võ lâm nhân sĩ, còn có một số trong quân người phụ trợ, chỉ sợ ngoại trừ mông nguyên triều đình, trong thiên hạ lại không một thế lực có thực lực này. Chỉ là một số người vì cái gì đột nhiên đặt bẫy đối phó chính mình, trương quân bảo quả thực có chút đoán không ra. Nói đến đây lần đuổi trốn nguyên nhân, còn muốn trở lại 7 ngày phía trước, khi đó Trương Quân bảo đang tại giang hồ bên trong hành động, ngẫu nhiên tại trên lục địa gặp phải mười mấy hành hung làm ác phi tăng. Thấy tình cảnh này, hắn lúc này tiến lên quên can, bất quá không nói vài câu, song vương liền động thủ. Lần kia tăng tuy có 18 người, võ công cũng đều không kém, hơn nữa không có qua mấy chiều, những người này liền biến ảo bộ pháp kết thành chất pháp, đem Trương Quân bảo vây ở trong đó. Cái kia 18 cái phi tăng có cầm bạn, có cầm kiếm, tựa hồ giống như là Phật môn nói tới kim cương. Bọn hắn những người này còn thường xuyên tạo thành bức tường người, dường như là lấy lực thủ thắng xem ra chính là sư phụ đề cập qua kim cương trận, cũng không biết là mật tông cái nào một phái cao thủ. Vậy mà đến nơi này, dường như là chuyên vì ta mà đến, cũng không biết vì cái gì. Trương Quân bảo thầm nghĩ nói, tiếp lấy hắn nghĩ tới đả thương chính mình người kia, trong lòng lại là thầm nghĩ, cái kia cuối cùng xuất hiện đánh lén ta Phi tăng. tựa hồ công lực so với ta cũng kém không có bao nhiêu, cũng không biết hắn võ công như thế, vì sao còn phải đánh lén đâu? Ai? Nếu không phải sư phụ truyền thụ cho thái cực luân chuyển thuật cùng cái này tại chân vũ quan lấy được bảo kiếm, chỉ sợ lần này thật đúng là nguy hiểm. Trương Quân Bạo thở dài nói, Ngày đó hắn cùng 18 phiên tăng kết thành trận thế đánh nhau, vốn là đang tại giảng qua nhau, cuối cùng lại đột nhiên lại xuất hiện một cái phiên tăng ở sau lưng đánh lén một chưởng. Nếu không phải Trương Quân bảo lúc đó cấp bách làm cho Thái Cực Luân chuyển chi pháp đem lực đạo chuyển rời đến đối địch phiên tăng phía trên. Về sau chạy trốn lúc lại tại một chỗ tàn phá chân vũ trong quan lấy được bên trong bảo kiếm, chỉ sợ có thể hay không chạy trốn tới ở đây cũng là không biết. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng bị những người kia vây ở trong núi rừng, cũng không còn cách nào thoát thân. Không nghĩ, hay là trước chữa trị xong thương thế a. Sư phụ thường xuyên khuyên bảo cơ thể thương thế không muốn dây dưa. Để tránh lưu lại không thể khôi phục cảm tật, bây giờ đã qua 7 ngày, nhất định muốn chú ý mới là. Nghĩ tới đây, Trương Quân Bảo ăn vào một viên Bạch Vân gấu xạ hoàn. Vận chuyển âm dương hóa sinh thuật khôi phục. Có bược này chuyên môn dùng để thuốc chữa thương vật cùng phương pháp, chỉ cần không chịu đến quấy rầy, Trương Quân Bảo có lòng tin trong vòng 3 ngày khôi phục hơn phân nửa thương thế, sau 7 ngày hoàn toàn khôi phục, tới lúc đó, hắn cũng liền có thể thuận lợi thoát thân. Sơn Lâm bên ngoài, 843 nhìn xem vây chúng quanh người trong võ lâm cùng quân đội, sắc mặt một mảnh ngẫm trầm. Hắn tự đắc biết Phương Chí Hưng trở lại trung nguyên tin tức phía sau, liên la phát động 1 năm trước giữ mưu tốt kế hoạch. Bia Lương, Lâm An bên kia coi như thuận lợi, bất quá hắn tự mình chủ trì đoạn đường này, nhưng là ngoài ý muốn liên tục. Đầu tiên là không có dự liệu được Trương Quân Bảo thủ đoạn quỷ dị như vậy, tại chính mình cùng 18 hộ pháp giáp công phía dưới còn có thể chạy trốn mà ra lại có là đuổi trốn quá trình bên trong. Trương Quân Bảo vậy mà tại một chỗ tàn phá chân vũ trong quan được một thanh bảo kiếm, lập tức chiến lược tăng nhiều, không nói thông thường người trong võ lâm, chính là hắn phái ra năm kiếm kim cương, cũng tại tao ngộ Trương Quân Bảo lúc không mấy kiếm liền bị trọng thương, nếu không phải hắn nghe được động tĩnh phía sau cấp tốc tiến đến tiếp ứng, chỉ sợ cái này năm cái kim cương hộ pháp chính là vẫn lạc cũng có khả năng. Tình hình như thế, nhũ 843 trong lòng làm sao không giận? Chỉ cảm thấy mình và Phương Chí Hưng ở giữa chiến đấu, cũng tựa hồ mông thượng một tầng bóng ma. Đến cùng tinh thần tu vi cực cao, 843 lắc đầu, thoát khỏi loại ý nghĩ này, hướng bên cạnh một cái quân tướng phân phó nói, "Mấy ngày nay làm phiền tướng quân, mong rằng tướng quân có thể xem trọng người này, không để nhường hắn chạy ra." Việc đã đến nước này, hắn đã không có bắt lấy trường quân bảo ý nghĩ, chỉ muốn vây khốn hắn, hấp dẫn Phương Chí Hưng đến đây. Chỉ cần thành công, đã biết ít ngày vất vả cũng coi như sẽ không u phí. Cái kia quân tướng nghe vậy, lập tức gật đầu hẳn là. Không nói 843 mang theo thánh chỉ, chính là 843 đế sư danh hảo, cũng làm cho hắn không dám chút nào làm trái, đi lên chuyện đến cũng cực kỳ tận lực. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không hiểu, vấn đạo, đế sư, vì cái gì không đốt núi rừng này đâu? Đạo sĩ kia át hẳn không cách nào chạy ra. Đốt đi sơn lâm. 843 lập đầu, bác bỏ đề nghị này. Hắn sở dĩ đối phó Trương Quân bảo, bất quá là muốn thông qua hắn dẫn xuất Phương Chí Hưng, lại không có gây nên đối phương tử địa ý nghĩ. Bây giờ Phương Chí Hưng, quách tính bọn người này làm việc nhìn như náo nhiệt, kỳ thực lại có nhiều khắc chế, ám sát hung, cộ quân tướng phần lớn là tham dự đồ thành lớn nhất ác cực người, những người khác ít có tác động đến. Đồng dạng, người Mông Cổ cũng khó có thể bởi vì ám sát liền đổ sát cho Hà Dận, để tránh rước lấy càng nhiều ám sát. Bất quá nếu là Tự Dưng giết Trương Quân bảo vị này Phương Chí Hưng đạo thống truyền thừa người, 843 tin tưởng Phương Chí Hưng nhất định sẽ cùng hắn không chết không ngừng, khi đó không nói Ngô Nguyên triều đình, 843 tự thân chỗ ở Tát Giả phái lại nhất định không chịu nổi. Đối với cái này mấy thập niên phía trước liền đang đỉnh đệ nhất thiên hạ cao thủ, 843 trong lòng luôn luôn không dám có chút khinh thường, bằng không mà nói, trước kia tốc tốc hắn vết xe đổ đang ở trước mắt. Là lấy lần này đối phó Phương Chí Hưng, dù cho hốt tất liệt không ngừng thúc dục Hắn cũng chuẩn bị một năm mới cuối cùng ra tay, vì cái gì chính là cam đoan không có sơ hở nào, không bị sự tình khác quấy nhiễu. Bất quá không nghĩ tới, sắp quay đầu lại, đến cùng kém một chiều, không có tính ra tinh tưởng trường quân bảo thực lực, vì chuyện này bình thêm biến số. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, 843 hướng bên cạnh một cái phiên tăng vấn đạo, phương kiếm thần nơi đó, tin tức đã đưa qua à? Lạ, hành trình không sai, ba ngày sau liền sẽ đến. Lần kia tăng trả lời. Nghe vậy, 843 gật đầu một cái, chậm rãi quay người rời đi. Đại chiến buông xuống, hắn cũng cần chuẩn bị một phen, bằng tốt trạng thái nên đón phương chí hướng đến. Hơn hai mươi năm trước, Phương Chí Hương từng cùng Túc Túc hắn tát giả ban trí đạt thử nghiệm nhỏ một chiều, cuối cùng tát giả ban trí đỉnh vì là ý muốn nhất thời, dẫn đến sắp thành lại bại, tám tư ba bây giờ cũng sẽ không dẫm vào cái này vết xe đổ. Chưa xong con tiếp. 574 thứ 567 chương quân bảo chi ngộ chít chít, chương sáu. Trong rừng rậm, Trương Quân Bảo từ trong tu luyện thanh tỉnh, nghe chung quanh tiếng chim hót, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày tới, hắn một mực giấu ở trong rừng cây khôi phục thương thế, bây giờ cuối cùng đại thể khôi phục, một mực sách theo tâm cũng cuối cùng để xuống. So sánh chín âm chân kinh phương pháp chữa thương, âm dương hóa sinh thuật dịu dụng ngoại trừ có thể tự mình sử dụng bên ngoài, là tối trọng yếu mà có thể khôi phục nhanh chóng đại bộ phận thương thế, sau đó lại dùng trong cơ thể âm dương nhị khí chậm rãi điều dưỡng, không lưu một điểm ám thương. Bằng vào Trương Quân Bảo bây giờ trạng thái, rất nhiều thủ đoạn đã đều có thể sử dụng được, dù cho không thể cùng 843 cùng hắn 18 kim cương hộ pháp đối nghịch, muốn thoát ly cũng không tính khó khăn, trong lòng tự nhiên dâng xuống rất nhiều lo nghĩ. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Quân Bảo đối với mình lần này gặp nạn vẫn là cực không hài lòng. Xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ lệ tử, lại là thiên phú dị bẩm hắn những năm này có thể nói là xuôi gió xuôi nước, ngoại trừ lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng Hồng Lang Ba, Quách Tường cùng một chỗ gặp được một lần nguy hiểm, hành tẩu Giang Hồ lúc có thể nói là một phen thuận gió, cho dù cùng người khác lên tranh chấp, những người kia cũng ai cũng xem ở phương trí gương trên mặt nhường cho mấy phần, mà những cái kia không nhường nhịn tà ma ngoại đạo, tại hắn bây giờ võ công phía dưới, cũng ai cũng chật vật mà chạy, giống lần này dạng này bị người vây khốn, quả thực là Trường Quân Bảo thợ bình sinh vẹn vặn vậy đậm, nhường hắn làm sao có thể hài lòng? Xem ra trong những năm này công đại thành phía sau xuôi gió xuôi nước đã quen, có chút đã mất đi lòng cảnh giác nếu là ta có thể đem Tam Bảo Như ý thuật tu luyện đến đại thành, tinh khí thần có thể tự chủ không chế, lại làm sao bị bọn hắn đuổi bảy ngày. Sư phụ dạy mấy cái kỳ hảo, còn muốn nghiêm túc tu hành mới là. Trương Quân Bảo thầm nghĩ nói, hắn lần này sợ dĩ có thể thoát hiểm, ngoại trừ bởi vì hộ thể cương khí bên ngoài, chủ yếu dựa vào là chính là Phương Chí Hưng truyền Thái cực luân chuyển thuật, mà có thể khôi phục thương thế, càng là lại gần âm dương hóa sinh thuật. Phương Chí Hưng truyền thụ cho hắn bốn môn phụ trợ chi pháp, ngoại trừ mây tím hộ thể thuật bởi vì cùng nội công không hợp dùng cái khác hộ thể chi pháp thay thế bên ngoài, lần này cơ hội đều có thể dùng đến. Nhất là Tam bảo như ý thuật, càng là diệu dụng vô tận. Nếu là Trương Quân Bảo có thể hoàn toàn tu thành, chỉ cần đem tinh khí thần tụ tập là một, lại tẩy đi trên thân vết máu, 843 lãnh đạo người trong võ lâm tuy nhiều, nhưng cũng khó mà truy tung đi lên. Bất quá đáng tiếc là, Tam bảo như ý thuật tu luyện quá mức gian khổ, cho tới bây giờ Trương Quân Bảo cũng bất quá sợ đến một điểm môn đạo mà thôi, xa xa không cách nào tự nhiên vận dụng. Bởi vậy vẫn là bị những người kia đuổi bẫy ngày, thẳng đến 3 ngày trước mới ngừng lại được, ở nơi đây. Nghĩ đến Tam bảo như ý thuật tụ tập khí tức chi pháp, Trương Quân Bảo trong lòng hơi động đông nhiên nghĩ tới chính mình mấy ngày trước đây ở một cái đổ nát chân vũ trong quan nhìn thấy bức họa ở trong đó ngoại trừ chân vũ đại đế chi tượng bên ngoài tả hưu còn có chân vũ đại đế quy xà nhị tướng miêu tả mà sinh động như thật nhớ kỹ sư phụ từng nói hắn mấy môn quan pháp bắt đầu từ trong bức họa tìm tòi mà đến như vậy chân vũ đại đế bức họa có hay không ẩn chứa quan pháp đâu nếu là ta có thể quan tưởng ra cái kia cự quy có lẽ cũng có thể thu liễm khí tức ca trương quân bảo thầm nghĩ nói trong võ học từ trước đến nay có quy tắc chi pháp có thể thông qua chậm lại hô hấp giảm bớt tiêu hao tại cực đoan dưới điều kiện duy trì sinh mệnh Trước khi Âu Dương Phong mấy lần bị Bắc Tĩnh, Hoàng Dung đẩy vào tuyệt cảnh, chính là nhiều lại gần phương pháp này mà bệnh. Phương Chí Hưng từng phải Âu Dương Phong truyền thụ Bạch Đá Sơn Trang võ công, trong đó tự nhiên có môn này phương pháp. Đã từng hướng Trương Quân Bảo nói qua. Bây giờ Trương Quân Bảo tại nguy nan lúc, lại đem này nghĩ tới. Sư phụ thường nói ta nội công mặc dù lớn thành, phương diện võ công vẫn còn kém chút hòa hầu, chẳng những không có độc chế tuyệt học, càng không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo, cho nên để cho ta tại Trung Nguyên tìm kiếm cơ duyên. Chẳng lẽ cái này quy tức chi pháp, chính là ta cơ duyên chỗ? Nếu là ở phương diện này sáng lập một môn tuyệt học, lại sẽ là cái dạng gì đâu? Trương Quân Bảo thầm nghĩ nói, lại nghĩ tới quy xà hai vật, một cương một đù, đối diện ứng đạo âm dương, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, biết mình cơ duyên chỗ, chỉ cần bước ra một bước này, trong thiên hạ ngoại trừ Phương Chí Hương bên ngoài, chính là quyết tĩnh, dưỡng quá cũng bất quá cùng hắn tại cùng một cảnh giới, chân chính bước vào thiên hạ cao cấp nhất hàng ngũ. Thế nhưng là Phương Kiếm Thần đi tới, Tiểu Tăng Tam Tư ba bài kiến, đang nghĩ ngợi, bên ngoài rừng rậm đột nhiên vang lên một hồi âm thanh trong trèo, xa xa chuyển tới. Nghe vậy, Trương Quân Bảo trong lòng lập tức cả kinh, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, lập tức minh bạch mục đích của những người này không ở chính mình thầm Tiêu một tiếng không tốt, đang muốn lên tiếng nhắc nhở, Trương Quân Bảo liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, không nhanh không chậm, ung dung truyền đến trong tai, "843, người dẫn ta đến đây cần làm chuyện gì? Vân đạo cũng không tin ngươi cái kiêm mèo ba chân thủ đoạn có thể làm gì được đồ đệ của ta." Trong giọng nói, kèm theo có một cô ung dung khí độ. Nghe được thanh âm này, Trương Quân Bảo lập tức trong lòng nhất định, một lần nữa yên lòng. Trong lòng hắn, sư phụ của mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trong thiên hạ cũng sẽ không có người nào có thể lưu lại hắn, dù cho hô tất liệt đế sư 843 bọn người, Trương Quân Bảo cũng không cho rằng bọn họ có khả năng này. Nghĩ tới đây, hắn diung sướng đứng dậy, vướng địa phương thanh âm chuyển tới đi tới. Hắn bây giờ đã khôi phục bảy tám phần thực lực, tin tưởng sẽ không trở thành liên lụy, tự nhiên muốn tiến đến bái kiến sư phụ. Ha ha. Bên ngoài rừng rậm, 843 cười một tiếng dài, nói, "Kiếm thần quả nhiên mình dám, bất quá chỉ cần ngài có thể tới, vậy thì đã đủ rồi." Mấy ngày nay tới, 843 trong lòng lo lắng nhất, chính là Trương Quân Bảo lao ra tin tức truyền ra, hoặc Phương Chí hưng đối với mình đệ tử cũng không lo lắng cũng không đến đây. Bất quá bây giờ xem ra, Trương Quân Bảo tất nhiên không có tin tức truyền ra, Phương Chí hưng mặc dù nhiên bất lo lắng Trương Quân Bảo, nhưng vẫn là tự mình đến, đến rồi, nhường trong lòng của hắn làm sao không vui. Lần này vây công Trương Quân Bảo, 843 mục đích lớn nhất chính là dẫn Phương Chí Hưng tự mình tới, bây giờ như vậy, có thể nói là hoàn toàn đạt đến. Nhìn qua phía trước một mặt giặt quần áo 843, Phương Chí Hưng đồng dạng nổi lên một nụ cười. Hắn sở dĩ không lo lắng Trương Quân Bảo an nguy, nhưng vẫn là đến đây, nguyên do trong đó, chính là muốn cùng 843 một hồi. 843 lo lắng hắn mang theo quyết tính, dưỡng quá bọn người đến đây trợ trận, hắn lại làm sao không lo lắng 843 ỷ vào đế sư chi vị điều động người khác. Lần này 843 chủ động ra kinh xuôi nam, dù cho không có chuyện này, hắn cũng có tâm cùng đối phương một hồi. Kể từ lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ chi vị phía sau, Phương Chí Hưng những năm gần đây sớm đã thật sâu cảm nhận được cao thủ tị mịch, ngoại trừ Chu Ba Thông, Quách Tĩnh, Dương Quá bọn người bên ngoài, trong chốn võ lâm cơ hồ không có người nào có thể cùng hắn giao lưu. Thậm chí Phật đạo lượng giới bên trong cũng chỉ có Hạc Lâm chân nhân, giác viễn đại sư trở giải rát mấy người có thể đàm luận thượng nhất hai. Là lấy tám tư ba cái này đương thời Phật môn lãnh tụ vừa phát ra mời, Phương Chí Hưng liền là vui vẻ đến đây. Hơn hai năm trước cùng tát giả ban chí đạt thử nghiệm nhỏ một chiều. Nhường Phương Chí Hưng lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới tinh thần diệu dụng, đồng thời sau đó chính thức bước vào luyện thần cảnh giới. Đối với Tám Tư Ba dùng ra thủ đoạn gì, hắn cũng mười phần chờ mong. Chưa xong con tiếp. 575. thứ 568 chương luân hồi nhất bàn sư phụ, đệ tử Trương Quân Bảo bài kiến. Hai người đang nói, Trương Quân Bảo đột nhiên đi ra, tiến lên bại kiến Phương Chí Hưng. Đọc sách thần khí hắn bây giờ công lực đã khôi phục bảy tám phần, lại không còn ẩn nấp vết tích, chỉ chốc lát sau liền đã đi ra sân lâm. Nhìn thấy đệ tử mình mặc dù thương thế chưa lành, cũng đã cũng không lo ngại, Phương Chí Hưng trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ hắn mặc dù đối với mình ba cái đệ tử đều cực kỳ dụng tâm, nhưng muốn nói coi trọng nhất, nhưng vẫn là niên linh nhỏ nhất trương quân bảo bị hắn coi là là đạo thống truyền thừa người. mắt thấy trương quân bảo đoán việc như thần giống như không có gì đáng ngại, hắn tự nhiên yên lòng, càng chuyên tâm đối mặt tám tư ba. ha ha, đây chính là trương thiếu hiệp à? quả nhiên tiên tư tung hành, phương kiếm thần thu tốt đệ tử A. nhìn thấy trương quân bảo, tám tư con người co rụt lại, nhưng là nở nụ cười. ngày đó hắn cùng ngồi xuống mười vị kim cương hộ pháp cùng một chỗ vây công trương quân bảo, vốn cho rằng có thể cầm xuống người này, lại cuối cùng chỉ là đem hắn trọng thương, tiếp đó chạy ra ngoài. Đợi đến hôm nay gặp lại, Trương Quân Bảo dường như đã khôi phục thương thế, nhường hắn làm sao không kinh. Trong nội tâm, càng là ngưng trọng lên. Trương Quân Bảo nghe vậy, nhưng là lạnh rên một tiếng, nói: "Đế sư ngày hôm trước ban tặng, tiểu đạo không dám quên, ngày sau nhất định hoàn trả." Tiếp đó chuyển hướng Phương Chí Hưng, nói rõ mấy ngày nay sự tình, nhường sư phụ đối với người này nhiều chút hiểu rõ. Hắn thấy, 843 Võ Công như thế vẫn còn đánh lén mình, thực sự ti tiện cực điểm, làm người làm việc, bởi vậy cũng có thể gặp đồng dạng, tự nhiên muốn cẩn thận đề phòng. Phía trước, 843 nghe được Trương Quân Bảo giận dữ mắng ngỏ, nhưng trong lòng không có chút nào hổ thẹn chi ý với hắn mà nói võ công bất quá tiện thể tu tập tiểu đạo hắn cũng chưa từng đem mình làm sưng người trong võ lâm sở dĩ đánh lén trương quân bảo bất quá là vì đạt đến mục đích thôi trừ cái đó ra lại không cái khác thằng nghĩa trung nguyên võ lâm quý cũ thế nhưng là không quản được đại nguyên đế sư trên đầu nghe trương quân bảo tự thuật phương Trí hưng kết hợp đã biết mấy ngày này biết đã đem sự tình tiền căn hậu quả đoán ra được hắn từ lên bờ sau đó liền thông qua trải rộng các nơi quyền sẽ đệ tử nghe được quyết tĩnh dưỡng quá tin tức biết được bọn hắn phân biệt đi bịa kinh lâm an lượng địa trưởng trị khai quật tổng phòng hoàng lang người Xem như thống trị Trung Nguyên đại địa hơn 300 năm vương triều. Tống triều mặc dù đã bị diệt, tại rất nhiều người nhưng trong lòng vẫn là chính thống chỗ, nghe được lưỡng địa hoàng lang bị đảo, những người này làm sao có thể nhẫn? Nhất là nghe được có người dùng lý tông hoàng đế đầu người làm thành đồ uống rượu phía sau. Liên đối với đại tống không còn công nhận người trong võ lâm, cũng đồng dạng lòng đầy căm phẫn, yêu cầu trừng trị những cái kia khai quật hoàng lang phi tăng Dưới loại tình huống này, quyết tính, dương quá bọn người tự nhiên bất có thể, cũng không muốn làm trái chúng nghị, dẫn người chia ra đi tới lưỡng địa. Liên sử thúc vượi bọn người, cũng đồng dạng đi đi qua. Phương Chí Hưng muốn tìm bọn hắn cũng cần đi tới mấy mà. Bất quá Phương Chí Hưng lần này quay về Trung Nguyên, chủ yếu là phải xử lý toàn bộ chân giáo chuyên vụ, liền Lý Mạc Sầu cùng Thần Điêu cũng không có mang theo, tự nhiên cũng sẽ không tìm cố ý đi tìm mấy người. Đến nỗi một cái khác cần tìm kiếm lão ngoan đồng chủ Bá Thông, hắn tại mấy năm trước anh cô chết bệnh sau đó không biết tung tích, bây giờ cũng không biết đến nơi đó. Phương Chí Hưng mặc dù muốn cho hắn đến toàn bộ chân giáo chấn nhiếp người khác, nhưng cũng không chỗ có thể tìm ra. Tưởng nhớ đến đây người gần tới 120 năm niên kỷ, lại một hướng tại toàn bộ chân giáo không có bao nhiêu uy tín. Hắn cũng chỉ được thôi ý nghĩ này, chính mình tự mình bắt thượng. Những chuyện này Phương Chí Hưng vốn đang không có bao nhiêu nghi hoặc, thẳng đến 3 ngày trước thu đến 843 mời hắn tới tương kiến Trương Quân Bảo thư, lúc này mới liên hệ tới. Ẩn ẩn đoán được Hốt Tất Liệt sở dĩ lúc này đột nhiên hạ chỉ bức bách toàn bộ chân giáo, quyết tính, dương quá bọn người lại bị giờ, mục tiêu cũng là ở chỗ chính mình. Bây giờ nghe được Trương Quân Bảo lời nói, cuối cùng hoàn toàn tin chắc điểm này. Đế sư quả thật thật có nha hứng, lại mà làm bần đạo một người động lớn như vậy chiến trận, không biết là vì gì đây. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Phương Chí Hưng nhìn 843, ung dung vấn đạo. Hắn trước khi tới đây, từng dùng đại diễn thể pháp bói toán rồi một lần đám người cát hung. Biết được quyết tính, dương quá đám người cũng không có gì đáng ngại. Trương Quân Bảo cũng là hưu kinh vô hiểm, hơn nữa sẽ có được một phen cơ duyên, trong lòng tự nhiên không chút nào lo lắng. Bây giờ đi tới nơi này, cũng bất quá vì mở mang kiến thức một chút 843 thủ đoạn thôi. Xem như thiên hạ đệ nhất nhân, hắn đã tịch mịch mà quá lâu, trong lòng sớm đã chờ mong có người có thể khiêu chiến chính mình. 843 nghe vậy, chắp tay trước ngực nở nụ cười, nói, "Tiểu tăng lần này, chỉ vì cùng Phương Kiếm Thần gặp một lần, lại nối tiếp 29 năm trước chưa hết chi chiến." 29 năm trước chưa hết chi chiến. Phương Chí Hưng hiếp đôi mắt một cái, nói, "Nói như vậy, Ngươi là muốn cùng ta so đấu tinh thần tu vị. ha, ha không hổ là mông nguyên đế sư, quả thật đánh tốt tính toán. 29 năm trước, hắn hòa lý mạc sầu du làm thanh tàng thời điểm, ngẫu nhiên gặp sắp viên tịch tát giả ban trí đặt cùng vẫn là là thiếu niên 8-4-3, không sẵn sàng phía dưới, bị đối phương ám toán một chiêu, sau đó lại phản kích trở về. Giữa hai người, cuối cùng liều mạng hai bại câu thương. 8-4-3 hôm nay nói tới, rõ ràng chính là chuyện này. 29 năm trước, Tám tư ba tinh thần tu vì so phương chí hưng còn kém một chút, nhưng tác giả phái nặng như tinh thần tu tập, phương chí hưng lại nặng như tu hành võ công. Những năm này dù cho đạt đến luyện thần cảnh giới, cũng vẫn là tinh khí thần ba đồng tu, là lấy phương chí hưng mới nói hắn tính toán khá lắm. Nghe được phương chí hưng trong lời nói trâm trọng, tám tư ba nhưng là không vui không giận, một mặt bình thản nói, tiểu tăng tu pháp môn trọng tại tinh thần tu tập, yếu nghĩa ở chỗ luân hồi cùng nhất bàn hai điểm. Đến rồi cảnh giới tối cao lúc, có thể đạt tới luân hồi nhất bản một thể, vĩnh sinh bất diệt cảnh giới, xương là luận nhất không khác. Tiểu tăng bất tài, cách này còn kém nửa bước, dám lấy này hướng phương kiếm thần tình giáo chỉ kém nửa bước. Phương Chí Hưng nghe nói như thế, dù cho trong lòng đối với Tám Tư Ba Tinh Thần Tu vị có chút đoán trước, lại vẫn ngưng trọng lên. Luân hồi, nghiệt bản cũng là Phật môn chí cao áo nghĩa một trọng, thường nhân phải một liền có thể thành đạo. Tám Tư Ba có thể đem cả hai hợp nhất pháp môn tu đến chỉ kém nửa bước liền có thể đắc đạo tình cảnh cảnh giới cao, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là hôm nay Phương Chí Hưng đối với cái này cũng cực kỳ kinh hãi. Cái gì là luân hồi? Trăm mắt một hồi, Phương Chí Hưng vẫn đạo. Hắn trải qua tam thế, mỗi một thế cũng có thể coi như là một cái luân hồi, nhưng mà cho dù đến bây giờ cảnh giới lại vẫn không rõ ràng mình tại sao có thể luân hồi, hơn nữa còn mang theo ký ức. Nghĩ đến 843 cũng là sinh ra túc tuyền người, lại đối luân hồi, nghiệt bàn lĩnh ngộ cực sâu, liền hướng hắn hỏi lên. Nghe vậy, 843 mỉm cười, nói, cái gì là luân hồi, tiểu tăng bây giờ cũng nói không rõ ràng, thí chủ chính mình lĩnh hội liền có thể. Gật đầu một cái, phương trí hướng đạo, cũng tốt, vậy thì bắt đầu a. Nói cặp mắt hắn khép lại, lại đột nhiên mở ra, nhìn phía trước 843. Chung quanh người nhìn thấy, xoay mình cảm giác trong đôi mắt nổi lên một tia điện, hai mắt nhất thời thấy không rõ lắm. Đợi đến có thể nhìn thấy lúc liền chỉ thấy Phương Chí Hưng cùng 843 đứng đối mặt nhau, tựa hồ đã triển khai giao phong. Thấy vậy, vô luận là Trương Quân Bảo, vẫn là 18 vị kim cương hộ pháp, hoặc cái khác người trong võ lâm vẫn là quân sĩ, cũng là đứng tại chỗ, hoặc xung tính, hoặc tính sợ, hoặc lo hô nhìn qua hai người. Phương Chí Hưng cùng 843 bây giờ cảnh giới, tinh thần giao phong một khi bày ra, liền không có người nào nữa có thể giải. Hơn nữa tại dây dưa cùng nhau phía dưới, một khi một người trong đó bị ngoại lực gây thương tích, một người khác cũng theo đó sẽ phải chịu tổn thương. Vô luận Trương Quân Bảo bọn người trong lòng muốn làm như thế nào, cũng chỉ có thể bảo vệ cẩn thận hai người, chờ mong bên mình có thể chiến thắng chưa xong con tiếp. 576 thứ 569 trường tái nhập tiểu ngạo hoa sơn, một cái tuổi trẻ nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, giấy rủa từ trên giường ngồi dậy, chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt, hình dung cực kỳ tiểu tụy, lại cuối cùng không thể hoàn toàn ngồi dậy, trọng lại nằm xuống, nhất thời thở dốc không thôi. "Phu quân, ngươi cuối cùng tỉnh, mấy ngày nay nhưng làm ta dọa sợ." Bên cạnh một cái thần sắc tiểu tụy phụ nhân cảm nhận được động tĩnh, kinh hỉ nói. Nói một đầu phục đến trên người hắn, lớn tiếng khóc. Như muốn đem mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thấy vậy, bên cạnh một người trung niên phụ nhân vội vàng đem nàng đỡ lên an ủi không nên động thai khí bất quá ngay cả như vậy tiếng khóc đã kinh động đến chung quanh người chỉ chốc lát sau liền có một mặt như quan ngọc nam tử trung niên cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến nhìn thấy trên giường người tỉnh lại trung niên nam tử kia trong lòng cũng là vui mừng đi nhanh đến trước giường nói Hương nhi ngươi có thể cuối cùng tỉnh lại ngày đó ngươi lời nói kia thế nhưng là dọa sợ chúng ta may mắn may mắn một mặt vẻ may mắn rõ ràng cực kỳ lo lắng trên giường người trẻ tuổi là của hắn nhi tử bởi vì ba ngày phía trước cùng đông phương bất bại đại chiến Nội công bất ổn phía dưới mạo hiểm đột phá, cuối cùng gây ra rủi ro, suýt nữa tinh khí thần tán tán mà chết. Bây giờ Kiến Nhi tử tỉnh lại, trong lòng của hắn tất nhiên là cực kỳ vui vẻ. Nam tử trẻ tuổi kia đồng dạng cũng là mừng rỡ vô cùng, tiến lên nói: "Sư đệ, võ công chuyện ngươi không cần lo lắng, sư huynh ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục, chỉ cần sáu." Đang nói, bên cạnh một vị khác thiếu phụ đưa tay kéo hắn một chút, nhường hắn dừng lời lại, nói: "Đệ đệ, công lực của ngươi mặc dù tạm thời mất đi, nhưng dài gió vẫn học" Vệ Đút Vệ Đút tờ nay lại bách mẠch cầu thông, lại tu luyện từ đầu trở về sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, không cần để ý tỷ phu ngươi nói vậy. Âm thanh liên tiếp, không ngừng trong phòng nhớ tới. Mắt thấy đám người mồm năm miệng mười nói không ngừng. Trên giường nam tử một hồi hoang mang. Qua một hồi lâu, mới thoáng nghe được một chút ý tứ. Nginh ngờ nói, ta là sáu. Nhạc Phương hưng, các ngươi là phụ mẫu ta, thế tử, tỷ tỷ và tỷ phu. Bây giờ ở đây sáu, là ở phái Hoa Sơn. Trong giọng nói, hơi có chút không xác định ý vị. Trong phòng tất cả mọi người là nội gia cao thủ, thanh âm này tuy nhỏ, lại vẫn bị bọn hắn nghe vào trong thay. Ngay vậy, mọi người nhất thời ngừng ngôn ngữ, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, mới từ trung niên nam tử kia nói, "Hương Nhi, ngươi mấy ngày trước đây tiêu hao quá lớn, nhất định định phải thật tốt điều dưỡng. Những ngày này liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không muốn mệt vọc." Nói hướng những người khác đạo, "Sư muội, ngươi trước mang Yên Nhi trở về nghỉ ngơi. Dung Nhi, San Nhi, đi lấy chút ngọc ong tương tới, lại để cho người sắc hảo chén thuốc, cho ngươi đệ đệ ăn bảo Từng cái an bài xong xuôi, đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng ở trung niên nhân phân phó phía dưới, nhưng cũng không thể không lui ra ngoài đem hắn hòa nhạc phương hương lưu lại trong phòng. "Hưng Nhi, ta là phụ thân ngươi nhạc bất quân. Bọn hắn cũng đều là của ngươi thân nhân. Ngươi lần này hao tổn vô hình không nhỏ, có thể tạm thời sẽ quên một ít chuyện, không nên gấp gáp, về sau sẽ từ từ khôi phục." Đến nỗi nội công sáu, nhạc bất quân ngừng lại một chút, nói, "Giống như tỷ tỷ ngươi nói như vậy, ngươi lần này mặc dù công lực mất hết, lại đã thông quanh thân kinh mạch, có thể nói là nhân họa đắc phúc, chỉ cần có thể lại tu ra chân khí." Thiên thiên cảnh giới có thể nói là nước chảy thành sông. Qua ít ngày sau khi khôi phục, ngươi liền nếm thử tu luyện tím hà thần công a không cần suy nghĩ tự sáng tạo võ công nhớ tới mấy ngày trước đây sự tình trong lòng của hắn vẫn có chút lòng còn sợ hãi vốn cho là mình Nhi Tử đã là đương thời cao thủ đứng đầu nhất một trong, phương diện võ công cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng thẳng đến chuyện này phát sinh hắn mới biết được Nhi Tử tìm tòi võ công chi nạ tự nhiên cũng không tiếp tục nguyện ý nhường hắn mạo hiểm nghe vậy nhạc Phương Hưng mặc dù vẫn là có chút hoang mang nhưng vẫn là nghe được vị này tự xưng là cha mình nhân ngôn ngữ bên trong ẩn chứa quan tâm chi ý mở miệng đáp ứng hai người nói chuyện một hồi hắn cảm giác một hồi mọi mệnh uống một chút nhạt Linh San lấy đi ngọc con tường ngủ say sưa sụn dưới sư đệ đang suy nghĩ gì đấy hiện tại cũng nghĩ tới a vài ngày sau sáng sớm hoa sơn một chỗ lệnh hồ trùng xa xa nhìn thấy nhạc phương hưng hô hắn mấy ngày nay cũng biết chính mình sư đệ tựa hồ tâm thần hao tổn quá lớn có nhiều thứ nhớ kỳ không rõ lắm bởi vậy một mực tại chợ hắn khôi phục những ngày này cũng coi như có chút hiệu quả nghe vậy nhạc phương hưng gật đầu một cái nói đa tạ sư minh, sư đệ ta đã nghĩ tới mấy ngày kế tiếp thân thể của hắn dần dần khôi phục ký ức cũng một lần nữa nổi lên biết mình là nhạc bất quần củng thả trung tát nhi tử nhạc linh san đệ đệ lệnh hồ trùng sư đệ thế tử khúc phi yên cũng có thai sắp có hài tử về phần hắn bản thân, nhưng là trong giang hồ thanh danh vang dội tuyệt đỉnh cao thủ một trong, bị người cùng thiếu lâm vương chứng đại sư, vũ đương hướng hư đạo giải, phụ thân nhạc bất quản cùng sư huynh lệnh hồ trùng cùng xưng là đương thời ngũ đại cao thủ, là vì đánh giết đại ma đầu đồng phương bất bại đại công thần. chỉ là đáng tiếc là, cũng chính vì trận chiến kia, thân thể của hắn bị thương thế, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, chân khí mất hết, cho tới bây giờ mặc dù nhiên bất là phế nhân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. sư minh, thế nhưng là lại đi chiêu dương thai lợi công. thực tân huynh ngươi, cũng không nên lạnh nhạt tỷ tỷ của ta. thầm nghĩ lấy, nhạc phương hưng mỉm cười, nói. Đối với lệnh hồ trùng người sư huynh này kiêm tị phu, trong lòng của hắn một mực có loại thân cận cảm giác, ngôn ngữ cũng cực kỳ tùy ý ha ha. Nghe vậy, lệnh hồ trùng cười ha hả, cười nói, "Sư đệ ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao sẽ lạnh rơi sư muội đâu. Chờ mấy ngày nữa thương thế của ngươi tốt, sẽ trả cùng chúng ta cùng một chỗ luyện công á, không có ngươi ở đây, chiêu Dương thai thực sự là vô vị." Nói Dương lên trường kiếm trong tay, rõ ràng có ý riêng ý hữu sở chỉ. Thấy vậy, Nhạc Phương Hưng hai mắt tỏa sáng, nhưng lại ảm đạm xuống. Tình trạng cơ thể của hắn tự mình biết, ngoại trừ công lực mất hết bên ngoài, còn có trước đó tìm tòi võ công cùng tại hải bên trong luyện kiếm lưu lại ám hương nhiều năm tích lũy xuống có thể nói đã thành cổ tận bây giờ hắn mặc dù quanh thân kinh mạch câu thông nhưng không nói có thể hay không ở bộ này trăm ngàn lỗ thủng trong thân thể tu ra chân khí đó là có thể tu ra khả năng lớn nhất cũng là càng thêm trọng thân thể gánh vác hơn nữa quan trọng nhất là lần này sau khi tỉnh lại hắn mặc dù đã nhớ lại từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện lại ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ quên đi cái gì trong lòng một mực có chút mơ mịt có loại cảm giác không chân thật đối với cái này một số chuyện nhạc phương hưng bởi vì chỉ sợ phụ mẫu, thê tử lo lắng cũng không có nói ra, lệnh hồ trùng tự nhiên cũng không biết. hắn nhìn thấy nhạc phương hưng bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình cũng không còn cách nào tu ra chân khí thần đường. An ủi, sư đệ ngươi cũng không cần quá mức tương tâm, dựa vào kiếm thuật của ngươi, chỉ cần thân thể lực lượng có thể khôi phục, dù cho không có chân khí cũng vẫn là trong chốn giang hồ thứ nhất lưu cao tay, trong thiên hạ át hẳn ít có người cản. Cùng đông dạng người trong võ lâm khác biệt, nhạc phương hưng thở nhỏ chính là nội ngoại kiêm tu bây giờ mặc dù công lực mất hết, sức mạnh nhưng là còn tại, chỉ cần thân thể lực lượng khôi phục, ít nhất cũng có thể so sánh được trong chốn giang hồ hai lưu cao tay. đến lúc đó lại phối hợp độc cô cửu kiếm trở kiếm thuật, mặc dù khó mà trở thành thiên hạ ở giữa cao thủ đứng đầu nhất, nhưng cũng không kém hơn trong giang hồ bất kỳ người nào. trước kia lệnh hồ trùng chính mình không cách nào vận dụng công lực lúc, liền từng bằng vào độc cô cửu kiếm thất bại vô số anh hạo, đương nhiên tin tưởng mình sư đệ át hẳn cũng có thể làm đến. nhạc phương hưng những ngày này trong lòng một mực mơ màng, đối với võ công sự tỉnh cũng không có nghiêm túc suy tư. Ngay vậy, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình bây giờ chuyện quan trọng nhất, hướng lệnh hô trùng gật đầu đáp ứng. Mặc kệ cơ thể có thể hay không hoàn toàn khôi phục, hoặc là có thể hay không lại tu ra chân khí, hắn đều muốn khôi phục tự thân sức mạnh mới được, chỉ có khi đó, hắn có thể có sức tự vệ, gặp phải khó khăn thời gian có thể thông dong lưng lối. Bởi vậy hắn suy nghĩ một chút, lập tức quyết định đợi đến thân thể lớn thể sau khi khôi phục, liền bắt đầu trùng tu Hỗn Nguyên cái cọc và dịch cân 12 thức, mặc kệ có thể hay không một lần nữa tu ra chân khí, đều phải bảo trì lại kinh mạch câu thông trạng thái mới được, bằng không thời gian dây dưa Kinh mạch héo rút phía dưới, cái kia quả nhiên là cũng không còn cách nào tu luyện nội công. Nhìn thấy nhạc phương hưng ánh mắt dần dần kiên định, khôi phục dị vãng kiên nghị, lệnh hồ trùng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Mấy ngày nay nhạc phương hưng mặc dù không có nói ra, nhưng hắn hoang mang thần thái, đám người lại đều có thể nhìn ra được, trong lòng cực kỳ lo nghĩ. Bây giờ thấy hắn cuối cùng về tới thụ thương trước đây thần thái, lệnh hồ trùng lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cao hứng trong lòng không thôi. Chỉ cần nhạc phương hưng một lần nữa tỉnh lại. Hắn tin tưởng trong thiên hạ tuyệt đối không có cái gì có thể làm khó chính mình sư đệ, cho dù hắn một người không được, có mình và sư phụ tại cũng đánh gãy sẽ không để cho sư đệ khó xử. Nhạc Phương Hưng, đây chính là kiếp trước của ngươi sao? Quả nhiên thiếu niên là thường, tuổi còn trẻ liền có như vậy võ công, đáng tiếc. Thiếu Lâm Tự, một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng lẩm bẩm nói, người này chính là Bát Tư Ba, hắn sử dụng luân hồi nhất bản sinh tử không khác trải qua luân hồi chi pháp đem Phương Chí Hưng kéo vào luân hồi, cấu tạo ra kiếp trước của hắn, hơn nữa tự thân cũng đầu nhập đi vào, dùng cái này cùng Phương Chí Hưng đấu pháp, bởi vì lợi thế sân nhà. Hắn đầu nhập cơ thể bảo lưu lấy tự thân hết thảy ký ức, mà Phương Chí Hưng lại chỉ giữ lại thế này, Nhạc Phương Hưng ký ức, có thể nói là đại đại chiếm ưu thế. Những ngày này, Bát Tư Ba một mực tại siêu tập Nhạc Phương Hưng hòa Giang Hồ võ lâm tin tức, cho tới bây giờ đã biết rồi lại khái, trong lòng có suy tính. Giới này bên trong, Nhạc Phương Hưng chỗ ở Phái Hoa Sơn mặc dù không tính là trong giang hồ đứng đầu nhất thế lực, lại bởi vì có được ba vị tuyệt đỉnh cao thủ, lại có ngũ nhạc liên minh xem như dựa vào, không thể so với trong giang hồ bất kỳ bên nào hơ yếu, muốn cùng hắn đánh nhau, Bát Tư Ba tự nhiên cũng muốn biện pháp trưởng khống một phương thế lực, mà hắn dẫn thân vào cổ thân thể này cho ở Thiếu Lâm tự chính là hy vọng lựa chọn. Dựa vào mình Phật hiệu Tung Vi, Bát Tư ba tin tưởng mình chỉ cần thêm chút biểu hiện, nhất định có thể trổ hết tài năng. Tới lúc đó, chẳng những trong chùa đủ loại thần công diệu quyết tất cả bị chính mình sở hữu, chính là trở thành đời tiếp theo thiếu Lâm Vương Trượng cũng không phải không thể, lúc kia, hắn liền chân chính có thể hòa nhạc phương hưng một trận chiến, đạt đến mục đích. Diệu đế, làm cái gì đây? Phương Trượng đại sư đã trở về, còn không đi ra đó tiếp. Đang nghĩ ngợi, một cái tiểu hòa thượng tiêu lên. Nghe vậy, Diệu đế cũng chính là Bát tự ba dẫn thân vào ngự pháp hiệu, vội vàng đáp lại xuống cùng tiểu hòa thượng kia cùng một chỗ hướng về cửa chùa đi đến, nên đón từ Hoa Sơn trở về, tiêu diệt đại ma đầu Đông Phương Bất Bại Phương chứng đại sư. Chưa xong còn tiếp sáu. 577. Thứ 570 chương Hoa Sơn sự nghi thời gian thấm thoát, trong chớp mắt cũng đã qua 2 năm. 2 năm qua, Thiếu Lâm, Vũ Đương, Ngũ Nhạc kiếm phái trở giang hồ chính đạo, đáp lấy Đông Phương Bất Bại chờ ma giáo cao tầng bỏ mình, chẳng những tấn công hắc một ai, càng đem ma giáo các nơi phân đà cũng đều tiêu diệt hầu như không còn, triệt để tiêu diệt cái này làm hại trên võ lâm trăm năm thế lực. Liên ngũ độc giáo chờ dựa vào ma giáo môn phái, cũng đều trốn ra trung nguyên. Qua trận chiến này, Giang hồ chính đạo có thể nói là mở mày mở mặt trong trốn võ lâm không khí cũng theo đó một rõ ràng tiến nhập một đoạn lúc bình tĩnh kỳ hoa sơn ngày gần giữa trưa một cái tuổi trẻ nam tử đang có một cái tiểu đồng bốn phía du đãng thỉnh thoảng dừng lại vui lừa ẩm mỹ một phen cái kia tiểu đồng bất quá một hai tuổi niên kỷ cũng đã có thể di động trên mặt đất không ngừng chạy tới chạy lui thỉnh thoảng khanh khách bật cười hai người tiếng cười vui sướng tại núi rừng bên trong không ngừng quanh quẩn sư đệ lại tại cùng an nhi chơi lừa đâu sư phụ để cho ta tới gọi ngươi có chuyện đến chính khí đường thương nghị một lát sau sơn lâm bên ngoài đi tới một người hướng hai người kêu lên. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, một tay lấy cái kia tiểu đồng ôm lấy, nói: nhi tử, đi, trở về gặp ông nội ngươi đi, ha ha." Cùng ngươi vừa tới cùng một chỗ, hướng về ngoài rừng đi đến. Nam tử trẻ tuổi này cùng tiểu đồng, chính là Nhạc Phương Hưng hòa con của hắn Nhạc Nhật sao? Mà cái kia gọi hắn người, nhưng là hắn sư huynh lệnh hồ trùng. Khúc Phi Yên 10 tháng hoài thai, cuối cùng tại 2 năm trước sinh hạ một đứa con. Đối với cái này con trai, Nhạc Phương Hưng quả nhiên là có chút yêu thích, vì hắn đặt tên là Nhạc Nhật sao, hy vọng hắn có thể bình an, một đời hỉ nhạ không lo. Sư huynh, sư phụ nhưng nói là sự tình gì? Trên đường, nhạc Phương Hưng vẫn đạo. Hai năm qua, hắn bởi vì cơ thể thụ thương nguyên cớ, đã rất ít tham dự chuyện trong trốn giang hồ, đợi đến nhi tử sau khi sinh, Càng La liền những thứ này càng rất ít chú ý, chỉ là hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Nhạc Bất Quẩn, lệnh hồ trùng bọn người biết hắn tình huống, cũng rất ít dùng một chút việc vặt vãnh tới phiền nhiễu hắn, hôm nay cố ý nhường hắn tiến đến thương nghị. Hắn hẳn là có việc quan trọng. Nghe vậy, lệnh hồ trùng lập đầu, nói: "Sư phụ không nói, ta lại làm sao biết, chỉ là ta trước khi đến, sư phụ đã triệu tập sư đường, sư muội cùng bảy vị sư đệ, hẳn là muốn thương nghị lại sự" bảy vị sư đệ cũng đều tới, xem ra thật là có đại sự. Nhạc Phương Hưng đạo, mấy năm qua chẳng những lương phát, Thi Mang Tử, Cao can Minh, Lục Đại Hưu bốn người đã một mình đảm đương một phía, Liên bánh xe tiện đồ gốm, thư ký, Dừng Bình Chi bọn người cũng đều đảm nhiệm phái Hoa Sơn tất cả điện phó thủ tọa hoặc chấp sự, trưởng sự các chức trở thành môn phái bên trong kiên. Nhạc bất quần đem bọn hắn tất cả đều gọi trở về Hoa Sơn, có thể nói là triệu tập phái Hoa Sơn cơ hồ toàn bộ lực lượng nắm cốt, phổ thông việc nhỏ có thể vạn vạn giá trị không thể như thế. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cần long trọng như vậy. Nhạc Phương Hưng thầm nghĩ nói, đường đi không xa. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh Hồ Trùng chỉ chốc lát sau cũng đã đến rồi chính khí đường. Nhìn thấy cháu mình, Nhạc Bất Quần từ trước đến nay mặt nghiêm túc bên trên cũng khó nổi lên một nụ cười. Bất quá lại nhìn con trai mình, hắn cái này một nụ cười liền lập tức thu lại. Hai năm qua, Nhạc Phương Hưng mặt ngoài thân thể bên trên mặc dù đã khôi phục, thân thể lực lượng càng là cơ hồ có thể so đo nhất lưu cao tay, nhưng vẫn không có một lần nữa tu ra chân khí. Nhạc Bất Quần mấy năm qua này vì hắn đưa vào chân khí duy trì kinh mạch thông suốt lúc, đã ẩn ẩn cảm nhận được Nhạc Phương Hưng thể nội hình như có bệnh trầm kha, nếu như không thể chữa trị hết, đừng nói một lần nữa tu ra chân khí chính là còn có thể sống thêm bao lâu cũng là khó nói. Hắn hôm nay triệu tập đám người, vì cái gì cũng chính là chuyện này. Mọi người cũng đã tới. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Sau này chuyện pháp các thủ tọa chi vị, chuyện từ sung nhi đảm nhiệm, hưng nhi thì trên danh nghĩa lục nghệ đạo trưởng cuối cùng chẳng chủ, chờ phân phó nhi tiếp nhận trưởng môn phía sau, đón thêm qua chuyện này. Nhạc bất quần nhường khúc phi yên ôm đi nhạc nhận sao? nghiêm nghị nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi, nhất thời nghị luận ở mỹ tuy nhạc phương hưng cơ thể có tổn thương, càng là truyền ngôn cũng không còn cách nào tu ra chân khí, nhưng hắn mấy năm qua này cũng là một lần nữa chỉnh lý hoàn thiện hồn nguyên công. Hôn nguyên cái cọc, hôn nguyên trưởng, hôn nguyên kiếm pháp chờ võ công. Hơn nữa thỉnh thoảng chỉ điểm tất cả vị sư đệ, gánh nhâm chuyện pháp các thủ tọa có thể nói dư xài. Bây giờ nhạc bất quần đột nhiên nhường lệnh hồ trùng đảm nhiệm chức này, quả thực để cho người ta nghi hoặc. Chớ nói chi là lục nghệ đạo trường cuối cùng chẳng chủ địa vị sùng bái, từ trước đến nay từ trưởng môn tân trưởng, nếu không phải nhạc bất quần chỉ ra về sau nhường lương phát đảm nhiệm trưởng môn, chỉ sợ tất cả mọi người hoài nghi hắn muốn bồi dưỡng nhạc phương hưng đảm nhiệm trưởng môn. Tiết lão, nhạc bất quần gặp trong sảnh tình cảnh, nghiêm nghị nói, nói vương chúng nhân nói, chuyện này có gì dị nghị không? Sư phụ, đệ tử Tài Sơ học thẹn, không chịu nổi trước chết lớn, còn xin sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban hăng ra." Lệnh Hồ trùng cũng là lần đầu nghe nói chuyện này, trong lòng kinh ngạc đi qua, bước ra đạo. Bản lĩnh của hắn tự mình biết, tuy phái Hoa Sơn võ công cơ hồ đều đã học được, kiếm pháp càng là cực kỳ tinh thông, nhưng luận đến chỉ điểm người khác, vẫn còn còn kém rất rất xa Nhạc Phương Hưng, bởi vậy lúc này mở miệng chối từ chuyện này. Thế vậy, Nhạc bất quần sầm mặt lại, nói: "Như thế nào, xung nhi ngươi lại nghĩ đến cái gì quy ẩn? Bây giờ ma giáo đã diệt, chính là ta giang hồ chính đạo phấn khởi thời điểm, ngươi như thế nào có như thế ý nghĩ?" Cái này chuyện pháp các thủ tọa chức vụ, ngươi là không thể không được. Mấy năm qua, theo phái Hoa Sơn quật khởi chi thế Cảng lai việt rõ ràng, trên giang hồ đã ít có có thể uy hiếp phái Hoa Sơn sự tỉnh, Áp lực vừa đi, lệnh hồ trùng tại Hoa Sơn lại không có chức tỳ, chỉ là trong cả ngày hòa nhạc linh san cùng một chỗ bốn phía du dãng, Cảng lai việt lộ vẻ lử nhác, chính là bởi vì này, Nhạc Bất Quần mới suy nghĩ hướng về thân thể hắn thêm chút trọng trách, miễn cho hắn không biết lúc nào liền hòa nhạc linh san cùng một chỗ tiêu giao tứ hải đi. Không phải, sư phụ sáu. Lệnh hồ trùng đang muốn giải thích, liền bị Nhạc Bất Quần đánh gãy, nói Chuyện này ta tâm ý đã quyết, qua ít ngày ngươi hướng Hưng Nhi học một chút tất cả môn võ công, không được có chỗ sơ hở. Nghe vậy, lệnh hồ trùng ngủ rũ, không thể làm gì khác hơn đáp ứng. Đối mặt nhạc bất quần người sư phụ này kiêm nhạc phụ mệnh lệnh, hắn làm sao có thể vi phạm đâu? Cũng may chuyện pháp các thủ tọa ngoại trừ gánh vác võ công truyền thừa chi mặc cho bên ngoài, bình thường cũng không có sự tình gì, hắn cũng có thể trước tiên đảm nhiệm một đoạn thời gian, về sau lại nghĩ biện pháp chuyển cho người khác. Giải quyết lệnh hồ trùng sự tình, nhạc bất quần lại nói, phát nhi, về sau ngươi liền lưu lại Hoa sơn a, trong phái hình phạt cùng tài vụ sự tình cũng muốn quan tâm kỹ càng một chút, miễn cho về sau đảm nhiệm trưởng môn phía sau, không biết từ đâu đi lên. mấy năm qua này, lương phát từ trước đến nay đàn thanh sinh cùng một chỗ chủ trì trường an các nơi lục nghệ đạo trưởng, thường xuyên không ở trên núi, nhát bất quần đem hắn triệu hồi. hơn nữa phú lây hình phạt cùng tài vụ sự tình, hiện nhiên là chính thức xem như lời kế tiếp trưởng môn mùa dưỡng. nhân lại quyết tâm bên trong kích động, lương phát tiến lên trước một bước, trả lời là sư phụ, lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng không thể tiếp nhận trưởng môn, khả năng nhất tự nhiên là hắn. mấy năm này hắn cùng đan thanh sinh hai người ở các nơi xây dựng lục nghệ đạo trường, vì cái gì cũng không nhất định cái này bây giờ nghe được nhạc bất quần xác nhận trong lòng cực kỳ kích động bất quá mấy năm lịch luyện tới hắn cũng thành thục rất nhiều trên mặt không có chút nào toát ra tới thấy vậy nhạc bất quần trong lòng âm thầm gật đầu suy nghĩ nói phát nhi mặc dù không có đại tài nhưng gìn giữ cái đã có lại đầy đủ có sung nhi cùng hương nhi tại đủ để bảo đảm ta hoa sơn mấy chục năm bình an cũng không cần hắn có cái gì đại hành động nghĩ tới đây hắn hướng lương phát hòa nhã nói ta phái hoa sơn chú trọng nho đạo tương hợp hai giáo điển tịch cũng không thể không học về sau ngươi ở đây hoa sơn bên trên nhất định muốn tận tâm nghiên cứu tuyệt đối không thể buông lỏng Hán Hoả Nhạc Phương Hưng quyết định kế sách, chính là cùng Phật gia Thiếu Lâm, đạo gia Vũ Dương một dạng, xác lập phái Hoa Sơn tại Nho gia địa vị, xem như trưởng môn nhân, Lương Phát tự nhiên muốn đọc hiểu Nho đạo địa tịch. Nghe vậy, Lương Phát mặc dù trong lòng hơi có chút phát khổ, nhưng vẫn là đồng ý Hoa Sơn trưởng môn thậm chí Ngũ Nhạc Minh Chủ Luân cận ở trước mắt, hắn dù cho không quá ưa thích văn sự, nhưng cũng nói cái gì đều phải cố gắng một chút, giống như Thiếu Lâm Phương Trượng cùng Vũ Dương trưởng môn, cũng chưa bao giờ phải không học không thuận người. Nói xong những thứ này, Nhạc bất quẩn ngược lại nhìn về phía Nhạc Phương Hưng, thở dài, nói: "Hưng nhi, Ngươi mấy ngày nay mau chóng đem Hoa Sơn võ học toàn bộ truyền thụ cho sư huynh của ngươi. Qua ít ngày, ta dẫn ngươi đi Thiếu Lâm cầu lấy dịch cân kinh. Cái gì? Đi Thiếu Lâm, cầu lấy dịch cân kinh? Sáu. Nghe vậy. Ngoại trừ đã biết được Thà Trung Tắc bên ngoài trong sảnh lập tức ôn nào, thế mới biết nhạc bất quần nhường nhạc phương hưng gỡ nhâm chuyện pháp các thủ tọa dụng ý dù sao hắn như học được Thiếu Lâm dịch cân kinh, nói cái gì cũng không nghi gánh nhâm chuyện pháp các thủ tọa, Dù cho Hoa Sơn chúng người nguyện ý, cũng muốn cân nhắc Thiếu Lâm cảm thụ. Gỡ nhâm chuyện pháp các thủ đoạn, hiện nhiên là thủ tín Thiếu Lâm, để bọn hắn tin tưởng nhạc phương hưng sẽ không đem công phu này truyền ra biểu thị đến nỗi cái khác còn muốn bỏ ra cái giá gì kia liền càng không phải đám người có thể nghĩ. sư phụ, chuyện này tuyệt đối không thể. Hoa sơn sự tình không được bởi vì một mình ta hai phế. Nhạc Phương Hưng cũng là lần đầu nghe thấy chuyện này, trong lòng giật nệ cả mình, ngăn cả nói, hắn trong lòng biết đem phái Hoa sơn phát dương quang đại một mực là nhạc bất quần tâm nguyện. Bây giờ phái Hoa sơn vì ngũ nhạc minh chủ, thực lực lại tại tấn manh tăng trưởng, có thể nói là khó được tốt đẹp thời cơ. Nhưng một khi Hướng Thiếu Lâm cầu lấy dịch cân kinh, cũng không khác hẳn với Hướng Thiếu Lâm cúi đầu, chớ nói chi là cái khác còn muốn trả giá cao. Là một thằng cố gắng trợ giúp phụ thân hoàn thành hoa sơn phục hương người nhạc phương hương tự nhiên bất nguyện nhìn thấy nhạc bất quần nói ra chuyện này một mực đang quan sát trong sảnh đám người phản ứng nhìn thấy đám người mặc dù nghị luận lại đều không có lập tức nói lời phản đối ngược lại là nhạc phương hương trước tiên mở miệng trong lòng cảm thấy vui mừng nói hương nhi ngươi vì ta hoa sơn ra nhiều như vậy lực sư phụ ta làm việc này cũng là cần phải ngươi cũng không cần thắng cự nói hướng những người còn lại đạo chuyện này quan hệ trọng đại cho nên ta cố ý triệu tập mọi người thương nghị chư vị nếu là đồng ý có thể giơ tay lên trong lòng đừng có cái khác lo lắng nghe được hai người đối thoại đám người nhất thời yên tĩnh lại, trong lòng ẩn ẩn đoán được nhạc phương hương thương thế cũng không đơn giản, chỉ sợ trong đó còn có cái gì ẩn nấp sự tình. Xem như dự định đời kế tiếp trưởng môn, lương phát tiến lên trước một bước, lên tiếng nói: sư phụ, không biết nhạc sư huynh đến cùng bị cái gì thương thế, cần phải đi thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh. Nghe vậy, đám người đồng thời nhìn về phía nhạc bất quần, chờ mong giải thích của hắn. Đi thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh, tuyệt không phải nhạc bất quần hòa nhạc phương hương giữa thiếu lâm trại giữa, càng nhiều hơn chính là phái hoa sơn cùng thiếu lâm tự hai phái sự tình. Nếu không như vậy, nhạc bất quần cũng sẽ không chịu tập đám người thương nghị. Thế vậy. Nhạc bất quần nhất thời trầm mặc, qua thật lâu mới lên tiếng, "Sư huynh của người sáu." "Hắn sáu." "Hắn sáu." Dừng mấy lần, cũng không có nói lên tiếng, luôn luôn ôn nhuận thanh âm nu hòa, cũng có vẻ hơi nghẹn nào. Nghĩ đến chính mình có thể muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ánh mắt của hắn cũng tựa hồ già đi rất nhiều, tuổi quá một giáp, lại đã trải qua lần trước con trai hiểm tử hoàn sinh sự tình, hắn thật là không muốn lại trải qua chuyện này. Dù cho vì thế đánh đổi một số thứ, cũng là sẽ không tiếc. Hưng nhi hắn vì tìm tòi hôn nguyên công, thể nội 6. Thể nội tràn đầy ám thương, nếu là không trị hết, chỉ sợ sáu. Chỉ sợ sáu. Ô tha trung tác ở bên thấy vậy, nhịn không được nói, nhất thời rơi lệ không thôi. nàng nghe được trượng phu nhắc lên thương thế của con trai, cũng có chút không dám tin, nhưng liên tục sau khi xác nhận, lại chỉ có thể thừa nhận xuống. lần này đi thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh, liền có nàng thúc dục ở bên trong. dịch cân kinh nội công tối tốt điều dưỡng huyết khí, đối với thương thế có kỳ hiệu, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng cũng không muốn buông tha. ông, trong sảnh đám người nghe vậy, lập tức hoa nhiên bất đã. so với mới vừa nghe đến nhạc bất quần nói muốn đi thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh còn muốn kinh ngạc. nhạc vương hưng tuy còn trẻ tuổi, nhưng là đám người nhị sư mình, những năm gần đây. Rất nhiều sư đệ võ công cũng là từ hắn truyền thụ, tại phái Hoa Sơn bên trong uy vọng cũng là gần với Nhạc Bất Quần cùng thả trung tác. Chớ nói chi là hắn một người liền có thể cùng Đông Phương Bất bại đối kháng, thần vẫn bị người ca tụng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nghe được hắn có thể liền như vậy bất trị, đám người làm sao không kinh. Sư phụ, đây là sáu. Đây là thật sao? Lệnh hồ trùng khan giọng, "Vẫn đạo." Hắn vẫn cảm thấy chính mình sư đệ hai năm này hình như có tâm sự, lại không ngờ tới vậy mà thật là có, vẫn là liên quan đến sinh tử đại sự, trong lòng quả nhiên là chấn động không thôi, đối với gánh nhầm chuyện pháp các thủ tọa không muốn, cũng đã sớm vượt qua một bên nghe được lệnh hồ trùng hỏi thăm, nhạc bất quần chán nản gật đầu một cái, thừa nhận xuống. thấy vậy, lệnh hồ trùng đạo như thế, đệ tử sáu, đệ tử không có gì nghị. tiếp đó hướng nhạc phương hướng đạo, mong rằng sư đệ có thể thuận lợi cầu lấy dịch cân kinh, sớm ngày khôi phục cơ thể. trước kia hắn chịu đến nội thương thời điểm, đã từng đi bị người mang đến thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh, lại cuối cùng không thể cầu được, thẳng đến về sau dùng hút tinh đại, Pháp tán đi đan điển chân khí đồng thời tu ra tử hải chân khí phía sau, cuối cùng mới tiêu phí thời gian tiêu diệt dị trùng chân khí. bởi vậy hắn đối với cầu lấy dịch cân kinh độ khó, có thể nói cực kỳ biết rõ. Nhạc Bất Quần lần này đi cũng không thể thiếu phải trả giá đắt. Bất quá ngay cả như vậy, lệnh Hồ Trùng nghĩ đến chính mình hòa nhạc Phương Hưng mười mấy năm tình nghĩa cũng là đồng ý chuyện này, chờ đợi sư đệ có thể khôi phục. Nghe vậy, Nhạc Bất Quần, Tha Trung Tắc, Nhạc Linh San bọn người cũng là có chút khen ngợi, liền nhạc Phương Hưng cũng là có chút cảm niệm, hướng lệnh Hồ Trùng ngỏ ý cảm ơn. Sư phụ đệ tử cũng không có gì nghĩ. Cân nhắc một hồi, Lương Phát Đạo nói hắn nhìn mọi người một cái, giải thích nói: Trư Vị, ta phái Hoa Sơn vừa muốn giữ Thiếu Lâm, Vu Dương chia ba chân vạc, mà không phải giống ma dã nghĩ như vậy tiêu diệt Thiếu Lâm, Vu Dương nhất định phải suy nghĩ cùng chúng nó sống chung hòa bình lần này sư phụ cùng sư huynh đi tới thiếu lâm chưa chắc không thể mượn cơ hội này giữ tiểu lâm đại thành an ý miễn cho về sau lại nổi lên tranh chấp nói thật không có sư phụ sư huynh tại ta lương phát nhưng không có lòng tin chống đỡ thiếu lâm vũ đường nghe vậy đám người tuy biết lương phát hơn phân nửa là vì củng cố trưởng môn hậu tuyển chi vị nhưng cũng không thể không thừa nhận lương phát nói là sự thật một số người trong lòng không cam lòng cũng đã biến mất rất nhiều phái hoa sơn bây giờ sở dĩ thế mạnh như thế dựa vào là cũng không phải là trong phái thực lực mà là nhạc bất chuẩn nhạc phương dương lệnh hồ trùng tam đại tuyệt đỉnh cao thủ chẳng qua hiện nay nhạc bất quần đã đến tuổi lục tuần, lệnh hô chung lại là phóng đẳng tĩnh tĩnh. Nếu là phái hoa sơn về sau mất đi nữa nhạc phương hưng, đừng nói giữ tiểu lâm, vũ đương chân vạc mà đứng, chính là duy trì ra ngũ nhạc vị trí minh chủ chỉ sợ cũng cực kỳ gian khổ. Ngược lại không bằng mượn tam đại tuyệt đỉnh cao thủ đều ở đây thời điểm giữ tiểu lâm, vũ đương đặt tới hiệp nghị, miễn cho về sau xảy ra tranh chấp. Hơn nữa, một khi nhạc phương hưng tu thành dịch cân kinh khôi phục cơ thể, phái hoa sơn trong vòng mấy chục năm, nhưng là đều có ý bảo. Hạo phát nhi sáu, đồ nhi ngoan sáu, mắt thấy đám người không có một tia dị nghị, nhạc bất quần lẩm bẩm nói trong lòng đối với lương phát hài lòng không thôi. Nếu không phải hắn lời nói này, chỉ sợ dù cho này bàn bạc có thể thông qua, một ít đệ tử trong lòng cũng có thể tồn lấy bất mãn. Bây giờ chuyện này có thể thuận lợi thông qua, cũng không có náo ra cái gì tranh chấp, thực sự phải cảm tạ cái kia lời nói mới là. Như thế, chuyện này liền định ra như thế, đám người lại an ủi một chút nhạc phương hưng, để cho hắn yên tâm tiến đến. Sư Minh đệ mười mấy năm, trong lòng mọi người đối với nhạc phương hưng tự nhiên có tình nghĩa, trong lòng cũng chờ mong hắn có thể thuận lợi khôi phục, bảo hộ hoa sơn phồn vinh vững thịnh. Ngày kế tiếp, nhạc phương hưng liền hòa nhạc bất quản cùng một chỗ xuống núi. Hai năm qua. Nhạc Phương Hưng sớm đã đem phái Hoa Sơn đủ loại võ công sao chép chỉnh lý, một chút cần truyền miệng chỗ, lệnh hồ trùng sớm đã quen thuộc, là lấy bất quá mấy canh giờ, hai người cũng đã giao tiếp chuyện pháp các thủ tọa chi vị. Tại mọi người dưới sự thúc dục, cùng biết được tình hình thực tế khúc phi yên bọn người lưu luyến chia tay, liền như vậy hướng về Thiếu Lâm mà đi. Chưa xong còn tiếp, DS, thật cao hứng quyển sách sinh ra vị thứ nhất trưởng môn, cảm tạ thư hữu yêu nhất hải nước đã khen thưởng. 5718. Thứ 571 chương tiến hành theo chất lượng Diệu Đế, ngươi đường này lại từ Đại Bi Tiên Diệp thủ, đã đăng đường nhập thất. Phương Trượng đại sư dùng cái này nổi tiếng nhưng hắn giống ngươi công lực như vậy lúc, chỉ sợ cũng bất quá như thế. Ta xem chừng hai năm nữa, ngươi liền có thể học tập tán hoa tay. Thiếu lâm tự, một cái tăng nhân hướng một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng đạo. Diệu đế cũng chính là tám tưởng nhớ ba nghe vậy, thu hồi trường pháp, lại một lần nhịn không được vấn đạo. sư phụ, ta đại từ đại bi thiên diệp thủ như là đã đủ thuần thụ. vì cái gì không thể bây giờ học tập tán hoa trường đâu. không cần đợi thêm hai năm rồi a. mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, tám tưởng nhớ ba trong lòng đều cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. ngày đó thăm dò tình huống phía sau, hắn liền muốn biểu hiện một phen. Để câu nhận được trong chùa mọi người thấy trọng hậu học tập dịch cân kinh trở thiếu Lâm tuyệt học. Ai ngờ biểu hiện mục đích là để đến, nhưng muốn nói tu luyện tuyệt học, nhưng là môn cũng không có. Thiếu Lâm tự võ công chú trọng tiến hành theo chất lượng, nhập môn sau đó trước tiên học Thiếu Lâm trưởng quyền, thành thạo sau đó, lại học La Hán quyền, tiếp đó học phục hộ quyền, nội công ngoại công có tương đương căn đế, có thể học vi đà trưởng hoặc đại từ đại bi thiên địa thủ. Tám tưởng nhớ ba dẫn thân vào cái này diệu đế, lúc đó vào chùa đã cô 8 năm, phục hộ quyền cũng đã luyện 2 năm. Mà Tam tưởng nhớ ba bạn thân mặc dù nhiên bất tiện võ học, nhưng làm một đại đại tông sư, đối với võ công cũng có mình độc đáo kiến giải. Cơ hồ so ra mà vượt trong trốn Giang Hồ Tuyệt đỉnh cao thủ, dẫn thân vào Diệu Đế sau đó, mới có mấy tháng thời gian, cũng đã đem Diệu Đế nguyên bản học qua Thiếu Lâm trưởng Quyền, La Hán Quyền, phục hổ quyền học được cái thông thấu, chiếm được đám người một mảnh tán dương. Thế vậy, hắn cho là sư phụ đám người đã hài lòng, liền bắt đầu yêu cầu học tập một bước công phu, ai ngờ lại bị cáo chi muốn kế 77, tục luyện tập phục hổ quyền, đến nỗi nguyên nhân, nhưng là hắn phải truyền này công chưa đầy 3 năm, chỉ có tròn 3 năm phía sau, mới có thể học tập một môn công phu, tiếp đó tiến hành theo chất lượng. Thẳng đến tu thành Dịch Cân Kinh trở võ công. Nghe được Diệu Đế còn nói lên cái này Hòa thượng kia cũng chính là sư phụ của hắn ngự trọng tâm chường nói, Diệu đế. Ngươi mặc dù đột nhiên khai ngộ, tại Phật hiệu đột nhiên tăng mạnh, còn được đến Phương Trượng Đại sư Tảng Hân Dương, nhưng muốn nói ở trên võ học, nhưng vẫn là muốn nhịn ở tính tình. Ta Thiếu Lâm Võ công chú trọng tiến hành theo chất lượng, ba năm một môn võ công là tiền bối môn quyết định, trong đó tất nhiên là có đạo lý. Phương Trượng Đại sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Mới đến lúc nhịn còn chưa tính, bây giờ cũng tại Thiếu Lâm đứng xuống gót chân. Diệu đế cũng không dự định nhịn nữa, lại hướng sư phụ vấn đạo, "Sư phụ, ta đại từ Đại Bi Thiên Diệp thủ luyện Phương Trượng Đại sư Đều Tảng Ngân Dương." Vì cái gì thì là không thể luyện tập bước kế tiếp tán hoa tay đâu. còn có ba năm kia một môn võ công quý củ, rốt cuộc là ai định? tại sao có thể có như thế quy củ kỳ quái? ai? quy củ là thế nào định? ta cũng nói không rõ lắm, bất quá đã ngươi nhất định muốn nghe, vậy ta liền báo cho ngươi nói một chút ta. hòa thượng kia nghe vậy, biết nếu là không cho diệu đế nói rõ, chỉ sợ hắn là sẽ không kiên nhẫn luyện. nói năm đời hậu tấn trong năm, bản tự có một vị pháp tuệ thiền sư, sinh hữu túc tuệ túc tuệ ngươi biết ta? chính là từ tiền thế mà đến trí tuệ, thậm chí còn có thể có ký ức. hắn tiếp trước là một vị võ học đại tông sư rất nhiều công phu là kiếp trước mang tới. ngươi có biết hắn từ thiếu lâm trường quyền luyện đến dịch cân kinh, hơn nữa tu thành nhất chỉ thiền, hết thảy tốn bao nhiêu năm thời gian? bao nhiêu năm? hẳn là mấy năm a? diệu đế thầm nghĩ, có chi nhớ kiếp trước võ học đại tông sư, hắn không tin còn cần hòa thời gian bao lâu, nhiều nhất 10 năm, đoán chừng cũng liền có thể khôi phục công lực đi. trong lòng suy nghĩ, diệu đế đạo, chắc có mười mấy năm a. cho dù hắn sinh hữu tốc tuệ, nhưng ta thiếu lâm công phu chú trọng tiến hành theo chất lượng, ít nhất cũng phải tiêu phí mười mấy năm mới được. trong lời nói, cố ý nhiều lời thời gian mấy năm. nghe vậy. Hòa thượng kia ha ha cười nói, mười mấy năm, ha ha, ngươi đây là nói cái gì chuyện hoang đường? Chính là hai mươi mấy năm cũng không khả năng. Nói thật cho ngươi biết à, hắn tử thiếu lâm trường quyển tu đến nhất chỉ thiền, hết thảy bỏ ra ba mươi sáu năm. Như thế tiến triển, có thể nói thần tốc vô cùng, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nói hắn gật gù đắc ý, tán thưởng không thôi. Ba mươi sáu năm. Nghe vậy, Diệu đế trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải nếu như hắn cũng là người hậu thế mà nói, nhất định sẽ nghĩ đến bất lực chửi bậy bốn chữ này. Sững sờ một hồi, lúc này mới hướng sư phụ vấn đạo, vị thiền sư này hắn là thật sự sinh hữu túc tuệ sao? trong lòng đối với cái này một vạn cái không tin. đó là đương nhiên, nếu không phải sinh hữu túc tuệ, sao có thể tại ngắn ngủi 36 năm liền tu thành dịch cân kinh cùng nhất chỉ thiền đâu? trừ hắn ra, triều đại nam tống xây lựa trong năm, còn có một vị linh hương thiền sư đã từng bỏ ra 39 năm thời gian tu thành nhất chỉ thiền, có thể nói là ngút trời thông minh, trăm năm khó gặp kỳ tài, làm cho người hảo sinh bội phục. Tiên bối điển hình, hậu nhân cũng chỉ có thần chỉ tưởng tượng. diệu đế sư phụ cha cảm thán nói, tiếp lấy hắn lại bổ sung, ta biết ngươi xưa nay dốc lòng cầu học tập dịch cân kinh, nhưng mà muốn học dịch cân kinh chỉ cần trước tiên luyện bàn nhược trưởng muốn học bàn nhược trưởng cần đắc tiên học niêm hoa cầm nã thủ muốn học niêm hoa cầm nã thủ cần đắc tiên học kim cương thần trưởng muốn học kim cương thần trưởng cần đắc tiên học ba la bí mật tay muốn học ba la bí mật tay cần đắc tiên học tán hoa tay muốn học tán hoa tay cần đắc tiên học đại từ đại bi thiên diệp thủ hoặc. Vì đại trưởng 6. đến nơi trước đây thiếu lâm trường quyền la hán quyền phục hộ quyền ngươi cũng đã học qua nhưng là không cần lại học nghe vậy diệu đế trong lòng quả nhiên là hình như có một vạn đầu thần thú chạy qua há to mồm không biết nói cái gì cho phải hắn thâu thâu tính toán một cái thầm nghĩ thiếu lâm trường quyền la hán quyền phu hồ quyền, vi Đà trưởng hoặc đại từ đại bi thiên diệp thủ, tán hoa tay, ba la bí Mật tay, kim cương thần trưởng, nghiêm hoa cầm nã thủ, bàn nút trưởng, ở trong đó ít nhất phải tu luyện chín môn công phu mới có thể tiếp xúc đến dịch cân kinh. Nếu như nói 3 năm mới có thể học tập một môn võ công lời nói, ít nhất cũng phải hoa 27 năm. Nếu nói đem tu hành dịch cân kinh, nhất chỉ thiền tu tập thời gian đồng dạng tính toán làm 3 năm mà nói, theo lý thuyết cái kia pháp tuệ tiền sư chỉ là tốn thêm 3 năm công phu, nói như vậy, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Những tuyệt kỹ này có khó có dễ, giống bàn nhược trưởng trời võ công, đánh gãy nhiên bất sẽ chỉ phí phí thời gian 3 năm. Như thế đến xem, pháp tuệ thiền sư quả thật có thể là sinh hữu tốc tuệ ngút trời kỳ tài. Bất quá, bất quá như thế nào luôn cảm thấy có chút không đúng đâu." Trong lòng của hắn nghi ngờ nói, "Như thế nào? Diệu đế, hiện tại đã biết rõ pháp tuệ thiền sư 36 năm tu thành nhất chỉ thiền có bao nhiêu khó khăn đi. Vi sư cũng không cầu ngươi có thể bắt kịp hắn, chỉ cầu ngươi có thể tại trong vòng 30 năm tu thành dịch cân kinh liền tốt. Phương trưởng đại sư đã từng khen ngợi qua ngươi, vẫn có có thể." Đang nghĩ ngợi, sư phụ của hắn lại nói, "Không đúng." Nghe vậy, Diệu đế đột nhiên quát to một tiếng, nói, "3 năm một môn tuyệt kỹ." Rốt cuộc là ai định, ta như thế nào chưa từng có tại chùa quy bên trên gặp qua. Cái này quy củ, tuyệt đối không đúng lúc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Phương Chí Hưng a Phương Chí Hưng, chẳng lẽ đây chính là ngươi thiết lập phản kích, muốn dùng Thiếu Lâm tự quy củ đem ta làm hao mòn ở đây. Chỉ là trong Thiếu Lâm tự, đến cùng có hay không quy củ này đâu? Nếu là không có, hừ. Nghĩ đến đã biết 2 năm chịu bị quất, trong lòng của hắn chính là một hồi phẫn uất, nếu không phải lâm vào trong đó, cần gì phải đau khổ tu luyện 2 năm đâu. Dựa vào mình thấy vậy, hẳn là phải trả phải tăng tốc rất nhiều mới lạ. Chưa xong con tiếp, 579 Tú 572 chương cầu lấy dịch cân cái này sao? Nghe được cái này hỏi thăm, Diệu Đế sư phụ cha nhất thời cũng đáp không được. Đỉnh tiểu thuyết, quy củ này là hắn nghe sư phụ mình nói, cũng là thiếu lâm tự một mực lưu truyền xuống, nhưng muốn nói cụ thể là ai sở định, thật đúng là khó mà nói ra. Tiên bối truyền xuống quy củ, tự nhiên là có đạo lý, ngươi làm theo cũng là phải. Gãi đầu một cái, Diệu Đế sư phụ cha nói lẩm bẩm. Như vậy trả lời, tự nhiên không cách nào lệnh Diệu Đế hài lòng. Bất quá hắn biết sư phụ chuyên tâm võ học, tri thức cũng có hạn, tiếp tục hỏi chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì, bội bẩy nói, "Sư phụ ta đi tìm phương trượng đại sư, nghe hắn lao nhân ra giải thích như thế nào. Nói cũng không chờ sư phụ mình đáp ứng, nhanh như chớp nhi mà đi. Tiểu tử này xấu, nhìn thấy diệu đế không nói lời gì liền tự chạy. Diệu đế sư phụ cha cười mắng, hắn tính tình thẳng thắn, đối với cái này cũng không thèm để ý. Suy nghĩ vừa rồi diệu đế nói lên vấn đề, dà bước hướng tảng tình cấp đi đến. Xem như bàn nhược đường đệ tử, hắn luôn luôn nghiên cứu thiếu lâm võ công, vốn cũng không dạy học trò. Chẳng qua là khi ngày phương chứng đại sư về núi, nói đến phái hoa sơn ra rất nhiều năm nhẹ anh tài sự tình, suy nghĩ từ thiếu lâm trong các đệ tử tuyển bạn một chút, xem như hậu bối nhân tài. Diệu Đế chính là bởi vì đối với Phật hiệu căn ngộ xuất chúng trổ hết tài năng, cùng mấy người khác cùng một chỗ bị Phương Trưởng Đại sư đưa đến bàn nhược đường dạy bảo, bồi dương truyền thừa di căn. Kì người, hai năm qua, Diệu Đế có thể nói là trong đó nhất là siêu quần bát tuy người, làm hắn có chút hài lòng, nhưng đối với cái này đệ tử vì cái gì nóng lòng tu luyện tiến giai võ học, hắn nhưng có chút không hiểu. Thiếu Lâm tự võ công chú trọng tuần tự tiếp cận, chỉ có cơ sở làm chắc phía sau, mới có thể đi vào giai đến cảnh giới cao hơn. Mặc dù là thiên tài, nhưng là thiếu nghiêm tâm tính, còn cần lại mài mài một cái, hy vọng Phương Trưởng Đại sư có thể dạy hảo hắn a. Lắc đầu, Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, không đề cập tới sư phụ mình trong lòng muốn làm như thế nào, Diệu Đế rời đi về sau, sắc mặt lại ngược lại ngưng trọng lên, cũng không còn mới vừa lỗ mãng, từ Thiếu Lâm Trường quyền đến Dịch Cân Kinh. Vậy mà có thể làm từng bước tu thành, Thiếu Lâm tự cái này tiền tông tổ đỉnh quả nhiên bất cho khinh thường. Bất quá ba năm này một môn tự kỹ, trong đó đến cùng có thâm ý gì đâu? Cũng được, ta liền đi cẩn thận do xét một chút, xem Phương Chứng đại sư trả lời như thế nào. Một đường hướng về Phương Chứng đại sư chỗ ở tiền phòng đi đến. Đến nơi đó, Diệu Đế lại bị Phương Chứng đại sư trước cửa giữ cửa đệ tử ngăn lại. Thấy vậy, Diệu Đế đạo làm phiền sư minh bẩm báo liền nói bàn nhược đường đệ tử diệu đế cầu kiến cái kia giữ cửa đệ tử nghe vậy lắc đầu nói sư minh không phải là ta không bẩm báo chỉ là hôm nay phương trượng đại sư muốn gặp quý khách sư minh vẫn là ngày mai lại đến đây đi diệu đế hai năm này chịu đến phương chứng thưởng thức đồng thời từng chịu phương chứng đại sư tự mình chỉ điểm đại từ đại bi thiên diệp thủ tại trong chùa thanh danh vang rồi giữ cửa đệ tử mặc dù cự tuyệt thông truyền đối với hắn vẫn khách khí quý khách cái gì quý khách sư minh có thể nói một chút không nghe vậy diệu đế cũng không xin khí khách khí vẫn đạo có thể được phương chứng đại sư còn thận trọng nên tiếp người át hẳn cũng không phải là bình thường xem như có trí tại chấp trưởng thiếu lâm dùng cái này cùng nhạc phương hương hoa sơn núi kháng người diệu đế tự nhiên một mực chú ý chuyện trong giang hồ chuyện này cũng không ẩn nấp đệ tử kia đạo là phái hoa sơn nhạc trưởng môn hòa nhạc thiếu hiệp cùng phương trưởng đại sư có việc thương lượng nhạc trưởng môn hòa nhạc thiếu hiệp đó chính là nhạc bất quần hòa nhạc phương hương không biết bọn hắn tới thiếu lâm là vì cái gì đâu chẳng lẽ là cơ thể bị thương còn chưa hảo đi tới thiếu lâm cầu cứu diệu đế thầm nghĩ nói hai năm này phương chí hương thụ thương không ra tin tức trong võ lâm sớm đã lưu truyền sôi sùng sục thậm chí còn có người nói công lực của hắn mất hết lại cũng không còn dị vãng lời ấy mặc dù có chút hoang đường nhưng diệu đế trong lòng vẫn tin tưởng mấy phần dù sao dựa theo vốn có quy tích nhạc phương hưng chính là vì vậy mà chết cơ thể tổn thương lộ ra nhiên bất rõ ràng dù cho bây giờ chỉ liệu mấy năm cũng thuộc về xứng đáng sự tình biết là chuyện gì sao nghĩ tới đây diệu đế truy vấn thiếu lâm tự mặc dù có dược vương viện nhưng muốn nói y thuật hơn sang ngoại giới nhưng cũng khó mà xưng được nhạc phương hưng hòa nhạc bất cẩn cùng một trâu đến đây rõ ràng không tầm thường hắn cũng nhất định phải cỡ nào tìm hiểu mới là đệ tử kia nghe vậy lắc đầu biểu thị không biết thấy vậy diệu đế cũng biết hỏi không ra sự tình gì liền như vậy cáo tử rời đi hắn cùng phương chí hưng cùng một chỗ đầu nhập tinh thần luân hồi giữa hai người cũng có cảm ứng một khi gặp nhau phương chí hưng cũng có khả năng thoát khỏi tinh thần của hắn áp chế triệt để tỉnh táo lại tới lúc đó bất luận nhạc phương hưng thân thể có hay không có tổn thương hắn nhưng là nhất định gặp nạn rồi dù sao tại tinh thần trong luân hồi hắn nhưng không cách nào sử dụng tinh thần pháp môn càng nhiều phải dựa vào tự thân võ công nếu không như vậy hai năm này hắn cũng sẽ không đàng hoàng tu luyện võ công loại này tiểu đạo tựa hồ có chút quen thuộc trước đó gặp qua sao trong điện phòng cảm ứng được diệu đế rời đi nhạc phương hưng thầm nghĩ nói xem như khi xưa tuyệt đỉnh cao thủ hạ tại diệu đế đến thời điểm cũng đã có cảm giác hơn nữa còn có loại cảm giác quen thuộc chỉ là bởi vì không tiện thất lễ mới không có ra ngoài xem xét nhạc mẫu này bàn bạc không biết đại sư nghĩ như thế nào đang nghĩ ngợi nhạc bất quân đạo hạ tử cùng hoa sơn chúng người sau khi thương nghị ngày kế tiếp liền dẫn nhạc phương hưng đi tới thiếu lâm cầu lấy dịch cân kinh thần công vừa rồi đã nhắc lên chuyện này chỉ là lại bị diệu đế đột nhiên đến đánh gãy bây giờ một lần nữa nhắc lên nghe vậy Phương chứng đại sư kích thích Phật Châu, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Nhạc thiếu hiệp vì trừ ma vệ đạo thụ thương, lão nạp cũng cảm giác sâu sắc đau đớn, chỉ là Dịch Cân Kinh 6. Dịch Cân Kinh từ trước đến nay chỉ truyền bản tự đệ tử, không truyền ngoại nhân, này lệ không thể từ lão nạp trong tay mà phá." Dừng một chút, lại nói: "Ta trong thiếu lâm tự còn có một số thuốc trị thương, có thể tặng cho Nhạc thiếu hiệp, mong rằng nhạc trưởng môn hòa nhạc thiếu hiệp không bỏ." "Đại sư, lần này chúng ta thành tâm mà đến, còn xin mượn một mặt lưỡi." Chuyện này như thành, Ta Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm hai phái, từ đó cùng nhau trông coi. Nhạc bất quần trầm giọng nói: "Lần này đến đây cầu kinh, hắn cũng biết trong đó gian khổ chỉ là vì con trai mình nhưng là lại khó cũng phải nỗ lực dù cho nhường ra phái hoa sơn cùng ngũ nhạc liên minh lợi ích cũng ở đây không tiếc nhìn thấy phụ thân như thế nhạc phương hưng trong lòng xúc động cũng không lo được lại nghĩ vừa rồi người kia phải trang quen thuộc nói cha ta sáu lời nói chưa mở miệng đã bị nhạc bất quần đánh gãy nói phương chứng đại sư luôn luôn lòng dạ từ bi ngươi lại không dùng lo lắng nhìn nhạc phương hưng nhường hắn không cần nói nhiều Thôi nhắm mắt lại phương chứng đại sư suy nghĩ rất lâu nói cũng được thiếu hiệp có thể nhập ta tung sơn thiếu lâm tự muôn hạ vì phái thiếu lâm tục gia đệ tử nói hắn còn sợ hai người hiểu lầm, lại bổ sung chỉ cần ký danh liền có thể, cũng không cần thiếu hiệp lưu lại tung sơn. nhạc phương hưng tuy còn trẻ tuổi, nhưng là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, dù cho bây giờ cơ thể có tổn thương, lại mất nội công, nhưng mà phương chứng nhưng cũng biết đối mặt mình hắn lúc rất khó thủ thắng, tự nhiên sách không ra thu hắn làm đổ lời nói, chỉ là nhường hắn trên danh nghĩa bái nhập thiếu lâm, miễn cho phá hư chùa quỳ gặp lên án. chưa xong còn tiếp. 580 thứ 573 chương thiếu lâm dịch cần kinh ngay vậy, nhạc bất quần trong lòng vui mừng, hướng nhạc phương hưng phân phó nói, hương nhi còn không mau cảm ơn phương chứng đại sư mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhạc phương hưng cũng biết phương chứng đại sư lời nói là xứng đáng chi ý xem như thiếu lâm trọng bảo dịch cân kinh có thể chuyển ra đã là hiếm thấy, chớ nói chi là chỉ là nhường hắn ký danh vị tục gia đệ tử. bất quá ta như trở thành thiếu lâm tục gia đệ tử, dù cho chỉ là ký danh, về sau cũng không cách nào tại phái hoa sơn đảm đương nhiệm vụ quan trọng. cha trước khi tới để cho ta từ nhiệm chuyển pháp các thủ tọa, chẳng lẽ đã dự liệu được chuyện này? nghĩ tới đây, nhạc phương hưng nhìn mình phụ thân, thấy hắn hướng mình khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài, hướng phương chứng đại sư bái xuống có thể có được dịch cân kinh trị liệu thể nội cố tật, lại có phụ thân cho phép hắn tự nhiên bất sẽ nói ngoa chối tử thế vậy phương chứng đại sư mỉm cười nói hiện chất xin đứng lên sau này chúng ta chính là người trong nhà chọn ngày không bằng đủ ngày cái này dịch cân kinh thần công lão nạp liền ở đây truyền cho người a thủ hạ nhạc phương hưng cái này ký danh tục ra đệ tử chẳng những miễn đi cự tuyệt phía sau sinh ra phân tranh càng là suy yếu nhạc phương hưng tại hoa sơn tác dụng còn chưa thiếu lâm phải một mệnh duyên phương chứng đại sư trong lòng tự nhiên là cực kỳ vui vẻ bất quá hắn biết nhạc phương hương đối với thiếu lâm không có bao nhiêu cảm tình cũng sẽ không lưu tại nơi này, bởi vậy cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt đầu chuyển thụ. nghe vậy, nhạc bất quần thi cái lễ, liền như vậy lùi xuống, lưu lại nhạc phương hưng hòa phương chứng đại sư. tại trong thiện phòng chuyển thụ dịch cân kinh dịch cân kinh là thiếu lâm nội công bí yếu, cũng là hết thệ võ công căn bản, hiển chất có biết nó từ lâu tới. nhạc bất quần thối lùi phía sau, phương chứng đại sư vấn đạo, nhạc phương hưng đáp, nghe nói là đạt ma lão tổ sáng tạo, đệ tử hơi có nghe thấy. phương chứng đại sư khẽ gật đầu, chậm rãi nói, dịch cân kinh thần công chính là đông thổ thiền tông sơ tổ đạt ma lão tổ sáng tạo, thiền tông nhị tổ tuệ có thể đại sư có được tại lão tổ. Năm đó lao tổ viên tịch sau đó, nhị tổ tại lao tổ bồ đoàn bên cạnh nhìn thấy một quyển kinh văn, đó chính là Dịch Cân Kinh. Quyển kinh văn này nghĩa lý thâm ảo, nhị tổ học hành cực khổ nghiên cứu, không thể được giải, nghĩ thầm đạt ma lão tổ diện bích 9 năm. Tại vách đá bờ còn sót lại kinh này, mặc dù kinh văn giải rác, nhất định không thể coi thường, thế là lượt lịch danh sơn, tìm kiếm cao tăng, cầu giải diệu đế. Nhưng nhị tổ lúc đó đã là đắc đạo cao tăng, lão nhân gia ông ta khổ tư sâu lo mà không có thể giải, trên đời dục cầu trí tuệ sâu xa càng hơn hắn đại đức, cái kia cũng khó cực kỳ. Bởi vậy cuối cùng hơn 20 năm minh văn bi nghĩa cuối cùng cũng chưa có thể trương một ngày nhị tổ chấm dứt dàn cử hệ duyên tại tứ xuyên núi nga mi phải ngộ phật tăng giống như ngượng nhiễu bí mật đế giảng đam phật học đại tướng ăn ý nhị tổ lấy ra dịch cân kinh tới cùng giống như ngượng nhiễu bí mật đế cùng nghiên cứu tham gia cứu hai vị cao tăng tại nga mi kim đỉnh lẫn nhau dẫn dắt trải qua bảy bảy bốn ngày cuối cùng đống nhiên quán thông nguyên lai like là đạt ma lão tổ trước khi lâm trung lưu lại nói như vậy dịch cân kinh chính là lão tổ một đời võ công đại thành nhị tổ hơn hai năm mới có thể giải khai không biết tiểu tử ngày nào mới có thể tu thành nhạc phương hương nghe vậy cảm thán nói Phương chứng đại sư lắc đầu, nói, nhị Tổ cũng giống như ngượng mộ bí mật đế đại sư Trúc Trình bày và Phát Huy, đại khái là Thiền Tông Phật học." Thang đến sau 12 năm, nhị Tổ tại Trường An trên đường gặp thượng nhất vị tinh thông võ công người trẻ tuổi, đàm luận 3 ngày 3 mượn, mới đưa dịch cân kinh bên trong võ học bí ảo đều lĩnh ngộ. Thật muốn nói đến, là bỏ ra hơn 30 năm mới cắt ra trong đó võ công." Hắn ngừng lại một chút, nói, "Vị trẻ tuổi kia, chính là Đường Triều khai quốc đại công thần, về sau phụ tá Thái Tông, bình định mạc quyết, xuất tướng nhập tướng, tức phong vệ công Lý Tĩnh." Lý vệ công xê bất thế kỳ công, nghĩ đến cũng là từ dịch cân kinh ở bên trong lấy được không ít điều bổ ích. Nhạc Phương hưng a một tiếng, nghĩ thầm, nguyên lai dịch cân kinh như vậy gian khổ, không biết ta có hay không có thể tu thành đâu. Phương chứng đại sư lại nói, dịch cân kinh công phu viên một thân chi mạnh lạc, hệ ngũ tạm chi tinh thần, chu mà không tán, đi mà không ngừng, khí từ nội sinh, huyết từ bên ngoài luận, luyện thành kinh này phía sau, tâm động mà lực phát, một tích lũy vừa để xuống, tự nhiên mà thì, bất giác kỳ xuất mà từ ra, như nước thủy chiều chi trướng, giống như lôi chi phát, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ tại biển cả sóng lớn bên trong, sóng dữ bành trướng lúc thuyền nhỏ tự nhiên ném cao đè thấp, làm sao dùng sức? Nếu muốn dùng sức, lại nào có lực đạo có thể dùng? Lại từ đâu chỗ sử dụng? Viên một thân chi mạch lạc, hệ ngũ tạm chi tinh thần, nói như vậy, dịch cân kinh là có thể tu luyện tới quanh thân kinh mạch, kiêm hữu ngũ tạm lục phủ. Quả nhiên bất thẹn là hưởng dự giang hồ thần công. Hơn nữa dịch cân kinh chân khí khí từ nội sinh, huyết từ bên ngoài nhuận. Nếu là tu thành lời nói, át hẳn đối với cơ thể khí huyết vô cùng có chỗ tốt, nói không chừng thật sự có thể chứa khỏi trong cơ thể ta ám thương. Nhạc phương hưng thẩm nghĩ trong lòng, mà đối với dịch cân kinh chân khí tích lũy phóng tự nhiên, động niệm mà phát, hắn lại cũng không để ý. Võ công đến rồi cao thâm giai đoạn, phần lớn đều có thể đạt tới cái này một bước. Hán hôn nguyên công, nhạc bất quần tử hạ công cũng đều có thể như thế. Ta thiếu lâm võ công trọng tại thiền võ hợp nhất, muốn tu dịch cân kinh, cần tham gia phá khoảng không. Vô tướng, không làm cái này ba giải thoát cửa trí lý, thậm chí muốn khám phá sinh tử chi yếu, hiện chất không cần thiết chỉ đem nó xem như võ công tới luyện, cần nhiều lĩnh ngộ Phật hiệu mới là. Nói xong dịch cân kinh lai lịch, phương chứng đại sư lại nói, nếu không phải tu luyện khó như thế, thiếu lâm tự cũng sẽ không luôn luôn chỉ có chút ít mấy người có thể tu luyện diệt cân kinh, dù cho dựa theo tiến hành theo chất lượng chi pháp cũng là như thế. Ngay vậy, nhạc phương hưng không người đáp ứng, cảm ơn phương chứng đại sư dạy bảo. tiếp lấy phương chứng đại sư liền truyền miệng dịch cân kinh, nhường hắn cẩn thận lĩnh hội. khẩu quyết này cũng không cái gì dài, trước sau chỉ hơn một nghìn chữ. phương chứng một lần nhậm tất, muốn nhạc phương hưng trong lòng ám ký, một lát sau, lại đọc một lần. trước sau hết thể niệm ba lần, nhạc phương hưng đã từ đầu đọc hết, ký ức không sai. phương chứng đại sư trong lòng biết nhạc phương hưng có thể tự mình tìm tòi hốn nguyên công, đối với nội công một đạo ắt mà biết quá sâu, nhưng dịch kinh nguồn gốc từ đạt ma lao tổ, cùng bây giờ trên giang hồ truyền lưu võ học lại lớn có khác biệt, bởi vậy lại đem từng câu mà tưởng thêm phân tích chỉ điểm đủ loại hô hấp, vận khí, thủ nạp, vận chuyển chi pháp. Nhạc Phương Hưng cẩn thận nghe tới, thế mới biết vừa mới trôi nhớ mỗi một câu khẩu quyết bên trong, đều bao hàm vô số tinh hào đạo lý, trong đó rất nhiều đủ loại, đều là mình chưa bao giờ nghĩ đến chỗ, bất giác xấu hổ không thôi. Hắn tự nghĩ võ công không kém hơn trong giang hồ bất kỳ người nào, càng tự mình tìm tòi hoàn thiện hôn nguyên công, xưng phải thượng nhất đại tông sư, nhưng nghe đến phương chứng đại sư giải thích bình luận, mới biết được nội công chi đạo bát đại tinh thông, chính mình dù cho viễn siêu cùng thế hệ, biết nhưng cũng bất quá da lông mà thôi, cũng không quá sẽ ở trong thân thể lưu lại thay hoàng ẩm. Như thế, hai người một hỏi một đáp. Có khi lại giao lưu một hai, bất chi bất giác, sắc trời cũng đã tối đi. Nhạc Phương Hương hòa nhạc bất quần tại Thiếu Lâm ngủ lại một đêm, ngày kế tiếp vừa mới bái biệt Phương Chứng Đại sư, trở về Hoa Sơn mà đi. Chưa xong còn tiếp, 581 thứ 574 trương thiền Võ hợp nhất dò thăm Nhạc Phương Hương xuống núi tin tức, Diệu Đế hoàn toàn yên tâm, trở lại đi tìm Phương Chứng Đại sư hỏi thăm Thiếu Lâm võ công tu hành chi bí, đồng thời tìm hiểu nhạc bất quần hòa nhạc Phương Hương ý đồ đến. Hai người này mặc dù bộ dạng vội vàng, không có kinh động bao nhiêu người, nhưng diệu đế nhưng cũng từ trong phát giác một tia khí tức không tầm thường nếu là phổ thông sự tình, có thể vạn vạn giá trị không thể hai vị tuyệt đỉnh cao thủ tới chơi nhắc bất quần hòa nhạc phương hương này tới tất nhiên cùng thiếu lâm đã đạt thành cái gì mật nghị người nghĩ bây giờ liền tu hành bước kế tiếp công phu mà không phải đợi đến 3 năm kỳ hạn nghe được diệu đế lời nói phương chứng đại sư vấn đạo chỉ thấy hắn ngữ khí bình tĩnh nghe không ra trong lòng là nghĩ gì dù cho bản thân là một đời đại tông sư diệu đế nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể giả vờ một người trẻ tuổi đang hoang đạo là phương trưởng đại sư đệ tử đại từ đại buồn thiên diệp thủ thiên diệp thủ đã thuần thủ có thể tu hành bất kế tiếp công phu phương chứng đại sư nghe vậy đối với cái này từ chối cho ý kiến nói ngươi tất nhiên cảm thấy thuần thủ vậy thì ta nói một chút cái gì là tử cái gì là buồn cái gì là đại tử đại buồn đại từ cùng một cách chúng sinh ngạc đại bi nổ hết thể chúng sinh đắng đại từ lấy hỉ nhạc nhân duyên cùng chúng sinh đại bi lấy cách đắng nhân duyên cùng chúng sinh từ giả cùng cùng hỉ nhạc nhân quả nguyên nhân buồn giả cùng nổ lo đắng nhân quả nguyên nhân từ bi chi yếu toàn bộ sinh làm trọng mặc dù trong lòng không hiểu diệu đế hay là đem chính mình hiểu từ bi chi ý nói ra bản thân hắn là mật tông đại tông sư, dù cho đối với thiền tông cũng không quen thuộc tất, nhưng cũng là phật giáo người, lại có hai năm này huấn đúc, đối với cái này cũng biết đứng lên. gật đầu một cái, phương chứng đại sư nói, ngươi vừa sáng tỏ ý này, có thể đem kỳ dụng tại võ học, cái kia đại từ đại buồn thiên diệt thủ, ngươi có thể thử diễn một hai. nghe vậy, diệu đế đứng dậy, diễn luyện mình một chút những ngày này một mực luyện tập đại từ đại buồn thiên diệt thủ, bộ trường pháp này biến hóa phức tạp, thường thường từ địch nhân tuyệt không nghĩ tới chỗ chế địch vào chỗ chết, như thiên thủ quan âm đồng dạng, tại diệu đế trong tay sử ra, có thể nói sắc màu rực rỡ, uy lực có chút bất phàm bất quá phương chứng đại sư nhìn thấy cũng không như lần trước như thế tảng dương ngược lại lắc đầu ngừng rượu đế diễn luyện hướng hắn nói ngươi lại nhìn xem tiếp đó đứng dậy hai tay huy động tay áo đồng bền thì tốt hơn đế diễn luyện lên một bộ võ công này bộ này đại từ đại buồn tiên diệu thủ là phương chứng lúc tuổi còn trẻ nổi tiếng giang hồ công phu mặc dù về sau hắn dùng nhiều thiên thủ như lai trưởng đối với cái này cũng cực kỳ rất quen diệu đế ở bên nhìn xem thầm nghĩ đến vừa rồi phương chứng đại sư hỏi từ bi đã đoán được hắn muốn thế nào diễn luyện nhưng vẫn là cẩn thận quan sát Nhưng thấy Phương Chứng bàn tay trong lúc huy động, mặc dù vẫn là biến ảo khó lường, nhưng lại mang theo một cỗ trầm trọng chi ý không có một tia kỳ quỷ. Chiêu thức ở giữa chẳng những không có đưa người từ địa chi ý, ngược lại khắp nơi lưu thủ, mặc dù cùng Diệu Đế luyện đoạn nhiên bất cùng, lại làm cho người cảm thấy đây mới là chính tông đại từ đại buồn thiên diệp thủ. Chân chính thiếu lâm tuyệt học. Đây là sáu. Thứ bi chi ý. Mắt thấy Phương Chứng đại sư diễn luyện xong, Diệu Đế ra vẻ nghi ngờ nói: "Phương Chứng đại sư khẽ gật đầu, nói: "Chính là bản phái vô công truyền lại từ Đạt Ma lão tổ, trọng tại tiễn võ hợp nhất. Mỗi một muôn võ công đều có tương ứng Phật hiệu ẩn chứa trong đó. Nếu không thể lĩnh ngộ trong đó chi ý, không cách nào học được không nói. Ngược lại có thể sẽ có hại tự thân. Tiền bối cao tăng từng nói, con em Phật môn học võ, chính là tại cường thân kiện thể, hộ pháp phù ma. Tu hành bất luận võ công gì thời điểm, phải trong lòng còn có tử bi nhân tốt chi niệm. Nếu như không lấy Phật học làm cơ sở, thì luyện võ thời điểm nhất định thương tới tự thân. Công phu luyện càng sâu, tự thân thụ thương càng nặng. Như luyện chẳng qua là quyền đấm cước đá, binh khí ám khí bên ngoài môn công phu, cái kia cũng thôi, đối tự thân tổn hại quá mức bé nhỏ, chỉ cần thân thể cường tráng chỉ chống cự được, nhưng như luyện chính là bản phái thượng thừa võ công, mỗi ngày không lấy từ bi Phật hiệu hòa giải hóa giải, thì lệ khí xâm nhập tạng phủ, càng hãm càng sâu, so với bất luận cái gì bên ngoài độc đều phải lợi hại gấp trăm lần. Dĩ vãng ngươi tu tập Trường Quyền, La Hán Quyền, phục hộ quyền bực này công phu, cũng là để mà đặt nền móng chỉ dùng, đối với Phật hiệu yêu cầu cũng không cao lắm, nhưng tu hành đại từ đại buồn thiên diệp thủ thiên diệp thủ lúc, lại nhất thiết phải lĩnh ngộ tương ứng Phật hiệu, mới có thể hoàn toàn luyện thành cái này môn công phu, đồng thời tại về sau lĩnh ngộ kim cương thần trưởng, bản nhược trưởng chờ cao thâm võ công, tu thành dịch cân kinh thành công. Diệu đế trong lòng sớm đã minh bạch điểm ấy, đi đầu gật đầu hẳn là, lại hỏi, vậy vì sao nhất định muốn quyết định 3 năm chi hạ đâu? Nếu là có thể rất nhanh lĩnh ngộ võ công cùng phật hiệu, chẳng lẽ còn không thể tu hành bước kế tiếp công phu sao? 3 năm chi hạ là các vị cao nhân tiền bối tổng kết mà đến. Trương Quyền, La Hằng Quyền, Phục Hổ Quyền trọng tại cơ sở, tự nhiên cần thời gian đặt nền móng mà đại từ đại buồn thiên diệp thủ, tán hoa tay, ba la bí mật tay trở võ công. Mặc dù phương diện chiêu thức có khó có dễ, lại đều có tương ứng phật hiệu ở bên trong. Phổ thông đệ tử đừng nói ba năm, chính là 5 năm năm, mười năm cũng không có thể đủ hoàn toàn học được. Để tránh bọn hắn mơ tưởng xa vời hoặc bỏ dở nửa trường, ngược lại đi tu tập cái khác võ công, Thiếu Lâm tự mới quyết định cái quy củ này. Có thời gian 3 năm, những người này dù cho không thể hoàn toàn học được, ít nhất cũng có thể vận dụng một hai. Phương chứng đại sư giải thích nói, lại sau này Kim Cương thần trưởng, Nghiêm Hoa cầm nã thủ, bàn núi trưởng, hắn lại không có nhắc lên. Cái này ba môn tuyệt kỹ tại Thiếu Lâm tự cũng coi như là cao thâm nhất bí kíp một trong, phổ thông đệ tử một đời có thể luyện thành một môn đã hiếm thấy, chớ nói chi là trong vòng 3 năm học xong, Thiếu Lâm tự xây chùa đến nay đều chưa từng xuất hiện bậc này nhân vật nghe được Phương Chứng lời nói, Diệu Đế chắp tay trước ngực, cảm ơn Phương Chứng Đại sư dạy bảo. Thiếu Lâm tự truyền thừa trăm ngàn năm, trong đó võ công, phật hiệu quả thật có thể nói là bác đại tinh thâm, Diệu Đế mặc dù bản thân cảnh giới cao thâm, nhưng muốn học tập đạt ma lão tổ truyền xuống tiền võ hợp nhất chi đạo, vẫn còn muốn tính tâm lĩnh hội mới là. Đợi đến về sau sau khi nhập môn, mới có thể tăng tốc tiến độ. Đối với Diệu Đế cái ngộ tính này lạ thường và cực kỳ cần cù đệ tử, Phương Chứng Đại sư cũng là mười phần coi trọng. Thấy hắn không người thụ giáo, trong lòng âm thầm ở đầu, lại nói: Diệu Đế, ngươi có biết nhạc trưởng môn hòa nhạc thiếu hiệp này tới Thiếu Lâm là vì sự tình gì? giải quyết võ học nghi vấn, diệu đế trong lòng đang suy nghĩ như thế nào hỏi tham nhạc bất quần hòa nhạc phương hương sự tình, nghe được phương chứng đại sư chủ động nhắc tới, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, phối hợp nói đệ tử không biết, thỉnh phương trưởng đại sư giải hoặc, phương chứng đại sư mỉm cười nói vì dịch cân kinh, nhạc thiếu hiệp thân mắc bệnh nặng, cần dùng cái này ăn dưỡng, bởi vậy chuyên tới để cầu lấy, a dịch cân kinh, diệu đế lấy làm kinh hãi, cả kinh tiêu lên phương trưởng đại sư cho hắn, tất nhiên không có bắt đầu đánh, nhạc bất quần hòa nhạc phương hương lại là hài lòng rời đi, diệu đế tự nhiên đoán được kết quả nghĩ đến vừa rồi phương chứng đại sư diễn luyện đại từ đại buồn tiên diệt thủ trong lòng của hắn không khỏi hóa thầm, lao hòa thượng thật là có lòng từ bi liền bực này tuyệt học chân phái đều truyền ra ngoài ai không biết ta lúc nào mới có thể nhìn thấy dịch cân kinh đâu trong lòng than thở không thôi chính mình thân là đệ tử thiếu lâm cần tân tân khổ khổ tu thành cửu môn tuyệt kỹ mới có tu luyện dịch cân kinh cơ hội mà nhạc phương hưng không tới một lần liền phải truyền này công nhường hắn làm sao có thể cam tâm đây chính là ngươi thiết định thế giới sao đối với mình thật đúng là chiếu cố a diệu đế thần nghĩ nói. Hắn mặc dù dùng tinh thần bí pháp nhường phương chí hương chỉ để lại thế này nhạc phương hương ký ức, nhưng đối với cái này, lấy phương chí hương trí nhớ kiếp trước làm chủ cấu tạo thế giới, lại cuối cùng khó mà dễ dàng cải biến, chỉ có thể chờ đợi thích ứng sau đó mới có thể làm ra phản kích. Chưa xong còn tiếp, tơ S, để cử hảo hữu tân tác võ hiệp đại luân hồi, hy vọng đại gia ủng hộ. Ưu 582. Thứ 575 chương dịch cân đoán cốt diệu đế, hiện tại cũng minh bạch. Phương chứng đại sư vấn đạo. Diệu đế nghe vậy gật đầu, nói: "Là, đại sư, đệ tử đã hiểu." Thiếu Lâm tự tiền võ hợp nhất, nhạc phương hương mặc dù cầu vào tay dịch cân kinh nhưng hắn nếu là không tham tiền mà nói rất khó tu thành đại công, còn nếu là tham tiền mà nói liền sẽ không tự chủ tâm hướng thiếu lâm, lại thêm truyền thụ võ công tình hương hỏa, ít nhất cũng sẽ không cùng thiếu lâm là địch. như thế vô cùng đơn giản liền nhận được một vị tuyệt đỉnh cao thủ hảo cảm, thiếu lâm tự làm sao nhạc mà không làm chứ? huống chi nhạc phương hương cho dù tìm được phương chứng đại sư dạy bảo có thể đem dịch cân kinh tu luyện nhập môn, nhưng hắn không có từ thiếu lâm trưởng quyền đến bản nhược trưởng đánh rất xuống cơ sở, tự thân tu luyện võ công cùng thiếu lâm võ công có phần không giống nhau, nếu như không có cơ duyên lời nói, chỉ sợ cả một đời cũng tu luyện không được đến cảnh giới cao thâm. Có Thiếu Lâm tự truyền thừa thiền võ hợp nhất tu pháp, Diệu Đế tự tin cho dù tìm được dịch cân kinh so nhà phương hương buổi tối mười mấy năm, nhưng cũng sẽ không bị hắn bỏ xuống. Nói xong những thứ này, Phương Chứng đại sư lại nói: "Diệu Đế, ngươi đại từ đại bi thiên diệp thủ đã cực kỳ thuần thủ. sau ngày hôm nay, liền muốn cố gắng nghiên cứu Phật hiệu, nghiên cứu đại bi trải qua, vô lượng đại từ trải qua chờ Phật hiệu điện tịch. Đợi đến sau khi lĩnh ngộ, liền có thể tu hành bước kế tiếp công phu." Ý trong lời nói, lộ vẻ cho phép Diệu Đế không nhận 3 năm chi hạn. Bất quá nếu là không có cách nào tại trong vòng 3 năm lĩnh ngộ đại từ đại bi thiên diệp thủ bên trong Phật hiệu chi ý mà nói, cái kia diệu đế cần thời gian tu luyện liền có thể không chỉ 3 năm nhận được kết quả mong muốn diệu đế nhưng trong lòng cũng không vui vẻ lúc này hắn đã minh bạch tiền kỳ tốn hao công phu càng nhiều đằng sau liền sẽ lại càng dễ linh ngộ trước kỳ nếu là không phải kỳ pháp lời nói chỉ sợ đằng sau tu luyện tới kim cương thần trưởng niêm hoa cầm nã thủ bàn nhược trưởng cái này mấy môn võ học cao thâm lúc chỉ sợ khó lường liền sẽ kẹt tại nơi đó dù sao thiếu lâm tự nhiều người như vậy dù cho có loại này làm từng bước tu hành dịch cân kinh pháp môn ngôi lời có thể tu thành nhưng cũng bất quá là giải rác với người còn có chút chỉ là miễn cưỡng tu đến công lực lại cũng không cao thâm Nghĩ đến nhị tổ tuệ đều bỏ ra thời gian mấy chục năm mới cùng người cùng một chỗ giải khai dịch cân kinh võ học chi bí, diệu đế trong lòng cũng thị cảm không cấp thiết. Nhạc Phương Hưng một thân một mình, dù cho từng chịu đến Phương Chứng đại sư chỉ đạo, cũng vạn vạn không sánh bằng nhận được Thiếu Lâm chân chính truyền thừa chính mình. Bởi vậy hắn bái biệt Phương Chứng đại sư phía sau, tự đi trong tàng kinh các nghiên cứu Phật hiệu, thể ngộ Thiếu Lâm tự điển võ hợp nhất chi yếu. Hưng nhi, ngươi dịch cân kinh luyện thế nào? Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần hướng Nhạc Phương Hưng vấn đạo. Hai người trở về đã có mấy ngày, Nhạc Phương Hưng nhất tâm tìm tu, thể ngộ dịch cân kinh bí ảo, nhưng chẳng biết tại sao Hắn mặc dù có phương chứng đại sư truyền thụ hô hấp, vận khí, thổ nạp, vận chuyển chi pháp, nhưng vẫn không thể theo pháp tu ra chân khí, chớ nói chi là tu thành dịch cân kinh, cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Nghe đội phụ thân hỏi thăm, nhạc phương hưng gật đầu. Thế vậy, nhạc bất quần trong lòng thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù dự liệu được dịch cân kinh loại thần công này tuyệt học khó khăn tu, hắn cũng không ngờ tới nhạc phương hưng vậy mà không cách nào nhập môn. Suy nghĩ một chút, hắn đối với nhạc phương hưng đạo, hưng nhi, nếu là thực sự không cách nào tu thành, ngươi vẫn là tu hành dịch cân đoán cốt chứ a? cái này môn công phu mặc dù nhiên bất như dịch cân kinh, nghĩ đến cũng đối ngươi có chút tác dụng dịch cân đoan quốc trương nghe được nhạc bất quần nhắc lên cái tên này nhạc phương hưng cũng nhớ tới cái này môn vũ công hắn hai năm này chủ yếu tại điều dưỡng thân thể thưởng thụ niềm vui gia đình bình thường tối đa cũng liền hoàn thiện một chút huấn nguyên công mà thôi võ công cũng rất ít tu hành bây giờ nghe được nhạc bất quần nâng lên lúc này mới nhớ tới chính mình còn học qua cái này môn vũ công trong lòng nhất thời có chút hoang mang tựa hồ có cái gì cùng này tương quan sự vật trọng yếu đã bị mình quên đi nhạc bất quần lại không biết nhi tử suy nghĩ trong lòng nói đúng vậy à Cái này Dịch Cân Đoán Cốt Trương là người cùng sung nhi tại Trung Nam Sơn toàn chân trốn cũng phát hiện, còn có cái kia Dịch Cân 12 thức có thể hoàn thiện. Cũng là nhiều dựa vào này công. Dịch Cân 12 thức, hoàn thiện. Nhạc Phương Hưng nghe vậy, trong đầu lại nghĩ tới chính mình hồi nhỏ hoàn thiện cái này môn vũ công sự tình. Mặc dù không nhớ nổi cái này môn vũ công động tác là từ đâu mà đến, hắn lại nhớ tới cái này môn vũ công phương pháp thủ nạp là mình cùng phụ thân sáng tạo. Trong lòng đống nhiên khé động, nói: "Cha, cái kia Dịch Cân 12 thức vì đã hiến sự chờ chiêu thức tiên dường như từ Phật môn mà đến, rõ ràng cũng không phải là thuần túy đạo gia chi học." Nếu là đem dịch cân kinh bên trong hô hấp, vận khí chi pháp dung hợp dịch cân 12 thức động tác, có thể hay không đưa đến hiệu quả đâu. Nghe vậy, Nhạc Bất quần hơi sững sờ, không biết Nhạc Phương Hưng vì cái gì đột nhiên để đến nơi này. Bất quá không cần nghĩ lại, hắn liền bác bỏ đạo, "Hưng nhi, dịch cân kinh là đạt ma lão tổ sáng tạo thần công, đi qua trăm ngàn năm qua không biết bao nhiêu cao tăng đại đức hoàn thiện, không được tùy tiện cải biến. Nếu là thương càng thêm thương, sau này làm như thế nào cho phải?" Nhạc Phương Hưng thương thế ngoại trừ tại hải bên trong luyện võ bên ngoài, chủ yếu nhất chính là hồi nhỏ tìm tòi tu luyện mà đến, hôm nay Nhạc Bất Quẩn cũng không muốn nhường Nhạc Phương Hưng lại bước lên vực này nguy hiểm. Nhạc Phương Hương vừa mới nghĩ đến cái này phương pháp, trong lòng còn đang cao hứng, nghe đối phụ thân lời nói, lại lập tức giống như rót một chậu nước lạnh, một lần nữa tỉnh táo lại. Bất quá hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là hướng Nhạc Bất của nói, "Cha, Ta Hoa Sơn Võ Công Nguyên gia toàn bộ chân giáo, mặc dù về sau có nhiều tăng giảm, dễ bên trên nhưng vẫn là thuần chính đạo gia võ học. Bây giờ ta mặc dù nội công mất hết, hết, nhưng muốn chuyển tu Thiếu Lâm dịch Cân Kinh, có thể nói khó khăn chi lại khó khăn. Dù cho may mắn nhập môn, cũng hơn nửa khó có thành tựu. Cái này dịch cân 12 thức hỗn hợp Phật đạo chi học, coi đây là cơ bản." đem thiếu lâm dịch cân kinh bên trong có thể hiểu pháp môn dung hợp trong đó lộ vẻ muốn dễ dàng hơn một chút. Ta bây giờ kiến thức đã phong, lần trước tẩu hỏa nhập ma phía sau cũng đã có thể nội thị, chỉ cần cẩn thận chú ý, không có vấn đề gì. Hắn hai năm này cơ thể sau khi khôi phục đã một lần nữa có thể nội thị, mặc dù kiên trì thời gian không dài, lại đổi chỗ dưỡng sinh thể có lợi thật lớn, huân nguyên cái cuộn bên trong dưỡng nguyên thức một thức chính là hắn này sáng tạo để mà hở dưỡng cơ thể. Nghe vậy, nhã bất quần cũng là rơi vào trầm tư. Hắn trong lòng biết nhạc phương hưng nếu không phải không có lòng tin tu thành dịch cân kinh là đánh gãy nhiên bất sẽ cứ thế từ bỏ. Bây giờ nói như vậy, rõ ràng tu hành dịch cân kinh độ khó còn tại chính mình dự đoán phía trên. Nếu là thực sự không cách nào tu thành, vậy cũng chỉ có thể cách khác nó đường. Suy nghĩ một chút, nhạc bất quần đạo, người mấy năm này, hay là trước nếm thử tu hành dịch cân kinh A, có thời gian lại suy tư cái kia dịch cân 12 thức không muộn. Ta và sung nhi mặc dù nhiên bất có thể được làm thiếu lâm dịch cân kinh, nhưng vẫn là có thể trợ giúp ngươi hỗn hợp hai môn công phu. Ngầm cho phép nhạc phương hương tìm tỏi dịch cân 12 thức sự tình. Cái này môn vũ công phái Hoa Sơn rất nhiều người đều có tu luyện, những năm này cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nhạc Phương Hưng như muốn cùng dịch cân kinh dung hợp, cũng hẳn là có thể đi. Gật đầu một cái, Nhạc Phương Hưng đáp ứng. Liên như vậy tại nghiên tập dịch cân kinh đồng thời, thử đem trong đó thổ nạm, vận khí chi pháp cùng dịch cân 12 thức kết hợp, đồng thời hòa nhạc bất quẩn, lệnh hồ trùng bọn người cùng một chỗ, hỗn hợp dịch cân đoán cốt trương phương pháp, đem hắn không ngừng hoàn thiện. Hai người trong lòng biết Nhạc Phương Hưng hơn phân nửa không cách nào chân chính tu thành dịch cân kinh, đối với cái này cực kỳ trọng thị. Môn này dịch cân đoán cốt chi pháp cũng là ngày ngày hoàn thiện. Chưa xong còn tiếp, tờ S, để cử hảo hữu sách mới võ hiệp đại luân hồi, trang sách có photo, hy vọng các vị thư lưu ủng hộ. 583 thứ 576 chương long mục đạo chủ Tuyết Nguyệt vội vàng, trong giang hồ phong vân biến ảo, một đời người mới thay người cũ. Hoa Sơn chi chiến mấy năm sau, Phương chứng đại sư Hòa Trùng hư đạo trưởng hai người lần lượt bởi vì tuổi tác đã cao đã khuất núi, phân biệt từ Diệu Đế đại sư cùng ngu trà đạo giải tiếp nhận chức trưởng môn. Một vị khác tuyệt đỉnh cao thủ Nhạc bất quân mặc dù niên kỷ so sánh hai người vì nhẹ, nhưng cũng tại mấy năm trước đã qua đời, từ lương phát tiếp nhận chức trưởng môn. Từ đó trước kia uy trấn giang hồ ba vị thế hệ trước tuyệt đỉnh cao thủ toàn bộ qua đời thay vào đó nhưng là diệu đế ngu trà bạch tự tại tạ khói khách bọn người liền thường xuyên không ra lệnh hồ trùng nhạc phương hương bọn người đều đã dần dần trôn vùi không nghe thấy phương trượng đại sư bên ngoài chùa có hai vị họ long cùng họ một thí chủ nói yêu cầu gặp đại sư Ngay hôm đó thiếu lâm phương trượng diệu đế đại sư đang lúc bế quan nghiên cứu dịch cân kinh đống nhiên bị người giật mình tỉnh giấc âm thanh từ bên ngoài truyền tới nghe vậy diệu đế dù cho tâm cảnh tươi sáng cũng không khỏi nổi lên một hồi lửa giận hắn tại thiếu lâm tự tập võ tham thiền hai năm thật vất vả tu luyện đến dịch cân kinh Bây giờ bế quan tu luyện, chính là vì nghiên cứu trong đó một cái chỗ mấu chốt. Ai ngờ chỉ lát nữa là phải nhận được kết quả thời điểm, cũng là bị người quấy rầy, trong lòng tự nhiên bất sẽ có cái gì hảo tâm tình. Nhung Đạt Ma viện thủ tọa ra gặp, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, Diệu Đế lạnh giọng nói: "Trước đó tới thông báo sư tiếp khách ngay vậy, tự nhiên nghe ra được Phương Trưởng đại sư nội khí, bất quá hắn cũng không có biện pháp, lại nói, bẩm Phương Trưởng, hai người cũng tại bên ngoài chùa ngồi 7 ngày 7 đêm, chính là muốn cầu kiến Phương Trưởng đại sư, đệ tử chờ không cách nào xuất nhập, đành phải đến đây truyền tin." Nghĩ đến Đường Đường thiếu Lâm tự, Tuy nhiên bị hai người ngăn chặn đại môn, bảy ngày bảy đêm không thể ra vào, sư tiếp khách trong lòng bất đắc dĩ có thể tưởng tượng được. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng chỉ được dựa theo hai người yêu cầu tới đưa tin cho diệu đế phương chương. Bảy ngày bảy đêm, sư tiếp khách nói bình thản, nhưng diệu đế lại có thể đoán ra cái này bảy ngày bảy đêm ở giữa, thiếu lâm tự át hẳn không ít phái ra nhân thủ cùng hai người giao đấu, muốn đạt tới ma viện, bàn nhiêu đường, la hán đường chúng đệ tử đều không thể làm gì hai người. Cuối cùng bị thúc ép hướng mình truyền tin, diệu đế trong lòng cũng bắt đầu ngương trọng lên. Nếu là có người tới thiếu lâm chọn núi, hắn cần phải không thể không ra ngoài ứng phó đem thư truyền tới a nghĩ một hồi Diệu đế đều không thể nghĩ ra trên giang hồ lúc nào ra hai vị họ long họ một cao thủ đành phải âm thầm cẩn thận nhường sư tiếp khách truyền qua tin tới cái kia sư tiếp khách nghe vậy vội vàng vào bên trong đưa qua thư tín ở bên ngoài cùng kính chờ Diệu đế tiếp nhận phương trượng lúc mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà mười mấy năm qua nhưng lại uy danh truyền xa nhất là mấy vị thế hệ trước cao thủ sau khi qua đời tức thì bị ca tụng là đương thời võ học tinh bác đệ nhất cái này sư tiếp khách đối với hắn tự nhiên kính trọng cực điểm nhìn thấy sư tiếp khách đưa tới thư tín. Diệu đế hơi trong ngây mắt, tin tiêu kiện đã nhảy dựng lên, lại gậy ngón tay một cái, phong thư đã liền như vậy mở ra. xác nhận phía trên không độc gì thuốc các loại ám toán chi vật, Diệu đế lúc này mới cầm qua thư tín, bắt đầu đọc. Triệu khách man đồ anh, yến triệu chi khách chính là khẳng khái bi ca chi sĩ, cần từ bi mãnh kiên cường chỗ bắt tay vào làm, ân 6. Đây là một môn võ công. bày ra tin tới, Diệu đế lập tức nhận ra trong đó nội dung, không bao lâu liền nhận ra đây là một môn võ công. Câu thơ này là thời nhà Đường danh gia Lý Thái Bạch sở tác hiệp khách hành trong thơ một câu, phía sau chú giải cũng nhiều trích dẫn danh gia có võ học đạo lý ẩn chứa trong đó, không biết cái kia long một hai người đem này chuyển tin cho ta, lại là vì gì đây? Diệu đế thầm nghĩ nói, xem xét tỉ mỉ, Diệu đế lại phát giác trong đó võ công chỉ tốt ở bên ngoài, tựa hồ rất có không thông chỗ, không khỏi vừa muốn nói, chẳng lẽ là hắn phái người đưa tới? Nói cho ta biết hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Không đúng, không đúng, hắn như thanh tỉnh, đánh gậy không biết dùng này phương pháp nhắc nhạo ta, đúng chi cái kia long một hai người võ công tinh thông, để cho ta trong chuột tất cả mọi người không thể làm gì. Nếu là hắn có thể sai người hai người, sao lại cần dùng này thủ đoạn? Xem ra hai người này cũng không phải là vì thế mà đến. Diệu đến nghi hắn, tự nhiên là đại chỉ nhạc Phương Hưng. Mười mấy năm qua, nhạc Phương Hưng một mực trốn trong sói ít ra ngoài, tại giang hồ bên trong danh tiếng cũng dần dần phai nhạt đi, mà ở nhạc bất quần đã khuất núi cùng lương phát tiếp nhận hoa sơn trưởng môn sau đó, càng la liên lục nghệ đạo trưởng cuối cùng trang chủ cũng đều nhường ra ngoài, cũng không tiếp tục xuất hiện tại giang hồ phía trên. Nhạc bất quần tăng lễ, chính là giang hồ đám người một lần cuối cùng nhìn thấy nhạc Phương Hưng. Một số người nghĩ đến nhạc phương hưng tại tang lễ lên mặt sắp tái nhận, hình dung bộ dáng tiểu thụy, lại liên tưởng đến trước đây lời đồn đãi nhạc phương hưng một mực thụ thương chưa lành tin tức, nhao nhao ngờ tới hắn có thể đã ẩn cư thậm chí qua đời, vì thế không rất thương tiếc. Đối với cái này chút truyền ngôn, diệu đế tự nhiên chưa từng có tin tưởng. Hắn mặc dù không có hòa nhạc phương hưng kiến qua mặt, mấy năm này cũng không có thể đánh tìm được tin tức của hắn, nhưng lại trong lòng biết người này át hẳn còn sống trên đời, mà lại nói không chắc đã chưa khỏi thương thế. Bang không mà nói, hắn liền sớm đã thủ thắng thoát ly thế giới tinh thần. Nghĩ đến thời gian kéo càng lâu, Nhạc Phương Hưng hoàn toàn thanh tĩnh sát suất càng lớn, lúc cho tới bây giờ, Diệu Đế đã liền tại trong lòng nói thầm Phương Chí Hưng tên đều đã không dám. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng của hắn cũng rất là sầu lo, suy nghĩ sớm ngày tu thành Dịch Cân Kinh, nắm giữ cùng Nhạc Phương Hưng chính diện đánh một trận thực lực. Tới lúc đó, giữa hai người tranh đấu mới có thể chân chính triển khai. Đặt Ma lão tổ Dịch Cân Kinh, quả nhiên bác đại tinh âm, cũng không biết ta lúc nào mới có thể tu đến đại thành. Ai? Trung Quy vẫn là kém một chút ta. Thầm nghĩ lấy, Diệu Đế cầm sách lên tin, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu trên thư chô sách võ công hai người tất nhiên có thể đem trong thiếu lâm tự trừ mình ra đám người ép không thể xuất nhập đưa tới võ công ngất hẳn cũng có chỗ huyền lẩn rượu, đang ra hắn tới nhìn qua, nói không chừng liền có thể suy luận càng sâu đối với dịch cân kinh càng lộ. A võ công này tại sao quái dị như vậy? vậy mà lại có nhiều như vậy luyện pháp? nhìn xem trên thư chỗ sách, diệu đế chỉ chốc lát sau liền từ phía trên lĩnh ngộ được mấy chiêu cực kỳ tinh diệu chiêu thức, nhưng lại cũng không phải là một bộ võ công, trong lòng không khỏi càng thêm coi trọng, lại cẩn thận nghiên cứu diễn luyện, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc, cái này sáu. Mấy loại này khác biệt luyện pháp vậy mà không thua kém một chút nào thiếu Lâm Tuyệt kỹ, làm sao có thể? Thứ nơi nào đột nhiên toát ra thứ này? Lại nghĩ tới ly Thái Bạch hiệp khách hành hết thảy có 24 câu, mà bây giờ cái này không qua một trong số đó, trên trán của hắn cũng không khỏi toát ra mồ hôi dấu vết. Nếu là thật giống hắn suy đoán như thế 24 trong thơ đều ẩn chứa võ công lời nói, như vậy môn võ công này quả nhiên là bác đại tinh thâm, không thua kém một chút nào thiếu Lâm võ học. Nghĩ tới đây, Diệu Đế trong lòng cũng lên hội kiến tâm tư của hai người, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, "Tuống, cái kia sư tiếp khách Vân Đạo, hai vị kia thí chủ đâu? Mời bọn họ đến tiền phòng gặp một lần." Hồi bẩm Phương Trượng Đại Sư, hai vị thí chủ đã xuống núi đến chân núi trở. Sư tiếp khách nghe vậy trả lời, hai người thấy hắn đồng ý đem tin đưa đến. Lúc này rời Thiếu Lâm tự, xuống núi đến Thiếu Thất Sơn chân núi trở, cho thấy cũng không phải là cùng Thiếu Lâm có sử. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không tại bẩm báo rượu Đế thời điểm dài như vậy trung thực thực địa không có châm ngòi. Xuống núi, Rượu Đế nghe vậy sững sờ, suy đoán hai người này dụng ý, bọn hắn mấy ngày nay mặc dù đang Thiếu Lâm tự phía trước ngăn cửa, nhưng không có chân chính đại thư hay nghĩ đến cũng không phải là cùng Thiếu Lâm có sử. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn chính là vì đưa tới một bộ võ công này? để cho ta biết không thành. Xem như Thiếu Lâm Phương Trượng, hắn trước tiên liền nghĩ đến hai người có thể là muốn khai tông lập phái, liền như vậy hướng mình cùng Thiếu Lâm Thị Uy. Không đúng, không đúng. Nếu là Thị Uy lời nói, không cần đưa tới bộ này võ công, hơn nữa võ công này như thế kỳ dị, hai người bọn họ át hẳn không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, chẳng lẽ bọn hắn sáu? Nghĩ tới khả năng này, Diệu Đế đột nhiên nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng xuống núi, tầm long, một hai người mà đi. Hai người này tất nhiên để cho mình nghiên cứu võ học, nói không chừng liền còn có thể đi tìm người khác, nhất là trước kia nổi tiếng giang hồ nhạc phượng hừng, lệnh hội chúng bọn người vì phòng ngừa nhạc phương hưng nhận được môn võ công này, diệu đế tự nhiên muốn ý nghĩ tiết chế ở bọn hắn. đến rồi dưới núi, diệu đế liền nhìn thấy một cái mặc màu vàng, một cái xuyên thanh hai người đang chờ, hiện nhiên là long một hai người. thấy vậy, diệu đế vội vàng hỏi, ở nơi nào? rất giống một cái tâm hướng người có võ công, cái kia xuyên thanh chi nhân đạo, còn phải đi mời một người. diệu đế tâm tư thay đổi thật nhanh, nói, không tệ, muốn tỉnh ngu chả. nói cũng không chờ hai người đáp lại, lôi kéo bọn hắn hướng vũ đương mà đi, liền chính mình vì cái gì rời đi, cũng không có hướng thiếu lâm đám người giải thích. chưa xong còn tiếp. năm thứ 577 chương thưởng thiện phạt tác cái gì thiếu lâm diệu đế đại sư hòa vũ đương ngu trà đạo dài mất tích đây là có chuyện gì hoa sơn chính khí trong nội đường lương phát nghe được tin tức này hướng về phía trước tới bẩm báo đệ tử vấn đạo đệ tử kia đạo hồi bẩm trường môn bởi vì phái không động húc sơn đạo trưởng bị giết cùng du châu ba vượng tiêu cục diệt môn sự tình các vị võ lâm đồng đạo tiến đến thiếu lâm vũ đương thỉnh diệu đế đại sư hòa ngu trà đạo dài chủ trì công đạo ai biết được liêu chi phía sau mới nghe nói hai vị đều đã không ở trên núi đệ tử tự mình hỏi tham phái tung sơn sư mình biết được mấy tháng trước đã từng có hai vị cao thủ tại thiếu lâm tự bên ngoài cùng chúng cao tăng kịch đấu 7 ngày 7 đêm về sau lại đột nhiên tối lui từ đó về sau diệu đế đại sư lại không tin tức nghĩ đến chính là vào lúc đó mất tích nghe vậy lương phát đứng dậy dạo bước chậm rãi nói nói như vậy ngu trà đạo giải cũng là vào lúc đó mất tích hai người này là cái gì lai lịch vậy mà có thể chế trụ diệu đế đại sư hòa ngu trà đạo giải bây giờ lại giết ngục sơn đạo trưởng cùng kén năn lao tiêu đầu trong trốn võ lâm lúc nào xuất hiện nguồn thế lực như vậy nghĩ đến trong giang hồ có thể lại nổi lên phong ba Hắn bất giác hết sức nhức đầu, nhạc bất quần qua đời phía trước, đã an bài hắn tiếp nhận Hoa Sơn Trường Môn, hơn nữa tại mọi người đề cử phía dưới trở thành ngũ nhạc liên minh minh chủ, bảo vệ phái Hoa Sơn tại ngũ nhạc trong liên minh vị trí chủ đạo. Nhưng mà dù vậy, phái Hoa Sơn danh vọng so sánh nhạc bất quần lúc còn sống cũng đã lớn vì suy sụp. Hôm nay phái Hoa Sơn cũng bất quá miễn cưỡng gìn giữ cái đã có mà thôi, lại khó mà ứng đối bực này liên quan đến toàn bộ giang hồ phong ba. Trường Môn sát hại Húc Sơn đạo trưởng cùng kén nan lão tiêu đầu chính là hai người trẻ tuổi, võ công cũng không phải là rất cao. Ngũ thai Sơn tốt bản trường lão hòa phái Côn luân đắng bách đạo trưởng lấy đứng ra mời trong trốn võ lâm các đại môn phái trưởng môn nhân thương nghị đối phó kế sách, đồng thời trinh kỵ tứ xuất do xét hai cái này sứ giả rơi xuống, không biết ta phái Hoa Sơn phải chăng muốn tham dự chuyện này? đệ tử kia lại nói hai người trẻ tuổi, xem ra cái kia hiệp khách đảo cũng không phải là chỉ có mấy người, cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, vậy mà kích động phong ba lớn như vậy. Lương Phát Thầm nghĩ nói nghe được đệ tử kia xin chỉ thị, nói đã có tốt bản trường lão hòa đắng bách đạo trưởng đứng ra, ta cũng sẽ không cần đi. Nhường Lâm sư đệ đại biểu phái Hoa sơn cùng ngũ nhạc tiêu cục đi một chuyến a lấy phái Hoa sơn tại Giang hồ lên địa vị lương phát người trưởng môn này người như đang tụ hội lúc không đạt được vị trí chủ đạo liền có thể nói thất bại nhưng luận đến Giang hồ danh vọng hắn nhưng lại tự hiểu so sánh tốt bạn trưởng Lão hòa đáng bách đạo trưởng hơi co không bằng là lấy dứt khoát nhường rừng bình chi cái này ngũ nhạc tiêu cục tổng tiêu đầu đứng ra đại biểu phái Hoa sơn tiến đến tụ hội bằng vào rừng bình chi ngũ nhạc tiêu cục tổng tiêu đầu thân phận cũng át hẳn không người dám tại khinh thị là đệ tử kia nghe vậy đáp đang nuông xuống lại trần chờ nói không biết xấu không biết chuyện này muốn hay không thông báo đại sư bá cùng nhị sư bá. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Lương Phát suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, nhị sư huynh bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, đại sư huynh cùng đại sư tỷ cũng tại thủ hộ, cũng không cần bấy dày bọn họ. Bây giờ ta phái Hoa Sơn đang tại giấu tài thời điểm, có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện a. Thiếu Lâm Vương trưởng cùng Vũ đương trưởng môn đồng thời mất tích, lấy lệnh Hồ trùng Hòa Nhạc Phương hương hy vọng, chỉ cần đi ra một người, liền có thể đang tụ hội lúc lấy được vị trí chủ đạo, thậm chí thừa cơ hội mình trở thành võ lâm minh chủ. Nhưng không nói Nhạc Phương Hưng thương thế còn chưa khỏi hẳn, chính là hai người đứng ra cũng khó có thể chân chính thống lĩnh võ lâm. Dù sao Diệu Đế đại sư Hoàng ngu trà đạo giải mặc dù mất tích, Thiếu Lâm, Vũ đương thực lực lại không có giảm xuống bao nhiêu, mà cái đột nhiên toát ra hiệp khách đạo, phái Hoa Sơn cũng không có có thể tham dò thực lực của nó. Bởi vậy Lương Phát suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiếp tục giấu tài, chờ đợi tiến một bước tin tức. Đệ tử kia nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lui ra. Kể từ nhạc bất quần hòa nhạc phương hương thượng tiểu Lâm phía sau, cũng không biết đã đạt thành quả thuận gì, phái Hoa Sơn cũng không tiếp tục giống phía trước như thế nhuệ khí bức người, ngược lại bắt đầu tu liễm, ngoại trừ ngũ nhạc tiêu cục bên ngoài, gần như không xuất quan bên trong. Bất quá dù vậy, mười mấy năm xuống, phái Hoa Sơn thực lực cũng là tích xúc càng dày, chẳng những lương phát thế hệ này nội môn nam đệ tử tất cả đều trở thành nhất lưu cao tay, chính là nội môn nữ đệ tử cùng ngoại môn bên trong cũng xuất hiện mấy vị nhất lưu cao tay. Những người này riêng phần mình thu đồ, sự phái Hoa Sơn nhân khí vượt hơn, bây giờ đã có mấy trăm vị đệ tử, mặc dù vẫn còn so sánh không thượng Tiểu lâm, vũ đương mấy trăm năm tích lũy cũng đã không thua trong giang hồ bất kỳ môn phái nào. Chính là bởi vì này, hôm nay Hoa Sơn đệ tử trong lòng ngạo khí dần dần sinh, suy nghĩ muốn đi ra quan trung, thực sự trở thành thiên hạ đại phái mà phải nhanh quật khởi, biện pháp tốt nhất chính là xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ. Lệnh Hồ Trung, Nhạc Phương Hưng đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần có thể đi ra một người, Phái Hoa Sơn coi như thật đặng có thể rất lớn hưng thịnh, chỉ là đáng tiếc là hai người một cái tính tình lưỡi nhác, một người có cố tật, là lấy mới rơi vào cái loại cục diện này. Nhìn xem đệ tử kia mang theo không cam lòng đi xa, lững phát lắc đầu, nhưng cũng không có nhiều lời. Hắn biết mình mặc dù cũng có thể nói là nhất lưu cao tay, nhưng so sánh một đám sư huynh đệ, cũng không có bao nhiêu như thế, bởi vậy tiếp nhận trưởng môn phía sau liên tại nhạc phương hưng đề nghị hòa nhạc bất quần ngầm đồng ý phía dưới thành lập thủ tọa ban trị sự cùng môn phái trưởng lão hội để mà thương nghị môn phái trọng đại sự vụ so sánh nhạc bất quần lúc tại vị lương phát quyền lực trong tay có thể nói rất là giảm bớt lại bởi vì năng lực có hạn hắn cũng chỉ có thể tận lực ổn thỏa hành sự cái gì tốt bản trường lão hòa đắng bách đạo trưởng chết qua hơn tháng dương bình chi tham gia tụ hội trở về lương phát nghe được hắn mang về tin tức cả kinh nói diệu đế đại sư hòa ngu trà đạo dài bị hai cái này người tuổi trẻ sư phụ đột nhiên mang đi mất tích lương phát trong lòng mặc dù kinh vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận Nhưng bây giờ hai cái này người trẻ tuổi có thể ở một đám người trong võ lâm tụ hội thời điểm sát hại tốt bạn trưởng Lão Hòa Đáng Bách đạo trưởng. Thế nhưng là quả thực để cho người ta khó có thể tin. Dù sao Húc Sơn đạo trưởng cùng kén ăn lão tiêu đầu cái chết đã cho người trong giang hồ một lời nhắc nhở. Tốt bạn trưởng Lão Hòa Đáng Bách đạo trưởng tất nhiên muốn bắt cầm hai người, mình cũng át hẳn có nhiều phòng bị. Dưới loại tình huống này hai người đều bị giết, nhường lương phát làm sao không kinh. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn lại có chút nghĩ lại mà sợ. May mắn chính mình vì làm việc của thỏa, cũng không có tham gia lần này tụ hội. Dừng bình chi đạo là hai người trẻ tuổi kia tự sương trương tam lý tứ. Xưng là thưởng thiện phạt tác nhị sứ, ngoại trừ tốt bản trưởng lao hòa đắng bách đạo trưởng bên ngoài, còn có 10 vị trưởng môn, ban chủ gặp bọn hắn độc thủ, cũng là cùng Húc Sơn đạo trưởng bọn người mở dạng, thu đến đồng bài phía sau cự tuyệt người. 14 vị trưởng môn, ban chủ. Nói như vậy, bọn họ là chuyên tìm trưởng môn các phái, ta phái Hoa Sơn có hay không thu đến đâu. Nghe đến đó, Lương Phát trong lòng hơi động, hướng rừng Bình Chi vấn đạo. Nghe vậy, Dương Bình Chi cảm thấy lung túng, nhưng vẫn là lấy ra một cái đồng bài, hướng Lương Phát đưa tới. Nói, trưởng môn, đây là bọn hắn lặng lẽ đặt ở sư đệ trước cửa, còn xin trưởng môn định đoạt chưa xong con tiếp, ưu 585. Thứ 578 chương là Hán phục ma con trùng, một chỗ thông hướng Tây vực con đường phía trên. Một cái thanh bảo dâu ngắn lao giả và một đôi nam nữ trẻ tuổi, ba người đang tại đi về hướng tây đi, xem bọn hắn bộ dáng, lộ vẻ muốn đuổi hướng Tây vực, hành tung có chút vội vàng. Cậu tập trùng, ngươi cái này suẩn tài nhăn lên, làm sao làm mấy ngày băng chủ, vậy mà trở nên như thế bại hoại. Liên bộ dạng như vậy, lúc nào có thể tới phái Tuyết Sơn. Trên đường, cái kia thanh bảo dâu ngắn lao giả hùng hũng hổ hổ đạo. Hắn mặc dù đã đến tuổi lục tuần, nội khí không chút nào không giảm có chút không thuận, chính là một phen quá mắng. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, cười xòa nói, tạ tiên sinh, lộ còn rất xa, vẫn là nghỉ một lát ta. Nói lôi kéo cô gái trẻ kia, cùng nàng cũng là cùng một chỗ cưới bảo. nghỉ, nghỉ, nghỉ cái rắm. đi mau, sớm ngày diệt phái tuyết sơn, sớm ngày hiểu rõ đại sự. cái kia thanh bảo láo giảng nghe vậy, nổi giận mắng, nói vi động tay áo, muốn đuổi người tuổi trẻ kia đi mau. bất quá đến rồi nửa đường, lại nghĩ tới chính mình lập thể quyết không dối một ngón tay thêm tại người, đành phải dừng lại xuống, không được quá mắng. Mặc dù nhìn ra được cái này, thanh bảo lão giả tựa hồ có chỗ cố kỵ, nam tử trẻ tuổi kia đến cùng không dám chân chính chọc giận hắn, kỳ kèo một hồi, liền muốn một lần nữa khởi hành, đi tới Tây vực Lăng Tiêu Thành. Bất quá khi hắn đứng dậy, nhìn về phía cái kia thanh bảo lão giả lúc, nhưng là há to miệng, lắp bắp nói, "Tạ sáu, tạ sáu, tạ sáu." Còn nghĩ nghĩ, nghỉ cái rắm, "Đi mau." Cái kia thanh bảo lão giả thấy vậy, lửa giận trong lòng bốc lên, liền muốn dùng ra khống hạ công, nói cái gì cũng muốn dạy dỗ một chút cái này cậu tập trùng. Bất quá thấy đối phương một mặt kinh hoàng mà nhìn mình sau lưng, trong con ngươi tựa hồ cũng nhiều ra một bóng người, nhưng lại đột nhiên xoay chuyển song trưởng, hướng phía sau đánh tới. Trường pháp lăng lệ vô cùng, chính là tuyệt kỹ bình sinh bích trâm rõ ràng trưởng. Người tới có thể bất chi bất giác nhích lại gần mình, nhưng hắn không dám sơ suất chút nào. Này đôi trưởng cực kỳ đột nhiên, trong nay mắt đã ấn đến rồi trên người vừa tới, chỉ nghe phốc một tiếng, đã ấn là rắn rắn chắc chắc. Bất quá cái tia thanh bảo láo giả trên mặt vui mừng vừa mới hiện lên, liền la ngược lại hóa thành sâu đậm kinh hãi. Nhưng là bởi vì cảm thấy chính mình song trưởng mặc dù đánh trúng đối phương, trường lực lại giống như đã chìm nấy biển không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cảnh tượng như vậy, nhường trong lòng của hắn làm sao không kinh? Không tệ, đây cũng là Bích Châm rõ ràng trường a, cao chọc trời cư sĩ tạ Yên khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Đang kinh hãi ở giữa, cái này Thanh Bảo Dâu ngắn lão giả nghe tới người khen, một ngụm nói ra thân phận của mình. Trong lòng càng là ngưng trọng, nhất thời thu hồi sóng trưởng, nhảy đến nơi xa cẩn thận đề phòng. Cái này Thanh Bảo Dâu ngắn lão giả, chính là cao chọc trời cư sĩ tại Yên khách, ngày đó hắn tại cao chọc trời nhai thượng tu hành Bích Châm rõ ràng chưởng, vì xính sảng khoé nhất thời, đem toàn thân nội lực đều sử ra. Đúng vào lúc này, Bối Hải Thạch xuất lĩnh giải nhạc giúp tám tên hảo thủ đi tới cao trọc trời nhai thượng, nói là nghênh đón ban chủ. Tạ Yên khách nội lực rủ xuống tận, không pháp lực địch mấy người. Lúc này rút đi rời đi, bị Bối Hải Thạch bọn người đón đi cầu tập trùng. Hắn miu định phía sau động, tìm cái hẻo lẽ chỗ. Tiêu Phí không thiếu công phu đem một đường bích chấm rõ ràng trưởng luyện thẳng đến xuất thần nhập hóa, lúc này mới tìm tới trấn Giang giải nhạc giúp tổng đà đi, một lần nữa đoạt lại cầu tập chủng, đồng thời dựa theo đối phương yêu cầu, tiến đến Tây vực Lăng Tiêu thành diện phái Tuyết Sơn, bây giờ liền đang tại trên đường. Xin thứ cho Tạ Mộ mắt vụ về, không biết tôn giá là Trong lòng biết đối phương võ công hơn xa tại mình, Tạ Yên khách không dám động thủ, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Người tới giống như hắn thân mang thanh sam, nhìn thân sắc tựa hồ niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng là mặt như ngọc, lại có mấy sợi râu dài. Nhưng Tạ Yên khách quả thực đoán không ra thân phận đối phương, cũng không biết trong giang hồ lúc nào toát ra một cao thủ như vậy. Ha ha, 50 năm đi qua, vậy mà không người quen biết. Người tới tựa hồ đối với Tạ Yên khách một trưởng kia không thèm để ý chút nào, cũng không có chút nào thụ thường, khẽ vuốt râu dài, cười nói: "Ngươi là sáu, ngươi là sáu." Phái Hoa Sơn nhạc tiền bối, Tạ Yên khách còn chưa nhớ tới nam tử trẻ tuổi kia ngón tay người tới, đột nhiên cả kinh kêu lên. hắn xuất thân danh gia, mặc dù nhiên bất học không thuật, lại đối với một chút giang hồ giật văn có chút biết rõ. trong đó một kiện chính là trước kia phái hoa sơn một vị uy chấn giang hồ cao thủ trẻ tuổi sớm ra khỏi võ lâm sự tình. nghĩ đến tại yên khách võ công như thế đều kém xa tít tắp người tới, mà chính mình ba người cũng đang ở vào hoa sơn địa giới, hắn không khỏi nghĩ tới, cả kinh kêu lên. vừa nghĩ đến đây, hắn càng xem người tới, càng thấy được hắn cùng hôm nay phái hoa sơn đại trưởng môn nhạt nhận sao diện mạo cực kỳ giống nhau, trong lòng càng là xác định đứng lên. ha ha, ngươi là trong đáng ngọc a. Không nghĩ tới ngươi tiểu bối này, lại còn có thể nhận ra nhạc mộ. Ha ha. Nghe vậy, Nhạc Phương Hưng cười to nói. Hắn tại Hoa Sơn bên trên nghe đến Tạ Yên khách dẫn người đi qua tin tức, nghĩ đến sau này mình muốn đi hiệp khách đảo, nhất định phải biết nơi đây chỗ mới được, liền lên theo ba người đi tới phái Tuyết Sơn Tâm Tư. Chúng tam, Lý Tứ Hành Tung mặc dù khó tìm, đến phái Tuyết Sơn nhưng là nhất định có cơ hội này, Nhạc Phương Hưng vừa vận hội kiến một chút hai người, thuận tiện gặp thấy kia Thạch Phá Thiên, nhìn hắn hôm nay võ công đến rồi cảnh giới cỡ nào. Hắc hắc. Tiên bối phong thái, thiên hạ ai không biết. Thạch Mộ cho dù là tiểu bối, nhưng cũng ngưỡng mộ lâu rồi bị Nhạc Phương Hưng đạo phá thân phận, trong đá Ngọc lại không có bao nhiêu lo lắng, lấy lòng nói, vừa mới Tạ Yên Khách mặc dù chỉ là ra một trưởng, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra vị này cao trọng trời cư sĩ xa xa không phải Nhạc Phương Hưng đối thủ, có vị tiền bối này che chở, an toàn của mình tự nhiên bất cần lo lắng. đáng tiếc duy nhất chính là, lần này e rằng khó mà nhường Tạ Yên Khách diệt phái Tuyết Sơn, còn cần nghĩ biện pháp ứng phó qua phái Tuyết Sơn sự tình mới là phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là bái nhập phái Hoa Sơn. đi qua nhiều năm như vậy phát triển, lại có Nhạc Phương Hưng cao thủ được này, phái Hoa Sơn dù cho không phải thiên hạ đệ nhất tông môn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần thành vi Hoa Sơn đệ tử, tự nhiên bất cần sợ cái gì phái Tuyết Sơn. Nhạc Phương hương tự nhiên bất sẽ để ý tới trong đá ngọc tâm bên trong tình toán, hắn nhìn người này một mắt, đột nhiên đưa tay quan sát, từ trong đá ngọc trên thân lấy ra một cái hộp gỗ. Mở hộp ra, bên trong lộ ra 18 cái con rối. Trên con rối thoa một tầng dầu cây trẩu, phía trên vẽ đầy hạt tuyến, cũng không hệt đạo vị trí. Điều khác tinh xảo, diện ngủ sinh động như thật, thần sắc hoặc vui sướng không khỏi, hoặc khắc giống rơi lệ, hoặc nứt tí giận dữ, hoặc hiền hòa dễ thân, nhưng là không một giống nhau, chính là trong Phật môn 18 vị La Hán chi tượng. La Hán phục ma thần công. Quả nhiên không hề tầm thường, chậc chậc, chẳng thể trách nội công có thể tu luyện nhanh như vậy. Thấy vậy, Nhạc Phương Hưng cười nói, hắn tới đây hội kiến ba người, trong đó một cái mục đích chính là gặp một chút bộ này, nghe nói là tụ tập Phật gia nội công đại thành võ công, bây giờ cuối cùng có thể thấy được. Cái này là Hán Phục Ma Thần Công là Thiếu Lâm tự tiền bối sáng tạo, mặc dù nhiên bất như Đạt Ma lão tổ truyền xuống, nhưng cũng không hề tầm thường, cực kỳ tinh vi ảo diệu. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường vấn đạo thế giới võ hiệp 31 chính văn xong, ngài có thể trở về danh sách 586 cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc đồng thời cầu nguyện phiếu phiếu đề cử ấm áp nhấp nhọ. Website đổi tên là Triều Dương, địa chỉ internet thay đổi thành. Mời mọi người nhớ kỹ mới địa chỉ internet. Vì cho độc giả một cái yên tĩnh thư thích đọc sách hoàn cảnh. Trạm trang web sẽ không tăng thêm about quảng cáo cùng có âm thanh truyền thông, sắc tình quảng cáo. Nếu như ngươi cảm thấy trạm trang web cũng không tệ lắm, thỉnh giới thiệu cho bằng hưu của ngươi, đồng học. Chia sẻ là một loại mỹ đức, vô tư cống hiến tinh thần. Hy vọng đại gia hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Triệu Dương vì Triệu Dương độc giả mà sống. Tiếng trung tiếng trung giản thể phồn thể thu thêm dấu kẹp làm thành trang đầu tiểu thuyết lùng tìm tên sách tác giả người sử dụng đăng lục mật mã bảo tồn một tuần ngày trước mắt vị trí, bốn càng đa phần hơn hưởng, tiểu ngạo thần điêu thiên long tác giả, minh đạo chân nhân lăn bình phong tốc độ, một đường hai đường ba đường đại chúng đường bốn đường năm đường sáu đường bảy đường, tiểu chữ lớn nhỏ, lại nho nhỏ hảo trung hào ngầm thừa nhận đại hào lại lớn lớn hơn nữa ấm áp nhắc nhở, nếu như trường tiết này, xuất hiện hình ảnh không cách nào biểu hiện hoặc chương tiết tình huống sai lầm, xin điểm kích nút phía dưới gửi đi báo cáo, mấy ngàn tại tuyến biên tập lập tức trong vòng 1 phút thôn nấn. Đặc biệt nhắc nhở, nếu là bản hình chữ, có thể gửi đi báo cáo sai lầm biên tập tận khả năng chuyển thành bản kẹt, nếu là bản kẹt lại không có sai lầm, xin đừng nên gửi đi báo cáo, bằng không phong im. Thứ nhất trang nội dung, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ yêu nhất hải bằng, Long duyên phong kỳ, bị quên pháp tất trưởng khủng giả, phương đông rơi mục, Mạc Ly mạc thất mặt vòng, một đêm chi thù, Di chỉ kinh đô cuối lờ đường, l l z t l, huyền nguyên cực thánh thiên đế, ngọc trà chờ bạn đọc khen thưởng, cảm giác đang tại tay đánh bên trong, mời sau này lại đọc duyệt. Thỉnh tăng thêm vào phiếu tiên sách bên trong, thuận tiện lần sau đọc duyệt. Thượng nhất chương, chương sau, tiểu ngạo thần điêu thiên long độc giả đọc này chương còn đọc, đô thị trọng sinh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 tạ yên khách nhìn thấy những thứ này còn lừa dối ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại nghĩ tới cậu tạm trùng từ đại bi lão nhân nơi đó lấy được 18 cái tượng đất thầm nghĩ chẳng lẽ cái này 18 vị là hàng giống chính là con chó kia tạm trùng từ tượng đất bên trong chiếm được không thành xem ra đại bi lão nhân trước khi chết còn coi trọng như thế thứ này chính xác cũng không phải là không nguyên nhân hừ cậu tạm trùng này phúc duyên không cạn chẳng thể trách bây giờ còn chưa chết nghĩ tới đây hắn cũng không suy nghĩ nhạc phương hưng hòa thạch trung ngọc lời nói phải chăng còn nghi vấn hung ác trợn mắt nhìn thạch trung ngọc một mắt Vừa vì cậu tạp chủng không có bởi vì tu luyện chính mình chuyển thụ trói trang công chết đi tức hận, lại giận giận chính mình mấy năm qua từ trước đến nay cậu tạp chủng cùng một chỗ, lại không có phát hiện môn thần công này, nếu là sớm ngày phát hiện, thần công kia lại như thế nào có thể rơi xuống Nhạc Phương Hưng trong tay. Thạch Trung Ngọc bị Tạ Yên khách trường một cái, không từ cái run rẩy, trốn đến Nhạc Phương Hưng sau lưng, cười lùa nói, cái này con rối tiền bối nhìn xem hài lòng, vậy thì cầm đi đi, nho nhỏ vượn, bất thành tính ý. Không nói hắn đối với ba em mở võ công cũng không quá cảm thấy hứng thú, chính là thầm nghĩ lấy, cũng vạn không dám từ Nhạc Phương Hưng trong tay đòi hỏi, lúc này làm chủ hiến tặng cho Nhạc Phương Hưng Ngay vậy, Tạ Yên khách càng là giận dữ, nhưng tiến Nhạc Phương Hưng thần sắc, nhưng lại không dám có động tác khác. Hắn tại giang hồ ngược lên đi thời điểm, Nhạc Phương Hưng sớm đã ẩn cư không ra, chỉ là bởi vì Nhạc bất quần tăng lễ sự tình, mới thoáng nghe nói Nhạc Phương Hưng uy danh. Vừa mới hắn toàn lực đánh Nhạc Phương Hưng một trượng, đối với Nhạc Phương Hưng lại không tạo thành mảy may tổn hại, trong lòng càng là kiêng kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Bằng không mà nói, y theo tính tình của hắn, đã sớm đem những cái kia con rối đột lại, chớ nói chi là giáo huấn thạch trung ngọc cái này giảm bảo cậu tạm chung người. Nhìn một lần 18 cái con rối, Nhạc Phương Hưng trong lòng âm thầm lật đầu, thiếu lâm vô công. Quả nhiên bác Đại tinh thông. Ta bây giờ mặc dù mở ra lối riêng tu thành dịch cân kinh, có thể đem tất cả môn thiếu lâm tuyển học hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng nếu bản về la hán quyền, cũng không như lấy la hán phục ma thần công thôi động tốt hơn. Nghe nói thời cổ có cao tăng lấy một bộ la hán quyền đã biến thiên hạ. Chẳng lẽ cái này la hán phục ma công, chính là cái kia cao tăng sáng tạo nguyên bộ nội công? Suy nghĩ, hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy 18 cái la hán giống chẳng những thần sắc không giống nhau, chính là động tác cũng đều có biến hóa, tựa hồ chẳng những ẩn chứa nội công quyến pháp, tựa hồ còn có thể dùng để làm quan tưởng chi dụng. Nhưng hắn đối với cái này càng là xem trọng. Ngươi tuy có lòng này, ta lại không thể nhận lấy. Cái này mười tám vị La Hán giống như là người khác tất cả, không tới phiên ngươi đến đáp. Nhìn xem con rối. Nhạc Phương Hưng nghe được Thạch Trung Ngọc mà nói, thản nhiên nói. Hắn trong lòng biết cái này con rối là Thạch Trung Ngọc vì giả trang Thạch Phá Thiên, từ Thạch Phá Thiên trên thân vơ vét đi ra ngoài, tự nhiên bất có thể theo Thạch Trung Ngọc nuôn ngưỡng nhận lấy. Hơn nữa bằng hắn năng lực, chỉ cần vừa ý mấy lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhận lấy hay không cũng không trọng yếu. Hắc hắc. Tiền bối minh giám, bất quá như vậy thần công, tiểu tử vô phúc hưởng thụ. Còn xin tiền bối bảo quản. Thạch Trung Ngọc nghe vậy, lại không chút nào ngượng ngùng lại lấy lòng nói, nắm hắn một mắt, nhạc phương hưng từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có trả cho hắn, hướng ba người đạo, đi thôi, quay người đi về hướng tây đi, chạy tới đại tuyết sơn Lăng tiêu thành, thấy vậy, tạ yên khách lại là hung tận trừng thạch trung ngọc một mắt, nhưng trung quy không dám đầu thủ, mặc kệ cái này con rối có phải hay không thạch trung ngọc, nhưng trung quy là từ trên người hắn chiếm được, trên đường đi, nhạc phương hưng tự nhiên cũng sẽ che chở hắn, nghĩ tới đây, hắn ống tay háo hất lên, liền muốn cứ thế mà đi, nhưng đi vài bước, nghĩ đến cái kia trên con rối là hắn phục ma thần công, nhưng trung quy có chút không muốn, lại là đi theo. Dọc theo đường đi, Tạ Uyên Khách nhìn thấy Thạch Trung Ngọc cùng Đinh đang cười cười nói nói, Nhạc Phương Hưng cũng thỉnh thoảng diễn luyện võ công, trong lòng càng là bị khuất, chỉ cảm thấy chính mình hành tẩu giang hồ đến nay chưa từng giống như bây giờ. Mấy lần mở miệng hướng Nhạc Phương Hưng cầu lấy La Hán Phục Ma Công, nhưng lại không thể nào nói ra, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tạ Tiên Sinh, nghe nói ngươi có một môn Đạn Chỉ Thần Công công phu, Nhạc Mô cũng có một môn trong nháy mắt quyết, không biết có thể nghiên cứu thảo luận một hai. Ngay hôm đó, mắt thấy muốn tới Lăng Tiêu Thành, Nhạc Phương Hưng đột nhiên hướng Tạ Uyên Khách đạo: "Ngươi này theo một đường, mấy lần muốn nói lại tôi, Nhạc Phương Hưng làm sao không biết ý nghị của hắn?" Bất quá đối với hắn tới nói, La Hán Phục Ma Công mặc dù diệu, nhưng cũng không coi là cái gì, chuyến cho Tạ Yên khách cũng là không sao, chỉ cần Tạ Yên khách trả giá đầy đủ đại giới liền có thể. Trong nháy mắt quyết. Nghe vậy, Tạ Yên khách lập tức nhớ tới Phái Hoa Sơn cái này một môn công phu. Mặc dù cảm thấy trong nháy mắt quyết còn kém rất rất xa mình đạn chỉ thần công, nhưng suy nghĩ có mở đầu này, đằng sau liền có thể ý nghĩ cầu lấy La Hán Phục Ma Công, bởi vậy cũng không có phản đối. Hòa Nhạc Phương Hưng Nghiên cứu thảo luận đứng lên. Phái Hoa Sơn trong nháy mắt quyết từ sát chỉ quyết mà đến, lại bị Nhạc Phương Hưng kết hợp từ khúc dương, hắc bạch từ bọn người nơi đó lấy được ám ký thủ pháp cũng coi như có chút tinh diệu, mà Tạ Yên khách đạn chỉ thần công, càng là trong trốn võ lâm một môn kỳ diệu chỉ pháp. Hai người một phen nghiên cứu thảo luận, lấy thừa bù thiếu phía dưới, đều cũng có thu hoạch. Đặc biệt là Nhạc Phương Hưng, võ công của hắn tinh thâm, biết đến chỉ pháp càng là không biết bao nhiêu, thu hoạch cũng là càng nhiều. Mắt kiến Nhạc Phương Hưng tựa hồ có chút vui vẻ, Tạ Yên khách cẩn thận nói, "Tiền bối, văn bối ở đây còn có mấy môn công phu, không biết có thể đổi lấy La Hán phục ma công nhìn qua." "A, La Bích chấm rõ ràng chuyện sao? Công phu này còn không đủ." Nhạc Phương Hưng cũng không phủ nhận, nói, "Bất quá Bích chấm rõ ràng trưởng ý lực." Hắn đã đã linh giáo rồi, mặc dù cảm thấy so với phái Hoa Sơn Hôn Nguyên trưởng hơi thắng một chút, nhưng cũng không coi là cái gì, đối với cái này tự nhiên không để vào mắt. Tạ Yên Khách nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, nói, còn có một môn Không Hạt Công, vạn bối sở học không tinh, còn xin tiền bối chỉ điểm. Cái này môn công phu, hắn đã sớm tu thành, nhưng bởi vì không cách nào xâm nhập, ngoại trừ tại đối mặt không hiểu nội công đại bi lão nhân lúc tập kích sử dụng một chiều, bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, truyền đi tự nhiên cũng không chút nào đau lòng. Không Hạt Công. Nghe vậy, Nhạc Phương Hư khẽ gật đầu, nói, cũng được, vậy thì cái này môn công phu à? cái này là hán phục ma công, ta hứa ngươi tạm thời bảo quản, đến rồi lăng tiêu thành, còn xin vật quy nguyên chủ. tiện tay lấy một gỗ ra, đem 18 vị la hán giống đưa cho tạ yên khách, không lo lắng chút nào hắn là không sẽ chiếm công pháp chạy trốn. tạ yên khách những ngày này sớm kiến thức nhạc phương hưng võ công thần kỳ, tự nhiên không có chút nào tâm tư đó. chẳng những đàng hoàng đem khống hạ công nói ra, liền nhạc phương hưng nhìn không thuận mắt bích trầm rõ ràng trưởng, cũng lấy bồi tội làm lý do hiến đi ra, chỉ sợ nhạc phương hưng truy cứu hắn ngày đó một trường kia. cái này sau đó, tạ yến khách lại tại nhạc phương hưng truy vấn phía dưới nói ra dạy bảo cậu tạm chùm chói trang công, lúc này mới cầm gỗ lòng mang kích động lui xuống. Thế vậy, Nhạc Phương Hưng mỉm cười một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, tự đi nghiên cứu khống pháp công, lĩnh ngộ môn võ công này cách dùng Công phu này đối với Tạ Yên khách tới nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đến trong tay hắn lại là khác biệt, một khi luyện thành, về sau lúc đối địch, thủ đoạn cũng sẽ càng phong. 588. Thứ 580 chương Lăng Tiêu thành Lăng Tiêu thành, phái Tuyết Sơn trong đại sảnh, đang có hai người phân cầm đao kiếm tự đấu. Cầm kiếm trung niên nhân niên kỳ dài kiếm pháp cũng càng thuần thục, bất quá đối diện người tuổi trẻ kia mặc dù đao pháp hơi có vẻ xa lạ, lại giống đang khắc chế kiếm pháp của hắn bất quá hơn 10 chiêu, hai người lao kiếm tương giao, chỉ nghe qua một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, trung niên nhân kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dồn sức đụng tới, chấn động đến mức hắn cánh tay phải tê dại, ngực kịch liệt đau nhức, không khỏi lui ba bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết phía trước người tuổi trẻ kia làm sao có thể có thâm hậu như vậy công lực. Trung niên nhân này chính là phái Tuyết Sơn đệ tử Bạch và Kiếm, người xưng trời lạnh tây bắc, tại giang hồ bên trên cũng là vị hào thủ nhất lưu. Hắn chịu mẫu thân chi mệnh, cùng trước mắt cái này giả vở thạch trung ngọc thạch phá thiên đánh nhau, vốn đang cảm thấy 10 phần chắc chín, ai ngờ bây giờ lại suýt nữa bị thua. Nghĩ đến phía trước người nọ là bản môn hậu bối, Nữ nhi của mình lại suýt nữa chết ở tay, Bạch Vạn kiếm trong lòng khẩu khí này như thế nào nuốt được đi, quát lên, tiểu tử, xem kiếm. Xông về phía trước ba bước, rất kiếm đâm ra. Đợi đến Thạch Phá Thiên nâng đao chiếu đỡ, Bạch Vạn kiếm không còn cùng hắn binh khí va nhau, lập tức biến chiêu, mang chuyển mũi kiếm, liếc gọi được hầu. Một chiêu này giấu chân chim hồng trên tuyết xuất kiếm bộ vị tự xảo, phát huy phái Tuyết Sơn kiếm pháp tuyệt nghệ. Hảo kiếm pháp. Mọi người vây xem bên trong, một người tàn tàn nói, chính là hiệp khách đạo phái gia thượng thiện phạt tác nhị sứ một trong chúng tam, hắn hôm nay tới đây phái Tuyết Sơn, vì cái gì chính là đưa lên đồ bày. Người phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân tiến đến hiệp khách đào dự tiệc, mắt thấy phái Tuyết Sơn đấu tranh nội bộ, nhất thời nhìn lại, đúng là hảo kiếm pháp. Trương Tam tiếng nói vừa dứt, lại có một người phụ hòa nói, âm thanh mượt mà sáng sủa, truyền vào trong thay mọi người. Trong sảnh đám người đang quan sát thạch phá thiên cùng bạch vạn kiếm đánh nhau, nghe được thanh âm này, cũng không có bao nhiêu người để ý Trương Tam nghe vậy, cũng không tự giác hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn qua, nhưng thấy hai cái thanh bảo người, còn có một đối với trung niên nam nữ cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã đến trong sảnh, cho đến lúc này mới dẫn tới chú ý của hắn. Thấy vậy, Trương Tam ánh mắt ngưng lại cùng bên cạnh Lý Tứ lẫn nhau, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một đôi kia trung niên nam nữ thân phận hai người tự nhiên nhận ra, biết là thạch Thanh, Mẫn Nu vợ chồng, mà một đôi kia người trẻ tuổi, nhưng là con của bọn hắn Thạch Trung Ngọc cùng Đinh Không Ba nữ nhi Đinh Đăng. ở tại bọn hắn bên cạnh, vị kia Thanh Bảo Dâu ngắn náo giả hai người mặc dù mới gặp, nhưng cũng đoán ra là trên giang hồ nổi tiếng cao trọng trời cư sĩ tạ khói khách. bất quá chỉ có vừa rồi người lên tiếng, Trương Tam, Lý Tứ lại không biết thân phận đối phương, lại không mò ra đối phương nội tình, nghĩ đến chỗ này người có thể bất chi bất giác liền vào đại sảnh, trong lòng âm thầm đề phòng, đang muốn hỏi thăm hai người lại nghe được rắc một tiếng, nghe tiếng nhìn lại, đang gặp giữa sân bạch vạn kiếm bị phá rơi kiếm ngăn chặn, lại mà bị thạch phá thiên dùng dao đánh gãy, thạch phá thiên lập tức thu dao, hướng lui về phía sau mở, bạch vạn kiếm sắc mặt tái xanh, từ bên cạnh tuyết sơn đệ tử trong tay đoạt lấy một thanh trưởng kiếm, lại hướng thạch phá thiên đâm tới, bạch sư minh, con xin thủ hạ lưu tình. bên ngoài sân, thạch thanh thấy vậy, hét lớn, lúc này hắn cùng mẫn nhu đã minh bạch đi theo chính mình một đường tới trước cũng không phải là nhi tử thạch trung ngọc, mà là dài nhạc bang bang chủ thạch phá thiên, mắt thấy hắn cùng bạch vạn kiếm giao đấu, còn tưởng rằng là đại thạch trung ngọc nhảy qua lúc này mở miệng ngăn cản, nghĩ đến chính mình lại một lần nữa nhận sai nhi tử, hai người hổ thẹn sau khi cũng không tự kiềm chế mới tốt lời, đều nghĩ Huyền làm trang Thạch Thanh vợ chồng nhận sai nhi tử, từ đây trong võ lâm trở thành chuyện cười lớn, sau này gặp phải lão hiu chỉ sợ người người đều biết chế nhạo một phen. Nghe được Thạch Thanh âm thanh, Bạch Vạn kiếm trong lòng cả kinh, không biết hắn lúc nào đến rồi lăng tiêu thành, bất quá tay bên trong trường kiếm nhưng là không có thu hồi. Hắn hôm nay bị một tên tiểu bồi đánh gãy trường kiếm trong tay, nếu không lấy lại danh dự, tại giang hồ bên trên còn mặt mũi nào là lấy mắt biết thay ngơ, trường kiếm vẫn là đâm tới. Bạch Vạn Kiếm cùng Thạch Thanh cùng thế hệ, có thể đối với này không thèm để ý chút nào, trong sân Thạch Phá Thiên không có bỏ mặc. Trong lòng của hắn Nguyên Bản là vẫn nghĩ dừng tay, nghe được Thạch Thanh lời nói, chỉ cảm thấy chính hợp tâm ý, trường đao trong tay không khỏi chậm một chút, mắt thấy Bạch Vạn Kiếm trường kiếm không dừng lại chút nào đe thứ đi qua, nhất thời luống cuốn tay chân, lại mà rơi vào hạ phòng. Nhờ vào đó chiếm được tiên cơ, Bạch Vạn Kiếm trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, lại không chút nào dừng tay chi ý, trường kiếm liền run, hướng Thạch Phá Thiên đâm tới. Trận chiến ngày hôm nay, không phải chỉ cá nhân Hàn Vĩnh Nục, càng là liên quan đến phái Tuyết Sơn danh dự, không cho phép hắn có chút lưu thủ. Phía trước, Thạch Phá Thiên mặc dù nhất thời rơi vào hạ phòng, nhưng hắn lúc này võ công sớm đã không phải tên ngây nô gà mờ, nội lực càng là xa không phải Bạch Vạn kiếm có thể so sánh. Theo kịch đấu dần dần hàm, thể nội tích góp nội lực không ngừng sinh sôi đi ra, mỗi một đao chi ra đều làm đối phương ngăn cản gian khổ, trên lưới đao càng ngậm mạnh mẽ vô cùng tinh lực, hủy đi không hơn mấy chiêu, cách một tiếng, lại đem Bạch Vạn kiếm trường kiếm đánh gãy. Bạch Vạn kiếm đổi kiếm tái chiến, chiêu thứ tư bên trên lại cùng đột mất. Thấy vậy, Bạch Vạn kiếm xách theo kiếm gãy, lớn tiếng nói: "Ngươi nội lực hơn xa với ta, chiêu số bên trên ta lại không thua ngươi." Ném phía dưới kiếm gãy chở tay nắm qua một thanh trưởng kiếm, cướp thân lại lên. Hảo, vậy liền để các ngươi công lực giống nhau. Nghe vậy, bên sân nhạc phương hưng tiêu lên. Hắn cùng tạ khói khách, thạch trung ngọc, đinh đang một đường chạy đến. Có thạch trung ngọc cái này từng tại trong thành cư trú nhiều năm, đối với các nơi con đường môn hộ hết sức quen thuộc người. Thêm nữa trong thành lại tao ngộ đại biến, nhiều chỗ yếu đạo không người thủ ngự, tất nhiên là không tốn sức chút nào liền vào thành. Thạch trung ngọc nghe được thạch thanh vợ chồng bị bắt, mặc dù lương bạc không có đức hạnh, tại phụ mẫu chi tình dù sao còn tại, lập tức dẫn hai người tới trong thành tù nhân chi chỗ cứu ra thạch thanh, mẫn nu, sau đó trở về đại sảnh. Bởi vì dọc theo đường đi làm được nhanh hơn một chút, mấy người vừa vặn gặp được Thạch Phá Thiên cùng Bạch Vạn Kiếm đánh nhau một màn. Đối với Kim Ô Đao Pháp cùng Tuyết Sơn Kiếm Pháp cái này một đôi tương sinh tương khắc võ công, Nhạc Phương Hưng trong lòng cũng là rất là tò mò, nhìn thấy hai người giao đấu, cũng là quan sát. Mắt thấy Bạch Vạn Kiếm bởi vì nội lực cùng Thạch Phá Thiên trên lệch quá lớn liên tiếp gặp áp chế, xa xa không có phát huy ra Kim Ô Đao Pháp cùng Tuyết Sơn Kiếm Pháp tinh diệu chỗ, không khỏi động thủ. Nói, Nhạc Phương Hưng thân hình khẽ động, xông vào Thạch Phá Thiên cùng Bạch Vạn Kiếm giữa hai người. Tay trái tại Thạch Phá Thiên trên thân liên tục điểm mấy lần, Phong cấm hắn bộ phận công lực, tay phải thì đè ở bạch vạn kiếm trên thân, truyền đi một cỗ nội lực. Thạch phá thiên chỉ cảm thấy chân khí trì trệ, toàn thân tự nhiên lưu chuyển chân khí trở nên khó mà điều động. Bạch vạn kiếm thì cảm thấy một luồng tràn trề hùng hậu kinh lực đánh tới, để cho mình chân khí ngưng lại, trong chốc lát tinh lực phục hồi. Hai người cảm nhận được này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không biết người này cho mình làm thủ đoạn gì. Bên cạnh, sử bà bà cùng a theo kiến nhạc phương hưng đột nhiên ra tay chế trụ hai người, trong lòng kinh hãi không thôi, không biết nhạc phương hưng là ai, lại vì cái gì chế trụ hai người. Ma trương tam. Lý tứ hai người biết rõ Thạch Phá Thiên công lực, mắt kiến Nhạc Phương Hưng một tay phong cấm người này, trong lòng càng là kinh hãi. Chỉ cảm thấy hôm nay phái Tuyết Sơn một nhóm, chỉ sợ có khó khăn chắc trở. Chưa xong còn tiếp 6. 589. Thứ 581 chương ông bà bề như thế nào? Các người bây giờ công lực giống nhau, vì cái gì còn không bắt đầu đánh nhau? Mắt thấy trong sảnh nhất thời có chút lạnh chàng, Nhạc Phương Hưng đạo: Nữ khí tuy nhỏ, lại tự có một cô uy nghiêm." Đám người nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, ngươi một chiêu liền đem hai người đều thu thập, bọn hắn còn như thế nào đánh đến xuống? Nhất là Bạch và Kiếm Hắn sớm đã thi đạt được Thạch Phá Thiên nội lực cố dày, Đao pháp mặc dù có chút xa lạ, lại chiêu chiêu là mình kiếm pháp khắc tinh, bởi vậy vừa rồi lời nói bất quá là vì chính mình lưu chút mặt mũi mà thôi. Nhưng bị Nhạc Phương hưng như thế một lộng, lại lập tức có chút trên dưới không thể, nhất thời lúng túng không thôi. Hắn trong lòng biết chính mình vừa rồi kiếm gãy sau đó chiến đấu không ngừng đã là ném đi thân phận, nếu là cường thịnh trở lại cùng Thạch Phá Thiên tương đối chiêu thức, thậm chí còn có thể bị thua, cái kia quả thật sẽ mặt mũi hoàn toàn không có. Khoan đã, tôn giá là ai, còn xin lưu lại vạn nhi tới, tới ta phái Tuyết Sơn lại là vì cái gì? Bạch Vạn kiếm đang lúng túng ở giữa, Sử bà bà lớn tiếng nói, trong nội tâm nàng không muốn con trai mình cùng Đồ Nhi giống khỉ làm xiếc một dạng bị người nhìn xem tiếp tục đấu nữa, liền như vậy rời đi chủ đề. Nhạc Phương Hưng nghe vậy, nhưng là tránh không đáp, nhìn xem Thạch Phá Thiên, Bạch Vạn Kiếm hai người, cười nói, "Như thế nào, hai vị đã tận hứng sao?" "Người sáu." Kiến Nhạc Phương Hưng không nhìn chính mình, Sử bà bà trong lòng giận dữ đang muốn phát tác, lại nghe trong đắng ngọc đạo, Sử bà bà bớt giận, hảo dạy mọi người biết được, vị này là Nhạc Phương Hưng nhạc tiền bối, là bây giờ Hoa Sơn nhạc trưởng môn phụ thân, người xưng trạm kiếp kiếm là cũng. Nói liếc nhìn đám người, một mặt dương dương đắc ý rõ ràng cùng có với nhiên nhạc trưởng môn phụ thân trạm kiếp kiếm nghe vậy đám người nhất thời nghị luận dỗ dành khiếp sợ trong lòng không thôi giữa sân những người này mặc dù nhiên bất thấy được đều biết trạm kiếp kiếm nhạc phương Hưng là ai nhưng đối với nhạc thừa an phụ thân cái thân phận này nhưng đều là kính trọng vô cùng 30 năm trước phái hoa sơn trưởng môn lương phát được mời đi tới hiệp khách đảo trước khi đi từng nhận chức mệnh nhạc thừa an vì đại trưởng môn xử lý môn phái sự vụ khi đó nhạc thừa an bất quá tuổi đời hai đám người cũng đều tưởng rằng nỗ biến tùng quyền ai ngờ lương phát mấy năm không quay lại phía sau Nhạc Thừa An cái này đại trưởng môn lại càng ngày càng an ổn, dần dần cùng trưởng môn không khác. Bây giờ hắn mặc dù chỉ có 50 tuổi, cũng đã ngồi 30 năm phái Hoa Sơn đại trưởng môn, tại giang hồ bên trong hy vọng cũng tuyệt không thấp hơn Bạch tự Tại, tạ khói khách bọn người, thậm chí có thể nói càng hơn một bậc. Nhạc Phương Hưng xem như phụ thân của hắn, tự nhiên không người khinh thường. Người sáu, Người sáu, ngươi thực sự là Trạm Tiếp Kiếm Nhạc đại hiệp." Sử ba bà giật mình nói. So sánh với người khác, nàng đối với Nhạc Phương Hưng lộ ra nhiên chi đạo càng nhiều, trước kia nàng và Bạch Tử Tại, Đinh Không Tam đặng người dương danh giang hồ lúc, Khoảng cách Nhạc Phương Hưng quy ẩn mất quá 7, 8 năm, tự nhiên nghe nói qua vị này tuyệt đỉnh cao thủ danh hảo. Bất quá bởi vì Nhạc Phương Hưng khi đó đã ẩn cư, mấy người nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Nhạc Phương Hưng hình dạng, bây giờ nàng mặc dù cảm thấy Nhạc Phương Hưng hòa Nhạc Thừa An diện mạo cực kỳ giống nhau, nhưng nhìn xem Nhạc Phương Hưng vẫn là nửa đen tóc, sự bà bà lại quả thực có chút khó có thể tin. Chính mình mấy người niên linh so Nhạc Phương Hưng con nhỏ, bây giờ lại đều đã là tóc trắng thơ, Nhạc Phương Hưng bây giờ hình dạng, nếu không phải trên đầu có chút tóc trắng, thậm chí nói hắn là 3, 40 tuổi đều có người tin tưởng, để cho người ta quả thực khó mà tin được hắn là Nhạc Thừa An phụ thân. Trạm Kiếp Kiếm, rất lâu chưa nghe nói qua danh tự này. Nghe được cái tên này, Nhạc Phương Hưng khẽ thở dài. Hắn tại giang hồ bên trên ngoại hiệu không nhiều. Trạm Kiếp Kiếm cái danh hiệu này cũng là về sau chỗ thêm, nguyên gia từng dùng qua một cái bộ kiếm. Thanh kiếm kia bồi bạn hắn mấy năm, về sau bởi vì bị hao tổn nguyên cớ, lưu tại Hoa Sơn tổ sư trong điện. Chính là bởi vì này, người trong giang hồ mới ngờ tới hắn hơn phân nửa đã qua đời. Bây giờ nghe được có người nhắc lên cái tên này, Nhạc Phương Hưng trong lòng quả thực hơi xúc động. Nói, Nhạc Phương Hưng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trương Tam, Lý Tứ, Vấn Đạo, hai vị. Sư đệ ta lương phát bị các ngươi mời đi, 30 năm không có tin tức, không biết bây giờ thế nào. Bị Nhạc Phương Hưng con ngươi sáng ngời nhìn xem, Trương Tam, lý tứ trong lòng không khỏi kinh sợ, nói thầm một tiếng lợi hại. Hai người bọn họ hành tẩu giang hồ thời điểm, Nhạc Phương Hưng sớm đã ẩn cư không ra, mặc dù nghe nói qua danh hào của hắn, lại không có quá mức để ý bây giờ nhìn thấy, mới biết được vị này 50 năm trước liền dương danh giang hồ cao thủ thực sự không phải bình thường, tuyệt không thua kém hiệp khách trên đảo bất kỳ người nào. Lấy lại bình tĩnh, Trương Tam tiểu trong lòng tự nhủ đạo, tiền bối nếu là có ý, nhưng đến hiệp khách đạo nhìn qua, đến lúc đó tự sẽ nhìn thấy lương trưởng môn nói đến, lương trưởng môn là tự nguyện tiền đến, nhưng cũng không phải chịu đến chúng ta mời, không phải chịu đến các ngươi mời. nghe vậy, nhạc phương hưng nhíu như mày, vấn đạo, lời này nói thế nào? nếu không phải chịu đến các ngươi mời, lương sư đệ đồng bài lại là nơi nào có được? trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, lương phát đi tới hiệp khách đảo sự tình còn có cái gì bí mật? nhìn xem nhạc phương hưng, trương tam suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là cái gì bí mật, nói, kỳ thực lần thứ nhất hiệp khách đảo lời mời lúc, bởi vì ngộ nhận là nhạc tiền bối ngài đã qua trôi qua, lương trưởng môn lại vừa mới tiếp nhận không lâu, võ công cũng không lộ ra tại giang hồ. Cho nên sư phụ ta đồng thời không muốn mời phái Hoa Sơn. Chỉ là về sau lương trưởng môn chính mình chiếm đồng bài tiến đến, chúng ta cũng không có cự tuyệt, liền để hắn đến rồi hiệp khách ở trên đảo. Chính mình chiếm đồng bài. Nghe vậy, Nhạc Phương Hưng nghĩ đến chính mình nghe nói rừng bình chi lý do thoái thác, trong lòng đã đoán được một chút. Mặc dù suy nghĩ nữa đối chất một chút, nhưng nghĩ tới đây là trong môn phái chuyện, cũng sẽ không thật nhiều nói, tùy ý nói, ngộ nhận là ta đã đã khuất núi, các ngươi là nghe ai nói. Nghe vậy, Lý Tứ Đạo, là Diệu Đế đại sư lời nói, hắn nói ngài là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, từng bởi vì cơ thể thụ thương đi Thiếu Lâm, cầu lấy dịch cân kinh. Về sau bởi vì không có tu thành, thương thế cũng một mực chưa lành, cuối cùng bởi vậy đã khuất núi. Diệu Đế đại sư. Nhạc Phương Hưng vốn là chỉ là tùy ý hỏi một chút, nghe được cái tên này, lại lập tức hoài nghi, người trong giang hồ ngộ nhận còn có thể thông cảm được, nhưng Diệu Đế đại sư xem như Thiếu Lâm Phương Trượng, lại định nhiên bất lại không biết chính hắn một trên danh nghĩa Thiếu Lâm tục gia đệ tử chi người tồn vong, thực sự không phải phạm này sai lầm. Nói như vậy, hắn lại là mục đích gì đâu? Nghĩ tới đây, Nhạc Phương Hưng trong lòng dỗng nhiên khẽ động, vội hỏi, Diệu Đế đại sư là thế nào nói, mau mau nói rõ chi tiết tới. Hắn những năm này công lực sau khi khôi phục cũng không phải có phải hay không tinh thần càng thêm kiêu bướng, trong đầu thỉnh thoảng lại nhớ lại một thứ gì đó, mặc dù cũng không ăn khớp, nhưng cũng nhường hắn có chỗ ngờ tới. Hôm nay nghe được Diệu Đế đại sư tên, càng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, biết mình chỉ cần thấy được người này, hết thảy nghi nan liền đều sẽ đều giải khai. Liếc nhau, Trương Tam, lý tứ đã nhiên chi đạo trong đó có lẽ khác hữu ẩn tình, từ trong ngực lấy ra một cái đồng bài, Trương Tam đạo, nhạc tiên bối, chuyện này chúng ta cũng không biết tường tình, ngươi nếu muốn, cứ càng hỏi thăm lời nói, nhưng đến hiệp khách đảo một nhóm, Diệu Đế đại sư cũng ở đó. Mặc dù phái Hoa Sơn đã có người lên nào, Theo lý thuyết sẽ lại không thỉnh một người, nhưng bằng mượn Nhạc Phương Hưng võ công, rõ ràng cũng không tại này hạn, là lấy hai người lại lấy ra một khối đồng bài. Chưa xong còn tiếp. TS, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, sau này sẽ tận lực sớm hơn đổi mới, nhường đại gia không cần đợi thêm. 590. Thứ 582 trăm chương ngày mồng 8 tháng chạp lời mời liếc mắt nhìn, Nhạc Phương Hưng ngón tay khẽ nhúc đích, cũng không thấy hắn động tác như thế nào, cái kia hai khối đồng bài đã rơi xuống trong tay của hắn. Chỉ thấy hắn nước trừng lớn trừng bàn tay, một khối bài bên trên khách có một khuôn mặt tươi cười, hòa ái hiền lành, một cái khác bài bên trên khách nhưng là một trường dữ tận sát thần hung khuôn mặt hai khối bài thượng nhân khuôn mặt tựa hồ sống đồng dạng lộ ra mười phần quý dị, đây cũng là cái gọi là thượng thiện phạt giác bài sao? Không biết có tác dụng gì. Nhìn xem đồng bài, nhạc phương hưng thản nhiên nói, thế vậy, chúng nhân đứng xem cũng là lớn vì kinh hãi, không biết nhạc phương hưng dùng thủ pháp có thể từ trương tam lý tứ trong tay đoạt lại đồng bài, chỉ có tạ khói khách thấy vậy con ngươi ngưng lại, biết nhạc phương hưng dùng là cùng chính mình mấy ngày trước đây trao đổi không thành công, trong lòng càng là hãnh nhiên. Công phu này hắn tu luyện mấy chục năm, nhưng thủy trung dừng ở nhã môn, phần lớn là xem như cầm nã thủ tới dùng, mà nhạc phương hưng tu luyện không được mấy ngày nữa cũng đã đạt đến lăng không nhất vật cảnh giới, nhường hắn sao không kinh hãi? lại nghĩ tới chính mình mặc dù lấy được la hán phục ma thần công, mấy ngày xuống lại ngay cả nhập môn cũng không thể phải, trong lòng càng là hệ hoài, biết mình hòa nhạc phương hưng võ công thực sự cách biệt quá xa. trong tay đồng bài bị nhạc phương hưng dễ dàng cắt đoạn, trương tam, lý tứ trong lòng cũng là hải nhiên, nhưng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, chính là, tiền bối nếu muốn đi tới hiệp khách đảo, có thể này bài làm chứng, theo bài bên trên ngày đến chỉ định chi địa, tự sẽ có người ninh đón. Úc, nhạc phương hưng dường như bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái kia không biết ta đến rồi hiệp khách đảo, là bị thương tốt vẫn là phản tác đâu nghe vậy trương tam sắc mặt cứng đờ gượng cười nói tiền bối nói đùa tiền bối có thể đi hiệp khách đảo là ta hiệp khách đảo vinh hạnh nói cái gì thưởng tốt phản tác đâu lặng lẽ hướng lý tứ làm thủ thế hai người âm thầm đề phòng lắc đầu nhạc phương hưng đạo ai vừa không phải thưởng thiện phản tác nhạc mũ cũng không cần đi a nói hắn xoa trưởng một nhào nặn. hai khối đồng bài đã như bùn nhão đồng dạng liền như vậy hóa thành một đoàn sau đó chỉ thấy tiện tay quăng ra cái này đoàn thỏi đồng đã nện vào trong sảnh trên một cây cột kín kẽ bình thường thảm vào trong đó thấy vậy người ngay bên trong người a một tiếng không gọi lên tiếng kinh hô, cũng không phải là bởi vì chấn kinh nhạc phương hưng công lực, mà là nghĩ tới 30 năm trước húc sơn đạo trưởng sự tình. trước kia trương tam, lý tứ nhị nhân sơ xuất giang hồ, trước hết nhất mời chính là phái không động trưởng môn húc sơn đạo trưởng, kết quả bị húc sơn đạo trưởng đem hai khối đồng bài nắm trong tay, dùng nội lực đem dung trở thành hai đoàn đồng nát. đây vốn là vì Hiền uy, lại bị trương tam, lý tứ nhị nhân muốn trưởng tế suất, sinh sinh đánh gục tại chỗ. bây giờ nhạc phương hương tái diễn chuyện này, cũng không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì. quả nhiên trương tam, lý tứ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là giận tí mặt, không cần động tác. Hai người đã đột nhiên đồng thời bạo khởi, bốn trưởng đồng thời đánh về phía Nhạc Phương Hưng trước lực. 30 năm trước hai bọn họ võ công còn thấp lúc, Liên Giám ở phái không động trước mặt mọi người đánh giết không động trưởng môn Húc Sơn đạo trưởng, bây giờ võ công cao hơn, tự nhiên càng không sợ hãi, dù cho biết Nhạc Phương Hưng võ công hơn xa tại mình, nhưng cũng không chút nào cho lùi bước. Hai người thân thủ cực nhanh, chỉ nghe phốc một tiếng, bốn trưởng đồng thời đánh trúng Nhạc Phương Hưng. Thấy vậy, người nghe bên trong người lại là lớn tiếng kinh hô, không biết Nhạc Phương Hưng vì cái gì dễ dàng bị hai người đánh trúng. Chỉ có tạ khỏi khách nghĩ đến mình làm hàng ngày bích châm rõ ràng trưởng kích bên trong nhạc phương hưng lại bị hắn không để ý chút nào nghẹn kháng sự tình trong lòng biết trương tam lý tứ nhị nhân tất nhiên thất bại thuận lợi đánh trúng nhạc phương hưng trương tam lý tứ nhị nhân trong lòng đồng thời vui mừng bất quá sau một lát hai người liền đều chuyển thành sâu đậm kinh hãi chỉ cảm thấy bàn tay mình lực giống như châu đất xuống biển không nói còn bị nhạc phương hưng hút vào sóng trường toàn thân chân khí cũng sôi trào lên liền như vậy không núc ních đứng thẳng bất động trên mặt đất những người còn lại thấy vậy nhất thời không mò ra ra sao thế cục đành phải ngơ ngác nhìn xem cũng không lâu lắm đám người liền nhìn thấy trương tam cùng lý tứ nhị nhân một người trên mặt huyết hồng, hô hấp thở cấp bách, một người hai mắt trắng dã, trên mặt tần ẩn hiện ra tím đen chi sắc, càng là thân chúng kịch độc chi tượng, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. cảnh tượng như vậy, rõ ràng trương tam, lý tứ đối với nhã phương hưng làm độc dược, nhưng lại bị hắn bước về, ngược lại đả thương hai người. nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lập tức đè xuống thửa cơ chế trụ hai người thậm chí ba người ý nghĩ, đồng thời lui xuống. chỉ sợ trương tam, lý tứ độc dược đã ngộ thương nhóm người mình. bất quá trong sân thạch phá thiên, nhưng là một cái ngoại lệ, hắn gặp trương tam, lý tứ nhị nhân thần sắc, đột nhiên ném trường đao hai tay đặt tại hai người huyệt linh đài bên trên, đem chân khí vượt qua. Nhưng là hắn trước đó vài ngày gặp qua trương tam, lý tứ từng là bộ dáng như thế, bây giờ lại theo pháp xuất thủ tương trợ. Mặc dù bị nhạc phương hưng phong bế bộ phận kinh mạch, dẫn đến chân khí lúc sử dụng chỉ tương đương với nhất lưu cao tay, nhưng thạch phá thiên chân khí trong cơ thể sự hùng hậu, nhưng là mảy may hạ xuống, phải này trợ rút, trương tam, lý tứ hai người hô hấp lập tức bình ổn xuống, không còn như lúc trước dọa người. thấy vậy, nhạc phương hưng cười ha ha một tiếng, nói, là hắn phục ma công quả nhiên bất phàm, vậy mà tại bị ta phong bế sau đó còn có như thế hiệu lực xem ở thạch tiểu huynh đệ trên mặt hôm nay tạm tha hai người các ngươi một mạng lưỡi côn rụt lại một trướng đem ba người đồng thời đẩy ra mà hậu chiêu trưởng khé động vỗ vào thạch phá thiên bà bay, chân khí xuyên thấu qua trong nháy mắt giải trừ hắn phong cấm trương tam lý tứ nhị nhân phải thoát đại nạn nhưng là không lo được may mắn ngồi khoanh chân tính tọa hóa đi thể nội phản kích trở về độc tố thấy vậy thạch phá thiên vội vàng ở sau lưng phụ trợ hóa đi trong cơ thể hai người độc tố công lực của hắn cực sâu lúc này toàn lực hành động chỉ chốc lát sau liền giúp hai người áp chế xuống hai người các ngươi lấy độc luyện công, mặc dù tiến triển nhanh một chút, lại đến cùng không coi là chính đủ. Hôm nay liền dạy các ngươi cái oan, miễn cho khinh thường anh hùng thiên hạ, miễn cưỡng áp chế xuống. Trương Tam, Lý Tứ liền nghe nhạc Phương Hương nô nữ, tiếp đó lại nghe hắn vấn đạo. Hai vị hiệp khách đảo ở đâu? Còn xin nói ra đi. Nếu là có hạng, nhạc Mẫu tự sẽ tiến đến. Mặc dù trong lòng biết chính mình nhìn thấy Diệu Đế Đại sư, liền có thể giải khai hết thệ bí ẩn, nhưng nhớ tới hiệp khách đảo làm việc kỳ bí, Diệu Đế Đại sư lại mục đích không rõ, hắn tự nhiên bất sẽ nghe theo an bài, mà là suy nghĩ chính mình tiến đến. phía trước sáu, cùng thế hệ sáu, thứ lôi. Đây là 6, hiệp khách đạo 6, thần ấp, không thiện 6, cho người ngoài biết, Trương tam ngồi dưới đất, đứt quán đạo. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không muốn để lộ tin tức này, một ngụm từ chối chuyện này. Thở dài, Nhạc Phương Hưng đạo, hai vị không thoải mái nói ra, đúng sai muốn nhạc mỗ dùng chút thủ đoạn sao? Ánh mắt yếu ớt, hướng Trương Tam nhìn qua. Bị Nhạc Phương Hưng một đôi sâu thẳm con mắt chừng một cái, Trương Tam trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy hình như có một cỗ khí lạnh trực tấu chính mình đáy lòng, trong lòng biết Nhạc Phương Hưng nói tới thủ đoạn nát hẳn cực kỳ tàn độc. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng của hắn ý nghĩ lại không có mấy thay biến hóa. Cười ha ha một tiếng, nói, tiền bối, hiệp khách đảo có người sợ chết sao. Ta hai người tu võ công, dù cho không cách nào thoát thân, còn chưa thể tự sát sao. Ha ha. Trong tiếng cười, tràn đầy vẻ bi thương. Chưa xong còn tiếp 6. 591. Thứ 583 chương nhiếp hồn vô hiệu ẩn. Thế nhưng không dùng. Nhạc Phương Hưng gặp Trương vẫn là vì thanh tỉnh, trong lòng không khỏi cả kinh, cũng không biết mình di hồn đại pháp xảy ra vấn đề gì. Lấy hắn lúc này công lực, đừng nói Trương đã bản thân bị trọng thương chính là hoàn hảo thời điểm cũng cần phải không cách nào chống cự, nhưng bây giờ chính mình toàn lực hành động, vậy mà không cách nào dùng Di hồn đại pháp khống chế người này, quả thực là một đại quái sự. Di hồn đại pháp 6, Nhiếp hồn đại pháp 6, Nhiếp hồn âm 6, Sư Long 6. Nghĩ tới đây, Nhạc Phương Hương trong đầu chợt hiện lên mấy môn võ công. Hắn những năm này đối với cái này sớm đã quen thuộc, đêm này lẫn nhau so sánh một chút, cũng sẽ không dùng Di hồn đại pháp, ngược lại dùng Nhiếp hồn âm, hướng chứng đạo. À, ngươi muốn tự sát, là dùng thể nội trì độc sao? Chính là, ta và sư đệ lấy độc luyện công, cơ thể sớm đã cùng độc dược hòa làm một thể chỉ cần còn lại một hơi, trong thiên hạ không người có thể ngăn trở chúng ta tự sát. Chúng ta liền chết còn không sợ, còn có thể sợ thủ đoạn của ngươi sao?" Trương Ha Ha nói, bất chi bất giác đã nói ra chính mình võ công bí mật. "Đại ca, sao phải nói cái gì có chết hay không, vị tiền bối này ôn hòa rất, sẽ không cần tính mạng các ngươi." Thạch phá thiên đạo nói hướng Nhạc Phương Hương đạo, "Đúng không, Nhạc tiền bối." "Đồ nhi, Thiên nhi, 6." Lời vừa nói ra, sử bà bà Thạch Thanh đám người nhất thời quát lớn đứng lên. Bọn hắn kiến Nhạc Phương Hương chế trụ Trương Lý bốn lượng người, trong lòng đang tự vui vẻ mười nhìn thấy thạch phá thiên phiên hai lần vì hai người ra mặt nhưng là tức giận không thôi trương lý bốn xem như hiệp khách đảo nhị sứ những năm này mời võ lâm nhân sĩ đi tới hiệp khách đảo sự tỉnh cũng một mực từ bọn hắn phụ trách nếu là có thể từ trong miệng hai người biết được hiệp khách đảo bí mật thậm chí thám thính được mất tích võ lâm nhân sĩ tung tích cái kia quả nhiên là võ lâm chuyện may mắn phái tuyết sơn cùng thượng thanh quan cũng có thể miễn đi một hồi kết nạn thạch phá thiên còn có chút tỉnh tỉnh mê mê không biết đám người vì cái gì quát lớn chính mình nhạc phương hưng mỉm cười nhìn xem hắn nói tiểu huynh đệ làm sao ngươi biết ta sẽ không lấy tính mạng bọn họ chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta trước kia danh tiếng sao? trước kia hắn làm người nhất là chính trực, lại ghét ác như kiểu, dưới kiếm tiêu diệt không biết bao nhiêu tà ma, liền uy chấn giang hồ ma giáo giáo chủ đồng phương bất bại, cũng bị đích thân hắn giết chết. trương ly tứ nhị nhân mặc dù danh sưng là thượng thiện phật ác, lại động một chút lại đổ nhân cả nhà, sở tố sở vi đều rất ma quái một, lấy chiếu nhạc phương hưng năm đó tính khí, tất nhiên sẽ giết hai người mới là. những chuyện này, trong trốn võ lâm đối với nhạc phương hưng có chút hiểu cũng là biết, bất quá thạch phá thiên bước vào giang hồ mới qua mấy tháng, lại không người vì hắn giảng giải cái gì võ lâm chuyện địa, nơi nào sẽ biết những chuyện này? Chỉ thấy hắn gãi đầu một cái, thẹn nói, không biết, bất quá giết người lúc nào cũng không tốt, tiền bối số tuổi lớn như vậy, định nhiên bất sẽ tùy ý giết người. Ha ha, Nhạc Phương hưng cười lớn một tiếng, hướng Trương Lý bốn đạo, có tiểu huynh đệ lời này. Hôm nay nhạc mỗ tạm tha các ngươi một mạng. Hai vị, còn xin nói ra hiệp khách đảo chỗ a. Âm thanh yếu ớt, lại là dùng tới nhiếp hồn âm. Hắn vừa rồi đối với Thạch Phá Thiên lúc nói chuyện tận lực dùng tới nhiếp hồn đại pháp, cũng không có lấy được mấy may hiệu quả. Bởi vậy liền lại lần nữa dùng tới âm thanh pháp môn, dẫn dụ hai người nói ra hiệp khách đạo trọ. Bất quá thiếu đi phương diện tinh thần phụ tá, Nhếp hồn âm hiệu quả nhưng là giảm nhiều. Mà trương lý tứ nhị nhân tâm trí lại coi như kiên nghị. Tại nhạc phương hưng nhiều phiên hỏi thăm phía dưới, đều từ đầu đến cuối không nói ra hiệp khách đảo chỗ, nhưng nhạc phương hưng cũng có chút không thể làm gì. Hai vị vừa nhiên bất nguyện phối hợp, vậy đi trở về sao cái lời nhắn a? Miễn cho ngày sau nhạc mô đi ở trên đảo, để các ngươi ngạc nhiên. Hỏi thăm một hồi, nhạc phương hưng đã có chút không kiên nhẫn, vung lên ống tay áo, đem hai người quét ra ngoài. Phải thoát đại nạn, hai người nơi đảo còn dám nhiều lời, cũng không để ý trên thân dư độc không rõ ràng, vội vàng chạy xuống núi đi. Hôm nay lần này giao thủ trong cơ thể hai người tích góp độc tố bị nhạc phương hương dẫn động mặc dù về sau làm hao mòn phía sau đối tự thân có lợi thật lớn nhưng sau này trong vòng mười tháng trương lý tứ nhị nhân lại đều không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực một khi bị người trong võ lâm biết được tin tức này tình cảnh của bọn hắn liền sẽ nguy hiểm chi lại thêm nhạc phương hương tái xuất trung nguyên võ lâm tình thế át hẳn đại biến là lấy hai người không giả tưởng nhớ liền như vậy trốn về hiệp khách đảo bẩm báo tin tức này Tiên buổi liền sáu cứ như vậy để bọn hắn đi nhìn thấy một màn này thạch thanh mở miệng vấn đạo Hắn vốn là cho là dựa vào nhạc phương hương tính chất, dù cho không giết hai người, cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Nhưng không ngờ bị thạch phá thiên đâm mấy câu phía sau, liền nhẹ nhàng linh hoạt mà buông tha hai người, hành động quả thực để cho người ta không hiểu. Nhìn xem trương ly tứ nhị nhân rời đi, nhạc phương hương lắc đầu, nói, không thả lại như thế nào, để bọn hắn tự sát sao? Như thế nhưng là cùng hiệp khách đảo triệt để trở mặt. Nghe hai người kêu ý tứ, mấy thập niên này người mất tích đều ở đây hiệp khách ở trên đảo, vẫn cẩn thận là hơn. Nói hắn nhìn về phía thạch thanh, lại nói, đến nỗi lần này hiệp khách đảo lời mời, muốn đi tự đi liền có thể, không muốn đi liền không cần đi. Nếu là mọi người không yên lòng, ngày sau có thể đem đồng bài đưa đến trên Hoa Sơn, từ nhạc mỗ một mình gánh chịu. Nghe vậy, Thạch Thanh Sử bà bà bọn người là vui mừng quá đỗi, mỗi lần thượng thiện phạt tác nhị sứ tái xuất, đều bị người trong Võ Lâm coi là một lần đại kiếp, chỉ là vô luận năm đó rượu đế đại sư ngu trà đạo dài Húc Sơn đạo trưởng đắng bách đạo trưởng bán tốt nhất trưởng lão bọn người, vẫn là về sau mấy chục cái bang phái liên hợp, đều không thể làm gì được hai người, bởi vậy đám người liền dần dần tắt đối kháng hiệp khách đạo chí niệm, chỉ là nhận mệnh tiền đến. Bây giờ lại Nhạc Phương hưng ra mặt đón lấy chuyện này, đối với người trong võ lâm mà nói quả thực là một đại tin tức tốt mà vừa rồi hắn cùng trương lý tứ nhị nhân giao đấu càng làm cho đám người tràn đầy lòng tin không nói trương lý tứ nhị nhân chính là trước kia mạnh mời đi rượu đế đại sư cùng ngu trà đạo dáng dấp hai người tới đám người cũng tin tưởng nhạc phương hưng định nhiên bất sẽ yếu hơn hai người như vậy trung nguyên võ lâm cũng coi như có thể cùng hiệp khách đảo chống đỡ tiền bối ta đây có hai khối đồng bài còn xin nhạc tiền bối nhận lấy trong đá ngọc nghe vậy lớn tiếng nói nói đem hắn từ thạch phá thiên ở đâu tới hai khối đồng bài hướng nhạc phương hưng đưa tới Hắn vốn cũng không rõ ràng hai khối đồng bài tác dụng, nhưng vừa rồi nhìn thấy Nhạc Phương Hưng hòa trương lý bốn tranh đấu, lại lập tức hiểu được. Đem này giao cho Nhạc Phương Hưng. Đưa tay tiếp nhận. Nhạc Phương Hưng nhìn một chút ngày tháng phía trên địa điểm, thuận tay thu vào, hướng tạ khói khách đạo. Cái này đồng bài cùng con rối cũng là thạch tiểu huynh đệ. Tạ tiên sinh, còn xin đem những cái kia con rối cũng còn cho tiểu huynh đệ à? Nghe vậy, tạ khói khách dù cho trong lòng không muốn, lại cũng chỉ đắc tướng cái kia vẹt có công con rối còn đưa thạch phá thiên. Thạch phá thiên mắt thấy con rối một lần nữa về tới trong tay mình, trong lòng vui vẻ không thôi, không ngừng đếm lấy con rối, hướng hai người nói lời cảm tạ chưa xong con tiếp. 592 thứ 584 Trương Huy Đức tiên sinh tốt, các ngươi bạch trưởng môn đầu, vì cái gì bây giờ còn không ra? Chẳng lẽ nhạc mỗ người không đáng ai ti a và gợt tờ, đứng ra sao? Nhìn xem Thạch Phá Thiên bọn người ôn chuyện, Nhạc Phương Hưng cũng chưa từng có để ý tới, nói, nghe vậy, phái Tuyết Sơn thành tử cùng tử miễn Liêu tử lệ lương tử tiến bọn người là hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại ra sao. Theo lý thuyết Nhạc Phương Hưng vị này võ lâm tiền bối đến đây, phái Tuyết Sơn trưởng môn đứng ra cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ bọn hắn đã làm phản tù bạch tự tại, lại nào dám thả hắn ra? Chỉ có bạch vạn kiếm trở nên dài muôn thế mắt thấy phe mình chiến thắng, lại có nhạc phương hưng đứng ra, trong lòng vui vẻ không thôi. đi, còn không đem trưởng môn nhân mời đi ra, bây giờ thành cái dạng gì? xử bà bà đạo. nàng và Atheo vừa mới trở lại IT, Agatha cũng không tới kịp cứu Ra Bạch tự tại. mắt thấy nhạc phương hưng lên tiếng, vội vàng mở miệng thúc giục. ẩm, N B S nghe được nàng phân phó, đám người lại không có mấy người trở về ứng, phong vạn dặm cắn răng, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, khởi bẩm sư đương, mọi người phạm thượng làm loạn, không vâng lời sư phụ, thực sự tội đáng chết vạn lần, nhưng trong đó lại thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nói cuốn quýt dập đầu, lại nói, sư nương tới làm bản phái trưởng môn, đó là không thể tốt hơn. sư nương muốn giết đệ, đệ cam nguyện nhận lấy cái chết, xin cứ sư nương xá người bên ngoài tội, dẹp an đám người chi tâm, miễn cho bản phái bên trong lại nổi lên tự giết lẫn nhau đại họa. xử ba bà đạo, sư phụ ngươi tính khí không tốt, ta ha có không biết. hắn đánh gây ngươi một tay, chính là lớn có gì tỏ tất nên. nhưng hắn rốt cuộc là sư phụ ngươi, lại là bản phái trưởng môn, các ngươi vẫn là mau mau mời hắn ra đi, tội lui sau này hay nói. nói nàng liên tục hướng phong vạn dặm nấy mắt, đừng cho hắn nói lung tung miễn cho ngay trước Nhạc Phương Hưng tạ khói khách bọn người mặt, buộc phái Tuyết Sơn việc xấu trong nhà. Phong Vạn dằm tự nhiên thấy được sư nương ánh mắt. Bất quá việc quan hệ nhóm người mình tính mệnh, hắn lại không nghĩ liền như vậy mơ hồ đi qua. Lại dập đầu hai cái, nói thẳng, "Sư nương, kể từ ngươi và Bạch sư đệ các sư đệ sau khi xuống núi, sư phụ trong mỗi ngày cũng lớn phát cáu. Bản môn đệ chịu lão nhân gia ông ta đánh chửi, đó là việc nhỏ, đại gia chịu sư môn ngân trọng, sao lại dám sinh câu quán hận gì?" Bất quá mấy ngày phía trước Sư phụ chịu cái kia đinh không đinh không bốn lượng người kích động, nhưng là đột nhiên phát bị điên, chẳng những ra tay đánh chết lục sư đệ, tô sư đệ, yến sư đệ, còn có chúng ta từ trong thành mời tới nam đại phu cùng mang đại phu cũng đều giết. Chúng ta thay vị sư đệ cùng hai vị đại phu liệm đưa tang. Sư phụ lại tới đại náo linh đường, đem năm cái người chết linh vị đều đá ngã lần sáu. Đỗ sư đệ lớn gan tiến lên khuyên bảo, sư phụ thuận tay cơ lấy một khối linh bài, đem hắn một cái chân sinh sinh nạo xuống. Tối hôm đó, liền có bảy tên sư đệ không đừng mà đi. Mọi người mắt thấy phái tuyết sơn đã thành tan rã băng tan cục diện, người người cảm thấy bất an đều cảm giác sư phụ bản tay bất cứ lúc nào cũng sẽ đập tới đầu lâu mình bên trên, bất đắc dĩ. Lúc này mới thương nghị nhất định. Vụ trộm tại sư phụ ẩm thực trung hạ thuốc mê, đem hắn lao nhân ra mê đảo, nơi tay đủ tăng thêm còn liêu. Chúng ta cử động lần này phạm thượng làm loạn, nguyên là tội nghiệt trọng đại chi. Sau này xử trí như thế nào, mặc cho sư nương làm chủ. Hắn sau khi nói xong, hướng xử bà bà khẽ không người, lui người người bụi. Xử bà bà sững sờ một lát, nhất thời cũng là không nói gì. Biết phong vạn rằng mặc dù trở ngại nhạc phương hương bọn người ở tại bên cạnh không có nhiều lời, nhưng nghĩ tới phái tuyết sơn tử thương mấy tên đệ lại có mấy người bị sợ đi không từ dã, có thể tưởng tượng được Bạch tự tại bệnh điên chi trọng. Nhớ tới trưởng phu một thế anh hùng, sắp đến lao tới càng như thế ngu ngốc hồ đồ, không khỏi vành mắt nhi đỏ lên, nước mắt liền muốn tràn mi mà ra, dung giọng vấn đạo, vạn giảm trong lời nói, có thể có cái gì khoa trương quá mức không hết chỗ không thật. Hỏi câu nói này, nước mắt đã chảy dòng dòng xuống. Tất cả mọi người không nói lời nào. Cách thật lâu, Thành Từ mới nói, "Sư tẩu, tình hình thực tế thật là như thế. Chúng ta nếu lại lừa ngươi, chẳng phải là tội càng thêm tội." Sư ba ba đạo, trưởng môn nhân nhất thời thần trí thất thượng, hành vi không làm Các nguyên nên phải nghĩ cách Huyền Đông lệnh mới là, lại làm xuống bực này phạm thượng làm loạn đại sự, chung quy là không hợp môn quy. Chuyện này như thế nào kết, ta cũng không bỏ ra nổi chú ý chúng ta bước đầu tiên, chỉ có đem trưởng môn nhân phong xuất, cùng hắn thương nghị một chút. Nói nàng xem hướng Nhạc Phương Hưng bọn người, nói, "Nhường mấy vị chế dê ước, còn xin chư vị đợi chút." Trưởng môn nhân lập tức đi ra gặp khách. Nói phân phó Bạch và bạc Kiếm, nhường hắn chiêu đãi Nhạc Phương Hưng bọn người giản xếp, chính mình trước tiên xử lý trong phái sự tình. Nhạc Phương Hưng khoát tay áo, nói, "Không được, tất nhiên Bạch trưởng môn có việc, Nhạc Ngộ cũng không nhiều lưu lại. Chỉ là hy vọng ngày mùng 8 tháng chạm thời điểm" thỉnh các vị đến Hoa Sơn một chuyến, thương nghị ứng đối ra sao hiệp khách đạo. Nói xong ống tay áo hất lên, liền muốn rời phái Tuyết Sơn. Phái Tuyết Sơn mặc dù uy chấn Tây Thủy, trưởng môn Bạch Tự Tại trong Võ Lâm càng là danh vọng bất phàm, nhưng so sánh trung nguyên các đại phái, lại có thể nói kém xa rồi, cũng đáng không thể nhạng Phương Hưng quá trọng thị. Sở dĩ nhắc lên Bạch Tự Tại, cũng bất quá thuận tiện muốn gặp một lần thôi. Bất quá hắn không quan trọng, phái Tuyết Sơn đám người nhưng là khác rồi. Xem như Võ Lâm tiền bối, nhạng Phương Hưng tự mình đến đến phái Tuyết Sơn đã có thể nói là hạ mình, nếu là truyền gia phái Tuyết Sơn chiêu đãi không chủ đạo, truyền đến đến trong giang hồ lại còn mặt mũi nào là lấy xử bà bà cũng không kịp nói cái gì trong phái sự tình hướng nhạc phương hướng đạo nhạc tiên sinh đợi chút trưởng môn nhân lập tức đi qua tiếp đó phân phó trắng vạn IT, ti agt còn không mau đi đem cha ngươi mời đến chẳng lẽ muốn nhường nhạc đại hiệp một mực tại bậc này lấy sao nghe vậy bạch vạn kiếm một khắc không ngừng lặng lẽ vấn minh tủ thất chỗ tiến đến giải cứu bạch tự tại thanh từ cùng từ miễn liêu từ lệ lương từ tiến tại xử bà bà bọn người nhanh chằm chằm phía dưới cũng là không dám ngăn cản chạm tiếp kiếm nhạc phương hướng tới rồi sao hảo rất tốt trước kia ta đến trung mới lúc hắn đã quy ẩn không ra không nghĩ tới lúc này nhưng lại tái xuất Qua 50 năm, cũng không biết võ công của hắn có tiến bộ hay không, vừa vặn có thể mở khai nhang giới, mở mang kiến thức một chút từ xưa đến nay kiếm pháp quyền thứ nhất, chân đệ nhất nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, đại anh hùng đại hảo kiệt đại hiệp sĩ đại tông sư phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân vi đức tiên sinh Bạch Lao ra. Ha ha ha ha. Không được cười như điên, thanh âm này có chút giằn mua, nhưng lại trung khí mười phần, hiển nhiên là phái Tuyết Sơn trưởng môn Bạch tự tại. Nghe vậy, phái Tuyết Sơn đám người cố là ngượng ngùng không thôi, nhạc phương hương tạ khói khách bọn người càng là cảm thấy buồn cười, không biết Bạch tự tại có cái gì sức mạnh. Giáng tự xưng là từ xưa đến nay kiếm pháp quyền thứ nhất, chân đệ nhất nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư, quả nhiên là làm trò hề trò thiên hạ. Tạ Khói khách càng là cười nói, vị này sáu. Vị này sáu. Bạch Lao ra, quả thật thú vị rất a, ha ha ha. Đồng dạng cười ha hả, nhường phái Tuyết Sơn đám người tối đầu ngâm mã, hận không thể chui vào trong kẽ đất mới tốt. Đi qua nháo trò như vậy, phái Tuyết Sơn mặt mũi quả nhiên là ném đại phát. Chưa xong còn tiếp sáu. 593 thứ 585 chương thần độ quỷ ngã đang lúng túng ở giữa. Đám người chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy hoa dâm dâu dẻo, dáng người khôi ngô lão nhân đi đến. Người này mặc dù quần áo, râu tóc có chút lộn xởn, ánh mắt lại dịu như thiềm điện, uy mãnh vô cùng, nhìn không chút nào giống như là mắc bệnh điên bộ dạng. Hừ, mới vừa rồi là cái nào bọn chuột nhắt tại nói ra ra nói xấu, còn không xương tên ra. Vừa vào trong sảnh, lão nhân kia cũng chính là Bạch tự tại, lúc này quá lớn, giọng nói vô cùng vì cuồng vọng. Nghe vậy, Tạ Yên khách lập tức giận dữ, lúc này đứng ra thân tới, cười lạnh nói, "Tạ Mộ Quang Minh chính đại, cũng không phải cái gì bọn chuột nhắt. Ngược lại là Bạch lão gia tử ngươi." Trốn ở Lăng Tiêu trong thành tự sưng là từ xưa đến nay kiếm pháp đệ nhất, quyền cước đệ nhất, nội công đệ nhất, ám khí đệ nhất, đại anh hùng, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư, hắc hắc, cũng không sợ anh hùng thiên hạ chế nào. Hừ. Bạch tự tại nghe vậy, cũng không để ý tới chút nào, cười như điên nói, "Phái Tuyết Sơn công phu vi tôn, đây là mọi người đều biết sự tình, cái gì phái thiếu Lâm, phái Vũ Đường, phái Hoa Sơn, những môn phái kia công phu lại có dám dùng?" Từ hôm nay nhìn lên, trong trốn võ lâm, người người đều cần đổi học phái Tuyết Sơn võ công, khác bất kỳ môn phái nào, một mực đều phải bãi bỏ. Đại gia nghe thấy được không đó? Trong thiên hạ làm quan lấy hoàng đế vi tôn, người đọc sách lấy Khổng Phu tử Vi tôn, làm hòa thượng lấy thích Camo Ni Vi tôn, làm đạo sĩ si di Thái bên trên lão quân Vi tôn, nói đến đao kiếm quyền cước, chính là ta Huy Đức tiên sinh Bạch tự tại Vi tôn. Cái nào không phục, ta liền đem đầu hắn tông xuống, ha ha ha. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút đáng thương. Sử bà bà nhìn mình trượng phu bộ dáng, trong lòng càng là chua chua, suýt nữa rơi lệ. Bạch tự tại dò xét một tuần, lúc này mới nhìn thấy thế tử, ngẩn ngơ. Lập tức cười nói, rất tốt, rất tốt. Người đã về rồi. Hiện nay người trong võ lâm người phụng ta làm tôn, phái Tuyết Sơn quân lâm thiên hạ, khác tất cả nhà các phái. Một mực bãi bỏ, ngươi nhìn thật là không tốt. Sử bà bà lệnh lùng tốt, rất tốt a. Nhưng chẳng biết tại sao tất cả nhà các phái đều phải một mực bãi bỏ. Bạch tự tại cười nói, đầu óc của ngươi lại không chuyển qua tới. Phái Tuyết Sơn võ công cao nhất, tất cả nhà các phái ai cũng không sánh được, tự nhiên không phải bãi bỏ không thể. Ha ha, buồn cười a buồn cười, không nghĩ tới tiên hạ chi đại, vẫn còn có Bạch trưởng môn bậc này nhân vật, ta mộ hôm nay có thể tính tăng kiến thức, ha ha. Mắt thấy Bạch tự tại mấy lần không nhìn chính mình, Tạ Yên khách cười to nói, Hắn mặc dù 30 tuổi phía sau liền ẩn cư cao chọc trời sơn núi, ít có xuất hiện tại giang hồ bên trong. Nhưng nếu bàn về cùng trong trốn giang hồ danh vọng, không chút nào không còn Bạch tự tại phía dưới. Mắt thấy Bạch tự tại nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, tựa hồ không đáng nhìn qua, trong lòng của hắn tất nhiên là giận dữ, cười to lên, như muốn đem những này thời gian gặp phải Nhạc Phương Hương phía sau một mực chịu đến áp chế phẫn uất, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nghe được Tạ Yên khách tiếng cười tại Lăng Tiêu trong thành không ngừng quanh quẩn, Bạch Vạn kiếm bọn người là trong lòng cả kinh, thế mới biết cao chọc trời cư sĩ Tạ Yên khách lại có này kinh người nội nghiệp. Tựa hồ tuyệt không thấp hơn Bạch tự tại, trong lòng âm thầm đề phòng. Bạch tự Tại hôm nay cử động lần này, thế nhưng là đại đại đắc tội vị này trên giang hồ độc hành khách, phái Tuyết Sơn có thể cần chú ý mới là. Hừ, thì ra là người tiểu tử. Trốn ở cao trọc trời Sơn núi còn chưa có chết sao? Vậy mà chạy đến Lăng Tiêu Thành dương oai, ta chỉ cần ba chiêu, liền có thể đem ngươi ném ra Lăng Tiêu Thành. Liếc bế Tạ Yên khách một mắt. Bạch tự Tại cười như điên nói, "Nghe vậy, Tạ Yên khách càng làn đổi giận phương thường." Miễn cưỡng khống chế chính mình, hung ác nói, "Hảo. Hảo. Vậy thì xin Bạch trưởng môn chỉ giáo, đi tới trong sảnh." Mời Bạch Tử Tại ra chiêu. Bạch Tử Tại cười nói, "Rất tốt." Ta dạy cho ngươi mấy chiêu nồng cạn nhất công phu, sâu một chút, tin rằng ngươi cũng khó có thể lĩnh hội. Nói hắn đi tới trong sảnh, đứng tại Tạ Yên khách phía trước, thân thể so với đối phương cao một cái đầu còn nhiều, quả nhiên là thần uy lẫm liệt, đơn giản là như thiên thần mở dạng. Mắt thấy Bạch tự tại lớn như vậy lạt lạt nói muốn dạy dỗ chính mình, Tạ Yên khách trong lòng đằng giận, chào đón hắn như thế thần uy, nhưng lại ngưng trọc lên, thầm nghĩ, lao ra hỏa uy chấn tây vực, niên kỳ lại còn lớn hơn ta một chút, cũng phải cẩn thận mới là Trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận, đè xuống lửa giận. Còn chưa khai chiến, về khí thế liền vượt trên đối phương một đầu. Bạch Tự Tại trong lòng có chút cao hứng, cười nói: "Không cần sợ, không cần sợ. Ngươi nhìn, ta đây sao đưa tay, nắm chặt ngươi phần gáy, liền ngã ngươi một cái gần sáu." Tay phải quan sát, đột nhiên chụp vào Tạ Yên Khách phần gáy. Lần này ra tay vừa nhanh, phương vị lại kỳ, Tạ Yên Khách không kịp phản bác chính mình cũng không sợ, vội vàng nghiêng người né qua, nhưng lại gặp Bạch Tự Tại tay trái nô ra, lại đã chụp vào độn lực mình, đành phải lần nữa né tránh. Đúng lúc này, Bạch Tự Tại chân trái đã lập tức vút đi, vừa lúc ở chính mình lối ra. Thấy vậy, Tạ Yên Khách cũng không còn cách nào né tránh, đành phải hít sâu một hơi, nhảy vọt lui lại. "Hảo!" trường môn nhân hảo một chiêu thần đổ quỷ ngã tam liên vọng phái tuyết sơn đám người thấy vậy nho nhao lớn tiếng kêu lên mặc kệ bạch tự tại có phải hay không được bệnh điên mắt thấy hắn bất quá ba chiêu liền bước lui tạ yên khách vị này trên giang hồ cao thủ nổi danh phái tuyết sơn tất cả mọi người là cùng có vi nhân liền tạ yên khách chỉ là tạm thời lui lại cũng đều lựa chọn không thấy nghe được đám người gọi tốt bạch tự tại cười ha ha một tiếng cũng không đuổi theo trong lòng cũng cực kỳ đắc ý hắn cái này một nắm chặn một chảo mất tự do một cái nhìn như bình thường không có gì lạ lại danh sương thần đổ quỷ ngã tam liên vọng thực là bình sinh đắc ý tuyệt kỹ mấy chục năm qua Không biết có bao nhiêu thành danh anh hùng hảo hán từng thua bởi cái này Tam liên vòng phía dưới, liền Tạ Yên Khách bực này trong võ lâm đại cao thủ, liếc thấy phía dưới cũng chỉ có thể tạm thời né tránh, cho dù không có bị hao tổn, trên tình cảnh lại đến cùng thua một chiêu. Như thế nào, tiểu tử ngươi ăn sống a? Chính là đạt ma cùng Trương Tam Phong phục sinh cũng không phải bạch lao ra từ đối thủ, ngươi có thể đón ta ba chiêu không ngã? Đã đủ để uy chấn võ lâm. Ha ha. Bạch tự tại ngửa mặt lên trời cùng tiểu, nói. Nghe vậy, Tạ Yên Khách trên mặt xanh một trận, trắng một hồi, ánh mắt phức tạp cực điểm. Hắn vừa rồi chỉ là quá mức cẩn thận, bị Bạch tự Tại chiếm được tiên cơ, nghe đám người chế nhạo, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Bất quá Bạch tự Tại cái kia ba chiêu, nhưng cũng nhường trong lòng của hắn cực kỳ kiên kỵ, trong lòng biết chính mình dù cho cùng đối phương chân chính đánh nhau, cũng khó có thể chân chính chiếm được chỗ tốt, tự nhiên bất nguyện tại phái Tuyết Sơn cái bầy này hùng vây quanh chi địa tiếp tục đấu nữa. Bất quá mắt thấy Bạch tự Tại bọn người cuồn quặp như thế, trong lòng của hắn nhưng lại đệ không giới khẩu khí này, cười lạnh nói, nói quát không biết ngượng, quả thật lệnh người trong tiên hạ cửa chê, có gan mà nói, ngươi hòa nhạc tiên sinh so một chút thử xem. Đem sự tình hướng Nhạc Phương hướng dẫn đi. Ngày đó hắn bị Nhạc Phương Hưng chấn nhiếp, trong lòng đối với Nhạc Phương Hưng một mực có loại cảm giác cao thâm khó dò, dù cho đổi lấy La Hán Phục Ma công không có tu hành thành công, cũng không dám chút nào phát tác. Mắt thấy Bạch Tự Tại cuồng vọng như thế, võ công lại là bất phàm, liền thuận thế dẫn cho Nhạc Phương Hưng, nhờ vào đó chen ép phía dưới Bạch Tự Tại khí thế, đồng thời thăm dò Nhạc Phương Hưng nội tình. Chưa xong còn tiếp sau. 594. Thứ 586 chương Cựu chuyển dịch thân trong sảnh, Nhạc Phương Hưng nhìn thấy Bạch Tự Tại đi ra, lại nhìn thấy hắn cùng Tạ Yên phất động tay, lại không có chút nào ý mừng rỡ, ngược lại có loại thất lạ cảm giác ở trong lòng nổi lên. Trước đây ít năm hắn hòa nhạc bất quần, lệnh hồ trùng bọn người hợp lực, đem dịch cân 12 thức, dịch cân đoán cốt trương cùng thiếu lâm dịch cân kinh trở võ công dung hợp, căn cứ vào đạo ra một niên dịch khí, hai niên dịch huyết, ba niên dịch mạch, bốn niên dịch tễ, năm niên dịch thủy, sáu niên dịch gân, bảy niên dịch cốt, tám niên dịch phát, chín niên dịch hình mà nói, lục lội ra một môn dịch cân đoán cốt luyện thân pháp môn, bộ này pháp quyết tổng cộng chia làm 9 tầng, vậy danh là cựu chuyển dịch thân quyết. Nhạc Phương hưng hỗn hợp mấy loại phương pháp thổ nạp đem đệ nhất truyền dịch khí nhập môn sau đó, đã một lần nữa tu xuất ra chân khí, đem thương thế trong cơ thể ổn định lại, dần dần khôi phục vốn có công lực. Hơn 30 năm trước nhạc bất quần đã khuất núi lúc hắn đang tại tìm tòi tu luyện đệ nhị chuyển dịch huyết chi cảnh là lấy nhìn sắc mặt tái nhợt, đồng thời bị ngoại nhân truyền ngôn thương thế chưa lành. Bất quá đến rồi bây giờ hắn cũng đã đã tu thành đệ thất chuyển dịch cốt, hơn nữa tiến nhập dịch phát chi cảnh, nguyên bản muối tiêu tóc cũng mới giải ra đen nhánh mới phát cảnh giới như thế, mặc dù nhiên bất thấy được siêu việt sáng chế dịch cân đoán cốt trường bá vàng cũng không cách nào cùng lưu lại dịch cân kinh đạt ma láo tổ so sánh cũng đã có thể nói là đi ra chính mình con đường. Nhìn thấy bạch tự tại cùng tạ yên khách tiểu nhi vậy đánh nhau, tự nhiên không cách nào đập vào mắt lắc đầu. Nhạc Phương Hưng đang muốn rời đi, lại nghe Bạch Tự Tại cuồng tiếu một tiếng, hướng Tạ Yên khách đạo: "So thì so, chẳng lẽ ta huy Đức Tiên Sinh còn có thể sợ ai sao?" Nói hắn nhìn về phía vẫn đứng tại cửa ra vào Nhạc Phương Hưng, kêu lên: "Ngươi chính là Nhạc Phương Hưng sao? Còn không mau đứng ra?" "Hừ, trước kia ta nếu là đến sớm Trung Nguyên, há có thể đến phiên ngươi phái Hoa Sơn dựng danh?" Hắc hắc. Trong nôn ngữ có chút khinh thường. Nghe được Bạch Tự Tại liên tiếp xem thường chính mình, Nhạc Phương Hưng ngược lại không tốt đi nữa. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem trong sảnh cuồng bá hung ác Bạch Tự Tại, thản nhiên nói: "Bạch trưởng môn có nể nhã hứng?" nhạc mẫu liền phụng đuổi một chút đi, giống như vừa rồi một dạng cũng lấy ba chiêu làm hạt định. Ba chiêu, bạch tự tại nghe vậy, ha ha cười nói, hảo, liền ba chiêu, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi cái này lừa đợi lấy tiếng hạng người. nói bước nhanh chân, hướng nhạc phương hưng đi tới. cha không thể, gia gia không thể, trưởng môn cẩn thận, sáu. thấy vậy, bạch vạn kiếm bọn người lập tức tiến lên quên can. bạch tự tại không biết, bọn hắn những người này lại đều nhìn thấy nhạc phương hưng dễ dàng chế trụ kịch đấu bên trong thạch phá thiên cùng bạch vạn kiếm hai người lại bắt được ngang ngược võ lâm mười mấy năm thưởng thiện phạt tác nhị sứ mặc dù giữa sân tất cả mọi người không cùng hắn chân chính động thủ một lần, lại nhìn ra được nhạc phương hưng võ công cao, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, tự nhiên bất nguyện bạch tự tại tự dứt lấy đủ. Liên phái tuyết sơn chúng đệ tử cũng đều có ý nghĩ này, chỉ là không dám nói thẳng ra mà thôi. mắt thấy bạch vạn kiếm bọn người ngăn chính mình, bạch tự tại lạnh rên một tiếng, nói: hừ, các ngươi những quỷ nhát gan này, đều là ăn cây táo rào cây sung. sư phụ ta trải qua trận này, át hẳn uy chấn thiên hạ, còn không mau mau lăn đi. đưa tay về ra, đem bạch vạn kiếm bọn người lấy ra. phái tuyết sơn đám người võ công xa xa không bằng bạch tự tại, tự nhiên khó mà ngăn cản. Thế vậy, Sử bà bà đang muốn mang theo A Teo lên phía trước huy can, đột vừa muốn nói, lao ra hỏa cuồng vọng tự đại tính tình từ xưa đến nay. Hắn từ 30 tuổi bị lừa rồi bản phái trưởng môn, sau đó một mực không có gặp gỡ thắng qua đối thủ của hắn. Liên tự cho là võ công thiên hạ đệ nhất. Nói đến Tiêu Lâm, Vũ đương, Hoa Sơn những thứ này danh môn đại phái thời điểm, hắn lúc nào cũng xem thường. Nói là chỉ là hư danh, cần gì tiếc lối. Bây giờ cái này cuồng vọng tiêu lớn tính tình càng lúc càng lợi hại, lại cũng có chút cử chỉ điên rồ, có nhạc tiên sinh tại, vừa vận có thể trị hắn một trị, miễn cho một mực dạng này bị điên xuống suy nghĩ, nàng cũng không mang A theo lên phía trước khuyên can, phân phó Bạch Vạn Kiếm bọn người đạo. Các ngươi những người này còn không lui xuống, trưởng môn nhân muốn khiêu chiến nhạc tiên sinh, các ngươi nhìn xem chính là. hướng Bạch Vạn Kiếm trời liên tục nháy mắt, để bọn hắn không muốn ngăn cản. Bạch Vạn Kiếm bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ Bạch tự tại phạm vào bệnh điên, xử bà bà chính là phái Tuyết Sơn bên trong địa vị cao nhất người, là lấy cũng chỉ có thể nghe theo phân phó, nhường đường, nhường Bạch tự tại thuận lợi đi qua. Ha ha, nhìn xem phía trước so với mình thấp nửa đầu nhạt phương hừng, Bạch tự tại cuồng tiêu một tiếng, tiêu lên, họ nhạ, ngươi có thủ đoạn gì, thỏa thích xuất ra à? nhường bạch mộ xem 50 năm tới ngươi có cái gì tiến bộ, ha ha. Tay phải quan sát, hướng nhạc phương hương phần gáy bắt tới, lại là dùng hết thần đổ quỷ ngã tam liên vòng. Hôn một tiếng, lộ ra càng là kinh cấp bách. Liên mới vừa cùng hắn đấu một trận tại yên khách, đối với bạch tự tại công lực cũng thầm giận mình. mỉm cười, nhạc phương hương đạo như thế, nhạc múa liền cung kính không bằng thong mệnh. trong miệng nói, tay phải hắn đồng dạng rối ra, hướng bạch tự tại phần gáy bắt tới, lại cùng bạch tự tại sử dụng giống nhau như lúc, nhưng là càng lộ vẻ thong giòn, không có chút nào lên tiếng. thấy vậy, trong sảnh rất nhiều người cũng là kinh dị lên tiếng không biết nhạc phương hưng vì cái gì dùng ra bực này chiêu thức chỉ có xử bà bà chở phái tuyết sơn cao tầng trong lòng âm thầm cảm kích biết nhạc phương hưng là sợ phái tuyết sơn mất mặt cho nên mới dùng ra môn võ công này nói như vậy dù cho bạch tự tại bị thua cũng chỉ có thể nói hắn học nghệ không tinh mà thôi lại không thể nói phái tuyết sơn võ công không được Bực này động tâm lương khổ xử bà bà bạch văn kiếm tạ yên khách thạch thanh bọn người tự nhiên cũng là nhìn ra được suy nghĩ nhạc phương hưng hòa bạch tự tại hai người tay phải đã gần như đồng thời muốn bắt đến đối phương phần gãy đang lúc này nhạc phương hưng quanh thân khớp xương lại đột nhiên phách phách ba ba một hồi bạo hưởng. Bộ lực đột nhiên nở lớn gấp đôi, dáng người cũng biến thành càng là cao lớn, nhìn xem so Bạch tự tại còn phải cao hơn một đầu. Đã như thế, Bạch tự tại vốn là trụ vào hắn phần gãy chiêu thức, lại lập tức rơi xuống trên lưng, dù cho lực đạo không thay đổi, cũng không cách nào bắt nữa đến yếu hại. Thấy vậy, trong sảnh đám người kinh hô không thôi, không biết Nhạc Phương Hưng vì cái gì có thể như thế, lại không biết bực này biến hóa, chính là Nhạc Phương Hưng mấy năm trước tu thành dịch cốt cảnh giới phía sau lục lọi ra năng lực. Mấy năm trước hắn tu thành cựu chuyển dịch thân quyết đệ thất chuyển dịch cốt chi cảnh phía sau trong đầu nghĩ đến chính mình nhớ lại cửu âm bạch cốt trào để cho người ta cánh tay đột nhiên dài ra chi pháp còn có thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong kim trung cháo kim cương phục ma thần thông kim cương bất hoại hộ thể thần công chở pháp môn từ trong lục lọi ra được môn này thủ đoạn chẳng những có thể có thể khiến người ta hình thể tạm thời biến lớn còn có thể tăng thêm khí lực tăng cường phong ngự, đại thành sau đó càng là có thể thành liền kim cương bất hoại chi thể uy lực cực kỳ cường đại bây giờ pháp môn này chỉ là sơ thành nhạc phương hưng cũng là lần thứ nhất dùng tại trong thực chiến nếu không như vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng bạch tự tại khiêu chiến mặc dù xa xa không gọi được hoàn thiện Pháp môn này lại lập tức cho thấy tác dụng cực lớn. Bạch tự tại một trảo phía dưới, không có bắt được nhạc phương hưng phần gãy không nói, còn cảm thấy mình tay phải, tựa hồ rơi xuống trên miếng sắt, chấn động đến mức cánh tay run lên. Kinh ngạc ở giữa, hắn lại chợt cảm thấy cổ căng một cái, phần gãy đại truy huyệt bị chế, cũng lại không còn chút sức nào, thân thể lăn không, bị người nhấc lên. mắt kiến nhạc phương hưng giống như diều hâu bắt gà con đồng dạng đem bạch tự tại nhấc lên, trong sảnh tất cả mọi người là trợn mắt hốt hụm, khiếp sợ trong lòng tự điểm. nhạc phương hưng một chiêu chế trụ bạch tự tại mặc dù để cho người ta chấn kinh, vẫn còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng nhưng hắn hình thể chợt biến lớn, lại quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không biết mặt của mình đúng rốt cuộc là một cái người trong võ lâm, vẫn là thần ma trong truyền thuyết. một số người nghĩ tới đây, đã quỳ xuống lại, hướng Nhạc Phương Hưng quỳ bái. mà Tạ yên Khách, Thạch Thanh trở võ công tương đối cao người mặc dù nhiên bất đến nỗi này, nhưng nhìn thấy Nhạc Phương Hưng lúc trước thụ bạch tự tại một chảo lại tựa hồ như phảng phất giống như vô sự, khiếp sợ trong lòng càng là không cách nào lời nói. thủ đoạn như thế, đại biểu cho bọn hắn những người này đơn dùng quyền cước đã không có cách nào uy hiếp được Nhạc Phương Hưng. giữa Song Vương, đã xa xa không phải cùng một cái tầm thứ. nhạc sáu nhạc tiên sinh, còn xin sáu, còn xin thả xuống tuyết phu, là ta phái tuyết sơn mạo phạm. nhìn xem một màn này. Sử bà bà ngập ngừng nói, nhạc phương hưng cố là dùng thần đổ quỷ ngã tam liên vòng một chiêu này cho phái tuyết sơn lưu lại mặt mũi, nhưng so sánh hắn biến thân mang tới rung động, điểm này nhưng là xa xa không cách nào làm cho người để ý nhìn xem nhạc phương hưng trong tay thần sắc đờ đẫn bạch tự tại. Sử bà bà trong lòng đã hối hận, hối hận chính mình không có cùng a theo bọn người ngăn lại bạch tự tại khiêu chiến. liếc nhìn một vòng, nhạc phương hưng đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, tiện tay bỏ lại bạch tự tại, quen thân khớp xương phách phách ba một hồi bạ hưởng. Hình thể trọng lại thay đổi trở về. Hắn lần này nếu không phải vì chấn nhiếp đám người, đồng thời chắc nghiệm biến thân hiệu quả, chỉ cần cánh tay dài ra liền có thể một chiêu chế trụ Bạch tự tại, nơi nào cần như thế. Bây giờ kinh trụ đám người, lại thủ cố ý Bạch tự tại một trảo, mục đích đã đạt đến, tự nhiên cũng không cần lại không duyên cũng cớ tiêu hao khí lực. Ngay mồng 8 tháng chạm thời điểm, còn xin các vị đến Hoa Sơn một hồi. Lưu lại câu nói này, nhạc Phương Hưng liền như vậy phiêu nhiên mà đi. Mọi người thấy ngã trên mặt đất, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra Bạch tự tại, trong lòng bất giác ưu tư. Lọt vào lớn như vậy đặc kích, Chỉ nguyện bạch tự tại sẽ không bởi vì cái này kích động, biến thành một cái khác cực đoan a. Đáng người nghĩ như vậy, trong sảnh nhưng lại một người nóng nảy. Nhưng là Thạch Trung Ngọc nhìn thấy Nhạc Phương Hương đột nhiên rời đi, may may không có sách mang mình tới Hoa Sơn sự tình, bất giác có chút lo sợ. Mấy ngày nay tới, Tạ Yên Khách nhìn hắn ánh mắt một mực có chút bất thiện, nhường hắn sao không lo lắng. Nhẹ nhàng di chuyển cước bộ, Thạch Trung Ngọc đang muốn rời đi, đâu nghe Tạ Yên Khách chợt quát lên, danh con, nhìn ngươi còn chạy đi đâu?" Một phát ngã nhào trên đất. Thạch Thanh, Mẫn Nhu gặp Tạ Yên Khách trên mặt thanh khí vừa hiển mà ẩn, lại gặp được con trai mình phản ứng, biết nhi tử lựa gã hắn từ làm hắn giận không tìm được, chỉ cần khẽ vươn tay, nhi tử lập tức liền thi thể nằm trên đất, vội vội vã vã song song nhảy ra, ngăn ở trước người con trai. Mẫn Nuôn run giọng nói: Tạ Thiên Sinh, ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cái này tiểu nhi vô tri, ta xấu. Ta kêu hắn hướng ngươi dập đầu bồi tội. Tạ Yên khách những ngày này khổ tu la hắn phục ma công không thành, lại bị bạch tử tại ba chiêu bước lui, trong lòng đang từ phiền não, nhìn thấy Thạch Trung Ngọc vụng trộm chạy đi, lại nghĩ tới Huyền thiết khiến cho chuyện, lửa giận trong lòng dâng lên, cười lạnh nói: Tạ mẫu vì thẳng ngãi danh chỗ lớn, há lại dập đầu mấy cái liền có thể xong việc. Thối lui. Hắn thối lui hai chữ vừa ra khỏi miệng. Hai tay háo phật ra, hai cô đại lực như bãi sơn đạo hải lở đi. Thạch Thanh, Mẫn Nu nội lực tuy không phải hời hợt, lại cũng là chân đứng không vững, phân hướng về hai bên phải trái ngã ra mấy bước. Thạch Phá Thiên gặp Mẫn Nu kinh hoàng vô cùng, nước mắt đã tràn mi mà ra, gọi lớn: lao bà bá, không thể giết hắn." Tạ Yên khách tay phải để tóc, đang chờ đánh ra, lúc đó chính là trên đại sảnh bạch tự tại ra hơn 10 người đồng loạt ngăn cản, cũng chưa chắc cứu được Thạch Trung Ngọc tính mệnh, nhưng Thạch Phá Thiên một tiếng này hô quát, đối với Tạ Yên khách mà nói, nhưng là không thể giải lại nghiêm lệnh. Hắn ngẩn người, quay đầu hỏi: "Ngươi muốn ta không thể giết hắn?" Nghĩ thầm tha cái này hèn hạ thiếu niên một màn, liền coi như xong bồi thường năm đó luyện nguyện, cái tiêu ngược lại là dễ dàng hết sức chuyện, không khỏi mặt lộ vui mừng. Thạch Phá Thiên Đạo, đúng vậy a, người nọ là Thạch Trân Chủ, Thạch Phu Nhân Nhi tử, Đinh Đinh đương đương cũng rất ưa thích hắn. Bất quá sáu, bất quá sáu, người này hành vi không tốt, hắn bắt nạt qua a đều, lại thích gần người, làm dài nhạc bang bang chủ thời điểm, lại làm rất nhiều chuyện xấu. Ta Yên Khách Đạo, ngươi nói muốn ta không thể giết hắn, hắn tuy là võ công tuyệt đỉnh một đời kiêu kiệt, lúc nói những lời này, âm thanh lại cũng có chút phát run, chỉ sợ Thạch Phá Thiên lật lộn. Thạch Phá Thiên Đạo, không tệ, mọi ngươi không thể giết hắn bất quá người này luôn hại người tốt nhất ngươi đem hắn mang theo bên người dạy hắn học tốt chờ hắn thật sự thay đổi người tốt mới thả hắn rời đi ngươi Lao bà bá ngươi tâm địa tốt nhất ngươi mang theo ta ân huệ năm lại dạy ta luyện công phu kể từ ta tìm không thấy mụ mụ phía sau toàn bộ nhờ ngươi dưỡng dục ta lớn lên vị này thạch đại ca chỉ cần đi theo ngươi ngươi chắc chắn thật tốt chăm sóc hắn hắn liền sẽ biến thành người tốt tâm địa tốt nhất bốn chữ dùng tại tạ yên khách trên thân hắn mùng một loạt vào hai không khỏi rất là phẫn nộ chỉ nói thạch phá thiên mở miệng chế diệu trên mặt thanh khí lại hiện nhưng nghĩ lại không khỏi không biết nên khóc hay cười mắt thấy thạch phá thiên nói lời nói này lúc một mảnh thành tâm thành ý hồi tưởng mấy năm qua cùng hắn tại cao trọc trời sườn núi chung sống chính mình khắp nơi tâm cơ đối với hắn hắn nhưng thủy trung hồn nhiên ngây thơ tuyệt không nửa phần ngờ vực vô căn cứ đừng đến mấy tháng hắn vẫn lấy không thể vì tự mình rửa áo nấu cơm vì xin lỗi lượng trước hắn mất mâu sau đó đối với mình không muốn xa rời bởi đó mọi chuyện tất cả hướng về chỗ tốt suy nghĩ chính mình dạy hắn trói trang công nguyên là ý tại lấy tính mệnh của hắn hắn lại rất tự cảm ơn bây giờ lại tới muốn chính mình đi quản giáo thạch trung ngọc thầm nghĩ tiểu tử ngốc nói bậy tam tiêu tạ mẫu là một cái độc vãng độc lai anh dũng bất quần kỳ nam tử làm sao có thể vì này ti, tiện thiếu niên mệt mỏi, nói ta vốn nên đồng ý vì ngươi làm một chuyện, ngươi muốn ta không giết người này, ta theo ngươi chính là, chúng ta xin từ biệt, từ đây vĩnh viễn không tương kiến. Thạch phá thiên đạo, không, không, lão bà bá, ngươi nếu không thật tốt dạy hắn, hắn lại muốn đi gạt người hại người, cuối cùng sẽ cho người bên ngoài giết, lại treo đến thạch phu nhân cùng đình đình đường đường thương tâm. Ta cầu ngươi dạy hắn, đồ ăn lấy hắn, chỉ cần hắn không thay đổi người tốt, ngươi sẽ không thả hắn rời đi người. Mẹ ta vốn là dạy ta không thể cầu người chuyện gì, bất quá sáu, bất quá chuyện này quá quan quan trọng, ta chỉ phải van cầu ngươi. Ta yên khách đứng mày, nghĩ thầm chuyện này lề mề trầm trọng, nói khó là không khó, nói dễ nhưng cũng quả thực không dễ, chính mình vốn cũng không phải là người tốt, làm sao có thể dạy người học tốt? Huống chi Thạch Trung Ngọc thiếu niên này gian trá cử chỉ tùy tiện danh mánh, chính là do khổng phu tử tới dạy, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể dạy cho hắn trở thành người tốt. Nếu như đồng ý chuyện này, chẳng phải là sau lưng Vĩnh Viễn kéo lấy một cái đại vương diễu? Hắn lắc đầu liên tục, nói, không thành, chuyện này ta xong rồi không được. Người khác ra để bại a, lại khó, ta cũng đi cấp cho người. Chưa xong còn tiếp. Năm xin lỗi, hôm nay không cảng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 Bằng không phong im. Xin lỗi. Hôm nay không càng. Thứ nhất trang nội dung tác giả hôm nay dọn nhà, bận làm việc một ngày, thực sự mệt mỏi, không cách nào đổi mới, đối với các vị độc giả nói tiếng xin lỗi. Truy canh độc giả xin chú ý, quyển sách trước mắt ổn định thời gian đổi mới đồng dạng tại 23:50:00, qua thời gian này nếu như không có đổi mới, vậy cũng không cần đợi thêm nữa, cảm tạ các vị độc giả ủng hộ. Chưa xong con tiếp. Thượng nhất chương chương sau không có, đã là cuối cùng một chương tiểu ngạo thần điều thiên long độc giả đọc này chương còn đọc, đô thị trọng sinh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 vẫn còn có bực này thải hoàng ẩm chạm kiếp kiếm nhạc phương hưng, quả nhiên danh bất hư truyền tay trái một cái thanh bào láo giả thở dài người này râu dài thưa thớt vẫn đen nhiều bạch thiếu nhưng khuôn mặt lại tràn đầy nếp nhăn chính là hiệp khách đảo mộc đảo chủ tại hắn bên cạnh nhưng là hiệp khách đảo long đảo chủ thân mang áo bào màu vàng đấng mày râu trắng bệnh sắc mặt hồng nhuận như hải đồng hai người đối diện nhưng là từ trung nguyên trốn về thượng thiện phạt tác nhi sứ cũng chính là dùng tên giả trương tam lý tứ hai người ngày đó bọn hắn từ lăng tiêu dưới thành phía sau núi lập tức bắt đầu trở về hiệp khách đảo mặc dù về sau một chút võ lâm nhân sĩ biết được hai người người bị thương nặng tin tức phía sau không ngừng truy sát lại cuối cùng không thể bắt kịp bị hai người thuận lợi trốn về. bất quá ngay cả như vậy hai bọn họ thể nội bị nhạc phương hưng dẫn phát ra độc tố vẫn là không cách nào hóa giải đành phải cầu viện sư phụ mình cái này mới miễn cương đè xuống. các ngươi lại nói một chút nhạc tiên sinh là như thế nào dẫn phát các ngươi thể nội độc tố? nghe được mục đảo chủ cảm thán long đảo chủ vân đạo trương tam lý tứ trong cơ thể hai người có dư động hắn cùng mục đạo chủ tự nhiên chi đạo. Bất quá di vãng chất độc này nhưng thủy trung không có tổn hại hai người, ngược lại có thể dùng đến trên người người khác. Bây giờ bị nhạc phương hưng một mắt nhìn ra đồng thời dẫn phát ra, quả thực làm cho người ngạc nhiên. Trương Tam, Lý Tứ hai người những ngày này thâm thụ độc dược dày vò, tự nhiên đối với cái này có nhiều suy tư. Bất quá hắn hai người lúc đó bất quá hòa nhạc phương hưng qua một chiều, đối với cái này từ đầu đến cuối không cách nào phải giải. Nghe được Long Đạo chủ hỏi thăm, Trương Tam đạo đệ tử lúc đó một trưởng đánh trúng vào hắn, chỉ cảm thấy chân khí bị đổ bức mà quay về, tiếp đó liền khí huyết cuồn cuộn, thể nội độc tố bị dẫn phát đi ra, cụ thể vì cái gì? nhưng là nghĩ mãi mà không rõ. Bên cạnh Lý Tứ cũng là cũng giống như thế, chỉ là một chiêu sao. Xem ra nhạc tiên sinh chẳng những công lực phục hồi, ngược lại càng thượng tầng lầu a. Nếu là có thể tới hiệp khách đảo, nhất định trung tương đại sự. Long đảo chủ nghe vậy, vui vẻ nói: hai bọn họ tâm nguyện lớn nhất chính là giải khai trên đảo hiệp khách hành đồ giải. Biết nhạc phương hưng một lần nữa rời núi, đã suy nghĩ mời hắn đến hiệp khách đảo một nhóm. Nghe được tin tức này, càng là mừng rỡ không đã. Trước kia hai bọn họ muốn tìm mọi nhân lĩnh hội ở trên đảo võ công lúc đầu tiên nghĩ tới chính là mời các đại môn phái trưởng môn, thông qua bọn hắn tích lũy kiến thức giảng giải đồ giải về sau càng là mời trong giang hồ tại phương diện võ công đừng có ý mấy người, hy vọng có thể suy luận. Nhạc Phương Hưng xem như khi xưa phái Hoa Sơn truyền pháp các thủ tọa, lại từng tự sáng tạo mấy môn võ công, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Chỉ là bởi vì Diệu Đế đại sư lời nói, hai người mới thôi ý nghĩ này, bây giờ nghe được tin tức này, tự nhiên suy nghĩ mời Nhạc Phương Hưng. Bất quá Trương Tam lại không có lạc quan như vậy, nói: "Sư phụ, đệ tử lúc trở về, từng nghe trên giang hồ truyền môn phái Hoa Sơn sẽ tại tháng trạm mùng 8 cử hành tụ hội, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghe theo chúng ta an bài đi tới nơi này." "Không sao, ta hai người tự mình đi thỉnh liền có thể." chỉ cần hướng nhạc tiên sinh nói rõ tình huống, hắn tất nhiên sẽ tới chỗ này. Long đảo chủ đạo, trước kia mời rượu đế đại sư cùng ngu trà đạo dài lúc, chính là hai bọn họ tự mình tiến đến, dựa vào nhạc phương hương thân phận, cũng đáng được hai bọn họ vừa đi. Khép vứt sợi râu, một đảo chủ đồng dạng gật đầu nói, chính là, người ta khô cơ 30 năm, cũng là thời điểm động một cái. Nói nhìn về phía trương Tam, Lý Tứ, phân phó nói, hai người các ngươi cỡ nào tu dưỡng một chút, chuyện này cũng không cần xen vào nữa. Nhường hai người lui xuống, đóng lại cửa động. Mắt thấy Trung Tam, Lý Tứ ra khỏi, một đạo chủ thấp giọng nói, đại ca Trước kia Diệu Đế Đại Sư từng nói nhạc tiên sinh thân mắc bệnh nặng, đã nhiên bất trị bỏ mình. Bây giờ nhạc tiên sinh tái xuất, lộ vẻ nói tới là giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Long đảo chủ cũng tương tự đang suy tư chuyện này, nghe được một đảo chủ hỏi thăm, suy nghĩ một chút, nói, có lẽ sáu. có lẽ là Diệu Đế Đại Sư không muốn nhạc tiên sinh nhìn thấy ở trên đảo đồ giải a, ai, chỉ đổ thừa chúng ta tin tức không rõ, bỏ lỡ lớn như thế hiện, bây giờ vẫn là mau chóng đến Hoa Sơn một nhóm, đem nhạc tiên sinh mời tới mới là. Nghe được cái này giảng giải, một đảo chủ gật đầu một cái. Trước kia phái Hoa Sơn dựa vào ngũ nhạc liên minh, quật khởi thế cực kỳ mãnh liệt chỉ là bởi vì nội tình không đủ mới đổi không thượng tiểu lâm vũ đường nếu là nhạc phương Hưng thật sự có thể hiểu thấu đáo hiệp khách hành đồ giải đồng thời đem này dung nhập hoa sơn trong võ học đích xác có thể tăng tốc phái hoa sơn của khởi, có lẽ diệu đế đại sư chính là không muốn nhìn thấy cảnh này mới lừa gạt mình hai người nhạc phương Hưng đã bỏ mình à diệu đế đại sư bây giờ muốn nghiên cứu đến một câu cuối cùng đi suy nghĩ một chút một đảo chủ lại hỏi đã đến thứ 23 câu nghĩ đến không lâu liền có thể bắt kịp hai người chúng ta long đảo chủ đạo mặc dù diệu đế đại sư võ công bất phàm Kiến thức cũng là cực phong phú, nhưng bởi vì so với hắn hai người nghiên cứu đồ giải ít thời gian 10 năm, lại thường xuyên tiêu phí tâm lực tại tự thân thiếu lâm võ học phía trên, là lấy bây giờ còn không có bắt kịp hai người tiến độ nghiên cứu sau cùng nòng nọc cổ văn. Nô, no, chuyện này cũng không cần nói cho hắn biết, miễn cho làm trễ lại tiến độ. Một đạo chủ đạo. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lúc nào cũng cảm thấy có chút không đúng, đối với Diệu Đế Đại sư cũng ẩn ẩn có một chút cảnh giác. Long đạo chủ đồng dạng đối với Diệu Đế Đại sư giả tạo tin tức có chút bất mãn, gật đầu nói, chính là chuyện này Nhã Tiên sinh đã biết, vẫn là tận lực tránh bọn hắn gặp mặt, miễn cho đổ sinh lúng túng. Lần này chúng ta tiến đến Hoa Sơn, cùng lương trưởng môn cùng một chỗ chính là đem việc này định rồi xuống. Chưa xong còn tiếp, 597. Thứ 588 chương ngày mùng 8 tháng 8 hội Minh tháng trạp mùng 8, Hoa Sơn, một đám giang hồ hảo kiệt tụ tập dưới một mái nhà. Kể từ nhạc phương hương tái xuất, tại thất bại hiệp khách đảo nhị sứ đồng thời mở miệng mời mọi người tại Hoa Sơn hội nghị phía sau, Hoa Sơn liền trọng lại náo nhiệt lên, không ngừng có tất cả võ lâm nhân sĩ chạy tới nơi này. Những người này chính là có tiếp vào đồng bài phía sau đến Hoa Sơn chính hạ, có nhưng là đã từng có thân bằng hảo hữu được mời đi tới hiệp khách đảo phía sau không chi ầm tin còn có là lo lắng cho mình về sau sẽ thu đến đồng bài sáu. Bất kể như thế nào, có Nhạc Phương Hưng dẫn đầu, rất nhiều người trong giang hồ cũng là đứng dậy, muốn tại Nhạc Phương Hưng dẫn đầu dưới phản kháng hiệp khách đạo, miễn đi trong trốn võ lâm 10 năm một lần kết nạn. Đến giờ, cho mời các vị anh hùng nhập tọa. Phân phấn ổ nào bên trong, một thanh âm hô. Những năm gần đây, phái Hoa Sơn mặc dù tại giang hồ bên trên ít có đi lại, nhưng nếu bản về cùng thực lực, cũng không kém thiếu Lâm Vũ đương ra bất luận cái gì một bộ, cho dù ở Tùng Sơn Hành Sơn chờ phái suy sụp bây giờ, cũng vẫn duy trì ngũ nhạc liên minh đi danh, đem bực này thịnh hội cử hành ngay ngắn rõ ràng. Thoại âm rơi xuống. Đám người từng cái liền ngồi, khách sáo một hồi phía sau, mắt thấy nhạc thừa ăn ngồi ở trên chủ vị, nhạc phương hương thì không có chút nào hiện thân dấu hiệu, một chút gấp gáp giang hổ nhân sĩ bắt đầu cổ võ, kêu ầm lên, "Nhạc trưởng môn, chúng ta phụng nhạc lao tiền bối ước hẹn, đến đây Hoa Sơn tụ hội, không biết nhạc lao tiền bối bây giờ nơi nào, có thể ra gặp mặt hay không?" Âm thanh có chút lênh lảnh, nhưng là một cái nữ. Đám người định thần nhìn lại, nhận ra là Vạn Mã trang nữ trang chủ phi phượng đao cao đường, từ trước đến nay tính chất như liệt hỏa. Lần này hiệp khách đạo lại mời, nàng cũng nhận được đồng bài, vốn định liều mạng vừa chết đi tới hiệp khách đạo lại nghe được Nhạc Phương Hương tái xuất thất bại thưởng thiện phạt tác nhị sứ tin tức, là lấy đi tới Hoa Sơn. Có thể có tránh đi phương pháp, ai lại muốn đi đi tới hiệp khách đảo đầu? Dù sao 10 năm qua, nhưng không có một người có thể từ hiệp khách đảo đi ra. Mắt thấy đám người nhìn mình chằm chằm, còn có chút ánh mắt không hữu hảo, Cao Nương lông mày nhướng lên. Cả giận nói, nhìn cái gì vậy, mọi người đi tới Hoa Sơn, không phải là vì Nhạc lao tiền bối sao? Có cái gì không thể nói? Trong lời nói, hơi có chút vẻ chế nhạo. Những ngày này mọi người tại Hoa Sơn không ngừng nói bóng nói gió, hỏi thăm Nhạc Phương Hương tái xuất sự tình sắp quay đầu lại, lại có rất nhiều người làm rùa đen rút đầu, tự nhiên làm nàng có phần xem thường. Nghe vậy, rất nhiều người sắc mặt hơi đỏ, Thượng Thanh nhìn trời hư đạo dài đứng lên nói, Cao Nương nói là, mọi người đi tới Hoa Sơn, vì chính là Thỉnh Nhạc Tiền Bối chủ trì công đạo, miễn đi 10 năm này một lần thải kiếp. Xin hỏi nhạc trưởng môn, không biết nhạc tiền bối mời chúng ta đến đây, thế nhưng là có gì phân phó? Thượng Thanh quan gần 10 năm tới trong võ lâm tên tuổi có phần văn dội, trong giang hồ danh tiếng khá lớn hắc bạch song kiếm chính là xuất từ lại phái, rất nhiều người cũng đều nhận biết tiên hư đạo dài, biết hắn là trong giang hồ cao thủ nổi danh. Nghe được hắn phụ họa, cũng đều cổ võ. Những ngày này nhạc phương hương vẫn không có lộ diện, chỉ là từ nhạc thừa an bọn người tiếp đại đám người, mặc dù không thể nói là thất lễ, lại làm cho trong lòng người quả thực không chắc. Nếu không phải tạ khói khách thạch thanh phái tuyết sơn đám người chợt đều làm chứng nhạc phương hương một chiêu đánh bại thưởng thiện phạt gác nhị sứ, chỉ sợ đám người nói không chừng liền muốn đi không từ giả. Mười năm qua hiệp khách đảo đây là lần thứ tư mời, lần trước bên trong lần thứ nhất, lần thứ hai đều có người kết minh cự mời, lại bị thưởng thiện phạt gác nhị sứ liên tiếp giết bại. Đến rồi lần thứ nhì, liền không người dám tại phản kháng. Nếu không phải Nhạc Phương Hưng trước kia danh khí lớn, lại một chiêu chế trụ chương lý 4, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều người như vậy đáp ứng lời mời. Bất quá dù là như thế, vẫn có một ít trước mặt người khác hướng về hiệp khách đảo, cũng không đến đây Hoa Sơn. Nghe được Thiên Hư đạo dài hỏi thăm, khẽ bước sợi dâu, Nhạc Thừa An đạo, chư vị, vẫn xin sao không nóng nảy. Gia phụ tuổi tác đã cao, lại ẩn cư đã lâu không kiên nhẫn tụ vật. Bởi vậy này lại minh sự tình, liên do tại hạ và chư vị chủ trì. Nếu là hiệp khách đạo người tới, chúng ta ứng phó không được lúc, gia phụ tự sẽ ra tay. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ổn nào. Không nghĩ tới Nhạc Phương Hưng cùng mọi người gặp cũng không thấy, liền làm ra sự an bài này, trong đám người một người nói, nghe nói Nhạc Lao tiền bối thân mắc bệnh nặng, không biết bây giờ như thế nào, có thể hay không nhường mọi người tham một chút. Không có Nhạc Phương Hưng, mọi người tại đây nhiều hơn nữa, nhưng cũng khó mà chống đỡ hiệp khách đảo, đám người nghĩ tới đây, trong lòng tất nhiên là có chút thất vọng. Nhạc Phương Hưng vô công như thế nào, mọi người cũng không có bao nhiêu hoài nghi, duy nhất lo lắng chính là hắn bệnh cũ tái phát, khó mà xuất thủ lần nữa, nếu nói như thế, lần này hội minh nhưng liền không có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Nhạc Thừa An sắc mặt phất lạnh, nói, "Chư vị, còn xin đứng ra nói chuyện." gia phụ tất nhiên nói đón lấy chuyện này liền không có buông tay bất kể đạo lý bây giờ chúng ta thương nghị là chuyện kết minh sự tình khác tạm thời không cần quan tâm chấp trưởng hoa sơn 10 năm nhạc thừa an uy nghiêm cũng là rất nặng mắt thấy hắn có chút nổi giận đám người cũng không dám nhiều lời cũng không đề cập tới nữa chuyện này lòng mang lo sợ mà thương nghị lên hội minh sự tình lần này hội minh là nhạc phương hương khởi sướng mọi người đi tới hoa sơn cũng nhiều là đến đây được che chở miễn đi hiệp khách đảo lời mời bởi vậy người minh chủ này không cần nói nhiều tự nhiên do nhạc phương hương đảm nhiệm đến nỗi phó minh chủ nhưng là từ cùng nhạc phương hương quan hệ gần gũi nhạc thừa an đảm nhiệm mà thiếu lâm tự phổ pháp đại sư phái tuyết sơn vốn là cũng rất có tư cách nhưng hai người này cũng không có đến đây uy đức tiên sinh lại mới thua ở nhạc phương hưng chi thủ tự nhiên không người đề nghị lần này hội minh cũng một mực tại phái hoa sơn chủ đạo phía dưới tiến hành đang nói đột nhiên có một hoa sơn đệ xông vào nói trưởng sáu trưởng môn lương sáu lương trưởng môn đã về rồi sáu âm thanh thở hững hực có chút đứt quãng nói ra lời bên trong nội dung lại làm cho đám người lấy làm kinh hãi lương sáu trưởng môn là lương sư thúc sao ngươi có thể nhận rõ nhạc thừa an nghe vậy lập tức cả kinh dựng lên vội hỏi hắn người trưởng môn này sắp thực nói vẫn là đại trưởng môn là năm đó lương phát đi tới hiệp khách đảo phía trước bổ nhiệm lương phát một đi không trở lại phía sau nếu không phải có thả chúng tắc bọn người ủng hộ chỉ sợ hắn còn khó có thể ngồi vững vàng thẳng đến những năm này mới bằng vào thực lực mình vững vàng ngồi ở trước trưởng môn bây giờ lương phát đột nhiên trở về nhường hắn sao không kinh hãi mười năm qua không có một người từ hiệp khách đảo đi ra chẳng lẽ bây giờ phải cải biến sao trong lòng mọi người thầm nghĩ hồi bẩm trưởng môn người kia tự xưng là lương sư thúc tổ còn mang theo hai vị khách nhân đang tại hướng về trên núi tới Cái kia đệ thở dài một hơi, nói: Hắn là hậu bối đệ, cũng không có gặp qua Lương Phát, mặc dù phái Hoa Sơn bên trong có lấy Lương Phát bức họa, nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, nhưng cũng khó mà nhận ra. Hơn nữa Nhạc Thừa An người trưởng môn này ở phía trước, hắn đối với Lương Phát xưng hô, cũng từ trưởng môn đã biến thành sư thúc tổ. Cái này đệ không nhận ra Lương Phát, Nhạc Thừa An lại sẽ không quên. Trong lòng mang theo hoài nghi, Nhạc Thừa An đạo: "Đi, mau dẫn ta đi qua." Nắm lấy cái kia đệ, hướng ra phía ngoài nghênh đón, những người còn lại cũng theo đi theo. Chưa xong còn tiếp. Quân tụ nghĩa đường vấn đạo thế giới võ hiệp 31 đang thứ 588 chương xong, ngài có thể trở về danh sách. 598 thứ 589 chương huynh đệ gặp lại nhạc nhận an hòa một đám người trong võ lâm vội vàng mà ra, đang muốn đi nên đón cái kia tự sưng lương phát người, liền lại nhìn thấy một cái đệ bẩm báo nói, trưởng môn, lương sư thúc tổ cùng hai vị khách nhân đã bị sư tổ nên đi, nhưng ngài không cần đi. Cha đem bọn hắn nên đi. Nhạc nhận sao nghe vậy, lập lại. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn chấp trưởng Hoa Sơn nhiều năm, tự nhiên chi đạo lúc này không phải nói chuyện thời điểm, hướng theo sau lương chúng nhân nói, chư vị vẫn xin chờ. Nếu có hiệp khách đảo tin tức lời nói, ta phái Hoa Sơn chắc chắn cùng các vị chia sẻ, còn xin mọi người không nên nóng lòng. Gọi đám người trở về sảnh. Nghe được Nhạc Phương Hưng sẽ đích thân đón đi hư hư thực thực lương phát mấy người, tham gia tụ hội người trong võ lâm mặc dù vẫn là cho thỏa đáng kỳ, nhưng cũng không dám tại Hoa Sơn bên trên làm càn, mang đủ loại đủ tiểu tâm tình, hoa nhạc nhận sao tiếp tục đến đại sảnh bên trong thương thảo hội minh sự tình. Chỉ là đi qua vừa rồi như vậy một nhiễu, rất nhiều người tâm tư đã loạn, cũng không còn cách nào tập trung tinh thần thương thảo, mà là suy nghĩ người kia đến cùng phải hay không lương phát, lại là vì cái gì trở về sẽ mang đến tin tức gì nhất là những cái kia có thân bằng hảo hữu được mời đến hiệp khách đảo người, càng là vì Khẩn Trương, suy nghĩ nhận được tình huống của bọn hắn. Nhạc nhận sao thấy vậy, cũng sẽ không mạnh nói hội minh sự tình, chẳng qua là cho đám người nói chuyện thiếm, ước thúc bọn hắn không nên quấy rầy Nhạc Phương Hương bọn người. Sư đệ, 10 năm không thấy, người ta đều già. Nhìn xem tóc bạc trắng lương phát, Nhạc Phương. Hương Tịnh cảm thán nói, người này vừa đến Hoa Sơn, hắn liền lấy được tin tức, nghe được một người trong đó tự xưng Lương Phát, lúc này ra đón. Cho dù hơn 10 năm không thấy, nhưng hắn cùng Lương Phát sư huynh đệ mấy chục năm, nhưng cũng một mắt nhận ra được, đem Lương Phát đi trước tiếp nhận. Mắt thấy trước kia trầm ổn thực tế trung niên nhân đã biến thành tóc bạc hoa dâm lão ông, Nhạc Phương Hưng trong lòng quả thực hơi xúc động. Hơn 10 năm, Lương Phát tiếp nhận Hoa Sơn trưởng môn thời điểm, có thể nói là phong nhã hảo hòa. mà 10 năm trôi qua phía sau, hắn cũng đã tuổi gần 80, nhân sinh cũng đã đi vào tuổi già, quả thực để cho người ta cảm khái. Nhìn xem Nhạc Phương Hưng, Lương Phát hốc mắt tức ác, trong lòng không muốn rời đi hiệp khách đảo ý nghĩ cũng ép xuống, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không nói ra được, cuối cùng ngưng tụ thành một câu nói: "Sư huynh 6, thương thế của ngươi 6, thôi đi." Âm thanh hơi có chút thỉnh thoảng, có vẻ hơi cứng nhắc. Tựa hồ còn có cảm giác xa lạ. Mười năm trôi qua, Hoa Sơn càng ngày càng thịnh vượng, trên núi cũng cải biến rất nhiều, quả thực nhường hắn có chút không nhận ra được. Mà lại năm đó hắn rời núi thời điểm, Nhạc Phương Hưng còn tại bế quan chữa thương. Hắn những năm này tại hiệp khách ở trên đảo trầm mê ở võ công đồ giải, trong đó một đại mục đích cũng là tìm được một môn phương pháp chữa thương. Nhìn thấy Nhạc Phương Hưng, câu nói đầu tiên liền hỏi thăm chuyện này. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Lương Phát cũng đã mình biết rồi đáp án. Nhạc Phương Hưng thương thế ngoại nhân không biết, hắn cái này khi xưa trưởng môn lại vì tin tưởng. Nếu là không có cách nào trị hết, Nhạc Phương Hưng tối đa cũng liền có thể sống đến hơn 40 tuổi. Bây giờ hắn đã 70 có thừa, thương thế tự nhiên hoàn toàn tốt. Hơn nữa nhìn hắn mặt đỏ thắm sắc, còn có nửa trắng nửa đen tóc, lộ ra nhiên bất nhưng khỏi hẳn thương thế, võ công cũng có tình tiến, những thứ này đều có thể gọi là không nói cũng hiểu. Đa Tạ sư đệ quan tâm, thương thế của ta đã sớm khỏi rồi." Nhạc Phương Hưng đạo. Nhìn xem Lương Phát bên cạnh hai người, lại nói: đúng, sư đệ, ngươi mười năm này đi nơi nào, như thế nào không hề có một chút tin tức nào? Hai vị này thì là người nào, thế nhưng lại cùng ngươi đồng thời trở về?" nghe được hỏi thăm, lương phát lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có hướng nhạc phương hưng giới thiệu long một hai vị đảo chủ thân phận, vội vàng nói: sư huynh, hai vị này là hiệp khách đảo long đảo chủ cùng một đảo chủ, lần này tới đến hoa sơn là cố ý tới mời ngài và đại sư huynh đi hiệp khách đảo giảng giải phía trên đồ giải. sư đệ ta đây 10 năm, cũng một mực tại hiệp khách ở trên đảo, đạt được nhiều hai vị đảo chủ chiếu cố. gặp qua nhạc tiên sinh, chúc mừng nhạc tiên sinh cơ thể khôi phục, võ công cao hơn cao phong. long đảo chủ cùng một đảo chủ nghe vậy, hướng nhạc phương hương chào đạo. hai bọn họ ngày đó nghị định sau đó, vội vàng an bài một chút hiệp khách đảo chuyện vụ. Liên dẫn Lương phát trở lại trung nguyên, đồng thời tại ngày mùng 8 tháng trạp thời điểm đổi tới Hoa Sơn. Mắt thấy thuận lợi nhìn thấy Nhạc Phương Hưng, Long đạo chủ cùng Mộc đạo chủ trong lòng cũng có chút vui sướng, biết lần này mình hai người không có uổng phí tới. Nhạc tiên sinh, ta hai người hôm nay tới đây, lại là vì thỉnh Nhạc tiên sinh giảng giải một bức võ công đồ giải, làm phiền Nhạc tiên sinh xem qua. Long đạo chủ đạo, hắn trong lòng biết ngoại giới đối với hiệp khách đạo cách nhìn cũng không được tốt lắm, Nhạc Phương Hưng đối với hiệp khách đạo thái càng là không gọi được ôn hòa, bởi vậy, vậy sáng lên minh thân phận, lập tức lấy ra thác ấn đồ giải, hướng Nhạc Phương Hưng trình đi qua. Hiệp khách hành đồ giải thượng vũ công huyền bí cho dù ai cũng đều không cách nào ngăn cản, chỉ cần Nhạc Phương Hưng nhìn Đồ Giải, Long đảo chủ tin tưởng hắn tất nhiên sẽ cùng mình cùng một chỗ đi tới hiệp khách đảo. Mang nghi hoặc, Nhạc Phương Hưng nhưng cũng không lo lắng, đem Long đảo chủ tháp ấn đồ giải nhặt lấy, bày ra đạo, triệu khách man đồ anh 6. Cần Từ Uy mãnh kiên cường chỗ bắt tay vào làm, đây là 6, một môn võ công. Cao mày, hắn bắt đầu tưởng nhớ đứng lên, vừa cảm thấy cái này đồ giải lên võ công là lạ đặc biệt, lại có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ chính mình nghe qua hoặc gặp qua một dạng. Đây là chúng ta tại hiệp khách đạo thượng nhất chỗ trên vách đá sao chép lại tới. Trước kia Diệu Đế đại sư cùng Ngô trà đạo giải sở dĩ theo chúng ta đi, chính là bởi vì gặp được bản vẽ này. Mười năm qua, các vị đi tới hiệp khách đạo hiệp sĩ cũng đều tại nghiên cứu hiệp khách hành độ giải. Nhạc tiên sinh võ công cao cường, lại kiến thức tuyệt đỉnh diệu, còn xin người xem lấy mọi người nhiều năm tâm nguyện mặt trên, lòng dạ từ bi, cắt ra bản vẽ này giải. Đang nghĩ ngợi, Nhạc Phương Hưng nghe được một đạo chủ đạo. Diệu Đế đại sư 6, Ngô trà đạo giải 6, còn có các vị đi tới hiệp khách đạo võ lâm nhân sĩ đều ở đây nghiên cứu bản vẽ này giải. Sư lệ ta 10 năm này cũng là tại nghiên cứu cái này. Lắc đầu, Nhạc Phương Hưng đạo: tiến tay thu hồi bản vẽ này giải mắt kiến nhạc phương hưng không có trầm mê trong đó ngược lại hướng mình hỏi tới lương phát sự tình long đảo chủ một đảo chủ âm thầm cả kinh trong lòng biết nhạc phương hưng đối với cái này đồ giải cũng không có quá coi trọng nói như vậy chỉ bằng vào bản vẽ này giải nhường nhạc phương hưng đi tới hiệp khách đảo nhưng là có chút khó khăn long đảo chủ suy nghĩ một chút nói chính là lương trưởng môn những năm gần đây cũng một mực tại hiệp khách đảo nghiên cứu hiệp khách hành đồ giải bây giờ đã đến thứ mười tám câu tại hiệp khách đảo đếm anh hùng bên trong cũng có số người vẫn vẹn vẹn có ta và một minh đệ diệu đế đại sư bọn người hơi thắng một chút mà thôi Hai bọn họ đi tìm Lương Phát lúc, Lương Phát còn đang lĩnh hội hiệp khách hành thứ 18 câu khí phách làm nghe sinh, nếu không phải hai người thật lòng bẩm báo, lại truyền đặt thả chung tất tin tức, chỉ sợ Lương Phát còn nghĩ không dậy nổi lấy trở về đâu. Bất quá ngay cả như vậy, Lương Phát cùng bọn hắn vừa lên cũng nhiều nói là hiệp khách hành đồ dài, rõ ràng tâm tư còn ở lại chỗ này võ công phía trên. Chưa xong còn tiếp, DS, xin lỗi, những ngày này có một số việc, có thể muốn đến 15 hào về sau mới có thể ổn định đổi mới, đến lúc đó sẽ tận lực bù lại, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc. 599 thứ 590 chương đồng bại bí ẩn một mực tại nghiên cứu võ. Nhạc Phương Hưng nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Theo hắn biết, lương phát luyện công mặc dù cũng coi như chăm chỉ, cũng không coi là võ xi, si, một người như vậy, có thể ở một cái trên hoang đảo truyền tâm nghiên cứu võ 10 năm, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Huống chi chẳng những là lương phát, liền rượu đế đại sư ngu trà đạo dài chờ trên giang hồ nhân vật nổi danh đều ở đây hiệp khách ở trên đảo nghiên cứu võ công, vậy coi như càng làm cho người nghi ngờ. Theo Nhạc Phương Hưng ánh mắt xem ra, bức kia triệu khách man đồ anh bên trong ẩn chứa võ công mặc dù có thể sừng tụng tinh diệu, nhưng cũng xa xa không cách nào cho người ta lớn như vậy lực hấp dẫn. Chẳng lẽ trong đó còn cất giấu cái gì ảo diệu không thành? Nhạc Phương Hưng thầm nghĩ nói, Nhạc tiên Sinh, không biết ngài ý như thế nào. Long đảo chủ một mặt hy vọng nhìn qua Nhạc Phương Hưng, lại nói, Nghe vậy, Nhạc Phương Hưng thu hồi suy nghĩ, nói, đảo chủ quá khen, nhạc mộ sớm đã không bước chân tới giang hồ, nói chuyện gì kiến thức tuyệt diệu. Sư đệ, ngươi nhiều năm không trở về, hay là trước gặp một chút tất cả vị sư huynh đệ a? Tiếp đó lại hướng Long Mục Nhị nhân đạo, Long đảo chủ hòa một đảo chủ đến Hoa Sơn, tệ phái hết sức vinh hạnh, còn xin hai vị trước tiên tắm rửa thay quần áo, từ nhạc mộ cùng chư vị sư minh đệ lại đến nói hắn từng kêu một cái đệ chiêu đái Long Mục Nhị nhân, liền dẫn lương phát lùi xuống thấy vậy, Long đảo chủ hòa Mục đảo chủ trong lòng biết nhạc Phương Hưng là muốn hỏi thăm Lương Phát một chút có liên quan hiệp khách đảo tình huống, bởi vậy cũng không miễn cưỡng, theo vị kia Hoa sơn đệ đi tắm thay quần áo. Nhạc Phương Hưng không có trầm mê vào triệu khách man đồ anh một thước này võ công bên trong, hai bọn họ còn phải lại thương nghị một chút sách lược, ý nghĩ nhường nhạc Phương Hưng đi tới hiệp khách đảo. sư Minh, sư Nương có thể sáu, còn mạnh khỏe. Nghe được nhạc Phương Hưng nói lên tất cả vị sư Minh đệ tin tức, Lương Phát trong lòng cũng là có chút kích động, bất quá hắn nghĩ đến chính mình sư Dương, trong lòng lại có chút lo lắng bất an. nhạc bất quần sớm tại hơn mười năm trước liền đã chết đi tha trung tắc tuổi tác mặc dù so sánh lại ít đi một chút nhưng bây giờ 10 năm trôi qua nhưng cũng rất khó nói còn tại thế bên trên những năm này hắn một mực tại Hiệp khách đảo vẫn không cảm giác được phải ra đảo sau đó lại lập tức nhớ tới chuyện này trong lòng lo nghĩ không thôi nghe vậy Nhạc Phương Hưng dừng bước nhưng là trầm mặt xuống thấy vậy Lương Phát đâu còn đoán không được kết quả ngựa khí run rẩy nói có phải hay không sáu có phải hay không sáu Khó mà nói thêm gì đi nữa thở dài Nhạc Phương Hưng đạo sư Nương tại 7 năm trước đã qua đời ngươi tất nhiên đã trở về liền đi tế bái một chút đi cũng đi tế bái một chút sư phụ Những năm này phái Hoa Sơn một mực tại dấu tài, tại giang hồ bên trên cũng không cao điệu, liền 7 năm trước Thà Trung Tắc đã khuất núi, cũng không có trắng trận xử lý, không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý lần này lương phát cùng Long Mộc Nhị Nhân ra đảo, một nhóm đi vội vàng, Long Mộc Nhị Nhân cũng không có cố ý hướng hắn nhắc lên chuyện này. Là lấy thẳng đến lúc này, lương phát mới biết được Thà Trung Tắc đã khuất núi tin tức. Sư Lương. nghe vậy, lương phát khóc thảm thương lên tiếng, không ngừng bước, hướng về nhạc bất quần cùng Thà Trung Tắc mộ địa chạy qua. Hắn những ngày này mặc dù bị Long Mộc Nghị Nhân cưỡng ép mang ra đạo, nhưng suy nghĩ trong lòng càng nhiều nhưng vẫn là trên đạo võ công đồ dài. Thẳng đến lúc này nghe được sư nương đã khuất núi tin tức, lúc này mới tạm thời quên hết 10 năm qua một mực đau khổ nghiên cứu võ công. Chân chính cảm giác mình về tới Hoa Sơn, để cho ngươi Lâm sư tổ tới, mang một chút tế bái vật. Nhạc Phương Hưng hướng bên cạnh một cái đệ phân phó nói, sau đó đi theo. Mắt thấy Lương Phát tại nhạc bất quần cùng thả trung tất trước mộ khóc lóc kể lệ một cái trận, lúc này mới tiến lên phía trước nói, sư đệ, nén bi thương tạm tiện. Ngươi đi hiệp khách đạo đi gặp, là vì ta Hoa Sơn một bộ, sư nương khi còn sống thường vì thế lo lắng, sư phụ ở dưới suối vàng có biết, cũng đều vì này vui mừng. Lương Phát lắc đầu, nước nở nói: Những năm này ta không tại Hoa Sơn, trên núi cũng nhiều ỷ lại tất cả vị sư huynh đệ vất vả, người trưởng môn này, ta thực sự có được hổ thẹn, còn xin sư huynh tuyển hiền nhậm năng, đem trưởng môn truyền cho người khác. Nói hắn lấy ra trưởng môn tín vật, liền muốn giao cho Nhạc Phương Hưng. Khẽ lắc đầu, Nhạc Phương Hưng cũng không tiếp nhận, nói, trưởng môn sự tình tạm thời không để cập tới, sư đệ tại 10 năm trước dũng phó hiệp khách đảo, vì ta Hoa Sơn tranh đến mấy chục năm thanh tĩnh, đối với phái Hoa Sơn là có công lớn, người trưởng môn này ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ ta muốn nói, nhưng là trước kia hiệp khách đạo mới sự tình. Chờ Lâm sư đệ tới, chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút đồng bài hiệp khách đảo nhân chính xác không có cho ta tiện đưa đồng bài lúc đó ta đến thời điểm bọn hắn còn có chút giật mình đâu cái thứ hai khối đồng bài kỳ thực là cho một người khác hiệp khách đảo nhân cũng không biết vì cái gì đến rồi trong tay ta lương phát đạo nhạc phương hưng đạo chính là vài ngày trước ta tại phái tuyết sơn bắt nhị sứ nghe bọn hắn nói lên 10 năm trước lần thứ nhất lúc cũng không có cho phái hoa sơn tiện đưa đồng bài cho nên chuyện này nhất định muốn hỏi rõ ràng mới là khẽ gật đầu lương phát cũng công nhận chuyện này mặc dù hắn đối với đi tới hiệp khách đảo cũng không hối hận nhưng đối với mười năm trước chuyện cũ cũng nghĩ biết rõ nguyên do Trước kia Dương Bình Chi đem đồng bài giao cho hắn, hắn cũng không có hoài nghi, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này lại điểm đáng ngờ nhiều, cần nghiêm túc tra rõ. Sư Minh Đệ hai người đều đang nghĩ lấy tâm sự, nhất thời có chút chần mặc. Không lâu sau, Dương Bình Chi mang theo vật đến, nhân tế lệ một phen, nhạc Phương hương đạo, ngay trước sư phụ sư nương Linh Cửu, Lâm sư đệ, 10 năm trước ngươi mang về đồng bài là từ đâu tới? Đồng bài, có vấn đề gì không? Trước kia ta tham gia hội Minh lúc nhận được đồng bài, tiếp đó trở về mang cho Lương sư Minh, trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Dương Bình Chi nghe vậy, cau mày nói: Lúc đó hắn ở ngoài cửa phát hiện đồng bài phía sau, một cách tự nhiên tưởng rằng đưa cho phái Hoa Sơn, cho nên mang về từ lương phát định đoạn, nhưng bây giờ nghe Nhạc Phương Hưng lời nói, trong đó rõ ràng còn hữu ẩn tình, nhường hắn sao không nghi hoặc. Nhạc Phương Hưng đạo, hiệp khách đạo quy củ, đồng bài từ trước đến nay là từ thượng thiện phạt tác nhị sứ giao cho được thỉnh mọi người, thế nhưng là lương sư đệ khối đồng bài kia, nhưng là từ ngươi chuyển giao mà đến, trừ cái đó ra, lại không đệ nhị lệ. Hơn nữa căn cứ cái kia thượng thiện phạt tác nhị sứ nói tới Bọn hắn chưa bao giờ cho ta phái Hoa Sơn đưa tới đồng bài, lương sư đệ khối đồng bài kia là cho một người khác, không biết sư đệ đối với cái này có cái gì giảng giải, không có tiễn đưa đồng bài, làm sao có thể? Rõ ràng là ta ở ngoài cửa tận mắt thấy, làm sao có thể không có? Chẳng lẽ là có người không muốn đi hiệp khách đảo, đem đồng bài chuyển qua trên đầu chúng ta? Dương Minh chi đạo, tiếp đó hắn nhìn qua Nhạc Phương Hưng, lại nói, sư huynh, chẳng lẽ ngươi là nói sư đệ ta cố ý nhường lương sư huynh đi hiệp khách đảo sao? Chuyện này tuyệt đối không thể, sư đệ ta chịu sư môn đại ân, lại tự hiểu thân phận, tuyệt sẽ không làm như vậy. Cái thứ hai khối đồng bài từ đâu mà đến, đám người tận mắt nhìn thấy, sư huynh nếu không tin mà nói, có thể đi hỏi lúc đó cùng một chỗ tham gia hội minh nhân, chứng minh trong sạch của ta. Nói hắn đợi xuống trường kiếm, đặt ở nhạc bất quần trước mộ, lấy đó chính mình cõi lòng. Chưa xong con tiếp. 600 thứ 591 chương chọn lựa được mất sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ta nếu là hoài nghi ngươi, sẽ tới hôm nay mới nói sao? Còn không đem kiếm thu lại, không muốn quấy rầy sư phụ, sư nương dưới đất an bình. Nhạc Phương hương quát lớn. Ngày đó hắn từ Trùng Tam, Lý Tứ trong miệng đạt được tin tức này phía sau, đầu tiên nghĩ tới cũng là dừng bình chi hữu tâm chức chuyên môn chiếu đồng bài nhường lương phát cố ý đi tới. bất quá suy tư sau đó, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. không nói dừng bình chi có phải là thật hay không có ý nghĩ này, khi đó hiệp khách đảo tình huống cũng không làm người biết, chớ đừng nói chi là có người biết đi hiệp khách đảo liền không cách nào trở về. nếu là dừng bình chi hữu tâm chức trưởng môn, đánh gãy nhiên bất sẽ dùng loại này không cách nào xác định phương pháp. hướng chi dừng bình chi tại nội môn trong các đệ tử nhập môn chế nhất, dù cho lương phát rời đi, cũng không tới phiên hắn chấp trưởng hoa sơn. là lấy sau một phen suy tư phía sau, nhạc phương hưng cuối cùng loại bỏ ý nghĩ này. Từ lăng Tiêu Thành sau khi trở về cũng vẫn không có nhấc lên, cho đến hôm nay nhìn thấy Lương Phát, mới hỏi đi ra. Nghe được sư huynh trách cứ, Dừng Bình Chi hơi đỏ mặt, đem kiếm thu vào, nói: Sư đệ nhất thời càng hờn dỗi, còn xin sư huynh trách phạt. Nhạc phương hướng đạo, nên trách phạt lúc, tự nhiên sẽ trách phạt người. Bây giờ cần tra rõ là ai đem đồng bài đưa cho phái Hoa Sơn, lại tại sao lại làm như vậy. Lương sư đệ, ngươi nói trước đi một chút hiệp khách tình huống trên đảo a. Nghe vậy, Lương Phát suy nghĩ một chút, nói: Hiệp khách ở trên đảo ngoại trừ Long, một hai vị đảo chủ cùng bọn hắn đệ từ bên ngoài liền chỉ có một ít nô buộc, còn lại thì cũng là từ Trung Nguyên Võ Lâm mời đi danh gia cao thủ, đồng dạng ở trên đảo nghiên cứu hiệp khách hành đồ giải. Sư đệ ta mặc dù đang ở trên đảo 30 năm, lại vẫn luôn trầm mê võ công, cũng chỉ biết những chuyện này mà thôi. Nói hắn liền từ chính mình đi thuyền đến hiệp khách đảo, uống cháo ngỗng 8 tháng chạp nói lên, đem 30 năm qua sự tình từng cái nói tới. Nói thẳng đến Bị Long, một hai vị đảo chủ giật mình tỉnh giấc, lúc này mới trở lại Hoa Sơn. Cháo ngỗng 8 tháng chạp, đứt ruột thực cốt mục nát tâm thảo. Loại cỏ này là có phải có mê thất tâm chí hiệu quả đâu? Các ngươi nhiều người như vậy đều trầm mê tại hiệp khách ở trên đảo? có thể hay không có liên quan với đó. Nhạc Phương hướng đạo, Từ chương tam, Lý tứ liệt hỏa đan cùng cựu cựu hoàn nơi đó, hắn liền đoán ra hiệp khách đảo có phần tốt độc dược, nghe được đức ruột thực cốt mục nát tâm thảo cái tên này, tự nhiên nghĩ tới ở đây, nhiều như vậy không phải võ si nhân lại toàn bộ trầm mê vào võ công bên trong, hiện nhiên là bị mê mẩn tâm trí, cho nên mới sẽ như thế. Bất quá lương phát nghe vậy, lại lắc đầu, nói, sư minh có chỗ không biết, đi tới hiệp khách đảo võ lâm hảo kiệt bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều không có uống cháo ngồng tám tháng chạm, sư đệ ta lúc đầu cũng không có uống. Bất quá nhìn thấy cái tia hiệp khách đảo đổ giải phía sau lại đồng dạng trầm mê trong đó. Bức tiêu đồ giải bên trong võ công tuyệt diệu, thật là khiến người trầm mê, bất giác thời gian trôi qua. Nói thật, nếu không phải Long, một hai vị đảo chủ đèm ta mạnh lôi ra đảo, chỉ sợ sư đệ ta bây giờ còn tại nghiên cứu phía trên võ học đâu. Nghĩ đến chính mình 30 năm qua một mực nghiên cứu võ công, lương phát trong lòng cũng quả thực cảm khái, nếu không phải sự tình đã phát sinh, hắn thực khó tin chính mình lại sẽ khổ tu võ học 30 năm. 30 năm, là người khác sanh một ba còn nhiều, cứ như vậy lặng yên mất đi, nhường trong lòng của hắn thật sự là trăm mối cảm xúc ngang. Nghiên cứu võ công tự có vô tận niềm vui thú. Nhạc Phương Hưng trong lòng, không biết như thế nào hiện lên một câu nói như vậy, cũng không biết là người nào nói tới. Bất quá hắn trong lòng, nhưng là nhớ tới một câu nói như vậy, còn có nhớ lại váy vàng lần cư hơn 40 năm sáng chế chín âm chân kinh sự tình. Lại nghĩ tới đã biết 50 năm tới, cũng cơ hồ có thể nói là trầm mê ở nghiên cứu cựu truyện dịch thân quyết bên trong. Trong lòng của hắn đồng dạng chịu đến xúc động, có thể lý giải lương phát lời nói. Đối với người trong võ lâm tới nói, không còn so nghiên cứu võ công càng có thể để cho người ta trầm mê sự tình. Xem ra cái kia đồ giải lên võ công là cực kỳ huyền diệu, sư đệ, ngươi ở đây ở trên đạo khổ tu 30 năm nghĩ đến có thu hoạch có thể hay không hướng chúng ta biểu diễn một lượng nhạc phương hướng đạo khổ tu 30 năm chính là kém đi nữa lương phát võ công cũng ít hẳn nhiều tiến bộ hắn cũng muốn gặp thức một phen biểu thị võ công nói đến chỗ này lương phát lập tức lại tinh thần phấn chấn đứng lên nói sư minh vừa rồi ngươi cũng thấy đấy triệu khách man đổ anh một câu kia đồ giải sư đệ ta nghiên cứu câu này đồ giải thời đã bỏ ra đại công phu còn xin sư minh chỉ giáo nói vi động hai tay diễn luyện lên một bộ trường pháp nhạc phương hưng mỉm cười nhìn xem mắt thấy lương phát cùng mình vừa mới nhìn thấy phía sau lĩnh hội đạt được giống nhau trong lòng càng là vui mừng biết sư đệ võ công tiến triển cực lớn. Bất quá khi hắn nhìn thấy chiêu thứ 6 lúc, lông mày lại khe nhũ một chút, phát giác được lương phát đạt được cùng mình xuất hiện sai lầm. Tiếp tục xem tiếp, sai lầm càng lai việc nhiều, về sau cùng mình chỗ tìm hiểu lại giống như là hai bộ hoàn toàn bất đồng võ công. Nhưng nghĩ kỹ lại, lương phát tìm hiểu bộ trưởng pháp này nhưng cũng tự thành một thể, uy lực cũng không hơi yếu. Hơn nữa cùng so sánh, còn càng thích hợp lương phát bản thân, thật sự là khiến người kinh dị. Cái này hiệp khách hành võ công đồ giải, quả nhiên có khác cào rượu, không hề giống ta nghĩ đơn giản như vậy. Thấy vậy, nhạc phương hương thầm nghĩ, mắt thấy lương phát dừng lại hắn hướng rừng bình chi đạo sư đệ ngươi đi nói cho dự hội đám người liền nói ta cùng lương sư đệ còn có long một hai vị đảo chủ chính đang thương nghị sự tình mời bọn họ an tâm một chút không nóng nảy ngày mai tất có trả lời chắc chắn tam sư đệ ngươi trước đi tắm thay quần áo đợi một chút ba người chúng ta cùng đi gặp long đảo chủ hòa một đảo chủ hỏi thăm đồng bại sự tình là sư minh lương phát cùng rừng bình chi lĩnh mệnh cùng một chô lui xuống mắt thấy hai người rời đi nhạc phương hương bày ra đồ giải một lần nữa nhìn lại hắn theo lương phát diễn luyện võ công suy đoán rồi một lần quả nhiên cũng đều có thể tìm tới căn cứ vào trong đó còn có một ít là chính mình vừa rồi không ngờ tới nhưng lại không chút nào trái ngược thế vậy hắn đã biết bản vẽ này giải cực kỳ cao thâm ảo diệu không phải nhất thời có khả năng hiểu hết nghĩ tới đây bất quá là hiệp khách hành 24 câu bên trong câu đầu tiên đằng sau còn có 23 câu cao thâm hơn độ giải trong lòng của hắn cũng có chút ý động có đi hiệp khách đảo tìm tòi hư thực xúc động có thể làm cho mấy trăm người trầm mê mười mấy năm võ công cái nào người trong võ lâm sẽ không có hứng thú đâu bất quá võ công này tuy tốt lại không phải ta sợ cầu ta cửu chuyển dịch thân quyết còn chưa hoàn thiện làm sao có thể phân thân nhìn nàng Vẫn là chờ một chút xem đi, tiếp qua chút năm, ta cựu truyện dịch thân quyết hẳn là có thể đại thành, tới lúc đó, đoán chừng ta cũng có thể không rảnh buộc, đi nghiên cứu cái này hiệp khách hành đồ giải. Nhìn xem cha mẹ mộ địa, Nhạc Phương Hưng thầm nghĩ nói, hắn 50 năm này một mực ở vào nửa ẩn nửa lủi ở giữa, gần như không người tại giang hồ, sớm đã thích thứ loại này an ninh sinh hoạt, nhường hắn bỏ rơi vợ con đi hiệp khách đảo nghiên cứu võ học, có thể nói là tuyệt đối không thể. Lại nói hắn 50 năm này tới một mực chuyên tâm nghiên tập cựu truyện dịch thân quyết, cho tới bây giờ đã đến đệ bát truyện dịch phát chi cảnh, khoảng cách hoàn toàn đại thành chỉ kém dịch hình một tầng mà thôi, làm sao có thể dễ dàng buông tha có thể buông xuống, cũng chỉ có cái này hiệp khách hành độ giải. chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. ta có cựu chuyển dịch thân mẹo nghiên cứu, còn có quý hoa bảo điện, hô tinh, la hán phục ma thần công chờ thần công bí tịch, vô tận một đời đều khó mà hiểu hết, cũng không cần ham nhiều lắm. cái này hiệp khách hành độ giải, vẫn là chờ có cơ hội lại đi a. nhạc phương hưng thầm nghĩ nói, hạ quyết tâm, hắn hướng mình cha mẹ mộ bia xá một cái, trở về hoa sơn mà đi. chưa xong còn tiếp sáu, bài đủ sẽ giúp tiểu thuyết tiên đọc quyển sách chương mới nhất. quyển sách chương mới nhất thỉnh tại trình duyệt bên trong tay đánh địa chỉ internet ba sở bạ tỷ đọc sáu trăm linh một thứ 592 trăm chương thiện ác đúng sai thuần văn tự đọc ôn là like trạm trang app tên miền điện thoại đồng bộ mời đọc phỏng vấn long đạo chủ một đạo chủ làm phiền hai vị chờ lâu thất lễ trở lại hoa sơn nhạc phương hưng liền nhìn thấy long một nhị nhân đã ở trong nội đường chờ vội vàng nói long một nhị nhân sớm đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất hơn nữa thương lượng song đối sách nhìn thấy nhạc phương hưng, lời nói nhạc tiên sinh nói quá lời ta hai người mạo muội quấy rầy lúc này mới quả thật thất lễ chỉ là không biết đi tới hiệp khách đảo quan sát võ công đồ giải sự tình nhạc tiên sinh suy tính như thế nào đi tới hiệp khách đảo quan sát võ công đồ giải sáu Nhạc Phương Hưng khẽ chọc mặt bàn, giống như đang trầm tư. Một lát sau, mới lên tiếng. Hai vị đảo chủ hậu ái, nhạc mẫu lẽ ra không nên chối từ, chỉ là nhạc mẫu tuổi tác đã cao, lại khó mà bỏ rơi vợ con, chỉ có thể cô phụ hai vị. Đợi cho tương lai có rảnh, nhất định đi tới hiệp khách đảo nhìn qua. Cái này sáu. Long đảo chủ cùng một đảo chủ mặc dù đã đoán được Nhạc Phương Hưng sẽ cự tuyệt mời, nhưng mà chân chính nghe được lúc, nhưng vẫn là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Mấy chục năm qua, chỉ cần thấy được hiệp khách hành võ công đổ giải người, không có một cái nào không chìm mê trong đó, cũng không có một cái cam lòng đung xuống. Nhạc Phương Hưng dễ dàng như vậy liền bỏ qua chuyện này quả nhiên là hai người thợ bình sinh nghĩ thấy, chẳng lẽ sáu võ công của hắn đã tiếp cận thậm chí đạt đến lưu lại hiệp khách hành cái vị kia tiền bối cảnh giới, cho nên mới đối với cái này cũng không thèm để ý. Long một nhị nhân thầm nghĩ, nghĩ tới đây bọn hắn đối với mời nhạc phương hưng cũng càng thêm sốt ruột, hiệp khách đảo nếu là có như vậy cao nhân, giải khai hiệp khách hành võ công đồ giải hy vọng há không sẽ cực kỳ tăng thêm. Lần này tới đến hoa sơn, nhất định phải mời ra nhạc phương hưng. Trong lòng hai người suy nghĩ, thân sắc cũng dần dần thay đổi đứng lên. Nhạc phương hưng ở bên nhìn thấy, đã đại khái đoán được trong lòng bọn họ ý nghĩ, dành nói, hai vị. Không phải là nhạc mộ không muốn đi hiệp khách đảo, thực là hiệp khách đảo làm việc. Lệnh nhạc mộ có chút không hiểu, không dám dễ tin hai vị. Không dám dễ tin. Long đảo chủ nghe vậy, vội vang nói, "Nhạc tiên sinh, ta hai người sở dĩ thỉnh các vị cao nhân tiến đến, tự có một mảnh lịch kỳ chi tâm, phán thiên hạ võ học cao nhân quần tập đạo này, có thể giúp ta huynh đệ giải khai trong lòng nỗi băn quan, đem võ học chi đạo phát dương quang đại, đẩy cao hơn một tầng. Nhưng đối với các vị khách quý, lại chưa từng có làm hại chi ý, 30 năm qua, đi tới hiệp khách đạo các vị anh hùng hào kiệt, trừ phi thọ đến tuổi già, cũng không một người bị ta hiệp khách đạo hại chết. Phạm mỗi một loại này." Quý phái lương trưởng môn đều có thể làm chứng. Nhạc Phương hưng khẽ gật đầu, nói, điểm ấy nhạc mộ tất nhiên là tin được, chỉ là nhạc mộ nói tới, lại không phải vì thế. Đệ phái lương sư đệ thu đến đồng bài sự tình, bên trong rất có kỳ quặc, mong rằng hai vị đạo chủ cáo chi. Nghe vậy, Long đạo chủ cùng một đạo chủ lập tức cho mày, Trương tam, lý tứ trở về đạo sau đó, tự nhiên từng hướng bọn hắn bẩm báo qua có liên quan lương phát được mời có lẽ có kỳ quặc. Bọn hắn còn từng kiểm tra thực hư một chút, cuối cùng được ra là có người chiếm một vị nào đó được mời cao thủ võ lâm đồng bài. Dương lương phát tiến đến đi gặp. Bất quá người này rốt cuộc là ai, lại làm mục đích gì? Bọn hắn cũng không thế nào biết được Căn cứ lẽ thường suy đoán Chuyện này hoặc là phái hoa sơn bên trong có ý chức trưởng môn nhân làm Hoặc là trên giang hồ cùng phái hoa sơn có dặn nước người làm Cùng hiệp khách đảo ở giữa Nhưng cũng không có bao lớn quan hệ Để bọn hắn không thể nào phải giải Nhạc tiên sinh, sự tình đã qua 30 năm Ta hai người nhất thời thực sự khó mà đáp ra Bất quá có thể tin chắc là Ngoại trừ đồng bài xuất từ hiệp khách ngoài đảo Chuyện này cùng hiệp khách đảo lại không một tia quan hệ nếu là nhạc tiên sinh cần hiệp khách ở trên đảo có các môn các phái thưởng thiện phạt gác sổ ghi chép bên trên có các vị võ lâm nhân sĩ lưu truyền tới chuyện dấu vết có thể từ trong phát hiện một chút dấu vết để lại Long đảo chủ đạo nói gần nói xa vẫn là không quên mời nhạc phương hưng đi tới hiệp khách đảo thưởng thiện phạt gác sổ ghi chép đó là cái gì nghe vậy nhạc phương hưng đối với cái này lập tức thấy hứng thú nghe danh tự này thì biết rõ cái này thưởng thiện phạt gác sổ ghi chép cùng thưởng thiện phạt gác nhị sứ có liên quan chẳng lẽ hiệp khách đảo thật cho là tự mình làm là hiệp khách sự tỉnh Long đảo chủ cung một đảo chủ nhìn nhau nói Huynh đệ ta đã được hiệp khách trên đảo bí tịch, ngoại trừ muốn mở ra bí ẩn trong đó bên ngoài, tự nhiên suy nghĩ muốn làm một fan sự nghiệp, bởi vậy phân để lại thuộc tại giang hồ bên trên nghe nóng tin tức. Đây cũng không phải là dám can đảm điều tra trên giang hồ, chỉ là biết cốt như thế một lần từ chuyện liền đi xuống. Phàm là cho hiệp khách đảo tiêu diệt môn phái bang hội, cũng là tội ác tại trời, thiên bất dung chi đồ. Chúng ta mặc dù không dám nói thay trời hành đạo, song là không phải thiện ác, nhưng cũng phân rõ biết. Tại hạ cùng với một huynh đệ đều nghĩ, chúng ta vừa ở tại nơi này hiệp khách ở trên đảo, hành động cuối cùng cần xứng đáng được cái này hiệp khách hai chữ mới là chúng ta chỉ hận hiệp khách đảo có thể vì có hạn, không thể giết hết khắp thiên hạ ác đồ. Nhạc Tiên sinh tỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút, có người nào danh môn chính phái hoặc là hành hiệp trưởng nghĩa bang hội, là bởi vì không tiếp mời đồng bài mà cho hiệp khách đảo chui diệt. Nhạc Phương hưng nghĩ một hồi, nói, nhạc mỗi nhiều năm không bước chân tới giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ cũng không có cái gì hiểu rõ, bởi vậy cũng không biết những chuyện này. Chỉ là Húc Sơn đạo trưởng, bản tốt nhất đại sư, đáng bách đạo trưởng bọn người, nhưng đều là người trong chính phái, bọn hắn chúa ở môn phái mặc dù chưa từng bị diệt, nhưng quý đảo bởi vì bọn hắn không tiếp đồng bài tiện độc giết bọn hắn, chỉ sợ khó mà giải thích tinh tường a nghe vậy, Long, một nhị nhân nhất thời không phản bất được. Trước kia Trung Tam, Lý Tứ hai người sơ xuất giang hồ, chính là trẻ tuổi nóng tính, bởi vì Húc sơn đạo trưởng vô lễ, liền đánh lén giết chết người này. Bởi vậy rước lấy Trung Nguyên quần hùng vây công, thẳng đến 10 năm sau đem giết Trung Nguyên đám người sợ hãi, mới không người dám lại từ chối không tiếp đồng bài. Chuyện này mặc dù đánh ra hiệp khách đảo vì phong, nhưng trong đó thiện ác đúng sai, lại quả thực khó mà phân rõ, chỉ có thể đổ cho giang hồ báo thù. Mắt thấy Long, một nhị nhân không nói gì, Nhạc Phương Hưng cũng không vì mình cái gì, nói liên quan tới ba năm trước sự tình. Tệ phái vẹn vẹn có lương sư đệ cùng lâm sư đệ biết được, vẫn là chờ hai bọn họ đến, chúng ta lại thương nghị một chút ta. Hai vị đường xa mà đến, còn xin dùng chút nước trà và món điểm tâm. Chào hỏi liên tục hai người. Long đảo chủ cùng Mộc đảo chủ là mời Nhạc Phương Hưng mà đến, nơi nào để ý những thứ này. Bất quá Nhạc Phương Hưng vừa rồi nói, lại quả thực để bọn hắn khó mà trả lời, mà Nhạc Phương Hưng lại mượn lương phát sự tình nói thẳng không tin được hiệp khách đảo, hai bọn họ cũng không thể nào cãi lại, đành phải tạm thời chờ đợi, chờ lấy lương phát cùng dừng bình chi đến. Bất quá hắn trong hai người trong nội tâm đã đều biết lần này mời Nhạc Phương Hưng, hy vọng đã mười phần mong manh một lát sau, lương phát cùng rừng bình chi tuần tự đi tới, nhạc phương hưng đệ bọn hắn đem sự tình nói một lần, lại hướng long một nhị nhân đạo, chuyện này không phải ta phái bên trong người làm, mà trong giang hồ có năng lực đem đồng bài đặt lâm sư đệ môn phái mà không bị phát giác giả, ngoại trừ quý đạo thượng thiện phạt giác nhị sứ bên ngoài, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. ở trong đó cùng ta phái hoa sơn có dặn nước lại có năng lực nhận được đồng bài giả, đã ít lại càng ít, không biết hai vị đạo chủ nhưng là muốn lên người nào, chưa xong còn tiếp sáu, đổi mới nhanh nhất, nhất vô đạn xong mời đọc. 602 thứ 593 chương thất vọng mà về ngay vậy, Long, một hai người đồng thời lắc đầu, đối với cái này biểu thị không biết. Tiểu Ho 30 năm trước, hiệp khách đảo bất quá sơ hiện giang hồ, còn lâu mới có được lúc này uy thế, đối với lương phát chuyện này tìm hiểu, chỉ sợ còn không bằng phái Hoa Sơn biết đến nhiều, đương nhiên khó mà đoán ra. Long đảo chủ đạo, tất nhiên nhạc tiên sinh phân phó, ta hiệp khách đảo tự sẽ toàn lực điều tra, chỉ là đi tới hiệp khách đảo sự tình, còn xin nhạc tiên sinh lại cân nhắc một ít. Nói gần nói xa, vẫn là không quên mời nhạc Phương Hưng đi tới hiệp khách đạo. Nhạc Phương Hưng đối với cái này giống như không nghe thấy, nói đa tạ hai vị đảo chủ tương trợ, nhạc mộ đăng có một chuyện muốn linh giáo, không biết ta lương sư đệ được mấy lúc, diệu đế đại sư ở nơi nào, lại có hay không biết chuyện này, còn xin hai vị đảo chủ giải đáp. Diệu đế đại sư, nhạc tiên sinh hoài nghi là diệu đế đại sư làm, một đảo chủ đạo, tiếp đó lại lẩm bẩm, lúc đó ở trên đảo chỉ có ngoại trừ ta và long huynh đệ, còn có chúng ta đổ nhi bên ngoài, liền chỉ có diệu đế đại sư cùng ngu trà đạo giải, hắn tất nhiên là biết chuyện này, hơn nữa hắn còn cố ý báo cho ta biết nhóm nhạc tiên sinh đã qua trôi qua, để chúng ta lần sau lại mời phái hoa sơn sáu. nói đến đây chút, thanh âm hắn càng lai like vị thấp, dần dần ngừng lại. Diệu Đế đại sư nói đến nói chuyện đều cực kỳ có thể tin, chỉ có tại phái Hoa Sơn sự tình bên trên lỗ hổng trống chất, trong đó rõ ràng khác Hưu Vân Tỉnh. Diệu Đế đại sư nói sư huynh đã qua trôi qua, làm sao có thể? Ta sư huynh là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, phải chăng đã khuất núi? Hắn cái này Thiếu Lâm Phương Trượng như thế nào không biết? Mục đạo chủ sẽ không nghe lầm a. Lương Phát đạo. Trước kia nhạc bất quần mang nhạc phương hưng phó Thiếu Lâm cầu lấy dịch cân kinh, phái Hoa Sơn mấy vị đệ tử cũng là biết được, Lương Phát đối với cái này càng là rõ ràng, nghe được Mục đạo chủ thuật lại Diệu Đế đại sư lời nói, lập tức biết trong đó có kỳ quặc, Diệu Đế đại sư là Thiếu Lâm Phương Trượng sao lại không biết nhạc sư huynh sinh tử hắn dạng này cáo chi hai vị đảo chủ lại là cái gì dụng ý đâu nhất thời cảm thấy lẫn lộn không nói lương phát dừng bình chi bọn người nghe đến đó cũng đã biết diệu đế đại sư cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan mấy người biết nhau long đảo chủ đứng lên nói nhạc tiên sinh cùng lương tiên sinh nói như vậy xem ra chuyện này là cùng diệu đế đại sư thoát không khỏi liên quan ta hai người trở về đảo sau đó chắc chắn cẩn thận điều tra nếu có tin tức chắc chắn cáo chi chư vị nhạc tiên sinh lần này có nhiều cái giềy cáo tử cung mục đảo chủ cùng một chỗ liền muốn cáo tử rời đi Nhạc Phương Hưng bắt lấy chuyện này không thả, bọn hắn cũng chỉ có thể trước giải quyết chuyện này, nếu không, Nhạc Phương Hưng là đánh gậy nhiên bất sẽ đi tới Hiệp Khách Đảo. Hai người biết những thứ này, là lấy lúc này cáo từ rời đi. Nhìn xem hai người thần sắc, Nhạc Phương Hưng đã biết hai người hẳn là cũng phát hiện một chút manh mối, chắp tay nói, vậy làm phiền hai vị, tương lai có rảnh, nhạc ngộ chắc chắn đi tới Hiệp Khách Đảo, hẹn gặp lại đạo chủ cùng các vị anh hùng, xin đừng trách móc mới là. Nơi nào, nơi nào? Nhạc Tiên Sinh có thể tìm đến, chúng ta vui vẻ còn đến không kịp. Như thế nào lại trách móc đâu? Nhạc Tiên Sinh, đây là ta Hiệp Khách Đảo liên lạc chi pháp. Nhạc Tiên sinh nếu là tiền đến, ta hai người tùy thời xin đợi. Long đảo chủ đạo nói hắn cùng một đảo chủ phân biệt lấy ra một khối đồng bài giao cho Nhạc Phương Hưng. Phía trên viết có một chỗ địa danh, nghĩ đến là hiệp khách đảo tại trên lục địa căn cứ đỉnh. Nhạc Phương Hưng cũng không khách khí, đem này tiếp nhận. Cùng hai người chắp tay từ biệt. Long, một hai người cũng không nói nhiều, liền như vậy vội vàng rời đi. Đến nỗi hoa sơn bên trên tụ tập những cái kia chịu đến hiệp khách đảo mời võ lâm nhân sĩ, mấy người sách cũng vì sách, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua đầu dạng. Tư Minh, hai người này nhất định biết một chút nội tình, vì cái gì không hỏi tình tưởng đâu nhìn thấy hai người rời đi dừng bình chi đạo chuyện này cùng hắn cũng có chút liên quan hắn tự nhiên muốn làm phải rõ ràng đem chính mình từ hiểm nghi bên trong hoàn toàn đi ra ngoài lắc đầu nhạc phương hướng đạo không cần hỏi chuyện này át hẳn cùng diệu đế đại sư có liên quan cụ thể vì cái gì về sau kiểu gì cũng sẽ tra ra bạch. lâm sư đệ lương sư đệ chuyện này các ngươi cũng không cần quản sư huynh ta tự sẽ xử lý đánh gãy sẽ không để cho chúng ta phái hoa sơn bằng bạch thụ bắt nạt hắn những ngày này tu hành la hán phục ma công lên quan pháp phía sau tinh thần tu vi tiến rất xa đã nhớ tới rất nhiều chuyện, với cái thế giới này chân tướng ẩn ẩn đã biết một chút, đối với Diệu Đế đại sư thân phận, tự nhiên cũng có suy đoán. Nghe vậy, Lương Phát cùng rừng bình chi mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không người đáp ứng. Bởi vì Nhạc Phương Hưng là thiếu lâm tục gia đệ tử quan hệ, phái Hoa Sơn cùng thiếu lâm tự quan hệ một mực có chút vi diệu, ngoại trừ Nhạc Phương Hưng bên ngoài, ngoại nhân cũng khó có thể tham gia, chuyện này cùng Diệu Đế đại sư có liên quan, tự nhiên chỉ có thể từ Nhạc Phương Hưng ra mặt. Lâm sư đệ, Lương sư đệ tử hiệp khách đạo trở về, là ta phái Hoa Sơn một chuyện mừng lớn. Ngày mai chúng ta đem những võ lâm nhân sĩ kia đưa tiến sau đó, Liên từ ngươi thông báo tư phương, nhường tất cả vị sư huynh đệ đều trở về tụ họp một chút, đặc biệt là đại sư huynh cùng đại sư tỷ, nhất định muốn mời bọn họ trở về. Nhạc Phương Hưng lại dặn dò, 30 năm xuống, ngoại trừ Thà Trung Tắc đã qua trôi qua bên ngoài, phái Hoa Sơn còn có một số sư huynh đệ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân qua đời, lưu lại trên đời bất quá Nhạc Phương Hưng, Dương Bình Chi, lệnh hô chúng, Nhạc Linh San trở giải rác mấy người, còn lớn hơn nhiều không ở trên núi, bây giờ lương phát trở về, tự nhiên muốn mời bọn họ đều tụ thượng nhất tụ. "Là, sư huynh, ngày mai ta liền giao phó xuống." Dương Bình Chi không người đáp. Hắn chấp trưởng ngũ nhạc tiêu cục mấy chúng năm tin tức linh thông vô cùng, dù cho lệnh hồ trùng bọn người hành tung bất định, hắn cũng có thể đại khái biết chỗ. Đối với cái này chuyện, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Nhạc Phương Hưng hơi hơi đến đầu, lại cùng hai người nói một hồi, lúc này mới ai đi đường đấy. Dưới núi, Long đảo chủ cùng một đảo chủ sau khi xuống núi, nhìn lại Hoa sơn, nhưng là có chút tiếc nuối, trong lòng lại có chút trầm trọng, trọng. bọn hắn hôm nay tới đây, mục đích lớn nhất chính là mời Nhạc Phương Hưng, bây giờ kết quả này, rõ ràng cũng không phải là hai người mong đợi, mà Diệu Đế Đại sư có khả năng cố ý lừa gạt, càng làm cho hiệp khách đảo cùng phái Hoa sơn sinh thù ghét, để cho hai người trong lòng cực kỳ nặng nề một khi chuyện này vô cùng xác thực, hiệp khách đảo nhưng là lại có một phen phong ba, sư minh nhớ kỹ 30 năm trước lần thứ nhất mời khách thời điểm, diệu đế đại sư mặc dù có một hồi bế quan không ra, nhưng ở trên đảo lại không có mất một chiếc thuyền, cũng không có cái khác thuyền đi qua, chuyện này hẳn không phải là diệu đế đại sư làm à? một đảo chủ đạo, long đảo chủ lắc đầu, nói, có phải hay không diệu đế đại sư làm? trở về thì có thể đã điều tra xong, chỉ là ta lo lắng chính là, diệu đế đại sư đem việc này che giấu nhiều như vậy, bố trí công phu chuyện này, chỉ sợ sau lưng không có đơn giản như vậy, chúng ta lần này trở về, nhất định muốn cẩn thận là hơn. Sư huynh nói là sáu. Mục Đảo Chủ nghe vậy cả kinh, nói: Long Đảo Chủ đi đi đầu, nói: Mặc dù là thiếu Lâm tự cùng phái Hoa Sơn tranh chấp, nhưng Diệu Đế Đại Sư tại ta Hiệp Khách đảo nhiều năm, phái Hoa Sơn lại cùng một đám đối với Hiệp Khách đảo có sự hiểu lầm Trung Nguyên võ Lâm nhân sĩ hội minh. Một khi sinh ra sự cố, chỉ sợ là một hồi đại chiến, không được phép lỡ. Mục Đảo Chủ hơi hơi đi đầu, đối với cái này cũng là tán đồng, mang lo nghĩ, cùng Long Đảo Chủ cùng một chỗ trở về Hiệp Khách đảo mà đi. Hiệp Khách đảo cố nhiên bất sợ Trung Nguyên võ Lâm mặc cho một môn phái, nhưng mạo muội cùng phái Hoa Sơn bậc này Trung Nguyên đại phái đối đầu, nhưng cũng cực kỳ không khôn ngoan hai người tự nhiên muốn cẩn thận suy tính. Chưa xong con tiếp. 603 thứ 594 chương Hoa Sơn hội minh ngày kế tiếp, Hoa Sơn thượng nhất chúng võ lâm nhân sĩ tụ tập sau đó, liền nhìn thấy có hai người cùng Dừng Bình Chi cùng nhau chờ người đi rồi đi ra. Nhìn thấy ba người bộ dáng, rất nhiều người trong lòng hơi động, đã đoán được cái gì. Mặc dù trong bọn họ đại đa số người chưa từng gặp qua Nhạc Phương hương Hòa Lương Phát, nhưng nhìn thấy Dừng Bình Chi cùng cung kính kính đứng tại phía sau hai người, nhưng cũng đoán được hai người địa vị lạ thường. Càng có rất nhiều trên giang hồ bố lão, hướng người trẻ tuổi giới thiệu Nhạc Phương Hưng Hòa Lương Phát thân phận mắt kiến nhạc phương hưng cơ thể khỏe mạnh lương phát vị này mất tích 30 năm trưởng muôn càng là đột nhiên hiện thân mọi người không khỏi kích động không thôi càng có chút không kiềm chờ đợi người đã bắt đầu la hét hướng lương phát tìm hiểu lên chính mình thân bằng tin tức muốn biết bọn hắn những năm này đi nơi nào yếm lặng, không muốn nổi nào dương bình chi quát lên hắn là võ lâm tiền bối, lại một mực hành tẩu giang hồ có thể sương tụng uy danh lớn lao lời vừa nói ra đám người quả nhiên an tĩnh lại lại không người dám đánh chống gieo họ bất quá bọn hắn nghĩ đến hôm qua lương phát cùng hai người cùng tới đến phái hoa sơn tin tức trong lòng lại thấp thỏm không thôi không biết hai người là người phương nào Nhạc Phương Hưng hòa bọn hắn gặp mặt lại là cái gì kết quả? Chuyện này cũng thật sự là làm cho người lo lắng. Nhạc Phương Hưng ngồi ở chủ vị, liếc nhìn hội trường, mắt thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, cất cao giọng nói, "Chư vị, hôm qua Nhạc Mộ cùng hiệp khách Đào Long, một hai vị đạo chủ gặp mặt, đã thỏa thuận uống cháo ngồng tám tháng trả sự tình. Chẳng những lần này mời, sau này mọi người phải chăng đi tới hiệp khách đạo, cũng là toàn bằng tự nguyện, sẽ không còn có người mạnh mời. Mặc dù mấy chục năm không ra, Nhạc Phương Hưng đối diện với mấy cái này, người lúc âm thanh nhưng vẫn là vô cùng trầm ổn, tự có một cô uy nghiêm, làm cho người tin phục." Giữa sân một đám võ lâm nhân sĩ vạn không ngờ tới Nhạc Phương Hưng mới mở miệng chính là lời nói này. Qua một hồi lâu, vừa muốn minh bạch trong đó hàng nghĩa, lập tức xôn xao. Hiệp khách đảo thượng thiện phạt tác nhị sứ tung hoành giang hồ 30 năm, mấy tháng trước bị Nhạc Phương Hưng một người đánh bại, cái này đã là chấn động giang hồ. Mà lần này Long, một hai vị đảo chủ cùng đến Hoa Sơn, lại còn tại Nhạc Phương Hưng trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa vì mọi người tranh đến tự chủ quyết định phải trăng đi tới Hiệp khách đảo quyền hạ, lại sao không khiến người ta chấn kinh? Ba năm trước, Long, một hai vị đảo chủ tại Thiếu Lâm tự trước cửa chặn lại bảy ngày bảy đêm cuối cùng cưỡng ép mời đi rượu Đế đại sư. Mà bây giờ 30 năm sau, hai người võ công hiển nhiên đã cao hơn, lại vẫn không cách nào thế, nhưng Nhạc Phương Hưng, chẳng phải là nói Nhạc Phương Hưng võ công cao, đã thắng qua Long đảo chủ, Mục đảo chủ, Diệu Đế đại sư bọn người, làm sao không để cho người ta chấn kinh. Liền không cần đối kháng hiệp khách đảo vui sướng, cũng bị rất nhiều người ném ra sau đầu. Phái Hoa Sơn có thực lực này, trong trốn giang hồ thế cục sẽ phải lại nổi lên biến hóa. Nhạc tiên sinh đa tạ ngài hơi lớn hỏa nhi ngăn lại một kiếm này. Bất quá lão phu có một việc, vẫn còn muốn hỏi một chút lương trường môn, không biết phải chăng là đột tiện. Lúc này trong đám người một người nói đám người nghe vậy nhìn lại nhận ra là phái tuyết sơn trưởng môn bạch tự tại người này mấy tháng trước bị nhạc phương hương một chiêu thành cầm, mặc dù để giang hồ chê cười lại thoát tự cao tự đại tính tình lần này hoa sơn hội minh cũng đại biểu phái tuyết sơn đàng hoàng đến nơi này trong nôn ngựa tất cung tất kính nhạc phương hương tự nhiên nhận ra hắn khẽ gật đầu nói bạch trưởng môn người nói lương sư đệ từ hiệp khách đảo đi ra tự nhiên không có cái gì không thể đối với người nói chỉ là hiệp khách đảo nhân viên đông đảo ngày thường lại không ở một chỗ lương sư đệ nếu có không biết chỗ mong rằng mọi người thông cảm dễ nói dễ nói bạch tự tại đạo nói hướng lương phát đạo lương trưởng môn ta có cá tính ấm bằng hữu là sơn đông bát tiên kiếm trưởng môn nghe nói hắn cũng bị mời tới hiệp khách đảo uống cháo ngồng 8 tháng trạm không biết bây giờ tình trạng như thế nào lương trưởng môn có thể hay không cáo chi một hai nghe nói như thế mọi người nhất thời lại an tĩnh lại cũng là nhìn qua lương phát giang hồ thì lớn như vậy tại chỗ rất nhiều người đều có thân bằng hảo hữu được thỉnh mời đi hiệp khách đảo uy hiếp vừa đi tự nhiên cũng muốn tìm hiểu tin tức của bọn hắn một số người nhìn thấy lương phát tựa hồ có chút mệt hoặc càng là nhắc nhở ôn trưởng môn hủy nhân hậu đi ba là hơn mười năm trước tiếp nhận trưởng môn nghe vậy, lương phát lúc này mới gật đầu một cái, biểu lộ cũng có chút thích nhiên, nói, thì ra là như thế, vậy hắn hẳn là 10 năm trước được thỉnh mời bên trên hiệp khách đảo, lương mô 30 năm trước liền đến ở trên đảo, ngoại trừ cùng đi một nhóm người còn nhớ rõ một chút, về sau cũng không lớn rõ ràng, mong rằng bạch trưởng môn thông cảm tất cả. vậy hắn sáu, vậy hắn sáu, bạch tự tại tiếp tục nói, thanh âm bên trong có chút chần chừ, lại có chút lo lắng, an nguy của hắn không cần lo lắng, hiệp khách ở trên đảo, trừ phi đại nạn đã đến, hoặc là đột nhiên đã sinh cái gì bệnh hiểm nghèo bệnh nan y, y ấy, tuyệt đối là không người bởi vì nó nguyên nhân tử vong. Vị này ôn trưởng môn nếu là 10 năm trước đi hiệp khách đạo, nghĩ đến niên linh cũng không quá lớn, có lẽ còn là khỏe mạnh. Lương Phát Đạo. Tiếp đó hắn hướng chúng nhân nói, hiệp khách đạo làm việc quỷ bí, mọi người đối với cái này hơn phân nửa đều có chút nghi hoặc, Lương Mỗ liền đem chính mình biết nói một chút, miễn cho đại gia sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Nói hắn liền đem chính mình đi tới hiệp khách đạo đi qua, ở trên đảo kiến thức từng cái nói ra, ngữ khí bình thản, nhưng lại cực kỳ dặn ở dị, để cho người ta không thể không tin. Nghe được Lương Phát giảng giải, giữa sân một đám võ lâm nhân sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau thế mới biết hiệp khách đảo sở dĩ mời trước mọi người đi vì giảng giải một bộ võ công đồ phổ mà những người kia sở dĩ đến rồi hiệp khách đảo liền không ra cũng là trầm mê vào võ công bên trong mà không phải là ngộ hại hoặc lọt vào cầm tù chuyện thế này quả thực vượt qua đám người tưởng tượng để bọn hắn không biết như thế nào đi nói nếu là dạng này hiệp khách đảo làm việc vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy đâu còn nói cái gì thường tiện phát tác động một chút lại không có người cả nhà thực sự là hung ngận bá đạo trong đám người một người tức giận nói có lẽ là có thân bằng thua ở hiệp khách đảo trong tay đối với cái này cực kỳ bất bình rất nhiều người nghĩ đến nhóm người mình một mực nơm nớp lo sợ cũng là âu sầu trong lòng, không đi qua bị mạnh mời đi uy hiếp, lại mở ra hiệp khách đảo khăn che mặt bí ẩn, những người này trong lòng cũng bắt đầu dễ dàng hơn. một nhóm người nghĩ đến trên đảo võ công đồ phổ hấp dẫn nhiều người như vậy trầm mê trong đó, trong đó còn bao gồm diệu đế đại sư, ngu trả đạo lớn lên chờ cao nhân, rất nhiều người cũng là hiếu kỳ đứng lên, một người vấn đạo, lương trưởng môn, hiệp khách đảo nói là tùy thời có thể rời đi sao? ân, lương phát nghe vậy, nhìn về phía đặt câu hỏi người, mắt thấy hắn còn có rất nhiều người cũng là có chút sốt ruột mà nhìn mình, đâu còn đoán không được bọn hắn ý nghĩ, nhắc nhỏ nói, long. Một hai vị đảo chủ là nói như vậy, ở trên đảo cũng chuẩn bị có thuyền. Bất quá bộ võ công tiêu bác đại tinh thầm, không phải là chúng ta phạm nhân có thể hiểu thấu đáo, mong rằng mọi người không muốn sai lầm. Lại dặn dò, tuy không cần bị mạnh mời mà đi, nhưng nếu muốn đi trước hiệp khách đảo, nhất định phải nắm giữ đồng bài mới được, bằng không là muôn vàn khó khăn tìm được hiệp khách đảo chỗ ở, còn có thể bị xem như là nhân. Mọi người nhất thiết phải ghi nhớ. Nghe vậy, đám người nhao nhao hẳn là, cảm ơn lương phát nhắc nhở. Đi qua tiểu nói này, rất nhiều người cũng đều bỏ đi đi tới hiệp khách đảo ý nghĩ. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng vẫn có một vài người hoặc là phải đi gặp một chút thân bằng hoặc là hiếu kỳ hiệp khách trên đảo Võ Công, vẫn là quyết định đi tới hiệp khách đảo. Cuối cùng lần này hội minh, cũng liền đang lúc mọi người đủ loại tính toán phía dưới vội vàng kết thúc, không còn mấy cái người trong võ lâm lưu lại hoa sơn. Chưa xong còn tiếp. 600 linh 4 thứ 595 chương huynh đệ gặp nhau hiệp khách đảo hiện thân Giang Hồ thứ 30 năm, trên Giang Hồ xảy ra mấy món đại sự. Thứ nhất tự nhiên là lần thứ tư ngày mồng 8 tháng trạm ước hẹn, hiệp khách đảo thượng thiện phạt tác nhị sứ tái hiện giang hồ sự trên giang hồ người người sợ hãi đưa tới vô số sự cố thứ hai nhưng là phái Hoa Sơn nhạc phương hưng tái xuất tại Lăng Tiêu Thành chế trụ thường tiện phạt ác nhị sứ đồng thời mời một đám võ lâm nhân sĩ đến Hoa Sơn cùng chống chọi với hiệp khách đảo thứ ba nhưng là Hoa Sơn hội minh lúc hiệp khách đảo lòng một đảo chủ hiện thân Hoa Sơn đồng thời đang cùng nhạc phương hưng hội đàm phía sau thất bại tan tác mà quay trở về còn những đám người thông qua trở về lương phát đã biết một chút hiệp khách đảo bí mật những cái kia tham gia Hoa Sơn hội minh nhân sau khi trở về nhao nhao sẽ minh lên kiến thức truyền giang ngoài mặc dù đại đa số người đều làm mừng rỡ tại không cần lo lắng nữa, phó hiệp khách đảo ước hẹn, nhưng cũng có thật nhiều người lên tâm tư khác, ngoại trừ những cái kia muốn đi xem thân bằng người trong giang hồ bên ngoài, còn có rất nhiều tự cho mình siêu phạm võ lâm nhân sĩ muốn đi tới hiệp khách đảo quan sát võ công độ giải, nhất cử dương danh giang hồ. trong lúc nhất thời, lại mà có người bắt đầu tranh đoạt lên hiệp khách đảo phát ra đồng bài, càng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ theo đuôi phía sau, muốn theo đi tới hiệp khách đảo. bất quá đáng tiếc là những người này không phải là nhất bang chi chủ, lại không phải tại phương diện võ công đường gia y mới, vô luận bọn hắn dù thế nào làm đều ở đây hiệp khách đảo biết được tin tức phía sau phái người tới đón lúc bị cự tuyệt xuống vô duyên đi tới hiệp khách đảo đương nhiên càng có nhiều tư cách người hoặc là không có ý định đi tới như thiên hương thạch phá thiên chờ hoặc là bị người ngăn trở ngăn đón như bạch tự tại chờ vẫn là lưu tại trung nguyên chân chính đi tới hiệp khách đảo so trước đó mấy lần có thể nói giảm mạnh ai những người võ lâm này sĩ cũng không biết nghĩ như thế nào mạnh ơi thời điểm từng cái sợ muốn chết chỉ sợ sẽ rơi xuống trên đầu mình bây giờ sư minh thay bọn hắn ngăn lại sau đó bọn hắn nhưng lại tranh nhau muốn tiến đến cũng không nghĩ một chút cái kia hiệp khách đảo nếu thật là đơn giản như vậy sao lại động một chút lại diệt cả nhà người ta? chúng chi nhiều như vậy võ lâm đại hào đều trầm mê trong đó, bọn hắn những thứ này liền được mời tư cách cũng không có người lại sao nhóm có thể giải đi ra đâu? thực sự là không biết tự lượng sức mình. hoa sơn, dương bình chi nhìn xem từ trong giang hồ truyền về tin tức, cảm khái nói, đoạn thời gian này trên giang hồ phát sinh sự tình, quả thực để cho người ta không tưởng được, nếu không phải cố kỵ hiệp khách đảo mấy chục năm uy danh, không người nào dám dùng sức mạnh, chỉ sợ cưỡng ép bắt người mang đến hiệp khách đảo sự tình đều có. bi kịch võ công đối với người trong giang hồ rụt hạc, quả thật không thể kinh thượng. ha ha. Sư đệ lời này của ngươi liền đại kinh tiểu quái. Nhớ năm đó nhà ngươi tịch tà kiếm phủ xuất thế, còn không phải tại giang hồ bên trên khiêu khích thật lớn phương ba, liền ta phái Hoa Sơn, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Bây giờ hiệp khách trên đảo võ công đồ giải chưa bị giải khai, cái Tiên Long, một hai vị đảo chủ cùng thượng thiện phạt tác nhị sứ liền đã có võ công như thế. Một khi giải được, chẳng phải là càng thêm thần kỳ. Những người này có ý tưởng này, thực sự không có gì lạ. Bên cạnh, một cái thanh bảo lão giả nghe vậy, cười to nói, nói xong hắn nhực một hớp rượu, hướng Nhạc Phương hướng đạo, "Sư đệ, câu kia triều khách man đồ anh ngươi hiểu thế nào?" có từng nhìn ra ảo diệu trong đó. Lão giả này chính là lệnh hồ trùng, trước đây ít năm nhạc phương hưng cơ thể sau khi khỏi hẳn, hắn liền không đại lý sẽ phái Hoa Sơn sự tình, mà ở Thà Trung Tắc đã khuất núi phía sau, càng là Hòa Nhạc Linh San Du tẩu giang hồ, ít có trở lại Hoa Sơn. Thằng đến trước đó vài ngày hắn lấy được truyền tin. Biết Lương phát trở về tin tức phía sau, lúc này mới Hòa Nhạc Linh San cùng một chỗ về tới Hoa Sơn, Hòa Nhạc Phương Hưng bọn người gom lại cùng một chỗ. Nghe được lệnh hồ trùng tra hỏi, Nhạc Phương Hưng khẽ lắc đầu, nói, nhất thời khó mà hiểu hết, cũng liền đành phải buông xuống, ngược lại là sư huynh trong lúc rảnh rỗi có thể thử hiểu một chút, nói không chừng liền có thể giải được. hắn hôm nay tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự nghĩ ra cựu truyền dịch thân quyết bên trên, ngẫu nhiên nghiên cứu một chút mới được la hán phục ma công. đối với long, mục đảo chủ lưu lại triệu khách man đồ anh một thước, tự nhiên không có bao nhiêu thời gian, chỉ là lưu lại chờ về sau nghiên cứu. lệnh hồ trùng cười ha ha một tiếng, lại là rượu vào miệng, lúc này mới lắc đầu nói, thôi được rồi, lương sư đệ nghiên cứu này sau nhiều năm, võ công cũng không có thể thắng qua ta, ta liền là lại nghiên cứu mấy chục năm thì có ích lợi gì đâu, có chút thời gian còn không bằng uống nhiều mấy ngụm rượu đâu, ha ha. nghe vậy tất cả mọi người là cười ha ha, lương phát đạo, sư huynh quá khiêm nhường, sư đệ ta đây điểm không quan trọng bản lĩnh, lại chỗ nào có thể so sánh với sư huynh đâu? Theo ta thấy, trong giang hồ có thể cùng đại sư huynh tương đề tịnh luận, ngoại trừ nhị sư huynh bên ngoài, cũng liền lòng, một hai vị đạo chủ, chính là ngu trà đạo giải, chỉ sợ cũng kém một chút. a, sư đệ tại hiệp khách đạo gặp qua ngu trà đạo giải, phái vũ đương võ công vốn là có một không hai giang hồ, ngu trà đạo sinh trưởng ở hiệp khách đạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, võ công chưa hẳn không bằng ta và ngươi đại sư huynh a, nhạc phương hưng đạo mặc dù hướng hư đạo dài sau đó vũ đương không người kế tục ngu trà đạo dài tại giang hồ bên trên cũng không tính toán nô ra nhưng ở hiệp khách đạo chuyên tâm nghiên cứu võ công 30 năm sau át hẳn không phải người thường có thể so sánh chỉ sợ phóng tới hôm nay trên giang hồ cũng có thể có thể sương tụng tuyệt đỉnh cao thủ lương phát lắc đầu nói ngu trà đạo dáng dấp võ công là cao so sư đệ ta bây giờ cũng thắng qua một chút nhưng so sánh hai vị sư huynh cùng lòng một đạo chủ nhưng cũng không coi là cái gì sáu năm trước ta tại nghiên cứu nào đó câu độ giải lúc từng cùng hắn giao thủ qua một lần hắn tại kiếm pháp phương diện chiêu thức đã được phái võ đương mấy phần thật ủy nhưng ở nội lực bên trên lại cùng sư đệ ta không kém nhiều tối đa cũng liền cùng phái Tuyết Sơn cái vị kia bạch trưởng môn so sánh so với sư minh thế nhưng là kém xa trước đó vài ngày hội minh sau đó bạch tự tại thạch phá thiên bọn người lại lưu lại mấy ngày hắn đã từng cùng bạch tự tại từng có luật bàn đối với cái này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bạch tự tại cùng võ công của hắn không sai bần nhiều còn tại nhạc phương hưng thủ hạ một chiêu thành cẩm hắn cùng ngu Trà đạo dài bọn người cùng so sánh nhưng là kém không chỉ một tầng thứ cũng là trầm mê tại võ kỹ bên trên tu hành nội công thời gian cũng đi. Sư đệ trong những năm này công tiến triển không nhanh, cũng hẳn là vì thế a." Nhạc Phương Hưng khẽ gật đầu, nói: "Hắn đã sớm phát hiện Lương Phát mặc dù đang võ công phương diện chiều thức tiến triển cực lớn, càng là sáng chế ra mấy bộ tuyệt học, nhưng ở nội công bên trên lại cùng dừng bình chi không sai biệt nhiều. Xem như khí tông đệ tử, lại tại cái này 30 năm trung chuyên tâm vũ học, lương phát trên thân xuất hiện loại tình huống này, thực sự có gì to tát hẳn là." Sư Vinh nói là: "Sư đệ ta đến rồi hiệp khách đảo sau đó, liền cùng rất nhiều người mở rộng, trầm mê vào trong đó võ công tri thức, về sau mới phát hiện nội công có chút hạn phế, cái này lại đi nghiên cứu nội công." Ta trở về phía trước, chính là đang lĩnh hội khí phách làm nghe sinh một câu, ẩn chứa trong đó nội công, quả nhiên là cực kỳ tinh diệu, chính là cùng tím hà thần công so sánh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, thực sự hận gặp nhau trễ. Lương Phát cảm thán nói, trong lời nói, không khỏi lại toát ra đối với hiệp khách ở trên đảo võ công độ giải hoài niệm. Hiệp khách đảo 30 năm, hao phí lương phát trong cuộc đời gần một nửa thời gian, nhưng hắn vẫn chưa từng có hối hận, càng nhiều là đối không có cắt ra võ công thở dài, nóng nhìn sinh thời, có người có thể cắt ra bộ này võ công. Chưa xong con tiếp 605 thứ 596 chương thành đạo chi lộ nghe được Lương Phát nói hiệp khách trên đảo khí phách làm nghe sinh một câu bên trong ẩn chứa nội công không kém hơn tím hà thần công, mọi người chung quanh lập tức rất là chấn kinh. Làm Vi Hoa Sơn phái chi cao nội công, tím hà thần công uy lực tất nhiên là không người hoài nghi, mà hiệp khách ở trên đảo bên trong bất quá một câu võ công đổ giải liền ẩn chứa như vậy võ công cao thâm, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Bất quá Lương Phát xem như trưởng môn, đối với tím hà thần công cực kỳ rất quen, hắn lời nói, mọi người tại đây cũng không có người hoài nghi. Nếu là sớm 30 năm, nói không chừng ta cũng muốn đi hiệp khách đạo. Qua thật lâu Dừng Bình Chi thở dài, trong thanh âm không thiếu ấy nay chi ý, dù sao mặc kệ như thế nào, lương phát đi hiệp khách đảo đều có hắn sơ sẩy ở bên trong, Bằng không mà nói, đợi đến hiệp khách đảo lần thứ hai thậm chí mời lần thứ ba lương phát lúc, nhạc phương hưng đã có thể ra tay, lại có lệnh hồ trụng tại, như thế nào cũng sẽ không để phái hoa sơn chịu đến ép buộc. Truy cứu căn nguyên vẫn là khó tránh khỏi một phần của hắn trách nhiệm. Nghe Dừng Bình Chi cảm thán, đám người càng là không nói gì. Một lát sau, mới từ nhạc phương hưng đạo, không nói những thứ này, lương sư đệ, ngươi ở đây ở trên đảo có thể gặp qua diệu đế đại sư, không biết hắn hôm nay võ công thế nào. Phải trang đặt đến long, một đạo chủ tình cảnh. Diệu đế đại sư, lương phát nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, nói: Diệu đế đại sư mặc dù cùng chúng ta nhóm đầu tiên được mời trước mặt người khác hướng về hiệp khách đảo thời gian không sai biệt nhiều, nhưng hắn cùng ngu trà đại sư khác biệt, càng nhiều thời điểm là ở bế quan tu hành võ công. Nghe người ta nói hắn là đang chuyên tâm tu hành thiếu lâm tuyệt học dịch cân kình, cho nên rất ít đến trong thạch động quan sát đồ giải. Sư đệ ta ở trên đảo 30 năm, bất quá xa xa gặp qua mấy lần diệu đế đại sư, nhưng là vô duyên giao thủ, cũng không biết võ công của hắn như thế nào. Không biết. Nhạc Phương Hưng cao mày nói, suy nghĩ một chút tiếp tục vấn đạo, vậy hắn đem hiệp khách hành đổ phổ lĩnh hội đến mức nào, có hay không toàn bộ hiểu thấu đáo. Diệu Đế đại sư cùng hắn một cái ngờ tới có liên quan, mà hiệp khách ở trên đảo rất nhiều có liên quan mình và phái Hoa Sơn sự tình cũng là xuất từ Diệu Đế đại sư. Không phải do Nhạc Phương Hưng không chú ý lương phát lúc đầu, nói, hiểu thấu đáo là không thể nào, bất quá nghe người ta nói ngoại trừ hai vị đảo chủ bên ngoài, hiệp khách ở trên đảo làm đếm Diệu Đế đại sư đạt được nhiều nhất, ngoại trừ một câu cuối cùng người già Thái Huyền kinh chỉ có hai vị đạo chủ mới bắt đầu lĩnh hội bên ngoài. Còn sót lại 23 gian thạch thất đều đã từng có rượu đế đại sư thân ảnh, nghĩ đến hắn đã đem những thứ này đại thể đều tìm hiểu một chút, cũng không biết đạt được như thế nào. Như vậy, võ công của hắn dù cho không bằng Long, một đạo chủ cũng không kém lắm. Lệnh Hồ trùng bỗng nhiên nói: "Long, một hai người mặc dù không tại hiệp khách đảo bệ ra võ công, nhưng Nhạc Phương Hưng lại lợi bọn họ và chính mình trên lệnh không xa, có như vậy kết luận, Lệnh Hồ trùng đối với hai người tự nhiên bất dám kinh thường. Nghĩ đến rượu đế đại sư dạng này, một vị tiếp cận hoặc đã đạt đến giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ một mực tại Mưu Tinh phái Hoa Sơn. Trong lòng của hắn không khỏi có chút không rét mà run." không biết Diệu Đế Đại Sư như thế trăm phương ngàn kế và cẩn thận từng ly từng tí đối phó phái Hoa Sơn lại là vì cái gì? Có lẽ vậy. Bất quá Diệu Đế Đại Sư khổ tu dịch cân kinh là thiếu lâm tự chí cao vô thượng tuyệt học, so sánh hiệp khách hành võ công đồ giải cũng chưa chắc dễ dàng bao nhiêu. Mặc dù hắn dùng trên đạo đồ giải xem như tham chiếu, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Lương Pháp Đạo. Nói đến đây, hắn nhớ tới một chuyện, lại hướng Nhạc Phương Hưng đạo: Sư Minh có tu luyện dịch cân kinh, mới có thể tính ra gia Diệu Đế Đại Sư đến rồi cảnh giới gì à? Nhạc Phương Hưng lắc đầu. Nói, ta mặc dù lấy được Dịch Cân Kinh, lại không có nhận được thiếu Lâm tự bí truyền tu pháp. Bây giờ tu luyện nhưng là căn cứ đạo gia nguyên khí luận bên trong nói tới nguyên khí tu luyện, hóa khí vi huyết, huyết hóa thành thủy. 1 niên dịch khí, 2 niên dịch huyết, 3 niên dịch mạch, 4 niên dịch thịt, 5 niên dịch thủy, 6 niên dịch gân, 7 niên dịch cốt, 8 niên dịch phác, 9 niên dịch hình mà nói sáng lập ra cựu truyện dịch thân huyết. Bây giờ mặc dù đã tu thành dịch cân, dịch cốt, lại cùng Dịch Cân Kinh cũng không giống nhau, có lẽ đến rồi dịch hình cảnh giới tối cao, mới có thể cùng Dịch Cân Kinh so sánh a. Nói hắn nghĩ một hồi, lại hướng đám người nói bổ sung. Dịch Cân Kinh là đạt ma lão tổ thành đạo tuyệt học, mà thành đạo chi pháp phần lớn có duy nhất tính chất, hậu nhân dù cho hoàn toàn luyện thành, cũng khó có thể dựa vào công phu này thành đạo. Ý gì theo suy đoán của ta, Diệu Đế đại sư bây giờ hẳn là tham chiếu hiệp khách trên đảo võ công đồ giải, tìm đòi chính mình đặc hữu dịch cân kinh con đường, đợi đến hắn sắp đại thành hoặc đã đại thành lúc, mới sẽ đi nghiên cứu đồ giải bên trong cao thâm nhất người giả thái huyền kinh một câu. Mà ở này phía trước, hắn là tuyệt sẽ không nhìn câu này, miễn cho chịu ảnh hưởng, làm cho hai loại con đường phát sinh xung đột. Nhạc Phương Hưng càng nói càng là chắc chắn, đến cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng mình suy đoán này. Bản thân hắn sợ dĩ đối với hiệp khách hành võ công độ giải không quá để bụng, cũng là bởi vì như thế. Dù sao đối với hắn tới nói, từ dịch cân kinh, dịch cân 12 thức, dịch cân đoán cốt trương trở võ công dung hợp mà đến cựu truyện dịch thân quyết mới là thành đạo chi cơ, hiệp khách hành võ công độ giải trở võ công, tối đa cũng chính là xem như tham chiếu mà thôi, hơn nữa nếu như cảnh giới không được, còn có thể chịu ảnh hưởng khó mà đi ra, tự nhiên bất thích hợp vào lúc này quan sát. Nói như vậy, Diệu Đế đại sư dịch cân kinh mặc dù không có đại thành, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì mấy lần nhằm vào ta hoa sơn đâu? Dương Bình Chi đạo, nói hắn lại hướng Nhạc Phương Hưng đạo, "Sư Minh, ngươi chuyên tâm nghiên cứu thành đạo chi pháp liền có thể, chờ ngươi thành đạo sau đó, mặc hắn có ý kiến gì không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuí đầu." Trong giọng nói vô cùng có lòng tin. Nhạc Phương Hưng dĩ nhiên đối với chính mình đồng dạng vô cùng có tự tin, bất quá đối với Diệu Đế đại sư cái này chưa từng thấy, càng là nghe nói không bao lâu đối thủ, hắn nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Đương thời mấy vị tuyệt đỉnh hoặc tiếp cận tuyệt đỉnh trong cao thủ, thạch phá thiên công lực tiếp cận, võ công lại không đáng nhắc lên mà lệnh hồ trùng mặc dù kiếm pháp chất tuyệt, nội công bên trên lại vẫn luôn kém một chút, tính tình lại cực kỳ trầy lở. Hoàn toàn không có cái gì thành đạo ý nghĩ đến nỗi hiệp khách Đạo Long, một hai vị đạo chủ, mặc dù võ công bất phàm, lại rơi vào hiệp khách hành võ công đồ giải bên trong không cách nào đi ra, dù cho đem hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo, tối đa cũng chỉ là tiếp cận thành đạo mà thôi mà trừ cái đó ra, có khả năng nhất thành đạo chính là hắn cùng Diệu Đế đại sư, hai người cũng là lấy dịch cân kinh làm cơ sở, lại tại nhiều loại tuyệt học xem như tham chiếu thử nghiệm đi ra chính mình con đường, cuối cùng là không có thể thành đạo, càng nhiều còn phải xem cá nhân tạo hóa. Dù sao võ học chi lộ tuy có ngàn vạn, anh tài càng là đến không hết, nhưng ngoại trừ Thiếu Lâm tự đạt Ma lão tổ, Phái Vũ Dương Tam Phong chân nhân, lại có mấy người có thể thành đạo đâu? Chỉ sợ lưu lại hiệp khách hành võ công đồ giải cái vị kia tiền bối, có lẽ cũng còn kém một chút ta. Nhạc Phương Hưng đối với mình lại có lòng tin, cũng không dám nói mình nhất định có thể thành công, mà từ Diệu Đế đại sư đối với phái Hoa Sơn sắp đặt đến xem, người này đối với phái Hoa Sơn, đối với mình rõ ràng cũng không hữu hảo, hắn cũng chỉ có thể tận lực trước tiên làm một chút chuẩn bị. Chưa xong con tiếp, 606. Thứ 597 chương Thần binh bảo tàng Diệu Đế đại sư ở Sa hiệp khách đạo, phái Hoa Sơn bên trong cũng không có người biết tin tức của hắn. Sư Minh đệ mấy người nói chuyện một hồi, liền ngược lại nói đến sự tình khác. Lệnh Hồ Trung những năm này du lịch tứ phương, kinh lịch rất phong phú nhất. Chỉ nghe hắn nói, lần này ta tại Tây Nam gặp một chuyện lạ, các ngươi có thể đoán ra là cái gì? Tây Nam. Sư Minh lúc nào chạy đi đâu? Chẳng lẽ là cùng Ngũ Độc Giáo có liên quan? Nghe được Lệnh Hồ Trung mà nói, Dừng Bình chi đạo. Tại chỗ trong mấy người, lấy hắn đối với chuyện trên giang hồ quen thuộc nhất. Nghe được Lệnh Hồ Trung nói đến Tây Nam võ lâm sự tình, lập tức liền nhớ tới trốn về Tây Nam Ngũ Độc Giáo. Trước kia Ma Giáo hủy diệt sau đó, Ngũ Độc Giáo xem như Ma Giáo quy thuộc môn phái tự nhiên cũng không cách nào tại Trung Nguyên đặt chân, cuối cùng toàn bộ đem về Tây Nam. Tây Nam địa thế gặp ghềnh, lại nhiều quỷ vực sự tình, Trung Nguyên võ lâm ít có người tiến đến, hơn 10 năm đi qua phía sau, lại nhường Ngũ Độc giáo chậm rãi khôi phục nguyên khí, trọng lại trở thành Tây Nam đại phái đệ nhất, Tây Nam võ lâm sự tình, phần lớn cũng cùng này phái có liên quan. Quả nhiên, lệnh hồ trùng gật đầu một cái, nói, chính là Ngũ Độc giáo, lần này ta và San Nhi đến Tây Nam một nhóm, vừa vặn gặp Ngũ Độc giáo người và một chút võ lâm nhân sĩ chiến đấu, thấy được hai cái binh khí kỳ dị, các ngươi lại nhìn. Nói hắn hướng trong lực quan sát, lấy ra một kiện kỳ dị ám khí. Đám người nhìn kỹ lại, chỉ thấy ám khí kia dài ước chừng 2 tấc 8 phần, đánh thành ngẩng đầu lẻ lưới hình rắn, xa đầu lưới bưng chia song xiên, mỗi xiên đều có một cái gai ngược đông ngược lại, thân rắn rực rỡ phát quang, càng là hoàng kim tạo thành. Đây là sáu, kim xà truy. Nhìn thấy cái này ám khí, Nhạc Phương Hưng trong đầu đột ngột nhớ tới mấy cái tên, nói: "Tiếp lấy hắn lại hướng Lệnh Hồ Trùng vấn đạo, một kiện khác binh khí là cái gì, không phải là kim xà kiếm a?" "A." Sư đệ nghe nói qua. Lệnh Hồ Trùng kinh ngạc nói: "Tiếp đó lại hướng mấy người giải thích nói, ám khí kia chính là kim xà truy, là Ngũ Độc Giáo giáo chủ và người tranh đấu sử dụng." bị ta thuận tay giật đã trở về một cái. Trong tay người kia dùng còn có một thanh lợi kiếm, giống như một đầu kim xả bốn lượn quấn co. Đôi rắn cong thành kiếm chuôi, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, xả lưỡi rũa ra phân nhánh, mũi kiếm có tạ hữu hai xiên, kim quang sáng lạnh, dường như hoàng kim hôn hòa khác ngũ kim tạo thành, nhìn xem cùng vàng này xả truy rất giống nhau, cách dùng cũng cực kỳ kỳ lạ. Nghe Ngũ Độc giáo nhân nói, hai món binh khí này cùng đồng bộ võ công là bọn hắn từ kim xả bên trong nộ ra tới. Bây giờ Ngũ Độc giáo bạo vật Trần giáo, cũng thành một đầu tiểu kim xả rồi. Nghe vậy, Nhạc Phương Hưng nhíu mày không nói, không biết nghĩ tới điều gì. Lương phát chậc chậc tán dương, man Hoàng Chi Địa lại cũng có bực này kỳ công, sáng chế công phu này ngũ độc giáo giáo chủ nên có tư cách đi tới hiệp khách đảo. Ha ha, lệnh Hồ Trùng cười ha ha một tiếng, chỉ vào lương phát đạo, ngươi nói bọn hắn có tư cách tiến đến hiệp khách đảo, bọn hắn còn không nguyện đi đâu. Không có rượu không có thịt, đi có gì tốt? Cũng liền các ngươi những người này mới đem nó xem như là bảo. Nói hắn uống một hớp rượu, lại nói lần này ngũ độc giáo giáo chủ và người lên xung đột, các ngươi có biết là vì cái gì? Trong chuyện này thế nhưng là liên quan đến một cái đại bí mật, đại bí mật, có cái gì đại bí mật? chẳng lẽ cái kia man hoang chi địa còn có cái gì võ công bí quyết hoặc bảo tàng không thành dương bình chi cười nói trong giang hồ dễ dàng nhất dẫn xuất tranh chấp sự vật ngoại trừ thần công bí tịch chính là thần binh bảo tàng có thể bị lệnh hồ trùng xưng là đại bí mật rõ ràng cũng không phải là việc nhỏ hắc hắc lệnh hồ cười to nói sư lệ quả nhiên cơ trí thậm chí ngay cả cái này cũng đoán được những cái kia ngũ độc giáo nhân sợ dĩ cùng người xung đột vì cái gì chính là một kiện giấu bảo đồ cái này giấu bảo đồ lai lịch lớn nghe nói là hơn một năm trước kiến văn đế lưu lại phục hồi chi tư chỉ là chẳng biết tại sao lưu lạc đến tây nam chi địa, cuối cùng bị ngũ độc giáo biết, đưa nó đoạt lấy, kiến văn đế giấu bảo đồ, dương bình chi cùng lương phát nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. bất quá nghĩ đến phái hoa sơn tình thế, hai người chợt liền đem trong lòng một chút ý nghĩ ép xuống. đi qua lần này hội minh sau đó, phái hoa sơn dù cho không phải đại phái đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng gọi là cùng hiệp khách đảo chân vạc mà đứng thế lực lớn nhất, bây giờ cần nhất là muốn đem phái hoa sơn địa vị duy trì, đồng thời tại truyền thừa củng cố phía sau tranh thủ trở thành cùng thiếu lâm, vũ đương đặt song song đại phái, tham gia bực này bảo tàng các loại tranh chấp, đối với phái hoa sơn tới nói có thể nói lợi bất cập hại. Ha ha, Dương Bình chi cười khổ hai tiếng, nói: "Đến cùng không thể đoạn tuyệt tham niệm, bất quá giang hồ bên trong sự tình, nói chung cũng bất quá như thế, chuyện này chúng ta không cần để ý tới chính là để bọn hắn chính mình đi tranh." Thế thì không phải vậy, đi qua đại sư huynh hù dọa một cái như vậy, chỉ sợ Ngũ Độc giáo cho dù tìm được dấu bảo đồ, nhất thời cũng sẽ không có động tác gì, khả năng nhất chính là phong tồn dấu bảo đồ, xem có người hay không ở sau lưng chú ý chuyện này, chỉ sợ ở trì hoãn một đoạn thời gian. Nhạc Phương Hưng đạo: "Lệnh hồ trùng lấy một cái kim xà truy không sao, nhưng Ngũ Độc giáo nhân phát hiện điểm này phía sau" át hẳn khó tránh khỏi muốn suốt sáng một hồi, lấy tặng bảo sự tình, chỉ sợ cũng muốn tạm thời kéo sau. Nghe vậy, lệnh hồ trùng cười ha ha một tiếng, cũng không che dấu tầng này ý tứ. Hắn mặc dù đối với dấu bảo đồ cái gì không quá để ý, nhưng thuận tay chấn nhíp một chút ngũ độc giáo đám người kia, nhưng vẫn là cực kỳ vui lòng. Trước kia hắn bị người lừa gạt, uống xong ngũ độc giáo năm bảo hoa mật rượu, dẫn đến toàn thân mình là độc, làm cho thật lớn không tiện. Nhưng ngũ độc giáo nghi thần nghi quỷ một hồi, cũng coi như là hắn một cái nho nhỏ trả thù. Bất quá cái này kiến văn đế bảo tặng, ta nhưng là biết một chút. Dừng một chút, nhạc phương hưng lại nói nói cũng không để ý lệnh hồ trùng lương phát dừng bình chi trong mắt ngạc nhiên tiếp tục nói trước kia thành nam kinh sơn núi kiến văn đế một đám trung thần bên trong ngoại trừ từ huy tổ cái này khai quốc công thần sau đó lại là vĩnh lạc đế anh vợ nhân chỉ sợ không ai có năng lực giấu lại những bảo vật này nghe nói thành nam kinh có một tòa ngụy quốc công lão trạch là năm đó hồng vũ đế làm nô vương lúc chỗ ở người của từ gia một mực không dám ở ở bên trong có lẽ cái này bảo tàng liền giấu ở chỗ nào a ngụy quốc công lão trạch nghe như thế nào quen tai như vậy lệnh hồ trùng đạo nói hắn dường như nhớ tới một chuyện hướng dừng bình chi đạo sư đệ trước kia nhà ngươi tịch tà kiếm vũ cũng là dấu ở trong lão trạch à? như thế nào các ngươi những người này có đồ tốt cũng nghĩ hướng về trong lão trạch giấu, không có địa phương khác có thể phóng sao? ha ha ha nghe được lệnh hồ trùng treo trọng mấy người cũng là lớn cười lên. qua một hồi dương bình chi đạo cái kia sáu sư minh chúng ta tất nhiên đoán được bảo tàng chỗ muốn hay không làm chút gì đây nhiều như vậy tài vật nếu là không biết chỗ thì cũng thôi đi bây giờ đã đoán được tàng bảo đại thể chỗ giả bộ làm làm như không thấy liền nói không đi qua trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cứu dương bình chi cũng cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì chưa xong còn tiếp sau. Đổi mới nhanh nhất, nhất, vô đạn xong người đọc. 607 thứ 598 chương Thần kiếm tiên viên gật đầu một cái, Nhạc Phương Hưng đạo, vừa nhiên chi đạo, vậy thì phái người đi dò xét một chút đi. Bất quá Ngụy Quốc công nhất hệ thế cư Nam Kinh, quan hệ rắc rối khó gỡ, cho dù đối với lao trạch cũng không thèm để ý, hai mắt cũng xa phi thường người có thể so sánh. Chuyện này thành công tự nhiên là hảo, không thành cũng không cần lo lắng, hết thảy lấy cẩn thận là hơn. Mặc dù tiền tài đối với hôm nay phái Hoa Sơn tới nói không phải là tối trọng yếu, nhưng nếu có khoản này tiền của phi nghĩa, nhưng cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Dù sao phái Hoa Sơn nếu muốn giống Thiếu Lâm, vũ đương truyền thừa không dứt, ngoại trừ võ công bên ngoài, đủ loại ly cung cũng át không thể thiếu. Thiếu Lâm tự có các triều đại đổi thay trăm ngàn năm tích lũy, núi võ đăng có vĩnh lạc đế lúc đại lực nồng nớc, phái Hoa Sơn được nhóm này bảo tàng phía sau cũng có thể hơi bù đắp phương diện này không đủ. Bây giờ phái Hoa Sơn thế lực chủ yếu tại quan trung khu vực, trừ cái đó ra, liền chủ yếu là từng từ Dừng Bình Chi thống lĩnh ngũ nhạc tiêu cục. Lệnh Hồ Trung, nhạc Phương Hư sớm đã không để ý tới phái Hoa Sơn tụ vụ, lương phát càng là vừa mới trở về, chuyện này tự nhiên do Dừng Bình Chi phụ trách. Hắn nghe được nhạc Phương Hư quyết định, lập tức đạo là. Sư huynh, tiểu đệ tiết kiệm, nhất định sẽ cẩn thận để ý. Tiếp lấy hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại hướng lệnh hồ trùng, nhạc phương hưng, lương phát đạo, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, sư đệ ta mấy năm nay càng là chuyện pháp các thủ đoạn, lại không thể vi hoa sơn tăng thượng nhất chiêu nửa thức, thực sự không dám nhận. Ba vị sư huynh ở đây, mong rằng cho phép hứa bình chi từ đi trước này. Nói hắn vai chào đến cùng, thân sắc cực kỳ thành khẩn. Nghe vậy, lệnh hồ trùng, nhạc phương hưng nhất thời trầm mặc không nói. Trước kia nhạc bất quần thành lập chuyện pháp các, từ nhạc phương hưng làm đời thứ nhất thủ đoạn, về sau nhạc phương hưng thoái ẩn sau đó, lệnh hồ trùng, thi mang tử. Cao Căn Minh bọn người từng nhận chức qua trước này, lệnh hồ trùng nhiều năm trước đã từ nhiệm, thi mang tử, Cao Căn Minh bọn người là làm mấy năm, Liên chủ động truyền cho sư đệ, đợi đến Dừng Bình Chi tiếp nhận phía sau mới ổn định lại. Vốn là theo Dừng Bình Chi thân thể hôm nay tình trạng, nói còn có thể lại làm tới mấy năm, bây giờ chủ động mời tử, hiển nhiên là muốn lấy vì Lương Phát đưa ra vị trí. Dù sao bàn về thân phận, Lương Phát vẫn là phái Hoa Sơn trưởng môn, mà nhạc nhận sao cái này đại trưởng môn vô luận làm bao lâu, đều là do Lương Phát bổ nhiệm, trên lý luận cũng có thể từ hắn chuyển hồi, là lấy Lương Phát trở lại Hoa Sơn sau đó thân phận lập tức cũng có chút lung túng, vẫn nghĩ muốn đem trưởng môn chính thức chuyển cho nhạc phương hưng. chỉ là trước đó vài ngày hắn chủ động đưa ra phía sau, lại bị nhạc phương hưng phủ định đi qua, dương bình chi suy đi nghĩ lại, liền muốn chủ động lời tự, nhưng lương phát tiếp nhận chuyện pháp các thủ tọa, mình thì chủ động lẩn lui. sư đệ tâm ý, vi huynh tâm lĩnh, chỉ là ta bây giờ tuổi tác đã cao, thực sự bất lực mặc cho này chức vị quan trọng. chuyện pháp các thủ tọa bên ngoài, sư đệ vẫn là tiếp tục đảm nhiệm a. nghe được dương bình chi lời nói, lương phát nơi nào không rõ dụng ý của hắn, đỡ dậy dương bình chi, nói, hắn trong lòng biết dương bình chi bởi vì đồng bài lên sai lầm một mực hổ thẹn trong lòng, bây giờ chủ động mời tử cũng là vì chính mình, là lấy chủ động chối tử. Dương Bình Chi bị hắn đỡ, không dám tỏ cứng, nói, không phải vậy, sư minh tại hiệp khách đảo khổ tù 30 năm, chẳng những kiếm pháp, nội công hơn xa sư đệ, càng có rất nhiều độc đáo kiến giải. Cái này chuyện pháp cấp thủ tọa chức vụ, không phải sư minh không ai có thể hơn. Sư đệ ta thao cực khổ nhiều năm như vậy, lấy ra bảo tàng sau đó, cũng coi như tranh công thành lối thân. Nghe được Dương Bình Chi lại hưu ẩn lối ý nghĩ, lương phát tự nhiên càng là không chịu. Hai người tranh chấp một hồi, Dương Bình Chi lệnh hồ trùng. Nhạc Phương Hưng đạo, còn xin hai vị sư huynh quyết đoán. Sư đệ, ngươi nhìn thế nào? Lệnh Hồ Trùng không đáp, ngược lại hướng Nhạc Phương Hưng vấn đạo. Hắn tuy là thế hệ này đại sư huynh, nhưng bàn về tại một đám sư huynh đệ ở giữa huy vọng, nhưng không thấy phải so Nhạc Phương Hưng cao hơn. Rất nhiều chuyện bên trên cũng đều là lấy Nhạc Phương Hưng làm chủ. Nhạc Phương Hưng trong lòng sớm đã có tính toán trước, nói bình chi xử lý không làm, mặc dù cũng không phải hữu tâm, lại đến cùng có thể sừng sững thất trách, phạt hắn xuống trước làm chuyện pháp các trưởng lão, phụ tá hạ nhiệm thủ tòa. Lương sư đệ, ngươi có thể nguyện chấp trưởng chuyện pháp các. Sư huynh sáu. Nghe vậy, Lương Phát vội vàng khuyên can. Hắn mặc dù đối với Dừng Bình Chi bỏ lỡ tiếp đồng bài sự tình có chút nhỏ ưu cục, cũng không có quá nhiều ánh giận. Nghe được Dừng Bình Chi nguyên nhân quan trọng này bị giáng trước, lập tức khuyên can đứng lên. Bất quá Nhạc Phương Hưng lại không nghe hắn lời nói, ngắt lời nói, Lương sư đệ, ngươi nguyện hay không nguyện? Không làm sao được phía dưới, Lương Phát Đành phải đồng ý dù sao hắn nếu là chậm chạp không định ra về sau trốn trở về. Phái Hoa Sơn nói không chừng liền sẽ sinh ra một phen phong ba, như vậy giải quyết cũng coi như được tất cả đều vui vẻ. Tránh rứt chuyện này, mấy người trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lệnh Hồ Trung đạo, mấy ngày nữa chính là Tết Xuân, tất cả trưởng lão tụ tập cùng một chỗ đến lúc đó cùng nhau tuyên bố a về sau liền từ nhận sao chính thức làm trưởng môn tam sư đệ làm chuyện pháp các thủ đoạn ta phái hoa sơn nhiều năm không có đại động tác năm nay mùa xuân đến thời điểm liền mở rộng sân môn lại thu một nhóm đệ tử tiếp tục mở rộng thanh thế đem phái hoa sơn phát dương quang đại đi qua trước đó vài ngày hội minh hôm nay phái hoa sơn có thể nói như mặt trời ban trưa thừa này thời cơ tự nhiên muốn gióng chống thua chiêng đánh ra phái hoa sơn vì thế nghe vậy sư huynh đệ mấy người liếc nhau đồng thời cười ha ha cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng đem phái hoa sơn đưa đến bây giờ tình trạng này Mọi người trong lòng đều có vô tận vui vẻ, đặc biệt là nhạc phương hưng nghĩ đến chính mình cuối cùng hoàn thành phụ thân nguyện vọng càng là cảm khái không thôi. Hai đại nhân trên trăm năm phân đấu, cuối cùng có thể nhìn thấy kết quả. Hôm nay phái hoa sơn có chúng ta tại, tự nhiên bất dụng lo ngại. Nhận sao thế hệ này mặc dù ít chút rèn luyện, nhưng cũng không cần quá nhiều lo lắng. Bất quá trẻ tuổi hơn một đời, chỉ sợ ta phái hoa sơn không một người có thể so sánh cái kia thạch phá thiên. Mặc dù người này tính tình ôn hòa, không đến mức cùng phái hoa sơn là địch, nhưng ta phái hoa sơn nếu muốn thế chân vạn giang hồ, hay là muốn nhiều bồi dưỡng được mình anh tài cái này một nhóm thu đệ tử cần phải đặc biệt xem trọng. Nhạc Phương Hưng đạo, lệnh Hồ trùng, Lương Phát, Dương Bình Chi nghe vậy đều là gật đầu một cái. Lệnh Hồ trùng uống miếng rượu, đung nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như nhớ ra cái gì đó, nói, nói đến đệ tử, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Mấy ngày trước đây ta dưới chân núi Tê Bái lục sư đệ lúc trong lúc vô tình gặp phải một đứa bé, chẳng những thân thể linh hoạt như cái khỉ con đồng dạng, cánh tay cũng so bình thường hài tử thon dài một chút, là một cái luyện võ tài liệu tốt, vừa vặn có thể thu vào cửa, cẩn thận dạy bảo. À, thân thể nhảy bén, cánh tay thon dài, hẳn là thích hợp luyện tập kinh công kiếm pháp, hắn cứ gọi tên là gì, nhà ở nơi nào. nhạc phương hương đạo, nhà tại dưới chân hoa sơn, tên họ mục, gọi sáu. gõ gõ đầu, lệnh hồ trùng đạo, gọi một người rõ ràng. đối với một người rõ ràng, qua ít ngày ta đem hắn lĩnh đến trên núi, chính thức thu vào trong môn. một người rõ ràng sáu, một người rõ ràng sáu, tựa hồ có chút quen ai, hẳn là một cái anh tài a. nghe được cái tên này, nhạc phương hương trong lòng lẩm bẩm nói, có thể bị chính mình nhớ kỹ, người này át hẳn có mấy phần bất phàm. gật đầu một cái, hắn nói, tất nhiên cùng ta hoa sơn hữu duyên, vậy chỉ thu đi vào cửa a. Kiếm pháp của sư huynh võ nghệ, cũng là thời điểm tìm chuyên nhân, cũng không thể về sau đưa đến trong đất a. Ha ha. Ha ha. Mấy người nghe vậy, cũng là nợ nụ cười. Lệnh hô trung đạo, hảo, vậy ta liền tự mình dạy bảo hắn, hy vọng con khỉ nhỏ này nhi có thể chịu nổi. Ha ha. Âm thanh cực kỳ thoải mái. Chưa xong con tiếp. 608 thứ 599 chương thần hành bách biến thời gian trôi mau, trong chớp mắt, lại là một cái mười năm. Hoa Sơn, nhìn qua nhạc bất quần, thả trung tắc bên mộ mới nổi phân mộ, nhạc phương hương thần sắc không vui không buồn. Trong 10 năm mặc dù phái hoa sơn càng ngày càng cường thịnh nhưng hắn thế hệ này nhân vật lại cũng không tránh mà tiếp tục tàn lụi chẳng những lương phát dương bình chi bởi vì bệnh mất liền lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san cũng tại năm ngoái cùng năm trước lần lượt đã khuất núi mà lúc này nhạc phương hưng trước mặt mới nổi phân mộ càng là vừa mới mai táng một cái cùng hắn có tuyệt đại quan hệ người thê tử của hắn khúc phi yên cái này tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 60 năm nhân cha long đảo chủ hòa mục đảo chủ lại phát tới mời thỉnh cha phó hiệp khách đảo một nhóm không biết như thế nào trả lời cũng không biết trải qua bao lâu nhạc thừa an đến rồi phía sau hắn vẫn đảo trong mười năm long một đảo chủ không biết mời bao nhiêu lần, nhưng Nhạc Phương Hưng lại tâm ý quá mức kiên cố, không chút nào dư để ý tới. Lần này nếu không phải là gặp đến hiệp khách đảo 10 năm một lần ngày mùng 8 tháng 8 trà ước hẹn, lại có một cái nhân vật trọng yếu thư, Nhạc Thừa An chỉ sợ liền có thể thay thế cha hắn cha hồi phục, sợ dĩ không để ý quá dày đến đây hỏi thăm, càng nhiều cũng là vì này. Hiệp khách đảo lần này đưa tới thư tín bên trong, ngoại trừ long, một đảo chủ thân bút thiếp mời cùng đồng bài bên ngoài, còn có rượu đế đại sư thư, cha cần nhìn một chút sao? Nhạc Thừa An lại nói. Đối với lương phất trước kia bị lựa đến hiệp khách đạo sự tình, hắn người trưởng môn này tự nhiên là biết đến cũng biết cha mình, sư bá, sư thúc đối với người này coi trọng, không dám chút nào khinh thường. Nghe được rượu đế đại sư, Nhạc Phương Hưng lúc này mới xoay đầu lại, nhìn qua tóc đã có chút hoa bạch nhạc Thừa An, nói, "60 năm, Thừa An, năm nay ngươi 60 tuổi a?" Nghe được phụ thân chất hỏi, Nhạc Thừa An không rõ ràng cho lắm, đành phải nhận lời nói là, "Cha, năm nay ta đã 60 tuổi." Gật đầu một cái, Nhạc Phương Hưng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay nhận lấy rượu đế đại sư thư. Nhìn thấy phía trên giống như quen thuộc mà xa lạ vẫn tự, hắn khẽ mỉm cười một cái, đem tin tu đến trong lực. Tiếp đó lấy ra long Một đảo chủ tiếp mời cùng đồng bài nhìn phía sau đồng dạng nhận lấy hướng nhạc thừa an đạo mẹ ngươi đã đi ta ở nơi này hoa sơn cũng không có cái gì lo lắng sau này phái hoa sơn sẽ phải toàn bộ nhờ chính ngươi cha ngài đây là sáu đây là sáu mặc dù đối với diệu đế đại sư thư vô cùng làm trọng xem nhạc thừa an cũng vạn không ngờ tới cha mình cha sau khi xem liền thật sự hạ quyết tâm đi tới hiệp khách đạo. vội vàng khuyên can cha ngài tiểu chuyển dịch thân quyết chưa đại thành sao không đợi thêm chút thời gian khi đó cũng càng có chắc chắn ẩn cư mấy chú năm Nhạc Phương Hưng tâm huyết vẫn luôn tại cựu truyền dịch thân quyết bên trên, bây giờ mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, hắn lại tại lúc này quyết định rời núi. Nhường Nhạc Thừa An sao không kinh hãi? Hiệp khách đảo chỗ quỷ dị, hắn cũng có nghe thấy. Nhạc Phương Hưng bây giờ võ công cũng không thấy được có thể hoàn toàn thoát khỏi. Bất quá Nhạc Phương Hưng nghe được hắn khuyên can, lại lắc đầu, nói, không có thời gian. Lời này không đầu không đuôi. Nhường Nhạc Thừa An cực kỳ không hiểu. Nhạc Phương Hưng bây giờ mặc dù đến rồi ra trên tám tuổi chi niên, lại luôn luôn cơ thể cứng kiện, đặc biệt là mấy năm trước tu thành dịch phát cảnh rơi tiến vào dịch hình sau đó, càng là tóc đen nhánh. Mặt như ngọc, nhìn xem soi nhi tử còn muốn trẻ tuổi. Bây giờ hắn nói không có thời gian. Nhưng nhạc thừa an làm sao không kinh. Không biết cha mình cảm nhận được cái gì, mới làm ra như thế quyết đoán. Chẳng lẽ diệu đế đại sư sắp công thành? Cho nên cha mới như thế cấp bách. Nhạc thừa an thầm nghĩ nói. Không nghĩ nhiều nữa, nhạc thừa an lại nói, cha, vị tiêu phái Thái Sơn Đạo Hiếu, đã đồng ý dùng thần hành bách biến hóa lấy đại tông như gì tu pháp, đây là bọn hắn chuyển xuống cầu quyết. Nói hắn từ trong ngực lấy ra một cuốn sách sách, hướng về phía trước chỉnh cho nhạc phương hưng Đại tông như gì chiêu này tu pháp, là Nhạc Phương Hưng mấy năm trước mới truyền xuống, chẳng biết tại sao lưu truyền đến trên giang hồ, đưa tới phái Thái Sơn tuyển nhân cầu lấy. Nhạc Thừa An vốn nghĩ thoái thác đi qua, nhưng Nhạc Phương Hưng lại lên hứng thú, dặn dò hắn đổi một môn thần hành bách biến võ công. Môn võ công này Nhạc Thừa An chỉ là lần đầu nghe thấy, vốn là cũng không quá coi trọng, nhưng kiến thức sau đó, mới biết trong đó diệu dụng, càng là bội phục mình phụ thân kiến thức rộng rãi cùng nhìn xa trông rộng. Nô! quả nhiên là thần hành bách biến, xứng phải thượng nhất môn hảo khiên công, cái này phái Thái Sơn tuyển nhân vị chính thống, quả nhiên tâm lòng." Nhạc Phương Hưng liếc mắt nhìn, nói: Phái Thái Sơn từ hơn 60 năm trước tại Tung Sơn bên trên bộ phát nội loạn phía sau, nội bộ một mực tranh đấu kịch liệt, dẫn đến môn phái ly tán, chia làm mấy cái chi mạch. Bây giờ hướng Nhạc Thừa An cầu lấy đại tông như gì tu pháp nhân, chính là xuất tử trong đó một chi, hơn nữa chấp trưởng trưởng môn kiếm sát, tự nhận là là phái Thái Sơn chính thống, cùng phái Hoa Sơn quan hệ cũng mật thiết nhất. Bất quá giang hồ người trên vật, lại nhiều xưng là thiết kiếm môn. Nhạc Phương Hưng trong tay thần hành bách biến kinh công, cũng là từ bọn hắn nơi đó chiếm được. Hai cha con lại thương nghị một vài sự vụ, cũng đã có chút mệt mỏi, Nhạc Phương Hưng đột nhiên vấn đạo, người rõ ràng bây giờ thế nào? Võ công tiến triển như thế nào? một người rõ ràng vào sơn môn sau đó mặc dù trước đó số đông thời gian đều là do lệnh hồ trùng dạy bảo nhưng hai người bối phận trên lệnh quá lớn là lấy hắn chính thức quỳ lệ sư phụ cha nhưng là trước mắt nhạc thừa an lệnh hồ trùng đã khuất núi sau đó giáo thụ một người rõ ràng võ công sự tình, tự nhiên cũng rơi vào nhạc thừa an trên đầu cuối cùng nhạc thừa an võ công cũng coi như không kém lúc này mới có thể dạy xuống không có đi ra chuyện rắc rối gì nghe được phụ thân hỏi thăm, nhạc thừa an đạo tiến triển rất nhanh không dùng đến mấy năm hẳn là liền có thể xuất sư mấy ngày nay hắn cùng phái thái sơn một tăng sư điện tỷ thí cũng là thắng nhiều tuổi cũng không biết là không phải chịu đến lệnh hồ trùng đã khuất núi kích thích, một người rõ ràng mấy năm này võ công tiến triển nhanh chóng, đặc biệt là khinh công, kiếm pháp phương diện, càng là có thể so đo nhất lưu cao tay, có thể xứng tụng phái Hoa Sơn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Khẽ gật đầu, Nhạc Phương Hưng đạo: "Như vậy thì tốt, có ngươi và hắn, ta cũng không cần lo lắng phái Hoa Sơn không người nối nghiệp. Cái này thân hành bất biến, có thời gian có thể chuyển cho hắn, nhường hắn về sau đến trên giang hồ lịch luyện một chút." Nhạc Thư An gật đầu thật là, tính toán lúc nào phân phó. Ngày kế tiếp, Nhạc Phương Hưng liền lặng lẽ xuống Hoa Sơn. Lúc này cách tháng trạm mùng 8 còn sớm, hắn cũng không có đi hiệp khách đạo mà là bốn phía du đảng, tham viếng các nơi môn phái, tìm kiếm đủ loại kỳ văn dị sự. trong đó là tối trong yếu, chính là thiếu lâm, vũ đường. cái này hai phái một bộ đi ra đạt ma lão tổ, một bộ đi ra tam phong chân nhân, cũng là văn danh thiên hạ đại tông sư. nhạc phương hưng bây giờ cảnh giới cũng chỉ có hai vị này tiền bối cản ngộ, đối với hắn còn có một chút trợ giúp. trước kia nhạc phương hưng phân biệt từ hai phái từng chiếm được dịch cân kinh cùng thái cực quyền vinh, mặc dù là hai phái cao thâm nhất võ công, lại đều có chút không được đầy đủ, không phải tu pháp khủng dỗ, chính là cơ sở thiếu hụt. lần này nhạc phương hưng đến hai phái bãi phòng cũng là vì chuyện này, chỉ để hiểu rõ hai môn võ công. Chưa xong con tiếp. 609 thứ 600 chương liên chiến tứ phương nghe nói không? Phái Hoa Sơn Nhạc lão tiền cùng thế hệ cũng rời núi, nghe nói muốn lần này đi tới hiệp khách đảo. Tháng chẳng, Nam Hải Chi Tân, một đám giang hồ nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ, một người trong đó nói, bọn hắn những người này, mặc dù phần lớn cũng không có nhận được đồng bài, lại đều nghe nói qua hiệp khách đảo 10 năm nữa hẹn, muốn đi gặp thức một chút vũ công đô phổ. Trong đó có thật nhiều người, càng là nghe nói Nhạc Phương Hưng muốn đi trước hiệp khách đạo, mới ở đây sớm chờ. Hôm nay trong trốn võ lâm có thể cùng hiệp khách đảo đối kháng chỉ có phái hoa sơn, nhạc phương hưng muốn tiến đến, hiệp khách đảo nhất định nhiên bất dám mạ đãi, chỉ yêu cầu phải nhạc phương hưng mở miệng, bọn hắn cũng chưa hẳn không có cơ hội, nếu không được cũng có thể thuê thuyền lớn, đi theo hiệp khách đảo thuyền sau đó. Đúng vậy à? Ta liền là nghe nói nhạc lão tiền cùng thế hệ muốn đi hiệp khách đảo, lúc này mới tới chỗ này, có nhạc tiền cùng thế hệ tiến đến, hiệp khách đảo vũ công độ giải tất nhiên cần phải giải, bậc này võ lâm thịnh sự cũng không thể bỏ lỡ. Chính là vô duyên đi tới hiệp khách đảo, ta cũng muốn chờ đợi ở đây, nhìn xem nhạc tiền cùng thế hệ trở về. Còn một người khác nói. Hắn từng có thân bằng được mời đi tới hiệp khách đảo, bây giờ cũng không biết sinh tử, lần này cũng nghe tin chạy đến. Ngươi cứ như vậy có lòng tin. Nhạc Tiên cùng thế hệ mặc dù có thể nói là hiện nay võ lâm đệ nhất nhân, nhưng hiệp khách đảo tụ tập mấy trăm võ lâm anh tài, mấy chục năm đều không thể giải khai, chẳng lẽ Nhạc Tiên cùng thế hệ một người so với bọn hắn đều phải lợi hại? Trong đám người, một cái hán tử gầy gò nghi ngờ nói, hắn là năm nay mới quật khởi võ lâm đại hảo, lần này nhận được đồng bài, rõ ràng cũng không tin tưởng Nhạc Phương Hường có thể giải khai hiệp khách đảo vũ công độ phổ. Lúc trước người kia nghe vậy, nói, Nhạc Tiên cùng thế hệ võ công chắc tuyển, hắn như không giải được lại có gì người có thể giải khai? ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Nhạc Tiền cùng thế hệ mấy tháng trước rời núi sau đó, đầu tiên liền đi thiếu lâm, vũ đương cầu lấy hai phái tuyệt học. bây giờ Nhạc Tiền cùng thế hệ thần kiếm hoa sơn, thiếu lâm, vũ đương ba phái trưởng, trong chốn võ lâm không có người nào có thể so sánh. hắn như không giải được, ta có thể nghĩ không ra còn có ai có thể giải khai? lại có chuyện như thế. thiếu lâm, vũ đương có dễ nói chuyện như vậy? đem võ công giao cho Nhạc Tiền cùng thế hệ quan sát. cái tư hắn tự gầy gò nghe vậy, kinh nghi nói. hắn khi nhận được đồng bài sau đó, liền bế quan khổ tu võ công sau khi xuất quan liền nội vàng chạy tới tạm thời cùng những người này gom lại cùng một chỗ đối với chuyện trên giang hồ cũng không rõ ràng tin tức này cũng là lần đầu nghe nói không đáp ứng lại có thể thế nào bọn hắn liền hiệp khách đảo long một đảo chủ đều đánh không lại làm sao có thể địch nổi nhạc lão tiền cùng thế hệ huống chi nhạc lão tiền cùng thế hệ đã sớm từ chính trực đại sư hòa trùng hư đạo trưởng nơi đó học qua hai phái tuyệt học là hai phái tục gia đệ tử cầu lấy một chút võ công tự nhiên cũng không thể coi là cái gì người kia giải thích nói nhạc phương hưng là thiếu lâm vũ đương hai phái tục gia đệ tử chuyện tự nhiên là hai phái chuyển tới cũng có không ít người tin tưởng Thì ra là như thế. Ta còn tưởng rằng thiếu lâm vũ đương là cùng cái kia cờ tiên phái, ngũ độc giáo một dạng, là địch không được nhạc tiền cùng thế hệ mới đáp ứng đâu. Nguyên lai nhạc tiền cùng thế hệ đã sớm học qua hai phái tuyệt học, dạng này cũng nói quá thứ. Trong đám người một người nói, nhạc phương hưng trong khoảng thời gian này bốn phía cầu lấy võ công, có phần là đại náo một chút môn phái võ lâm, thiếu lâm, vũ đương mặc dù thả ra nhạc phương hưng là hai phái tục ra đệ tử, nhưng ngoại nhân cũng không tin tưởng, chỉ coi hai phái là vì che giấu mới như thế truyền ô nghe được người trước mắt này nói nhạc phương hưng mấy chục năm trước liền từ thiếu lâm vũ đương trưởng môn nơi đó học được qua hai phái tuyệt học người này mới bắt đầu có chút tin không phải đệ tử nhạc phương hưng lại sao có thể nhận được hai phái tuyệt học đâu thiếu lâm vũ đương lập phái mấy trăm năm cũng không có gặp qua bọn hắn sẽ khuất phục người khác giao ra môn phái tuyệt học một người thân kiêm ba phái trưởng lại có nhiều môn phái như vậy võ công xem như tham chiếu nhạc tiền cùng thế hệ võ công quả nhiên là thâm bất khả chắc hắn như giải không ra hiệp khách đảo vũ công độ giải ta có thể nghĩ không ra còn có ai có thể giải ra lại có một người cảm thán nói đám người nghe vậy mặc dù còn có chút trong lòng người ẩn ẩn có chút khương phục nhưng nghĩ tới chính mình võ công kiến thức hòa nhạc phương hưng kém không biết bao xa lại cũng chỉ phải trôn ở trong lòng thầm nghĩ lòng một đạo chủ cùng rượu đế đại sư ngu trà đạo dáng dấp võ công kiến thức chưa chắc so nhạc tiền cùng thế hệ kém lại vẫn không có giải khai vũ công đồ giải, có thể thấy được cái này có thể không giải khai dựa vào là không hoàn toàn là võ công kiến thức càng nhiều còn phải nhìn cơ duyên mới là ta như tiến đến cơ duyên này chưa chắc sẽ không rơi xuống trên đầu của ta dùng cái này bản thân đạo viên tới tới nhạc tiền cùng thế hệ mạnh khỏe đám người này mang tâm sự diên lúc Đột nhiên nghe được nơi xa có người kêu lên. Nghe vậy, cả đám nhao nhao nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người có mái tóc đen nhánh, mặt như ngọc nam tử áo xanh từng bước một đi tới, hướng đám người chào hỏi mấy lần, liền di chuyển cước bộ, trong chớp mắt đã vượt qua đám người, đến rồi bờ biển chi thân. T. Hắn thực sự là nhạc tiền cùng thế hệ, sao trẻ tuổi như vậy? Lúc trước chất vấn hắn tử gầy gò thấy vậy, nghĩ đến nhạc phương hưng thực tế niên kỷ, không khỏi hít vào một hơi, kinh ngạc nói. Người trước mắt này, rõ ràng là 3, 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, không phải đã đến già trên 80 tuổi chi niên lão ông, nhưng hắn quả thực khó mà tin được. Bên cạnh một người nghe vậy, giải thích nói, đây chính là Nhạc tiền cùng thế hệ, 10 năm trước Hoa Sơn hội minh lúc, ta từng tận mắt nhìn thấy, khi đó Nhạc tiền cùng thế hệ mặc dù so sánh lại bây giờ lộ ra muốn lần trước chút, trên đầu cũng nhiều là tóc trắng, nhưng diện mạo nhưng khác biệt không lớn, cũng không thể nói khi đó Nhạc lão tiền cùng thế hệ chính là giả mạo a. Cái này xấu, cái này xấu. Võ công lại cao hơn, cũng không khả năng phản lão hoàn đồng a. Người này quả thật không phải Nhạc trưởng môn hoặc là con của hắn. Người này vẫn là không thể tin được, lại nghi ngờ nói, 10 năm trước Nhạc Phương Hưng đánh bại Trương Tam, Lý Tử, bước lui lòng, mục đạo chủ Tự nhiên không người nghi vấn, nhưng người này nghĩ đến nhạc Phương Hưng 10 năm trước lúc xuất hiện rõ ràng còn là tóc trắng chiếm đa số, bây giờ cũng đã tóc đen đầy đầu, làm sao dám dễ dàng tin tưởng? Võ công luyện đến chỗ sâu là có thể duy trì dung mạo, nhưng cũng không có nghe nói ai có thể tóc đen phục sinh à? Hừ, nhạc trường môn nhí tử, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Lúc trước nhạc Tiền cùng thế hệ tại Cửu Châu Tĩnh Nham đại phá cờ tiên phái ngũ hành trận lúc, ta là tận mắt lời nói. Cờ tiên phái danh xưng võ công độc bộ giang nam, ngũ hành trận càng là đương thời kỳ trận, nhưng bọn hắn tại đối mặt nhạc Tiền cùng thế hệ lúc, nhưng vẫn là bị một chiêu phá vỡ. Ngươi nói người khác có thể sao? Bực này có một không hai đương thời võ công, há lại người khác có thể ngụy trang. Lúc trước người kia nghe vậy, cười khẩy nói, hắn là người Giang Nam sĩ, Nhạc Phương Hưng từ thiếu lâm, vũ đương xuống núi, lại đi bái phỏng cờ tiên phái lúc, thanh thế đã khá lớn, hắn cũng từng tiến đến vây xem, mà cờ tiên phái cũng quả nhiên bất phụ hy vọng chúng, phái ra năm người khiêu chiến Nhạc Phương Hưng. Bất quá bọn hắn ngũ hành trận pháp mặc dù diệu, nhưng ở đối mặt Nhạc Phương Hưng là, nhưng Thủy Trung không có chỗ xuống tay, chỉ có thể ở trung quanh không ngừng đi vòng vèo diễn luyện trận pháp, cuối cùng tại không cách nào duy trì lúc, mới tại rơi vào đường cùng ra tay, như thế xuống, lại há có thể địch nổi Nhạc Phương Hưng cuối cùng bị Nhạc Phương Hưng dễ dàng phá vỡ, một chiêu chế phục năm người. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường vấn đạo thế giới võ hiệp 31 chính văn thứ 600 chương liên chiến tứ phương song, ngài có thể trở về danh sách. 610 thứ 600 linh một chương hiệp khách hành một mọi người chung quanh phân vân ồn nào, cũng không có nhường Nhạc Phương Hưng có chút lộ vẻ xúc động nào. Kể từ 10 năm trước nhận được lá Hán Phục Ma Thần công bên trong quan pháp trùng tu tinh thần phía sau, trí nhớ của hắn bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, đối với cái này cái thế giới hiểu rõ cũng càng lại việc nhiều. Nếu không phải lòng có quyến luyến, lại muốn dung hội nguyên bản sở học, chỉ sợ hắn đã sớm đi tới hiệp khách đạo hội kiến rượu đế đại sư. Bây giờ khúc phi phiền, nhạc linh san, lệnh hồ trùng đám người đã trôi qua, phụ thân nguyện vọng cũng đã xong, trong lòng của hắn không còn chút nào nữa lo lắng, những thứ này nhân sĩ không liên quan ngôn ngữ, tự nhiên không cách nào làm cho hắn có chút xúc động. Bất quá, thế giới này nhìn xem thật đúng là kỳ diệu a, chẳng những người là nhìn xem linh hoạt như vậy, liền võ công cũng chân thật bất hư, cũng không biết tám tưởng nhớ ba là như thế nào làm, vậy mà có thể đạt tới cái này cái tình cảnh. Nhìn xem chung quanh đàm luận đám người, nhạc phương dương thầm nghĩ nói, hắn lần này liên chiến thiếu lâm, vũ đương, cờ tiên phái, ngũ độc giáo chờ môn phái cầu lấy cất phái tuyệt học, bản ý là vì càng sâu với cái thế giới này hiểu rõ, ai ngờ lĩnh hội lấy được võ công sau đó sau đó lại phát hiện những thứ này võ công chẳng những không có chút nào hư giả, ngược lại đều có chỗ thích hợp, trong lòng không khỏi rất là ngạc nhiên. nếu là ta có thể được bậc này thần kỳ pháp môn, chẳng phải là nói đủ loại tuyệt học dễ như trở bàn tay, nhất định muốn nghĩ biện pháp nhận được mới là. nhạc phương hưng thầm nghĩ trong lòng, đang nghĩ ngợi, nhạc phương hưng nhìn tuyến bên trong, đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, hướng về bờ biển trôi mà đến, nhìn kỹ lại, phía trên chính là hiệp khách đảo kỳ hảo, hình thể có chút khổng lồ, hiệp khách đảo dĩ vãng mời nhiều người dùng hai người thuê nhỏ nhưng dựa vào nhạc phương hương thân phận tự nhiên bất có thể như vậy đơn sơ hôm nay tới đây nên tiếp cũng là một đầu thuyền lớn có thể nói là hiệp khách đảo lớn nhất tuyển tới tới thật là thuyền lớn mọi người đều có thể tới cũng không lâu lắm bờ biển tượng nhất chút giang hồ nhân sĩ cũng nhìn thấy phiêu tới thuyền Hết lớn hiệp khách đảo lần này chẳng biết tại sao chẳng những đem mời địa điểm ổn định ở một chỗ còn phái phái thuyền lớn tới cùng nhau nên đón bây giờ chỗ này bờ biển phía trên chẳng những có rất nhiều thu đến đồng bãi võ lâm nhân sĩ còn có rất nhiều nghe được tin tức chạy tới không có thu đến đồng bãi người Bọn hắn vốn đang có nghi ngờ trong lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy thuyền bộ dáng, lại lập tức cao hứng trở lại. vô luận có thể hay không lên thuyền, có thuyền lớn dấu vết, bọn hắn đều có thể đi tới Hiệp Khách Đảo. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận âm ý, có chút náo nhiệt, càng có người phân phó sớm đã giấu ở bên cạnh thuyền, chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, thuyền đã cập bờ. Một cái Hoàng Y Hán tử đi lên bờ tới, cất cao giọng nói: Hiệp Khách Đảo tiếp khách làm cho, phụ Đảo Chủ chi mệnh, cung thỉnh nhạc tiên sinh cùng các vị anh hùng lên đường. Tiếp đó đi đến nhạc phương hương trước người, không mình hành lễ, nói: Nhạc tiên sinh, đảo chủ nói không thể đến đây thân nghênh, mười phần hổ thẹn đến rồi đảo thượng nhất định xong hảo chiêu đái tiền bối. Nhạc Phương Hưng nhìn hắn một cái, hơi ngầm thâm ý đạo, không sao, chỉ cần Diệu Đế Đại sư còn tại là được. Nói quay đầu đi, nhìn qua Hoa Sơn Phương Hướng, âm thầm nói một tiếng đừng, trực tiếp thẳng lên thuyền. Thấy vậy, bên bờ rất nhiều có hoặc không có đồng bài giang hồ nhân sĩ cũng là đi theo. Cái Tuyết Hoàng Y Hán Tử còn đang suy nghĩ Nhạc Phương Hưng vì cái gì nói như vậy, trông thấy những người này tới, vội vàng nói, chư vị, đảo chủ nói lần này vì Nhạc Tiên sinh chúc, mọi người có hứng thú đều có thể tiến đến, có đồng bài có thể lên thuyền, không có đồng bài có thể tự chuẩn bị thuyền đi theo nói đứng ở đầu thuyền kiểm tra thực hư riêng mình đồng bài nghe vậy một đám không có đồng bài võ lâm nhân sĩ đều là nhảy cẫng hoan hô sớm có người chuyển xuống tin tức mệnh chuẩn bị sang thuyền vẽ tới những thuyền này có lớn có nhỏ chứa đựng bên bờ những người này cũng là dư sải cái tiêu hoàng ý hán tử thấy vậy cũng không để ý chờ nắm giữ đồng bài nhân tất cả đều sau khi lên thuyền quay lại đầu thuyền kéo lên một trương màu vàng buồn tăm rác ăn được trầm dài phật tới gió bấc hướng nam tiến phát còn lại tất cả lớn nhỏ thuyền cũng đều theo đi qua đêm xuống thuyền chuyển hướng đông nam tại hải bên trong đi mấy ngày ngày thứ tư giờ ngọ mới đạt tới hiệp khách đảo. Hiệp khách đảo mặc dù ở vào trong biển, diện tích lại quả thực không nhỏ, Nhạc Phương Hưng đứng tại trên thuyền, liền nhìn thấy ở trên đảo có một tòa cao vút núi đá, trên núi buồn bực bạc thơ, sinh khắp tây mục. Đảo Nam là một mảnh lớn bãi cát, đông thủ dưới vách đá thả neo hơn 40 chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền. Ở nơi này cách đó không xa, có một vị lão tăng ở nơi đó yên tĩnh đứng, phảng phất chờ đã lâu. 60 năm, người ta cuối cùng gặp mặt. Phía dưới phải thuyền tới, Nhạc Phương Hưng đi đến lão tăng kia trước mặt, đi đầu nói. Lão tăng kia cũng chính là Diệu Đế đại sư, nhưng là chậm rãi lắc đầu, nói, Nhạc thị chủ lần đầu nhìn thấy lão nam. Lao nạp nhưng là lần thứ hai nhìn thấy Nhạc thí chủ. 58 năm không thấy, Nhạc thí chủ phong thái vẫn như cũ, Lao nạp cũng đã gần đất xa trời. Trong lời nói, hơi có chút thốn thức cảm giác. 58 năm trước, hắn có thân thể này vẫn chỉ là một cái tiểu hòa thượng, mà 58 năm sau, lại trở thành một cái tuổi qua cổ hi lão nhân. Nghĩ tới mấy năm nay phí thời gian, Diệu Đế đại sư trong lòng quả thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tại nhìn thấy Nhạc Phương Hưng lúc, loại cảm giác này cũng càng vì mãnh liệt. Nghe được hắn nói lên 58 năm trước, Nhạc Phương Hưng nạo hải nhất chuyện, đã hiểu được, gật đầu nói, "Đứng rồi." Hẳn là lần thứ hai, lần kia tại phòng thiền bên ngoài rình coi người, nghĩ đến chính là ngươi à. Tỏ ra yếu kém để quan tuổi kế vị thiếu lâm phương trượng, đại sư tại thiếu lâm tự trăm ngàn năm trong lịch sử cũng là người nổi bật, đáng tiếc. Đáng tiếc, ngươi là không nên tới hiệp khách đạo. Nghe vậy, diệu đế đại sư không nói gì im lặng. Qua thật lâu, mới nghe hắn vấn đạo, 40 năm trước, lão nạp được mời đến đây hiệp khách đạo, khi đó nhạc thí chủ thương thế hẳn là còn chưa tận càng à. Nhạc Phương Hương gật đầu một cái, cũng không không dám nói, nói, thương thế của ta là ở 20 năm trước mới hoàn toàn khỏi hẳn, nếu là đại sư không có tới đến hiệp khách đảo, muốn tới làm lúc đã tu thành dịch cân kinh. Khi đó ta cũng không chắc chắn có thể địch qua ngươi. 20 năm trước, Nhạc Phương Hương cựu chuyển dịch thân quyết đệ lục chuyển dịch cân công thành, cơ thể mới rốt cục triệt để khôi phục. Mà so sánh dưới, nếu là Diệu Đế đại sư một lòng khổ tu dịch cân kinh, chỉ sợ 30 năm trước liền sẽ tiếp cận đại thành. Dùng cái này cùng cơ thể chưa lành trước Nhạc Phương Hương đối nghịch, phần thắng có thể nói không nhỏ mà sẽ không giống bây giờ dạng này đau khổ truy tầm chính mình con đường mới có thể vẫn có đối mặt nhạc phương hương tư cách thở dài diệu đế đại sư đạo chuyện cũ không cần nói thêm lấy thắng bại luận lao nạp chính xác không nên đến đây hiệp khách đảo lấy võ đạo luận nhưng là hẳn là tới đây nhát thí chủ cái này hiệp khách đảo võ công đồ giải ngươi đã thấy qua một bước hôm nay tới đây cũng đã biết như thế nào phá giải đi nói đến đây diệu đế đại sư hai mắt đã sáng ngời hưu thần thần sắc cũng cực kỳ sốt ruột bốn năm đau khổ linh hội có thể hay không cắt ra hiệp khách trên đảo võ công đồ giải hắn hòa nhạt phương hương ở giữa ai thắng ai bại cũng liền muốn nhìn lần này. Hiệp Khách đảo lần này không khỏi người tới, cũng là bởi vì này bởi vì chưa xong con tiếp. IT, BGTR, 611. Thứ 602 chương hiệp khách hành 2 triệu khách man đồ anh, nô no câu Dương Tuyết Minh. Chương mới nhất đọc đầy đủ ngân yên chiếu mật mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ giết một người, ngàn giảm không lưu hành. Xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng thân giữ danh. Dành dỗi qua tín lang uống, thoát kiếm tất tiền hành. Đem tiêu đốt đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu lỏa. Ba chén nhà hứa, ngũ nhạc đạo vi khinh. Hoa mắt hai nòng phía sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứ triệu vung tiền truy, hàm đan trước tiên trấn kinh thiên thu hai tráng sĩ to lớn mạnh mẽ đại lương thành có chết hiệp cốt hương không biết thẹn trên đời anh ai có thể thư các phía dưới người giả thái huyền kinh hiệp khách đảo cuối cùng một gian trong thạch thất nhạc phương hưng nhìn xem trên đỉnh văn tự niệm tụng đạo lúc này hắn đã uống qua cháo ngồng tám tháng trạm, tiến nhập hiệp khách trên đảo trong thạch thất nghiên tập phía trên võ công tiến lên 23 câu võ công mặc dù thâm bảo nhưng ở hôm nay nhạc phương hưng xem ra nhưng cũng không có bí mật gì cũng không lâu lắm nhạc phương hưng liền tiến vào cuối cùng một gian thạch thất cũng chính là có khắc người giả thái huyền kinh một câu chỗ bắt đầu tìm hiểu phía trên khoa đầu văn nhạc tiên sinh Ngài đã nhìn 24 gian thạch thất, không biết có thể có cái gì thu hoạch. Long Đảo chủ ở bên vấn đạo, nhìn xem Long, Mộc Đảo chủ hòa Diệu Đế đại sư, Nhạc Phương Hưng đạo, có chút tâm đắc, còn xin các vị ngụ ý. Nói xong chỉ vào trên đỉnh khoa đầu văn đạo, thơ cổ tổng cộng có 24 câu, mỗi câu đều bao hàm có kiếm pháp, khinh công, nội công trở võ học tri thức, có thể nói là bao hàm và toàn diện. Mà ở những thứ này võ công bên trong, lấy một câu cuối cùng này, người già thái huyền kinh thâm ảo nhất, thậm chí đem hắn xưng là bộ này võ công tổng cương cũng không đủ. Nay câu một trận, cái khác 23 câu tự nhiên bất đàng nói phía dưới. Long Đảo chủ, Mộc Đảo chủ, Diệu Đế đại sư, các ngươi cẩn thận cảm thụ cái này trên đỉnh văn tự có thể hay không phát hiện chỗ kỳ dị hắn võ học kiến thức cực phong phú lại đã sớm biết bộ này võ công đồ giải châu hảo diệu mặc dù chỉ là nhìn không bao lâu cũng đã đem bộ này võ công thăm dò đại khái tháng được long một đảo chủ hòa diệu đế đại sư ba người mấy chục năm người đối với nhạc phương hưng lời nói ba người tự nhiên bất dám kinh thường. bọn hắn mắt kiến nhạc phương hưng nhìn trầm trầm thạch đỉnh trọng lại nhìn lên thạch thất trên đỉnh văn tự chỉ là chút hoa đầu văn cổ áo khó hiểu dù cho lấy long mục đảo chủ hòa diệu đế đại sư bất học hao tốn mấy chục năm cũng không thể hoàn toàn giải thông, bây giờ cái này một thời ba khác lại như thế nào có thể có thu hoạch. Không bao lâu, ba người liền nhíu mày, không rõ Nhạc Phương Hưng lời nói bên trong hàm nghĩa. Không muốn đọc chữ viết phía trên, đem hắn xem như đồ án đến xem liền có thể. Nhạc Phương Hưng chỉ điểm. Nghe vậy, ba người đồng thời trong lòng hơi động, trong đầu lướt qua đối với mấy cái này chữ viết giải đọc, đem hắn xem như đồ án nhìn lại. Chỉ một lúc sau, liền gặp rượu Đế đại sư chìm vào trong đó, lòng, một đạo chủ vẫn còn có chút cái hiểu cái không, không, có lĩnh ngộ được gạo rượu trong đó. Thấy vậy, Nhạc Phương Hưng tiếp tục chỉ điểm, trong vòng hơi thở cảm độ đừng đi nghĩ cái khác. trong vòng hơi thở cảm ngộ, chẳng lẽ đây chính là đồ giải bên trong ẩn chứa bí mật? Long, một hai người liếc nhau, thẩm nghĩ, lập tức cổ động nội tức, bắt đầu cảm thụ. Hai người công lực thâm hậu, mặc dù không đạt đến trạng thái viên mãn, nhưng cũng cách biệt không xa, tận lực mà thôi phía dưới. Chỉ chốc lát sau liền cảm nhận đến rồi một chút dị thường. khi thấy trên vách tường một khoa đầu văn lúc, trên bụng bên trong chú huyệt đột nhiên kịch liệt nhảy một cái, toàn thân vì thế mà chấn động. lại nhìn tiếp, trên thân còn có rất nhiều huyệt đạo đồng dạng mãnh liệt nhảy nhót, chờ đem hai nơi huyệt đạo nội tức liền cùng một chỗ, liền cảm rất toàn thân thư sướng. Không chỉ hai người, Nhạc Phương Hương hòa diệu Đế đại sư cũng tương tự chìm vào trong đó, chuyên tâm liên lên những thứ này khiêu động người đạo, muốn đưa chúng nó liền cùng một chỗ. Nhưng trên vách khoa đầu văn vô số kể, muốn đem toàn thân mấy trăm chỗ huyết đạo xuyên thành một đầu nội tức, đó là nói nghe thì dễ. Dù cho lấy bốn người võ công kiến thức, chuyện này cũng không phải dễ cùng. Trong thạch thất không thấy ánh mặt trời, chỉ có đen đuốc, bốn người đắm chìm trong đó. Tất nhiên là không biết ngày đêm. Nhạc Phương Hương tại lòng, một đạo chủ hòa rượu Đế đại sư trầm mê vào thạch thất võ công phía sau, tự thân đồng dạng bắt đầu tìm hiểu tới. Võ công của hắn tinh hâm, lại kiến thức lạ thường. Tại trong bốn người có thể nói tối cường, tước chừng qua hai ba ngày công vu, hắn liền cảm thấy thể nội nội tức tựa hồ từng cái mà đều chuyển qua thể nội kinh mạch huyết đạo bên trong, cấp tốc lớn mạnh, tại toàn thân ở giữa khắp nơi nhảy vọt, sôi trào mãnh liệt phía dưới, trong khoảnh khắc chọc thủng thể nội bảy tám cái tắc nghẽn địa chỗ, lại như một đầu đại xuyên giống như lao nhanh di động đứng lên, từ đan điền mà tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu lại đến đan điền, càng chạy càng nhanh. Trước kia lúc tu luyện chỗ không hiểu, lập tức không có, chớ ngại. Trong lúc nhất thời, cửu chuyển dịch thân quyết sau cùng một cửaải, cũng cuối cùng liền như vậy đột phá, đệ cửu chuyển dịch hình chi pháp cũng cuối cùng đạt đến đại thành. Lúc này nếu có người xem xét tỉ mỉ Nhạc Phương Hưng hình dáng tướng mạo mà nói, liền sẽ phát hiện hắn lúc này trạng thái thân thể đã hoàn toàn khôi phục được lúc còn trẻ, cơ thể tinh lực quá lớn, càng là còn hơn, hoàn toàn có thể nói là một cái cường tráng thanh niên. Tuy ý bùng lúc ních, Nhạc Phương Hưng chỉ cảm thấy toàn thân khắp nơi là tức, bên trong quanh thân cũng tựa hồ tràn đầy khí lực, vận dụng đứng lên đều như ý mà cẩn thận nghiệm động chỗ, gần trên người thịt, xương cốt chờ càng là phát sinh thay đổi, hình dáng tướng mạo cũng lớn có biến hóa. Cảm nhận được này, Nhạc Phương Hưng trong lòng cực kỳ hài lòng, mặc dù nhiên bất có thể tự nhiên biến hóa, nhưng dùng để sửa hình dáng tướng mạo, nhưng cũng đầy đủ 60 năm 6. một cái giáp khổ tu cuối cùng đạt đến đại thành. hắn nghiên cứu sáng tạo cửu chuyển dịch thân quyết mặc dù lúc đầu chủ yếu là vì khôi phục tự thân thương thế, nhưng cái này môn công phu lại đồng thời là hắn đời này chủ tu chi pháp, tốn hao tâm lực có thể nói là trước này chưa từng có. bây giờ mắt thấy cái này môn công phu cuối cùng đại thành, nhạc phương hưng trong lòng cảm khái, tự nhiên có thể tưởng tượng được. thu hồi suy nghĩ, nhạc phương hưng bắt đầu củng cố lên công lực. cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên bị một hồi vang động đánh thức, mở mắt nhìn lên, liền nhìn thấy diệu đế đại sư cùng lòng, một đạo chủ chẳng biết lúc nào đấu lại với nhau, ba người quyền qua cướp lại trường ảnh bay tán loạn, kéo theo tiếng gió vun vút, giống như tại lẫn nhau luật bản, lại như tại ấn chứng với nhau. Tinh tế nhìn lên, nhưng lại giống như là ở vào vô ý thức bên trong, dùng đều là lên võ công. Những thứ này võ công mặc dù không có hết kỳ diệu, nhưng cũng rất có chỗ thích hợp. Long, một đạo chủ hòa diệu đế đại sư, không hổ là đương thời đứng đầu nhất một trong những người cao. Nhìn thấy ba người như thế, nhạc phương hưng cũng liền dừng lại tu luyện, nghiêm túc xem kỹ. Hắn mặc dù đối thượng ngoại trừ người già thái huyền kinh câu này ra võ công cũng không coi trọng, cũng không có bỏ công sức nghiên cứu, nhưng đối với ba người ở giữa giao đấu, nhưng cũng cực kỳ trọng thị. Diệu Đế đại sư cùng Long, một đạo chủ phía trước mặc dù lĩnh hội phương hướng có lỗi, nhưng cũng riêng phần mình từ trong ngộ ra được trọn vẹn võ công pháp môn, những thứ này võ công dù cho không phải là lưu lại tác giả bản ý, nhưng cũng rất có chỗ tinh diệu, đối với Nhạc Phương Hưng có chỗ giận dát. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường vấn đạo thế giới võ hiệp 31 chính văn thứ 602 chương hiệp khách hành hai song, ngài có thể trở về danh sách. IT, BGter, 612. Thứ 603 chương hiệp khách hành ba lại nói Diệu Đế đại sư phải Nhạc Phương Hưng đề điểm, sáng tỏ trên nhà đá khắc hiệp khách hành võ công độ giải huyền bí phía sau, lúc này trầm mê trong đó, Hắn nghiên cứu hiệp khách hành thần công mấy chục năm, chủ tu dịch cân kinh cũng cùng chi kết hợp, lần này lĩnh hội phía dưới, quanh thân nội tức lập tức chuyển động theo, tại thể nội lao nhanh di động đứng lên, xông phá huyền quan yếu huyệt. Trong lúc nhất thời, Diệu Đế đại sư chỉ cảm thấy toàn thân bên trong cũng là không thể phát tiết khí lực, thuận tay đem chính mình phía trước tìm hiểu một bộ trường pháp làm cho sắp xuất hiện tới. Mà ở vận dụng thời điểm, nội tức nhưng không hề thông thuận chỗ, hắn trưởng pháp cũng theo đó cải biến, dường như càng thêm hoàn thiện. Nếu là ngày xưa thời điểm, Diệu Đế đại sư nói không chừng liền muốn vui mừng quá đỗi, bất quá giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không vui không buồn chỉ là theo nội tức vận chuyển, đem chính mình những năm này tìm hiểu võ học diễn luyện. về sau, hắn chỉ cảm thấy tinh lực càng lai về thịnh, tiện tay vung gậy, đã là không theo thứ tự, nhưng cảm giác bất luận là cái nào một câu lên võ công, hoặc là thiếu lâm tuyệt học, đều có thể tùy tâm sử dụng, cũng không nhất định tồn nghĩ nội tức, cũng không cần ký ức chiêu số, trên vách đá trăm ngàn loại chiêu thức, một cách tự nhiên từ trong lòng chuyển hướng tay chân. hắn càng diễn càng là tâm hoàn, nhịn không được ha ha cười nói, hay lắm, hay lắm, quả nhiên hay lắm. hai người khác cùng tiêu lên cùng vang đạo. nghe vậy, diệu đế đại sư trong lòng lấy làm kinh hãi dừng tay thu chiêu, chỉ thấy Long đảo chủ hòa Mục đảo chủ cắt chạm tại phòng sừng bên trong, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cũng toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo tát đấm, liền đứng thân chỗ, trên mặt đất cũng tận là nước động. lại nhìn chính mình, đồng dạng cũng là dạng này. thấy vậy, Diệu đế đại sư cười khổ một tiếng, lại nhìn thấy một bên đứng yên nhạc phương hưng, chắp tay trước miệng nói, thí chủ hảo thủ đoạn, ván này là bẩn thang thua. thua. Long, Mục đảo chủ nghe vậy, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. kể từ mười năm trước về đảo sau đó, bọn hắn cũng phát giác được Diệu đế đại sư hòa nhạc phương hưng ở giữa tựa hồ ẩn ẩn có độ sức, chỉ là bởi vì Diệu đế đại sư thân phận tôn quý. Mới không có hỏi nhiều hơn, cũng không biết hai người đến cùng tại tranh đấu cái gì. Lúc này nghe được Diệu Đế đại sư lời nói, một đạo chủ nhịn không được vấn đạo, "Đại sư, là cái gì tôi đâu? Có thể hay không vì ta hai người giải thích bình luận một hai?" Ai? Diệu Đế đại sư thở dài, tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ là đơn giản đạo, 60 năm trước, lão nạp từng hòa nhạc tiên sinh quyết định một vụ cá cược, đoạt sức riêng phần mình tu vi, hôm nay xem ra, nhưng là ta không như núi tiên sinh. Không nói hiệp khách hành thần công là từ nhạc phương hương giải khai, nhưng nhìn mấy người đối với người già thái huyền kinh câu này trầm mê trình độ, liền có thể nhìn ra mọi người tu vi võ công. Hơn nữa nhạc phương hưng cựu truyện dịch thân quyết đã thành, mà diệu đế đại sư căn cứ vào mật tông Phật hiệu hỗn hợp dịch cân kinh cùng hiệp khách hành thần công, nhưng lại xa xa không có hoàn thành, luận đến cảnh giới, cùng nhạc phương hưng tranh lệch có thể nói không thể đạo trong vòng kế, chính là bởi vì này, mới không thể không can nguyện chịu thua. 60 năm trước, là hoa sơn đại chiến, tiêu diệt đông phương bất bại khi đó sao? Long, một đạo chủ nghe vậy, lẩm bẩm nói. Trong lòng vạn không ngờ tới giữa hai người đỏ sức, từ khi đó cũng đã bắt đầu nghĩ đến Diệu Đế Đại sư bất quá mới chỉ trong thiếu lâm tự một cái phổ thông tiểu sa di liền có thể lập xuống như thế trí hướng Long đảo chủ tâm bên trong khâm phục không thôi. 60 năm trước Nhạc Phương Hưng đánh giết thiên hạ đệ nhất cao thủ, mặc dù truyền ngôn bản thân bị trọng thương cũng không có bị người xác định, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Diệu Đế Đại sư tuổi còn trẻ liền có đảm khí như vậy, Long, một đảo chủ tự nhiên khâm phục. Bất côi lớn, Diệu Đế Đại sư cũng không để ý Long, một đảo chủ hỏi thăm hướng Nhạc Phương Hưng đạo, Nhạc thí chủ, lần tỷ đấu này là ngươi thắng, lão nạp tâm phục khẩu phục, chỉ là ta những đồ tử đồ tôn kia, mong rằng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Không muốn tuyệt ta phái đạo thống. Nói xong hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh chân ngay tại chỗ, đọc lên một đoạn chú ngữ. Ân, đây là sáu. Luân hồi nhất bản sinh tử không khác trải qua. Nghe được Diệu Đế Đại Sư niệm tụng chú ngữ, Nhạc Phương hưng hơi chút nghĩ, đã minh bạch trong đó hàm nghĩa, lập tức dụng tâm ký ức. Lần này cùng Diệu Đế Đại Sư đấu pháp diễn hóa thành bây giờ bộ dáng, hắn cũng thực không ngờ rằng thế giới này từ đâu mà đến, lại vì cái gì chân thật như vậy, hắn cũng thực sự không cách nào xác định. Nghĩ đến Diệu Đế Đại Sư chính là dùng cái này kinh văn này bên trong pháp môn cấu tiến thế giới này, hắn tự nhiên cực kỳ trọng thị, không dám có một tý sơ hở. Kinh Văn cũng không tính giải, Diệu Đế đại sư chỉ chốc lát sau liền đã niệm tụng hoàn tất, âm thanh ngừng lại. Nhạc Phương Hưng đang nhớ nằm lòng lấy, muốn đứng dậy hướng Diệu Đế đại sư nói lời cảm tạ, liền chợt phải một tiếng cao vút Phật hiệu, ngay sau đó hồng quang lóe lên, hình như có một đạo cầu vồng ở trên bầu trời chợt lóe lên, Diệu Đế đại sư cũng theo đó vô tung vô ảnh. Hường hóa, thế gian lại thật có chuyện này ư? Diệu Đế đại sư quả nhiên Phật hiệu tinh thâm, không hổ là đương đại cao tăng. Bên Bạch Long, một đạo chủ nhìn thấy, khiếp sợ trong lòng đột điểm, quá rất lâu, mới từ Long đạo chủ phát ra một đạo cảm thán. Lại nói Nhạc Phương Hưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, hồng Hóa, đây rốt cuộc là phi thăng vẫn là luân hồi đâu? Phía ngoài tám tưởng nhớ ba vẫn còn chứ? Thế gian này, thật sự có thần tiên không thành. Cảm thấy đối với Diệu Đế đại sư vừa rồi truyền thụ kinh văn, càng thêm coi trọng. Chưa xong còn tiếp. 613 thứ 604 chương phần lớn chi bản bạc. Su. Su Mị Lũ. Có phần lớn, một chỗ trong cung điện. Nghe được trong điện Lạt Ma mang tới tin tức, trận tất liệt hết sức kinh hãi, đống nhiên đứng dậy, đi mấy bước, mới hướng mấy vị kia Lạt Ma quát lên, các ngươi nói, Đế sư bị phương chí hưng hại, tiếp đó hắn cũng chạy trốn. Thanh âm bên trong mang theo không che giấu được nóng nảy, rõ ràng đã là giận dữ. Mấy vị đến đây báo tin Lạt Ma thấy vậy, cũng là nơm nớp lo sợ, một người miễn cương đạo, là sáu. Bảy hạ, đế sư 6. Đế sư 6. Đế sư rốt cuộc là như thế nào viên tịch, mau nói. Trận Tất Liệt đánh gãy lời của hắn, quát hỏi, xem như đại nguyên sách phong đế sư, 843 đột nhiên viên tịch chẳng những là triều đình một tổn thất lớn, lại càng không chỉ tại tại trận Tất Liệt trên mặt hung hăng đánh một cái tát, nhường hắn làm sao không giận. Thông nhất nam Bắc mấy năm, trận Tất Liệt uy nghiêm càng ngày càng thâm trầm mấy vị Lạt Ma cho dù là phương ngoại chuyên nhân, cũng đều là cao thủ võ học nhưng cũng khó tránh khỏi vì đó chấn nhiếp, bỏ ra thời gian thật dài mới ngừng thỉnh thoảng nói ra 843 viên tịch đi qua. Ngày đó 843 hòa Nhạc Phương Hưng đấu pháp, một đám kim cương hộ pháp mặc dù trở ngại 843 lúc trước dặn dò, không có đi quấy rời Phương Chí Hưng, cũng đã tính toán bắt giữ Trương Quân Bảo xem như hậu chiêu. Ai ngờ mấy người còn chưa bắt đầu động thủ, liền nhìn thấy 843 đột nhiên hồng hóa mà đi, Phương Chí Hưng cũng theo đó tỉnh táo lại, đã như thế, bọn họ mưu tính tự nhiên chết từ trong trứng nước. Cuối cùng Phương Chí Hưng tại trong thế giới tinh thần thụ 843 ân huệ, cũng không có làm khó bọn họ, mới khiến cho những người này lấy tám tư ba xá lợi trở về tắt giả chùa, hợp phái phái mấy người kia bên trên phần lớn hồi báo kết quả. làm sao có thể sáu? làm sao có thể sáu? Trận tất liệt lẩm bẩm nói. trong lòng hắn tám tư ba một hướng thần thông rộng lớn, hơn nữa hai lần vì chính mình quán đỉnh, gọi là tại thế là ma. mà phương chí hưng một kẻ vũ phu, xuất thân toàn chân cũng không phòng thủ giáo quy, cùng so sánh kém không biết bao nhiêu, làm sao có thể đánh bại đế sư đâu? nhường hắn quả thực khó mà tin được. đế sư còn có cái gì giải thích sao? qua một hồi lâu trận tất liệt từ trong suy nghĩ trở về nhìn xem mấy người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi vấn đạo đế sư sáu đế sư từng nói hắn nếu là có chỗ bất chắc bệ hạ có thể sáu có thể phong toàn bộ chân giáo phương chân nhân là quốc sư mắt thấy trận tất liệt hòa khí một chút một cái lạt ma nói quốc sư hừ đế sư sẽ nói như vậy trận tất liệt đạo lập tức lại nói sát hại chấm đế sư còn muốn làm quốc sư nghĩ ngược lại là rất chủ đáo quay người đối với một cái người hầu đạo đi đến giang nam đến hỏi phạm văn hổ trinh phạt nước nhật thuyền tạo xong chưa nói cho hắn biết tốt phía sau liền chuyển hướng phía nam chuẩn bị trừng phạt lưu cầu là đại hãn cái tiêm người hầu lĩnh mệnh mà đi đi hướng phạm văn hổ truyền đạt mệnh lệnh đi mà mấy vị lạt ma mặc dù bởi vì tám tư ba di mệnh muốn khuyên can lại khiếp sợ trận tất liệt uy nghiêm không dám nhiều lời trừng phạt lưu cầu sự tình liền như vậy định rồi xuống dù vậy trận tất liệt vẫn là cơn giận còn xuất lại chưa tiêu chỉ vào một cái lạt ma đạo chấm ngày hôm trước chấm sai người tiêu hủy toàn bộ chân giáo ngụy trải qua bây giờ thế nào đi thỉnh gan ba đại sư tới bẩm báo cái tiếc lạt ma nghe vậy lập tức lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm liền thấy hắn mang theo một cái khác lạt ma đi đến chính là 843 đệ tử Gan Ba đại sư, phụ trách giám sát toàn bộ chân giáo Thiêu hủy Kinh Văn người. Gan Ba đại sư trên đường liền đã sớm biết tường tình, biết được Phương Chí Hưng đánh bại 843 đồng thời trí kỳ viên tịch phía sau, trong lòng đối với Phương Chí Hưng cùng kỳ suất người toàn bộ chân giáo càng là thống hận, nhìn thấy trợn tất liệt nhân tiện nói, "Bệ hạ, đạo gia kinh văn, chỉ đạo đức kinh hệ lao tử thân lấy, còn lại tất cả hậu nhân nguy soạn, nghi tất tiêu hủy." Lời vừa nói ra, trong điện mọi người nhất thời kinh hãi, trong lòng biết chợt tất liệt nếu là thật thực hành này sách, chẳng những toàn bộ chân giáo, chính nhất giáo chờ đạo gia môn phái cũng chắc chắn cùng phản đối. Lập tức đã có người khuyên can, "Bệ hạ, đạo gia kinh văn bên trong, rất có một chút hậu nhân chú giải, không phải xưng là làm giả. Lời này nghe có chút đạo lý, bất quá lúc này trợt tất liệt trong đầu tràn đầy cừu hận cùng bị mạo phạm phẫn nộ, đối với cái này không thèm quan tâm, nói, nghi tất tiêu hủy sáu. Hảo, chuyện này liền giao cho đại sư. Là, bệ hạ. Gan ba đại sư hương vân nói, toàn bộ chân giáo đại biểu đạo môn cùng mật tông chờ Phật môn biện pháp mấy lần, mặc dù gặp không thiếu ngăn trở, nhưng thủy trung không chịu tổn thất trọng đại. Lúc này nhận được trợt tất liệt phân phó, gan ba đại sư hữu tâm nhất định tạc hồn, làm cho toàn bộ chân giáo cũng đã không thể làm hại. Bất quá lúc này Trợ Tất Liệt cũng đã dần dần tỉnh táo lại, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đại sư có thể trước tiên ở âm thầm siêu tập chứng cứ, chờ Phạm tướng quân đội tàu xuất trình, liền có thể chính thức tựu đấu. Là, Gan Ba đại sư đáp, cùng mấy vị Lạt Ma cùng một chỗ hưng phấn lui ra ngoài. Có trợ tất liệt ủng hộ, hắn lúc này trong lòng đã có suy tính, chỉ đợi sau khi trở về người Liên lạc Viên, liền có thể tại Phạm Văn Hổ xuất trình thời điểm chính thức chiến viết, thỉnh cầu Thiêu hủy đạo đức kinh ra hết thể đạo kinh, làm cho Mật tông lấy được hoàn toàn thắng lợi. Bất quá Gan Ba đại sư ý tưởng như vậy tuy tốt, Phạm Văn Hổ bên kia lại gây ra rủi ro. Hán phụ trận tất liệt chi mệnh vốn là tại đóng thuyền trinh phạt nước Nhật, ai ngờ trận tất liệt một trận ra lệnh, vậy mà đổi thành trinh phạt lưu cầu. đã như thế, rất nhiều nơi tự nhiên muốn một lần nữa chuẩn bị. mắt thấy thuyền chưa thành, đến lưu cầu đường thuyền cũng không tin tưởng. Phạm Văn Hổ đành phải trên viết trận tất liệt, thỉnh cầu trì hoãn thời gian, đem thời gian đổi thành năm sau. như thế, chuyện này đành phải tạm thời kéo dài thêm. chưa xong còn tiếp sáu, do xin lỗi, hẳn là hôm qua phát, hôm nay còn có IT, t, bây thứ sáu chương sương vương xây dựng chế độ gờ hốt tất liệt mệnh bài văn mẫu hổ chế tạo thuyền năm sau đông trinh lưu cầu 6. lưu cầu đảo bên trên phương chí hưng nhìn xem cái tin tức này lại không có cái gì thần sắc khẩn trương hướng về phía trước tới báo cho biết quách phá lỗ cùng phương dục hà đạo lưu cả cùng trương hoàng phạm sau khi chết thất tử thủy sư xem như không người có thể dùng bài văn mẫu hổ bực này mặt hàng vậy mà cũng có thể chấp trưởng bực này đại sự trong lời nói đối với bài văn mẫu hổ có chút khinh thường ép người này tăng thống lĩnh tống phòng thủy sư kết quả đang cứu viện bình tương dương lúc sợ địch mà chạy về sau lại đầu hàng mưu nguyên mặc dù bây giờ quan chức không thấp phương chí hưng nhưng cũng không chút nào để vào mắt. Phương Dục Hà Đạo bài văn mẫu hồ tham bị vô năng, tất nhiên là không cần lo ngại, chỉ là thất tử thuyền nhiều, Lưu Cầu thuyền sợ không thoát dùng. Lúc này cách ốt tất liệt quyết định Đông Trình Chi bàn bạc đã mấy tháng, dựa vào kháng chế bảo đảm dân minh cùng toàn bộ chân giáo quan hệ, Lưu Cầu đám người tất nhiên là lấy được tin tức, chuẩn bị ứng đối nguyên đỉnh tiến công. Lần này nàng và Quách Phá Lô đến đây, chính là thỉnh cầu Phương Chí Hương định sách. Phương Chí Hương khẽ gật đầu, nói, Lưu Cầu nhất góc chi địa, tự nhiên khó mà cùng Trung Nguyên đọ sức, có khả năng vì giả, bất quá là thừa hắn không sẵn sàng an phận nhất thời mà thôi. Bởi vậy một trận chiến này không chỉ có muốn thắng, còn muốn thừa cơ phản công đem tháp tử đóng thuyền công tượng cấp giật không còn một ngỗng mới có thể tiếp tục giữ được bình an cho nên quân lược sự tình, nhất định muốn cẩn thận chu tính không được có một tí sai lầm là sư phụ quách phá lô đồng ý lại thỉnh cầu nói sư phụ trận chiến này quan hệ trọng đại mậu thân nói muốn xin ngài cùng nhau nêu đồ mấy tháng trước phương chí hưng từ trung nguyên trở về phía sau một lòng bế quan tiềm tu đối với lưu cầu đảo bên trên các hạng sự vụ cũng rất ít để ý tới không còn giống như tiểu trước đây quan tâm băng không mà nói lần này cũng không cần hai người đến đây tương thỉnh phương chí hưng tất nhiên là biết hai người ý đồ đến bất quá hắn võ công tuy cao cũng có thể sưng tụng am hiểu nhu lực, lại đối với cụ thể chiến sự chỉ huy cũng không tinh thông. Hơn nữa kể từ cùng tám tưởng nhớ rõ Liễu pháp nhận được luân hồi niết bản sinh tử không khác trải qua là Hàn phục ma công hiệp khách hành dịch cân kinh cựu truyện dịch thân quyết chờ thần công bí tịch, đặc biệt là nhìn thấy tám tưởng nhớ ba hồng hóa sau đó. Đối với võ đạo truy cầu càng lá chấp nhất, càng lai việc không kiên nhẫn tại tụ vụ. Bởi vậy suy tư một hồi, hắn lắc đầu nói, Quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ nghĩa phòng thủ tương dương mấy chục năm, quốc lực bên trên hơn xa với ta, những chuyện này, vậy thì các ngươi thương lượng xử lý a lần này thát tử thủy sư nếu là đến đây, ta còn cần bên trên phần lớn xử lý mấy chuyện, cũng không cái này nhàn hạ. bên trên phần lớn. nghe vậy, phương dục hà cùng Quách phá lô cũng là lấy làm kinh hãi. hai người mặc dù nhiên chi đạo phương chí hưng võ công cao cường, có thể xưng tụng thiên hạ đệ nhất, nhưng phần lớn chính là thất tử kinh thành chỗ, cao thủ tụ tập, phương chí hưng lẻ loi một mình tiến đến nát hẳn cực kỳ nguy hiểm. bởi vậy hai người sau khi nghe được, lập tức mở miệng khuyên can, muốn bỏ đi phương chí hưng ý nghĩ này. bất quá phương chí hưng nhưng trong lòng sớm đã hạ quyết định, nói, gian hồ truyền ngôn thất tử muốn cấm hủy đạo đức kinh bên ngoài còn lại đạo kinh thân ta là toàn bộ chân giáo đệ nhất cao thủ, thâm thụ sư môn đại ân, trong lúc này, tất nhiên là không thể đổ cho người khác. bởi vậy cái này phần lớn hành trình, nhưng là không đi không được. chuyện này kết sau đó, là có thể duy trì mấy chục năm bình an. sư phụ ta cũng muốn chính thức quy ẩn một lòng truy cầu võ đạo. cha, sư phụ, nghe được phương chí hưng khăng khăng muốn đi, đồng thời ở nơi này sự kiện phía sau bỏ xuống tục vụ truy cầu võ đạo, phương dục hà cùng bách phá lô cũng là nóng đội không thôi. những năm gần đây, phương chí hưng có thể nói là lưu cầu đạo thực tế người chấp trưởng, các hạng sự vụ cũng đều có hắn tham dự, thiếu đi phương chí hưng. Bọn hắn cũng không có lòng tin có thể ở thát tử dưới sự bức bách tiếp tục kiên trì. Khoát tay áo, Phương Chí Hưng đạo: "Hai người các ngươi không cần quên nữa, ta đi phần lớn, trừ cái này sự kiện bên ngoài, còn muốn đi cứu một người người, có hắn phụ trợ, các ngươi về sau cũng không không người phối hợp. Hơn nữa một trận nếu có thể đánh thắng, phá lỗ liền có thể sưng vương xây dựng chế độ, tới lúc đó, ta có hay không tại cũng sẽ không trọng yếu." Sưng vương xây dựng chế độ. Nghe được Phương Chí Hưng thuyết pháp này, Quách Phá Lỗ cùng Phương Dục Hà lướt nhau, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Đến đây lưu cầu đạo người trong võ lâm muốn cũng không quá tán đồng đại tổng triều đình sườn núi hải chiến sau đó càng là triệt để tuyệt tử niệm, bởi vậy những năm gần đây không ngừng có người đề nghị khát lập tân triều, ngưng kết ở trên đảo nhân tâm, chỉ là quách tĩnh nội tâm không muốn có tống, quách phá lô lại tại ngoài đảo danh tiếng không trường, chuyện này cũng liền gắt lại. Phương Chí Hưng lúc này nhắc lên chuyện này cũng không làm cho người kỳ quái. Đúng vậy a, phá lô nếu là có thể đánh thắng một trận, danh tiếng liền tuyệt sẽ không giới hạn trong một chỗ. Thiên hạ có chi kháng chê người, cũng chắc chắn anh dũng tìm tới, bởi vậy cái này sương vương sự tình đã cấp bách. Bang không mà nói, ở trên đảo về sau liền sẽ ra nhiều loạn lớn. Phương Chí Hưng đạo, chỉ tên cung khí không thể giả tại người, quế phá lỗ chiến lược lưu cầu, vốn là có thể xưng vương, nếu là trận chiến này chiến thắng sau đó vẫn không xưng vương, chắc chắn làm cho đến đây đi nhờ vả nhân thất vọng. Bởi vậy chuyện này đã có thể nói là cấp bách cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Cái kia sáu, cha muốn để phá lỗ xưng cái gì vương đâu? Là lưu cầu vương sao? Phương Dục Hà đạo. Vương Hào mặc dù đơn giản, lại quan hệ khá lớn, nếu là lấy chỗ luận quế phá lỗ có thể xưng lưu cầu vương, nhưng lại không khác thừa nhận mình là ngoài vòng giáo hóa mang gì. Chẳng những Vương Dục Hà, chính là ở trên đạo đám người phần lớn cũng là không muốn cái này cũng là quách phá lỗ chậm chạp không có sương vương nguyên nhân một trong phương chí hưng lắc đầu nói làm nhiên bất là lưu cầu vương lưu cầu lúc trước vì ngoài vòng giáo hóa chi địa nếu là sương lưu cầu vương chính là từ tuyệt ở trung nguyên không cách nào chiếm giữ đại nghĩa băng vào ta tới nói cái này lưu cầu đảo có thể đổi tên là minh châu đảo phá lỗ có thể sương minh vương lập quốc sương là minh nghiên hiệu phá lỗ như vậy cũng liền không sai biệt lắm minh vương phương dục hà lấy làm kinh hãi, nói là cùng minh giáo có liên quan sao phương chí hưng đạo có chút liên quan minh giáo mặc dù là tà giáo thế lực nhưng là khá lớn ở các nơi ảnh hưởng không nhỏ, phá lũ trong tay có thánh hỏa lệnh, có cái danh hiệu này, liền có thể tranh thủ các nơi minh giáo giáo đổ, khiến cho làm việc cho ta. cái này sáu, thích hợp sao? minh giáo bất quá là tà giáo, hà tất cùng nó quấy cùng một chỗ đâu? phương dục hà đạo, quách phá lô cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, nói, cầm thánh hỏa lệnh vì minh giáo giáo chủ, cũng sẽ không trở thành minh vương A. hơn nữa minh giáo sẽ thừa nhận sao? bất quá là mượn dùng danh hào thôi. bây giờ minh giáo, hừ, chỉ cần nó không trọng đến chúng ta, hà tất đi của nó? phương trí hưng mỉm cười một tiếng, nói. Hắn nhưng là biết rõ Minh giáo về sau phát triển, tự nhiên bất sẽ tùy ý hắn làm lớn, có thể tranh thủ lại đây một chút, tự nhiên muốn cố gắng vì đó. Phương Dục Hà vẫn là có chút lo nghĩ, nói: "Minh giáo thủy chung là tà giáo, nếu là xưng Minh vương, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta danh tiếng có hại. Hơn nữa thiên hạ kẻ sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ chúng ta." Lắc đầu, Phương Chí Lương đạo: "Bây giờ Minh giáo có phải hay không tà giáo, cùng chúng ta có cái gì liên quan? Chỉ cần chúng ta cầm đan mà đi, cùng trước kia ma giáo cắt đứt ra, tự nhiên bất sẽ có cái gì trở ngại. Hơn nữa chúng ta là bởi vì Minh Châu đạo mà xưng Minh vương, kẻ sĩ nơi đó" cũng coi như có ý kiến, huống chi cha ta lần này đi phần lớn, còn muốn cứu ra một người, có hắn đi nương nhờ, nhất định chiếm giữ đại nghĩa, bỏ đi kẻ si lo nghĩ. ai? phương dục hạ đạo, văn thiên tưởng, chưa xong còn tiếp. 615 thứ 606 trăm linh chương chính khí ca 1. su, su mỹ Lũ. Có thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình, hạ tác vi non sông, thượng tác vi nhật tinh. tại người nói hạ nhiên, bái hổ nhét thương minh sáu. Chết nhân ngày đã xa, hình phạt bình thường tại túc xưa kia. gió mái liên nhà dương đọc sách, cổ đạo chiếu màu sắc. đây chính là văn thiên tường tân tác những cái kia nam triều di lão cũng bởi vậy lại nháo muốn đem hắn phong xuất phần lớn trận tất liệt nhìn xem trình lên thư văn nói hai năm trước văn thiên tường sơ bị bắt to lớn đều lúc liền có vương thị ông tạ xương nguyên bọn người muốn thỉnh cầu trận tất liệt thả hắn vì đạo sĩ chỉ là bởi vì lưu ngọng lừa nói thiên tường ra phục hiệu triệu giang nam đưa ta mười người ở chỗ nào chuyện này mới liền như vậy gắt lại ai ngờ bản này chính khí ca đi ra liền có người lần nữa đưa ra này bản bạc nhường trận tất liệt đối với cái này cũng có chút đau đầu bệ hạ là có người đề nghị như vậy bất quá còn cần bệ hạ định đoạt trong điện một cái làm thị thần trả lời trận tất liệt sắc mặt bất động, cũng nhìn không ra phải trang đồng ý, hơi hơi trầm tư một hồi, hắn hướng một người vấn đạo, lần trước trẫm mệnh các ngươi thuyết phục văn thiên tưởng, không biết hiệu quả như thế nào. người kia dạ một hồi, mới nói, bẩm bệ hạ, thần theo bệ hạ chỉ ra lấy tể tướng chi vị mời văn thiên tưởng vẫn là không muốn, còn khuyên nói bệ hạ dừng lại đánh đông giải bắc, miễn cho về sau không cách nào kết thúc. trận tất liệt cao mày đột nhiên nói, tể tướng cũng không muốn làm, thật chẳng lẽ muốn đem hắn phong xuất? nghe vậy, trong điện quần thần mặc dù kinh ngạc, nhưng là không người phụng cung. một lát sau, một cái làm thị thần lời nói, bệ hạ. Văn Thiên Tưởng từng đảo thoát phía sau tại giang đi về phía tây tỉnh Gia Bình, chỉ sợ đem hắn phóng xuất phía sau, còn có thể sinh ra sự cố, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Trận Tất Liệt thân là một đời hùng chủ, đối với chuyện này sớm đã suy tính, sở dĩ nói thả ra Văn Thiên Tưởng, bất quá là thăm dò quần thần thôi. Gặp bọn họ nói như vậy, lúc này điên lòng, lời nói, tất nhiên những thứ này, vậy liền đem hắn tiếp tục giam giữ à, qua ít ngày lại để cho Vương Tích ông những người kia đi chiêu hàng. Chuyện này quyết định, Trợ Tất Liệt tiếp tục nói, lần trước bài Văn Mỗ Hổ báo nói đã công chiếm Bạch Hổ, bây giờ lại có tin tức sao? Lúc này đã là đến nguyên 18 năm tháng 8, tự đi năm trận tất liệt hạ lệnh đổi chương thu uy vì chương thu lưu cầu phía sau, đã lại qua một năm có thừa. Tháng năm lúc, Mông Nguyên Thủy sư liền tại Adam Hi Hữu, bài văn mẫu hổ đám người thống lĩnh phía dưới hướng Nam tiến phát, từ Tuyển Châu tấn công về phía Bành Hồ. Không ngờ lúc này vừa phái ra tiền trạm đội tàu, Adam Hi Hữu liền đột nhiên chết bệnh, trận tất liệt đành phải vội vàng ra lệnh hạ thả hải tiến đến tiếp nhận, ổn định giang nam tình thế. Lúc này, bài văn mỗ hổ bởi vì tiền trạm đội tàu đã xuất phát, không chỉ hoãn được, đành phải xuất lĩnh đại quân tiến đến. Tại Liên Phát đại chiến sau ngày thứ 2, cuối cùng tại tháng 7 cuối cùng đánh hạ Bạch Hổ hơn nữa chờ được cả thả hải, chợt tất liệt như thế hỏi chính là chuyện này. bẩm bệ hạ, phạm tướng quân nói đội tàu đã chỉnh đốn hoàn tất, ít ngày nữa liền tiếp theo đồng trình. chỉ cần có thể lên đảo, có hạ thả hải tướng quân tại, nhất định dễ như trở bàn tay. trong điện một người trả lời, người mông cổ đối với thủy sư cũng không tinh thông, nhưng muốn nói trên lục địa thực lực, có thể nói là không thể địch nổi. đám người cũng đều có đầy đủ tư tưởng. Hảo! Hảo! Hảo! chợt tất liệt mừng rỡ không thôi, liền kêu vài tiếng chữ tốt, bây nước hương phấn trong lòng, lại nghĩ tới phương chí hương não mạn cùng toàn bộ chân giáo kiêu não trong lòng của hắn cũng không nhịn được nữa, hạ lệnh, truyền chỉ, sau 5 ngày chấm cùng Bách Quan bãi giá mượn trung chùa, liền tại đây trước chùa Thiêu Hủy hết thảy Đạo Đức Kinh bên ngoài ngụy trải qua, vì phạm tướng quân đánh hạ Lưu Cầu Trúc. Ha ha ha ha. Chưa xong còn tiếp dấu. IT, BVT, 616. Thứ 607 chương xúc cốt dịch hình thuật. Su. Su Mỹ Lũ. Có ngày mùng ngày 9 tháng 8, chợt tất liệt bãi giá mượn trung chùa, Thiêu Hủy Đạo Đức Kinh bên ngoài hết thảy điện tịch 6. Đại đô thành một chỗ trong đạo quan, chư quân bảo đọc lấy thu thập được tin tức, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phẫn hận, hướng phương chí hướng đạo, sư phụ Tháp Tử đây là muốn tuyệt ta toàn bộ chân giáo đạo thượng a, vạn không thể để cho bọn hắn được như ý. Phương Chí Hưng đã sớm biết chuyện này, hôm nay tới đây phần lớn chủ yếu cũng là vì này, lại không có cái gì vẻ phẫn hận, chỉ là mở mắt ra, Hướng Trương Quân Bảo đạo, mẫn trung chuỗi chữa nhật thừa tướng Châu đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong, sư phụ, Trương Quân Bảo đạo, hắn cùng Phương Chí Hưng hơn một tháng trước liền đến trong đô thành lớn, biến ảo thân phận ở trong thành tiềm ẩn xuống, trong lúc đó Trương Quân Bảo mấy lần thỉnh cầu muốn đi cứu Ra Văn Thiên Tưởng, lại đều bị Phương Chí Hưng lấy thời cơ chưa tới ngăn cản. Bây giờ nhìn thấy cái tin tức này. Hắn cuối cùng mới minh bạch Phương Chí Hưng nói tới thời cơ ra sao. Sư phụ, ngài là phải thừa dịp trận tất liệt đến Mận Trung chùa lúc ám sát cái này bắt tù sao? Trương Quân Bảo đạo, hắn là người thông minh, nghĩ đến Phương Chí Hưng sớm dặn dò tìm hiểu Mận Trung chùa tình huống, lập tức đoán được điểm ấy. Nếu là chỉ vì cứu Gia Văn Tiên Tường mà nói, cũng không đáng giá Phương Chí Hưng đến đây. Phương Chí Hưng từ chối cho ý kiến, nói, hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 8, sau 4 ngày chính là trận tất liệt tỷ lệ bách quan đến Mận Trung chùa thời điểm. Đến lúc đó Vi sư tự thân đi Mận Trung chùa, ngươi phụ trách cứu Gia Văn thừa tướng, sự tình khác cũng không cần xen vào nữa. Nhớ kỹ. Dù cho văn thừa tướng không muốn, cũng phải đem hắn thật tốt mang ra, phá lô muốn lập quốc cũng không thể thiếu đi cái chiêu bài này. Hai năm trước sườn núi hải chiến thời điểm, hắn liền từng gặp văn thiên tưởng, đối với người này cảm nhận không tính là hảo. Sở Dĩ đến đây cứu viện, càng nhiều cũng là vì mượn dùng người này danh hảo thôi. Mà Sở Dĩ đợi đến văn thiên tưởng viết ra chính khí ca mới bắt đầu ra tay, cũng là bởi vì này bởi vì là sư phụ. Trương Quân Bảo đáp, đối với có thể hay không cứu ra văn thiên tưởng, trong lòng của hắn vô cùng có lòng tin. Lần trước bị tát giả phái hộ pháp chặn lại gặp nạn phía sau. Đi qua phương chí hương giảng giải, lại tiêu hóa từ chân vũ trong quan đạt được, Trương Quân Bảo hơn một năm nay đã sáng lập ra một môn võ công, vừa có thể dùng để điều tiết nội tức, cũng có thể tu hành tinh thần, bị hắn mệnh danh là Huyền Vũ Định, có thể nói là một môn cực kỳ huyền diệu cao thủ, trải qua này sau đó, hắn cũng chính thức bước vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Cho dù tại trong đô thành lớn, muốn cứu ra một người cũng là dễ như trở bàn tay, duy nhất có thể lo, chính là như thế nào thoát thân, cái này cũng là hắn một mực có chút thấp vọng. Sau khi chuyện thành công, Ngô Mang Văn thừa tướng hướng về thành Bắc Đĩ khi đó sư phụ ta tại mận trung chùa hệ thân trong thành binh mã cũng chắc chắn tập kết nơi đây không cần lo lắng như thế nào thoát thân nhìn ra đệ tử mình tựa hồ vẫn có lo nghĩ phương trí hưng mỉm cười nói nói hắn hướng về trên mặt mình đưa tay một vòng khuôn mặt trở nên nhanh đúng khí chất cũng theo đó đại biến nhìn xem cùng một cái bốn năm tuổi lão đạo không khác cùng trong ngày thường mặt như ngọc hình tượng có thể nói một trời một vực cái này sáu cái này sáu trương quân bảo đi theo phương trí hưng 30 năm nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ còn có loại thủ đoạn này trong lòng quả nhiên là kinh ngạc tự điểm hắn cũng là tuyệt đỉnh cao thủ Tự nhiên nhìn ra được phương chí hưng mặc dù đưa tay ở trên mặt leo một chút, cũng không có dùng cái gì bùn các loại dịch dung chi vật. Như vậy bộ dáng này, hiện nhiên là dùng cái khác thủ đoạn hóa ra tới. Đây là súc cốt dịch hình thuật, là sư phụ một năm qua tu luyện cửu chuyển dịch thân quyết đạt được, cũng là trước đó vài ngày mới vừa vặn có thành cửu. Mặc dù không coi là hoàn thiện, nhưng coi như có chút tác dụng. Hôm nay liền chuyển cho ngươi, ngày khác thật thuận lợi thoát thân. Phương chí hưng đạo, nói hắn đứng dậy, quanh thân cướp xương lốp ba lốp bốt một hồi luận hưởng chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một cái hình dáng tướng mạo thon gầy lão đầu nếu không phải tận mắt nhìn thấy trương quân bảo tuyệt không tin tưởng người này chính mình sư phụ nghĩ tới đây trong lòng của hắn càng là cảm thán võ đạo bác đại tinh thầm sư phụ võ công cũng xa không phải mình có thể cùng môn này xúc cốt dịch hình thuật là phương chí hưng tu thành cựu truyền dịch thân quyết thứ cựu truyền dịch hình phía sau đạt được mặc dù xa xa không so được cựu truyền dịch thân quyết biến hóa huyền bí nhưng dùng để thay đổi dung mạo nhưng là dư xài hơn nữa càng đơn giản hơn dễ học lập tức hắn liền đem môn này kỳ hảo khẩu quyết truyền cho trương quân bảo nhường hắn cỡ nào tu hành có bậc này thần kỳ thủ đoạn Trương Quân Bảo tất nhiên là nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Bất quá trong lòng hắn còn hiện lên một cái ý nghĩ, nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi là muốn biến thành một cái thát tử đại thần, sau bốn ngày tại Mẫn Trung chủ ám sát bắt tụ? Có phải như vậy hay không? Biến thành thát tử cận thần ám sát bắt tụ. Phương Chí Hưng chưa từng có bậc này ý nghĩ, nghe được Trương Quân Bảo nói như vậy, không khỏi vuốt vuốt trọm râu suy tư. Bất quá suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn lắc đầu, nói, dạng này dù cho có thể giết chết trợn tất liệt, thát tử triều đình lại chắc chắn cầm toàn bộ chân giáo cùng dân chúng vô tội cho hả giận, cũng không phải là tốt nhất cử chỉ hơn nữa trợn tất liệt cũng không phải không người kế tụ giết hắn thát tử cũng sẽ không sụp đổ cục diện cũng sẽ không có lớn thay đổi ta lần này tới cũng không phải là vì ám sát hắn cũng không phải là vì ám sát hắn nghe được phương chí hưng lời nói trương quân bảo càng thêm mê muội khó hiểu nói sư phụ vừa nhiên bất là vì ám sát trợn tất liệt vậy ngài vì sao muốn đi mẫn chung chỗ đâu phương chí hưng mỉm cười nói là vì chấn nhiếp trợn tất liệt cũng vì nghiệm chứng một chút võ công trong lời nói ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ tựa hồ trợn tất liệt thị vệ bên lề đại đô thành mười mấy vạn binh mã cũng không đặt ở trong mắt của hắn đồng dạng T Dù cho đối với mình sư phụ có tự tin, trương quân bảo cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ tới sư phụ mình lại có nguy hiểm như vậy ý nghĩ, khuyên can, sư phụ, nếu muốn chấn nhiếp thất tử, ám sát trận tất liệt không được hay sao? Hà tất mạo hiểm như vậy đâu? Phương trí hưng lắc đầu, cười ha ha nói, không cùng mở dạng, ta là toàn bộ chân giáo lãnh tụ, lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đi quỷ kia vượt sự tình sẽ chỉ làm người coi thường, còn có thể dứt lấy trả thù, mà ta nếu có thể chiến thắng, một đường giết ra đại đô thành, trận tất liệt vô luận như thế nào phẫn hận, vì mình mạo nhỏ nghĩ, cũng không dám cầm ta toàn bộ chân giáo như thế nào, nói như vậy. Toàn bộ chân giáo cũng liền chuyển nguy thành an. Trầm rãi gật đầu một cái, Trương Quân Bảo mặc dù tán đồng Phương Chí Hưng ý nghĩ, lại vẫn vì không thể giết chết trận tất liệt đáng tiếc không thôi. Bất quá hắn cũng biết trận tất liệt cũng không phải là dễ giết như vậy, Phương Chí Hưng lần này đi cũng là cựu tử nhất sinh, nói: "Sư phụ, thất tử bây giờ thế lớn, vạn mong hành sự cẩn thận." Ha ha. Khẽ bước sợi dâu, Phương Chí Hưng đạo: "Cái này vi sư tự nhiên tiết kiệm, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ chính mình, đem văn thừa tướng Bình Nghiên mang về là được rồi." "Sư phụ ta mới mấy môn thần công, dù cho không thành, thoát thân cũng không thành vấn đề." Có hiệp khách hành thần công Cựu chuyển dịch thân quyết trở võ công tại, dù cho bị trọng trọng vây quanh, Phương Chí Hưng cũng có 7, 8 phần chắc chắn thoát thân, cái này cũng là hắn có can đảm đích thân lên phần lớn sức mạnh. Trương Quân Bảo trong lòng biết không cách nào khuyên động sư phụ, cũng chỉ được giúp hắn làm tốt các hạng chuẩn bị. Phương Chí Hưng lại bị Trương Quân Bảo một lời nói khơi gợi lên tâm tư, thầm nghĩ, có lẽ 6, có lẽ trọng thương hoặc giết chết chân kim thái tử cũng không tệ, lại để cho trận tất liệt giảm thọ mấy năm, như thế thất tử nội bộ tranh quyền đoạt lợi cũng sẽ kịch liệt hơn chút, để bọn hắn nhiều yên tĩnh một hồi sáu. Không được tính toán, chưa xong còn tiếp sáu, DS, tác giả đã có đại thần đánh sáng, Hoàng Ninh đại gia nhận lấy. IT, BGter, 617. Thứ 608 chương mẫn trung trước chùa ngày 9 tháng 8, thời tiết sáng sủa, trận tất liệt tỷ lệ văn võ bá quan đi tới mẫn trung trước chùa, chuẩn bị thiêu hủy siêu tập tới toàn chân trải qua bảng, tiếp đó chính thức ban bố thiên hạ, nhường các nơi theo pháp hành động, muốn dùng loại thủ đoạn này, giải quyết triệt để toàn bộ chân giáo thái hoạ ngầm này. Nhìn, cái kia sáu, đó là cái gì? Vừa mới đứng vững, trận tất liệt liền nghe được bên cạnh một người thị vệ nói. Nữ khí run rẩy, ngón tay phía trước, dường như gặp được cái gì không phải sự vụ. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đồng dạng phát hiện dị thường. Cả đám lần theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mận trung chùa gác trông phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo bào tím đạo sĩ, tiên tình đứng tại đỉnh, hướng về bên này nhìn sang, nhìn xem, có chút bắt mắt. Nguy hiểm. Bảo hộ bệ hạ. Mặc dù nhiên bất nhận biết trên gác trung đứng người nào, trận tất liệt bên người e sợ tiết dài lại lập tức phản ứng lại, hét lớn, trong chớp mắt liền chắn trận tất liệt trước người. Xem như hoàng đế. Trật Tất Liệt xuất hành phía trước xung quanh tự nhiên bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần, sớm đã xác nhận không có người không có phận sự tại chỗ, bây giờ mắt thấy có người đột nhiên xuất hiện ở trên gác trung, e sợ tiết dài đâu còn không biết người này không còn an bài bên trong, lúc này vây quanh Chỉ Huy, ngày mai vây quanh Trật Tất Liệt, hợp phái trước mặt người khác đi gác trung đối bắt. Nhìn thấy xung quanh mình bu đầy người, Trật Tất Liệt trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trấn định lại, hướng về trên gác trung nhân chấp tay nói, thế nhưng là toàn bộ chân giáo phương đạo trưởng, cố nhân tương kiến, sao không xuống một lần? Chỉ ra người tới thân phận. Người này chính là Phương Chí Hưng, hắn vừa mới thừa người nên đón Trật Tất Liệt không người chú ý thời điểm lặng lẽ rơi vào gác chuồng phía trên mắt thấy những người này đều bị chính mình trấn nhiếp hắn ha ha cười to một tiếng nói đại hăng mời bần đạo vốn không hứng chối từ chỉ là giờ này ngày này e rằng có nhiều bất tiện nói ngón tay hắn mẫn trung trước chùa chạy qua bản hàm nghĩa không nói cũng hiểu gượng cười hai tiếng chấm tất lật đạo đạo trưởng hiểu lầm chỉ cần đạo trưởng chịu xuống lại có cái gì không tốt nói đâu người tới còn không đem những thứ này trải qua bản đều thu lại đưa đến trường xuân cung đi nói hắn làm thủ thế lập tức có một nhóm thị vệ phụng mệnh mà đi đem những cái kia trải qua bản thu vào chỉ là một số người động tác nhìn xem nhanh hiệu suất đúng là có thể nói là chậm chạp cũng không biết đang chỉ hoan thứ gì đế sư viên tịch phía trước từng tiến cử đạo trưởng là quốc sư đạo trưởng ý như thế nào trần tất liệt tiếp tục nói hắn mặc dù phẫn hận tám tưởng như ba lý giống hệ nhân chi chết nhưng mắt thấy phương chí hưng trong bất chi bất giác liền xuất hiện ở chính mình cách đó không xa trong lòng đồng dạng chấn kinh cực điểm lại nghĩ tới tương dương phá vây lúc phương chí hưng biểu hiện còn có một số các nơi có liên quan phương chí hưng võ công truyền thuyết trong lòng đã ẩn ẩn có chút bất an nếu là phương chí hưng một lòng ám sát chỉ sợ chính mình liền sẽ không được căn bình giờ này này này vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều phải cầm xuống thế nhân tài đi. Phương Chí Hưng tự nhiên bất biết chợt tất liệt suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn nhìn thấy những thị vệ kia động tác, cũng đoán ra chợt tất liệt đang tại kéo dài thời gian, triệu tập binh tướng vây giết chính mình. Bất quá hắn hôm nay tới trước một đại mục đích chính là vì nghiệm chứng chính mình võ công, đồng thời điều động thắt tử nhân mã thuận tiện trường quân bảo cứu người. Đối với cái này cũng không lo nghĩ, ha ha cười nói, đại hãn hậu ái, vần đạo không dám nhận. Bất quá vì thiên hạ bách tính kế, vần đạo nơi này có mấy điểm tiến tiến, mong rằng đại hãn nghe chi. A, đạo trường xin mời giảng. Chợt tất liệt đạo tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú. Phương Chí Hưng cũng không để ý hắn là thực tình hay là giả dối, cất cao giọng nói, cái này điểm thứ nhất chính là phóng thích trung thần nghĩa sĩ. Phóng thích trung thần nghĩa sĩ là văn thiên tưởng những người kia còn có bắt được võ lâm nhân sĩ sao? Những người này không thành được hỏa lớn, ngược lại cũng không phải không thể. Trợ Tất Liệt thẩm nghĩ nói, tiếp đó hướng Phương Chí Hưng trả lời, đạo trưởng lời nói cũng là chấm suy nghĩ trong lòng, chỉ cần những người này không phản kháng ta Đại Nguyên, phóng thích có cái gì không được? Còn xin đạo trưởng nói rằng một điểm, điểm thứ hai đi, chính là hy vọng đại hãn trưởng trị các nơi tham nhũng bạo ngược, tàn nhẫn hiếu sát người, này cùng thế hệ làm thiên hạ loạn lạc không giết không đủ để bình dân vẫn phương chí hưng đạo Trận tất liệt trầm tư một hồi cũng không biết là không phải đang tính toán trong đó được mất nói nếu là chứng cứ vô cùng xác thực này cùng thế hệ chính xác đang chết đạo trường nếu là chịu mặc cho quốc sư có thể phụ trách chuyện này ân phương chí hưng nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi lại nhìn mọi người xung quanh thần sắc khen ngợi càng là ngưng trọng vô cùng cái này trận tất liệt quả nhiên là một đời hùng chủ lại có như thế độ lượng chẳng thể trách có thể có được thiên hạ xem ra kế tiếp ta muốn nói ác hơn một điểm miễn cho ngược lại bị hắn tranh thủ nhân tâm nghĩ tới đây hắn lớn tiếng nói ba Bây giờ che hán phân tranh không ngừng, theo bần đạo xem ra, không bằng vãng phất thổ phiền sự tình, Mông Nhân chỉ che, người Hán chỉ hán, như thế, không chỉ có thiên hạ có thể sao, đại hán cũng có thể không làm gì mà ca trị. Mông Nhân chỉ che, người Hán chỉ hán. Nghe vậy, giữa sân vô luận Mông Nhân, người Hán vẫn là người sát mục, đều cũng có chút xôn xao. Người Mông cổ tất nhiên là khinh thường, cho là mình chiếm lĩnh sau tiến hành thống trị là chuyện đương nhiên, làm sao có thể nhượng bộ đi ra. Mà người Hán bên trong vô luận người miền Bắc vẫn là năm người, lại đều đối với cái này cực kỳ ý động, đối bọn hắn tới nói, hoàng đế là ai không quan trọng chỉ cần như cũ ủy lại bọn hắn liền có thể, nếu quả như thật như Phương Chí Hưng lời nói từ người hắn chỉ hắn, như vậy tầm quan trọng của bọn hắn so sánh bây giờ có thể nói tăng lên không chỉ một tầng, đối với cái này cái sách pháp tự nhiên bất sẽ phản đối. Thậm chí liền một chút người sắp ngủ, đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí cũng có chút quỷ quyệt đứng lên. Chưa xong còn tiếp 6. 618 thứ 609 chương phần lớn chi chiến bệ hạ, người này yêu ngôn hoặc chúng, thần xin vì bệ hạ giết chết. Trong lúc mọi người kinh ngạc tại Phương Chí Hưng chi ngôn lúc, chợt nghe một cái mông cổ tương lĩnh lớn tiếng nói. Nghe vậy, Trận tất liệt lập tức từ trong suy tư lấy lại tinh thần, phát giác được chung quanh một đám hán thần thân sắc, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Cái kia mông cổ tương lĩnh thấy vậy, nhất thời minh bạch trận tất liệt ý tứ, quay người quá to, chúng quân nghe lệnh, bắn tên. Đi qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, vẫn chung chức chùa đã sớm tụ tập mấy ngàn sĩ tốt, càng có một chút đi nương nhờ tới võ lâm nhân sĩ chạy đến vây ở chung quanh. Lúc này nghe được cái kia mông cổ tương lĩnh hạ lệnh, nhất thời mưa tên như bay, cùng hướng phương chí hưng vọt tới. Trong lúc nhất thời, phương chí hưng chỗ ở toàn bộ gác chuông đều bị bóng tên bao phủ, càng có chút tự cao vó nghệ người trong võ lâm hướng về phương chí hưng vây lại trước chuồng một đám hán thần đang suy tư phương chí hưng chi ngôn chợt nghe có người hô to bá tên lập tức thả xuống suy tư mắt thấy đầy trời mưa tên cùng nhau xạ hướng phương chí hưng bất giác trong lòng tiếc hận. mông nhân chỉ che người hán chỉ hán đối với cái này chút nhu cầu danh lợi công danh nhân tới nói có thể nói là hấp dẫn cực lớn mắt thấy đưa ra cái này nhất thiết nghị phương chí hưng mệnh tăng trước mắt những người này đâu còn không rõ trợn tất liệt ý nghĩ trong lòng một điểm tưởng niệm cũng không thể không đặt ở trong lòng lại nói trợn tất liệt nghe được cái tiêm mông cổ tương lĩnh hạ lệnh mắt thấy mưa tên che khoảng không khẽ miệng cũng không tự giác hiện ra vẻ mỉm cười nếu nói thành tương dương phá đi phía trước trong trốn võ lâm hắn nhức đầu nhất còn muốn kể tới quách hoàng hai người tới thành tương dương phá đi phía sau người này liền chậm rãi đã biến thành phương chí hưng nhất là tại tám tưởng nhớ ba viên tịch sau đó phương chí hưng trong lòng hắn địa vị càng là vừa tăng lại tăng nếu không như vậy hắn cũng sẽ không vội vã nhường bài văn mẫu hồi xuất quân đông trình lúc này mắt thấy cái này thở bình sinh họa lớn liền muốn mệnh tang nơi này trong lòng của hắn vừa có chút vui sướng lại có chút buồn vô cớ trong lòng một chút ý nghĩ cũng không khỏi tự chủ tại trên mặt hiện lộ ra bất quá nụ cười này bất quá một cái chớp mắt liền ngưng kết tại trận tất liệt trên mặt chỉ thấy mưa tên sở trí, trên đắc trung phương chí hương giống như huyễn ảnh đồng dạng, trong chớp mắt tiêu tan ra, mấy ngàn mông cổ tương sĩ mũi tên cũng xuyên thấu qua huyễn ảnh hướng phía sau rơi xuống, tựa hồ phương chí hương chưa từng có tồn tại đồng dạng. Thấy vậy, chợt tất liệt trong lòng rất là kinh hãi, một đám mong hướng phương chí hương nhân sĩ, cũng tất cả đều ngây người trên mặt đất. Lúc này mặc dù mặt trời chói chang trên không, nhưng giữa sân nhìn thấy một màn này đám người, cũng không không cảm thấy hàn khí ứa ra, không thể tin được chính mình thấy. Hộ giá, tất cả mọi người ở vào kinh hãi thời điểm, vẫn là chợt tất liệt bên người e sợ tiết giải nhớ kỹ chính mình trước trách, trước tiên phản ứng lại. Hắn mặc dù nhiên bất biết Phương Chí Hưng dùng thủ đoạn gì, lại bản năng hét lớn bảo vệ mình chủ tử, mình cũng quên mình ngăn tại trận tất liệt trước người, miễn cho Phương Chí Hưng tập kích tới. Đi qua Mông Ca bị Dương Quá phi thạch đánh chết sự tình, Mông Cổ Thượng tầng đối với người trong võ lâm đề phòng có thể nói cực kỳ nghiêm mật, cho dù là Dương Quá lại đến, cũng tuyệt khó lại lấy được cấp độ kia cơ hội. Như vậy phản ứng cũng không chậm, bất quá bên kia Phương Chí Hưng đồng dạng cũng là không chậm. Hắn tại nơi Mông Cổ tương lĩnh hạ lệnh bắn tên thời điểm, đã sử dụng nguyễn ảnh thân pháp xuống gác chuông, đồng thời lấy bí thuật lưu lại một đạo ngắn mũi với ảnh, mà hậu thân tử tự như mũi tên, hướng về trận tất liệt lao thẳng tới tới. Trong máy mắt, khoảng cách trận tất liệt đã bất quá một hai trăm bước, lại hướng phía trước đi, chính là tầng tầng lớp lớp quân sĩ cùng người trong võ lâm, nhất thời khó mà xâm nhập. Phương Chí Hưng cũng không cưỡng cầu, hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái mang theo ngòi nổ viên cầu, lấy tay nó lấy, cái kia ngòi nổ liền từ tư, tư mà nổ lên, bị hắn dùng ra trong nháy mắt chỉ lực quay về phía trận tất liệt cùng chân Kim chỗ phương vị, thế đạo kình cấp bách trong chớp mắt liền đến trước người hai người. Một đám nông nguyên tướng sĩ thấy vậy đều là lên tiếng kinh hô, nhất là trải qua tương dương đại chiến người, càng là liên tưởng đến ngày đó dương quá kích nông ca chẳng cảnh. Mặc dù Phương Chí Hưng vị trí phương vị khoảng cách trận tất liệt so với kia lúc muốn xa nhiều, nhưng bằng mượn hắn thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực, nhưng cũng không người dám hoài nghi trong đó uy lực. Chớ nói chi là Phương Chí Hưng ném ra hư hư thực thực chấn thiên lôi vật, để cho người ta làm sao có thể khinh thường. Lần này nói rất dài dòng, nhưng từ chỗ nào mông cổ tương lĩnh hạ lệnh bắn tên đến Phương Chí Hưng phản ném ra hai cái chấn thiên lôi, cũng bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được oanh, oanh hai tiếng, chợt tất liệt cùng chân kim vị trí đột nhiên vang lên hai tiếng oanh minh, hai người nhà trọ cũng lập tức khói lửa nổi lên bốn phía, để cho người ta khó mà biết trong đó tình huống. Đại hãn, bệ hạ, thái tử 6. tiếng vang đi qua, giữa sân lập tức hỗn loạn tưng bừng, không được có người hô to, càng có rất nhiều người thất kinh, nhất thời không có chủ ý vương trí hưng thấy vậy, nhưng cũng không kịp xác nhận kết quả, đánh tới một đám mông nguyên đại thần bên trong. võ công của hắn tuy cao, đối mặt mấy ngàn quân sĩ tiến trận nhưng cũng lực có không đủ, là lấy đáp lấy chúng quân sĩ hỗn loạn thời điểm, muốn thừa cơ nhô ra. ngự tặc, trốn chỗ nào? lúc này, một chút đi nương nhờ mông nguyên võ lâm cao thủ cuối cùng vây quanh, quân trưởng, binh khí ám khí chờ đồng loạt sử dụng, muốn ngăn lại Phương Chí Hưng. Càng có một chút đến đây chứng kiến là ma, hoa thượng, đồng dạng hướng Phương Chí Hưng chạy tới. Ồ nào. Do xét đến xung quanh tình thế, Phương Chí Hưng nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng sấm rền một dạng rất to. Đồng thời hai tay háo tạo nền, hoa lạc một chút vung ra, lập tức giống như trời nắng vang lên một tiếng sét đùng đoảng, kèm theo một hồi kinh phong. Phong thanh khắp nơi, những cái kia kích hướng Phương Chí Hưng binh khí, ám khí cùng nhau bị cản quét ra. Càng có rất nhiều người bị những binh khí này, ám khí tác động đến, không thể không ngừng lại. Một chiêu được thế, Phương Chí Hưng liên phát vài cái phách không chượng, ngăn đỡ ở phía trước người đánh bay ra, tiếp đó không ngừng chạy chút nào xông về phía trước. Bất quá trong lúc hắn liền muốn xông phá vây giết thời điểm, lại xoay mình cảm giác bên cạnh thân một hồi hàn phong tập thể, lại có một đạo kình phong từ sau lưng đánh tới, cái trước gâm độc tàn nhẫn, cái sau thế đại lực trầm, cùng nhau tập, pích, đi qua. Mà ngay phía trước chỗ, lại có mười mấy tên quân sĩ, xách theo trường thương đâm tới. Nếu là hắn có chút trì hoãn, bên người Võ Lâm nhân sĩ cùng phía trước quân sĩ liền sẽ tạo thành vây quanh, tới lúc đó, dù cho võ công của hắn lại cao hơn, chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng thoát ra khỏi. Nguy cấp ở giữa, Phương Chí Hưng không cần nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền lâm quyết đoán, chỉ thấy tay phải hắn rút ra Tử Vi nhuyễn kiếm đón lấy những cái kia trường thương, tay trái thì hướng phía sau khẽ đảo, một cái thần long bái vị đón lấy hậu phương nằm đấm, đối với khía cạnh lãnh trưởng thì không quan tâm, mặc kệ đánh về phía chính mình. Cái kia phát ra lãnh trưởng người thấy vậy, trong lòng một hồi mừng thầm, tay phải ba mà một chút khắc ở Phương Chí Hưng trên thân. Bất quá hắn đang muốn đem tay trái bổ túc, lại xoay mình cảm giác Phương Chí Hưng thể nội một hồi hấp lực truyền đến, trường lực của mình giống như châu đất xuống biển đồng dạng, dường như không bị khống chế. Cảm nhận được này Hắn nhất thời cực kỳ hoảng sợ, bước lên trưởng lực cắn trả nguy hiểm đem tay phải thu hồi lại, cũng không dám có mảy may ngăn cản. Mà Phương Chí Hưng thì dùng kiếm đẩy ra những cái kia quân sĩ binh khí, mượn người sau lưng quyền lực, xông vào trong đám người. Chưa xong còn tiếp dấu. 619 thứ 610 trương thoát ra trùng vây lại nói trường quân bảo phía bên kia, hắn tại Phương Chí Hưng tiến đến mận trung chỗ lúc, đã sử dụng xúc cốt dịch hình thuật lẫn vào trong thiên lao. Đợi cho hút tất liệt sai người điều động nhân mã lúc, càng là thừa cơ thả ra một đám tu phạm, mang ra văn tiên tường chạy trốn ra ngoài lúc đó thiên lao hỗn loạn tươi mừng trong đô thành lớn một đám võ lâm cao thủ cùng tinh nhuệ tướng sĩ cũng đều tại phục mệnh tiến đến hộ giá nào có người có thể ngăn được hắn bị hai người thuận lợi xông ra thiên lao hướng về thành bắc mà đi dọc theo đường đi văn thiên tường không ngừng truy vấn thậm chí lấy cái chết cùng nhau mang cũng không lại trường quân bảo sớm phải phương chí hướng dẫn dò đem hắn một mực chế trụ phía sau liền không tiếp tục để ý cũng chỉ được theo hắn đi tới thành bắc vị này tráng sĩ văn mô mặc dù nhiên bất biết các ngươi làm chuyện gì trong thắt tử như thế điều động binh mã nhưng nhiều như vậy đại quân xuất động đại đô thành muôn tất nhiên đã đóng lại ngươi mang theo ta làm sao có thể ra ngoài đâu vẫn là nhanh chính mình đảo mệnh đi thôi. Văn Thiên Tường đạo, hai người thoát khỏi truy binh sau đó liền đã trốn vào chỗ này trong trại viện. Lúc này mặc dù đổi một thân quần áo, nhưng Văn Thiên Tường lại biết chính mình ngắt hẳn khó mà chạy ra, không ngừng thuyết phục Trương Quân Bảo chính mình rời đi. Trương Quân Bảo trong lòng kỳ thực cũng có chút lo lắng, làm nhân bất lạ như thế nào chạy ra Đại đô thành, mà là sư phụ mình Phương Chí Hưng như thế nào thoát thân. Binh Hung Chiến Huy, Phương Chí Hưng võ công tinh mạnh, nhưng ở tứ diện giai địch dưới tình huống có thể hay không an toàn thoát thân cũng là không biết. Hắn bất quá thừa dịp loạn mang ra Văn Thiên Tưởng, liền trên đường đi gặp mấy lần tình hình nguy hiểm. Phương Chí hưng đối mặt gót tất liệt một đám mông nguyên cao tầng chịu áp lực càng là có thể tưởng tượng được, không phải do Trương Quân Bảo trong lòng không lo lắng đứng lên, thấy hắn giống như hồ ý động, Văn Thiên Tường càng là khuyên đủ, Tráng Sĩ, ngươi ở đây trong đô thành lớn còn có đồng bạn a, nhanh đi cứu bọn họ a. Văn Mô ở đây liền có thể. Nghe được lời này, Trương Quân Bảo ngược lại sau khi ổn định tâm thần, lắc đầu nói, thừa tướng không cần khuyên nữa, bận đạo phải sư phụ giàn giọt, vì cái gì chính là cứu ra thừa tướng, nếu như thoát thân lợi một chút gặp mặt sẽ hiểu. Nói hắn tự tay vào lòng, lấy ra một cái pháo hoa, thu một tiếng thả ra, cũng không biết hướng ai đưa tin. Bần đạo nói hắn như vậy là đạo sĩ nhìn xem một thân ngục tốt ăn mặc trương quân bảo văn thiên tường thầm nghĩ nói liên tưởng đến trương quân bảo nói tới sư phụ trong lòng của hắn càng là phỏng đoán chẳng lẽ sáu bọn hắn chỉ có hai người sẽ là ai chứ chẳng lẽ chẳng lẽ sáu là hắn nghĩ đến chính mình hai năm trước tại sơn núi thấy trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ có thể một người khuấy động toàn bộ phần lớn chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể có năng lực như thế à đang nghĩ ngợi văn thiên tường liền nghe được tín hiệu âm thanh đang muốn từng hỏi đột nhiên nghe được lệ một tiếng dường như một tiếng chim hót truyền đến trương quân bảo vui vẻ nói. "Tới, chúng ta chạy nhanh đi." Cũng không kiêng rẻ phải trăng đưa tới truy binh, trong miệng kêu to sà sà chuyển ra ngoài. Mắt thấy Trương Quân Bảo chủ động bại lộ chỗ, Văn thiên tưởng còn có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá sau một lát, hắn thì biết rõ đối phương dụng ý chỗ. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái thần tuấn cự điêu xa xa mà đến, chỉ chốc lát sau, liền đến hai người bầu trời. Theo nó trên thân hướng xuống, một đạo thang dây sa sa rủ xuống, rơi xuống bên cạnh hai người. "Đi mau." Nghe được ngoài cửa tựa hồ truyền đến truy binh thanh âm, Trương Quân Bảo không dám trì hoãn, một phát bắt được thang dây, mang theo Văn Tiên tưởng nhanh chóng leo lên trên ở trên bầu trời đã mấy lần, chỉ chốc lát sau liền lên điêu góng, đợi đến truy binh đến lúc, hai người đã ở xa bên ngoài mới giảm. Những người này dù có thiện xả người, cũng chỉ có thể không làm gì được. Nhìn xem trương quân bảo chữ nhật thiên tưởng thân ảnh đi xa, một đám truy binh cũng là hết sức kinh hãi. Lúc này bọn hắn sớm đã đoán ra lần này thiên lao đại loạn nguyên nhân chính là ở đây, nhưng trương quân bảo chữ nhật thiên tưởng lấy như thế phương thức rời đi, vẫn là làm bọn hắn khó mà tin được. Mặc dù về sau đại đô thành sẽ tăng cường đề phòng, nhưng giờ này khắc này, nhưng lại không thể không ngồi nhìn bọn hắn liền như vậy thoát thân. Thừa tướng, hiện tại biết là ai tới cứu ngươi a? Điêu trên lưng, Trương Quân Bảo cười hướng Văn Thiên Tường đạo: "Thần điêu có thể bay lên, hắn cũng là trước đó vài ngày mới biết, dị vãng thần điêu mặc dù có thể lướt đi, nhưng xa nhất nhưng cũng bất quá vài dặm, tự nhiên cũng khó có thể dẫn người. Nhưng bây giờ thần điêu có thể bay lượn phía sau, có thể mang theo tới sẽ không chỉ một người." Trước kia Tương Dương bị vây lúc Trương Quân Bảo cũng nhiều lần thừa trắng điêu ra vào Tương Dương, đối với cái này cũng không lạ lẫm, là lấy ngồi ở điêu trên lưng, chữ Nhật Thiên Tường vẫn là cười cười nói nói. Văn Tiên Tường lần đầu tới đến trên bầu trời, tự nhiên mất giống Trương Quân Bảo nhẹ nhàng như vậy, bất quá đối mặt Trương Quân Bảo, hắn cũng là cố tự trấn định thử thăm dò suy đoán nói, chẳng lẽ tráng sĩ chính là giang hồ nổi tiếng thần điêu hiệp? Xin thứ cho văn mẫu quê mùa, chưa từng nhìn thấy tô nhan. Hắn trong quân đội thời điểm đã từng nghe một chút người trong giang hồ nói qua thần điêu hiệp danh hiệu. Lúc này nghĩ đến cái này cự điêu, một chút liền nghĩ đến ở đây. Ha ha, trương quân bảo cười ha ha một tiếng, nói thần điêu hiệp là ta sư minh, bần đạo trương quân bảo, lần này là cùng ta sư phụ phương chân nhân cùng đi. sư phụ lão nhân gia ông ta đi mẫn trung trụ đi gặp hốt tất liệt, trong lát nữa thừa tướng liền có thể thấy được. nói hắn thôi động thần điêu, chỉ vào mẫn trung trụ phương hướng hướng văn thiên tường đạo. nghe vậy. Văn Thiên Tường cũng không không thể sốc nảy, miễn cưỡng ổn định thân hình nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong đô thành lớn, khắp nơi đều có binh mã điều động, không ngừng hướng về Mẫn Trung chùa tụ tập. Bất quá đến rồi Mẫn Trung chùa phía sau, cũng không có phương chí hưng thân ảnh, chỉ thấy được trước chùa đất chống thượng nhất phiến hỗn loạn, phía tây một đội binh mã cũng nhao nhao ồn ào, lại hướng tây bay một hồi. Văn Thiên Tường nhìn kỹ lại, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím tại những này binh mã bên trong không được xen kẽ, mặc dù con đường quen co, cũng không có một khắc ngừng, đem một đám truy binh sau lưng đều xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ ở không được bao lâu, liền có thể đến phần lớn họ Tây Môn. T. Thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, thế gian lại thật có như thế kỳ công. Khẽ một hơi dài, Văn Thiên Tường nhịn không được sợ hãi thán nói. Dù cho hắn đối với quân nhân cũng không nhìn thế nào nổi, nhưng thấy đến như vậy quỷ thần khó lường võ công, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phụ. Nếu là trước kia ta có thể có bực này võ nghệ, chỉ sợ cũng sẽ không binh bại bị bắt ta. Văn Thiên Tường thầm nghĩ nói. Ý niệm tới đây, hắn liền nghĩ tới trước kia cùng nhau khởi binh đó hự, trước đây hắn từng nhờ cậy Phương Chí Hưng cứu ra người này, cũng không biết thành công không có. Thứ hôm nay tình hình đến xem, hẳn là hy vọng rất lớn a. Trương đạo trưởng không đi đón nướng lệnh sư sao? Văn thiên tường đạo, bao năm không thấy sư phụ hiện lộ võ công, Trương Quân Bảo trong lòng trước kia cũng có chút bất tâm, nhưng hắn bây giờ nhìn thấy sau đó, cũng rốt cuộc không có ý nghĩ này. Liên theo hôm nay thân pháp đến xem, chỉ sợ người Mông Cổ tới nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được phương chí hưng một chút. Có ý nghĩ này, Trương Quân Bảo nhìn lại xung quanh rầm dặm chẳng trị binh sĩ, lắc đầu nói, bên này binh mã quá nhiều, người Mông Cổ bên trong lại không thiếu xạ điêu giả, chỉ sợ chúng ta dừng lại một cái liền khó mà thoát thân. Sư phụ từng nói sẽ theo thành Tây ra ngoài, chúng ta đi nơi đó tiếp ứng a." Nói hắn vỗ xuống thần điêu, Ở trên bầu trời vòng một quang, hướng về thành Tây mà đi. Chưa xong còn tiếp sau, DS, xin lỗi, cập nhật gần đây không quá ổn định, từ dưới thứ 2 bắt đầu ổn định đổi mới. 620 thứ 611 chương thừa điêu mà đi trên mặt đất, Phương Chí Hưng đi nhanh bên trong, cũng nhìn thấy thần điêu ở trên thiên thượng nhất cướp mà qua, trong lòng càng là yên tâm, trong đám người cũng càng lộ ra thông dong. Phản phất chung quanh một đám ngông cổ binh sĩ cũng không tồn tại đồng dạng, tại khe hở bên trong tới lui tự nhiên. Chợt có đám người xếp thành tường đồng vắt sắt, cũng bị hắn dùng man lực gần mở, khó mà có phút chốc ngăn cản. Thậm chí bọn hắn chẳng phân biệt được địch ta mũi tên cũng bị Phương Chí Hưng tiện tay bắt được khiên thịt đều còn lại. Đại quân vây công, ngược lại thành hắn thoát thân tốt nhất bằng bảo. nhờ một đám mông cổ quan tướng không cho ở lớn tiếng la lên, toàn bộ đều chẳng ăn thua gì. Như vậy chém giết đã lâu, những cái kia mông cổ quan tướng cũng coi như nghĩ tới một chút tương đối phương pháp, chẳng những phái người cẩn thủ phía tây cửa thành, trả hết nợ rông cửa thành phụ cận một đoạn con đường, muốn trở lấy Phương Chí Hưng đến lúc đó lại lấy tiện trận ứng đối. Bất quá bọn hắn như vậy dự định tuy tốt, nhưng không ngờ Phương Chí Hưng liền muốn tiếp cận cửa thành lúc, đột nhiên ung người nhảy lên, nhảy lên trung quanh phòng xá, ở phía trên hành tàu đứng lên. Những cái kia lính Mông Cổ đem mắt thấy không còn Phương Chí Hưng thân ảnh, không khỏi hơi sững sờ, đợi đến tìm được Phương Chí Hưng giấu vết lúc, liền nhìn thấy Phương Chí Hưng đã xông lên tường thành, sau đó nhảy lên một cái. Trong lúc này, trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện một cái cự điêu, mang theo một đạo mười mấy trượng thang dây rủ xuống. Phương Chí Hưng theo thang dây, trong chớp mắt liền bỏ lên, cái kia cự điêu cũng cấp tốc chèo lên, ngược lại bay về hướng bắc. Nhanh! Bắn tên! Trên đất lính Mông Cổ đem thấy vậy, vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh, nhưng bọn hắn thật vất vả ở cửa thành bố trí xong trận thế, chỗ nào là dễ dàng như vậy xoay qua chỗ khác chúng chi thần điêu tốc độ cũng không tính chậm, những thứ này che cổ tướng sĩ mũi tên phần lớn không có uy hiếp được nó, liền từ giữa không trung ngã xuống. Ngẫu nhiên có mấy chi thiện bắn võ lâm cao thủ phát ra mũi tên, thì bị phương chí hưng cùng trương quân bảo gọi xuống, đến nỗi trên tường thành đối với nó có cực kỳ có uy hiếp bàn máy nhỏ, mặc dù uy lực không nhỏ, lại nhất là công kềnh, bị thần điêu từng cái tránh thoát, tiếp tục bay về phía phương bắc. Nhìn xem đi xa cử điêu, một đám mông cổ tướng sĩ đều là kinh hải đan sen, chào đón đến đến đây truy tìm vạn thiên tường ngục tốt lúc, càng là sắc mặt trắng bệch. Lần này một trận chiến, phương chí hưng đâm bị thương hốt tất liệt cùng chân kim không nói con bị hắn tiện thể cứu đi văn thiên tường đối với mông nguyên triều đình có thể nói là một đại đả kích mà nếu như lại bị bọn hắn không phát hiện chút tổn hao nào mà liền như vậy trốn qua triều đình uy tín nhưng là không còn sót lại chút gì những thứ này truy đuổi mông cổ tướng lĩnh nghĩ đến cái này kết quả đều là kinh hoàng không thôi có phi báo hồi cùng, có thì điều binh khiển tướng theo cự điêu phi hành phương hướng đuổi tới cho dù bọn họ biết đuổi kịp khả năng cũng không lớn cũng không dám có chút ngừng. điêu minh ngay ở phía trước dừng lại a điêu trên lưng phương chí lưng điêu tức phút chốc mắt thấy thần điêu bay vọt một cái phiến sơ lầm mông cổ truy binh nhất thời cũng không cách nào chạy đến Phân phó nói: Thần điêu hơn một năm nay, mặc dù đi qua hắn chuyển thụ dịch cân tẩy tùy chi pháp phía sau thực lực càng thượng nhất tầng, từ lúc đi chuyển biến làm liếu chân đang bay lượn, lại bởi vì thời gian còn thiếu, lại chịu ba người, tối đa cũng bất quá có thể kéo dài hơn mười dặm mà thôi. Cần phải nghỉ xả hơi sau đó mới có thể tiếp tục tiến lên. Phương đạo trưởng, trương đạo trưởng, nhờ hai vị cứu, văn mẫu vô cùng cảm kích. Không biết hôm nay thiên hạ đến cùng tình hình như thế nào. Thứ điêu trên lưng sau khi xuống tới, văn thiên tường đạo, hắn tại trong ngục mặc dù nghe vương tích ông bọn người nói qua một chút thiên hạ thế cục, lại nghe được cơ hồ cũng là tin tức xấu. Hắn trong lòng biết đại tống thế cục vốn là đối với cái này cũng không bao nhiêu hoài nghi, nhưng bây giờ mắt thấy phương chí hưng cùng trương quân bảo chỉ là hai người liền đại náo phần lớn đối với những cái kiếp nhưng lại không quá thi tưởng, bởi vậy mới mở miệng liền hỏi thăm hai người cụ thể tình hình thiên hạ, không biết tiên sinh hỏi là đại tống thiên hạ vẫn là nhà hán thiên hạ đâu? Phương chí hưng đạo văn thiên tường nghiêm sắc mặt rõ ràng đã nghe ra phương chí hưng ý tứ trong lời nói nghiêm nét mặt nói nhà hán thiên hạ chính là đại tống chi thiên phía dưới, không biết bệ hạ ở đâu? Bệ hạ, ngươi là nói tống triều tiểu hoàng đế sao? Sớm đã tại sơn núi bị lục quân thực quang nhảy xuống biển ngày đó đại chiến, tiên sinh cũng là ở, phương chí hưng đạo, ngã xuống biển, không tiếp tục lập sao? văn thiên tường mở miệng nói, hắn gặp phương chí hưng bọn người còn tại phản kháng ở nguyên, vô ý thức liền cho rằng còn có người vì phục hưng đại tống bút đầu, nào nghĩ tới tống triều hoàng đế đã từ sơn núi mà tuyệt, trong lòng không khỏi một mảnh mơ mịt. đương nhiên không tiếp tục lập, sơn núi hải chiến sau đó, tống triều đã triệt để mất. Tiên sinh vẫn là nhanh chóng thay đổi quần áo, chuẩn bị xuôi năm a. trương quân bảo từ trong bao quần áo lấy ra một bộ quần áo, nói, văn thiên tường cũng không để ý tới, chỉ là lẩm bẩm nói, tống thụ, tống thụ sáu. Ta là phóng lên trời đưa cho đại tống tường thủy sao? Ha ha sáu, ha ha sáu, ta là tới đưa ma đó a. Cười ha ha lấy, lại đột nhiên khóc lớn lên, để cho người ta nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Trương Quân bảo thấy vậy, muốn thuyết phục một hai, lại bị Phương Chí Hưng dừng lại xuống. Hắn trong lòng biết Văn tiên Tường từng đúng lý Tông Hoàng Đế ban thưởng chứ, đối với tống phòng trung thành xa không phải người khác có thể so sánh. Nếu là không phát tiết ra ngoài, chỉ sợ ngược lại sẽ hứa động trong lòng. Lúc này mắt thấy hắn tại nơi vừa khóc lại cười, Phương Chí Hưng trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói, kết quả xấu nhất cũng không phải là Văn Thiên Tường không hợp tác mà là hắn tìm cái chết. Văn Thiên Tường bị giam hơn 2 năm, lại làm ra chính khí ca bực này lưu truyền thiên cổ danh thiên, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể nói là kháng che một lá cờ đối với về sau khu trục Mông Nguyên rất có ích lợi. Phương Chí Hưng lần này sở dĩ đem Văn Thiên Tường cứu viện ra, càng nhiều cũng là vì mượn nhờ danh tiếng của hắn thôi. Qua rất lâu, Văn Thiên Tường ngừng lại, thay đổi trương quân bảo đưa qua quần áo, nghiêm mặt nói: hai vị, không biết các ngươi cứu gia Văn mô cần làm chuyện gì? Nếu muốn ta cho các ngươi hiệu lực, lợi này chớ có mở miệng. Hắn lúc này đã biết Phương Chí Hưng bọn người mặc dù cũng tại kiên trì kháng che lại cùng tống triều không phải một đường, bởi vậy đầu tiên ngăn chặn cái con đường này, phương trí hưng cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy thuyết phục động đến hắn, mỉm cười, đạo, không sao, chỉ cần tiên sinh theo chúng ta đến minh châu đảo liền có thể, đến lúc đó tiên sinh muốn làm cái gì, toàn bằng tự nguyện, toàn bằng tự nguyện, liền không biết là bằng của người nào nguyện, thứ, thầm nghĩ lấy, văn thiên tường lại không có nói cái gì, đại tống di vong, thê tử cùng mấy người con trai qua đời, hơn 2 năm lao ngục sáu, nhưng hắn đối với tử vong đã sớm không sợ hãi, lần này sợ dĩ đáp ứng đi theo phương trí hưng cùng trương tuấn bảo, trong lòng của hắn cũng là nghĩ lấy cả hóa hai người mượn nhờ bọn hắn lực lượng lại nối tiếp tống phòng là lấy không có chút nào kháng cự, mắt thấy văn thiên tường đáp ứng, phương chí hưng cùng trường quân bảo trong lòng cũng là thở dài một hơi, biết mình hai người lần này đến đây phần lớn mục đích đã toàn bộ đạt tới. Mặc dù còn không biết hốt tất liệt cùng chân kim hai người phải chăng chết đi, hai người cũng không vội tìm hiểu. Nghỉ ngơi sau đó lại đáp lấy thần điêu hướng đông bay đi, mượn đường biện trở về lưu cầu. Tính toán thời gian, lúc này hải chiến cũng cần phải đã kết thúc, trải qua này sau đó, lưu cầu đảo cũng chắc chắn tiến vào một thời đại mới. Chưa xong còn tiếp sau. 621 thứ 612 chương lộ lời nói một người Mông Cổ phản ứng so so phương trí hưng dự đoán nhanh hơn nhiều, hắn cùng Trương Quân Bảo, Văn Thiên Tường ba người mặc dù thừa điêu mà đi, nhưng còn chưa tới đạt bờ biển, liền nhìn thấy người Mông Cổ đại đội nhân mã hướng về tứ phương điều động, trên mặt biển cũng thuyền sư tụ tập, cấm hết thể cái khác thuyền xuống biển. Nghĩ đến là người Mông Cổ đoán được bọn hắn có thể trải qua đường biển đào thoát, cho nên dùng bổ câu đưa tin hạ lệnh cấm hải. Thế vậy, ba người cũng chỉ được ngược lại hướng nam, từ đường bộ trở về lưu cầu. Dọc theo đường đi, mấy người cải trang, khi thì thừa điệu mà đi, khi thì đi bộ lệnh người mông cổ không cách nào sở đến dấu vết, nhưng đã như thế, thời gian chậm đi rất nhiều, cũng làm cho bọn hắn dò xét được nhiều tin tức hơn. Trận tất liệt không có chết, chân kim cũng không có chết chật chật hai người này bệnh thật đúng là đủ lớn a núi rừng bên trong. Phương Chí Hưng nghe được Trường Quân Bảo thám thính được tin tức, cảm thán nói, mặc dù hắn đối với cái kia hai cái chân thiên lôi lực sát thương cũng không có ôm nhiều hy vọng, nhưng nghe đến trận tất liệt cùng chân kim cũng không có chết tin tức, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá ta nhớ kỹ cái kia thật kim thân phía trước nhưng không có người ngăn cản, đoán chừng người này không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thái tử được xưng là nền tảng lập quốc, một khi dao động, người Mông Cổ nội bộ nhất định nhiên bất ổn, đây cũng không phải là một chốc có thể lắng lại ở dưới. Những cái kia nho sinh tại dân tộc Đại Nghĩa bên trên không có cái gì quốc khí, nhưng quan hệ đến loại này lễ nghi sự tình, lại tất nhiên sẽ tận lực tranh chấp. Hùng chi đồng văn trung, Vương Tuấn những người kia tại chân kim trên thân hoa công phu không thiếu, người Mông Cổ nội bộ tất nhiên muốn loạn một hồi. Đợi đến bình phục, chợt tất liệt đoán chừng cũng không mấy năm số khỏe, như vậy, Lưu Cầu xem ra là an ổn phương chí hương thầm nghĩ nói. Hắn ngày hôm đó ám sát lúc mặc dù ném ra là chấn thiên lôi, nhưng chủ yếu vẫn là đưa chúng nó trở thành cục đá tới dùng. Mặc dù bởi vì khoảng cách rất xa, uy lực suy giảm rất nhiều, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Chân Kim lần này tuy nhiên bất chết, cũng tuyệt đối không có mấy năm sống khỏe. Chút lòng tin này Phương Chí Hưng vẫn phải có. Cái kia đốt trải qua sự tình đâu nông nguyên bên kia có thể có cái gì ý chỉ Phương Chí Hưng lại hỏi. Trương Quân Bảo có chút mừng rỡ đạo, đốt trải qua chuyện không có nói tỉ mỉ, nhưng các nơi cũng không có lại thu đến đốt trải qua ý chỉ. Nghĩ đến chuyện này không giải quyết được gì, hắn cùng Phương Chí Hưng lần này đến đây phần lớn, trọng yếu nhất vẫn là ngăn cản trợ tất liệt đốt trải qua, đến nơi cứu Ra Văn Thiên Tưởng. Ám sát trận tất liệt các loại cũng là thứ yếu mục đích cùng thủ đoạn mà thôi. Mắt thấy người mông cổ phía trước lời thể son sắt tiêu hủy đạo kinh sự tình liền như vậy lặng yên không một tiếng động. Trương Quân Bảo trong lòng tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Không có cái này, toàn bộ chân giáo đạo thống chúng pi là bảo vệ. Gật đầu một cái, Phương Chí Hưng đạo, xem ra trận tất liệt đã biết lợi hại. Lần này đạo kiếp cũng coi như tính toán vượt qua. Chỉ tiếc đáng tiếc nói hắn thở dài một tiếng, giống như đang cảm thán lấy cái gì, nhưng lại không có nói ra. Đáng tiếc cái gì Văn Thiên Tường đạo, hắn những ngày này cùng Phương Chí Hưng, Trương Quân Bảo cùng một chỗ, mặc dù nhiên bất nói là không nói một lời nhưng cũng tiệm lời ít nói, cũng không biết tại suy nghĩ thứ gì. Hôm nay chẳng biết tại sao, vậy mà cũng cắm vào hai người nói chuyện. Nhìn hắn một cái, Phương Chí Hưng đạo, kỳ thực cũng không cái gì đáng tiếc, chính là toàn bộ chân giáo về sau lại Mông Nguyên cảnh nội. Đoán Trừng liền muốn chậm rãi suy sụp, mặc dù trợ tất liệt giới hạn trong ý hiệp không dám hãm hại toàn bộ chân giáo, nhưng cũng tuyệt đối không thể đẩy nữa xuống nó. Đã môn thịnh thế, đoán Trừng là từ nay mà dừng dù cho đúng đúng toàn bộ chân giáo bên trong có chút đệ tử người nhà đi nương nhờ Mông Nguyên không vừa mắt, nhưng nghĩ tới về sau môn phái suy bại, Phương Chí Hưng trong lòng vẫn là không nhịn được hơi xúc động, toàn bộ chân giáo hương thịnh mấy chục năm rốt cuộc phải thịnh cực mà suy nghe được sư phụ trương quân bạo động dạng âu sầu trong lòng hắn mặc dù đang trung nam sơn thời gian không dài nhưng đối với toàn bộ chân giáo cũng có tình cảm mắt thấy toàn bộ chân giáo về sau đang lường nguyên cảnh nội muốn bị tận lực không nhìn trong lòng của hắn cũng có chút buồn vô cớ không biết con đường phía trước như thế nào văn thiên tường lại đối với mấy cái này cũng không quan tâm nói tất nhiên quy giáo rốt cuộc không thể chịu đến thì ứng dụng sao không cầm vũ khí nổi dậy triệu tập tứ phương anh hào cùng khởi sự đâu toàn bộ chân giáo trăm vạn chi chúng cho dù mười người ra một đình cũng có mười vạn đại quân có này minh lực Lo gì nhà hắn không thể nói hắn nhìn Phương Chí Hưng, Doanh Giác Đạo, Phương Hùng, người vô công cao cường, nghĩ đến trong giáo địa vị không, thể coi thường. Văn Mũ khẩn cầu ngươi vì thiên hạ bách tính kế, phát động khởi sự a dù cho đối với toàn bộ chân giáo không hiểu nhiều. Văn Thiên tưởng nhưng cũng nghe nói qua cái này đương thời canh cửa thứ nhất có được trăm vạn chi chúng, nếu là đem bọn hắn phát động đứng lên, đại tống phục quốc nhưng là có hy vọng rồi khởi sự Phương Chí Hưng nghe nói như thế, lại không có cái gì xúc động, ngược lại là nở nụ cười khổ. Nghĩ tới bốn năm trước chuyện cũ, đại thắng quân anh hùng hội phía sau, hắn đã từng như thế khuyên qua hắc đại thông bọn người, chẳng qua là lúc đó người khác vi ngôn nhẹ. Đi lại có chút mạo hiểm, tự nhiên không có bắt được tiếp Thu. Mà tới được bây giờ, hắn mặc dù đang toàn bộ chân giáo bên trong hy vọng cũng có một chút, nhưng muốn nói phát động khởi sự, nhưng cũng có thể nói là trong nước bắt nguyện. Qua nhiều năm như thế, toàn bộ chân giáo nội bộ sớm đã là phe phái mọc lên như rừng, các phái bên trong cũng không ít đệ tử gia nhân ở Mông Nguyên làm quan, chỗ nào là dễ dàng như vậy có thể phát động. Hùng Chi đi qua phần lớn sau chuyện này, không nói người Mông Cổ tất nhiên triệu tập binh mã phòng bị, những cái kia gia nhập vào toàn bộ chân giáo đạo nhân không đi đi một nửa đã là tốt, lại nói thế nào phát động bọn hắn khởi sự. Đối với những người này, Phương Chí Hưng đã sớm không ôm hy vọng gì. Văn Sơn Tiên Sinh, toàn bộ chân giáo sự tình ngươi không hiểu rõ. Sư phụ ta mặc dù võ công cao cường, lại cơ hồ từ trước tới giờ không đúng tay trong giáo sự vụ. Giống như Chu Tàng sư thúc tổ, hắn cùng Trùng Dương tổ sư đồng lửa, võ công lại là toàn chân chi quan, lại không có bao nhiêu người sẽ nghe theo. Trương Quân Bảo nhìn thấy sư phụ cười khổ, giải thích nói: Nếu nói toàn bộ chân giáo trong võ lâm sự tình, Phương Chí Hưng mặc dù nhiên bất nói là một không hai, nhưng cũng không người có thể khinh thị. Nhưng toàn bộ chân giáo nói cho cùng là một cái đạo gia môn phái, càng coi trọng chính là đạo học công phu. Phương Chí lưng rời xa Trung Nam, ở phương diện này danh vọng nhưng là kém quá xa. Mắt thấy hai người bất vi sở động, Văn Thiên Tường thất vọng thở dài, nhưng cũng không nói thêm lời. Thấy vậy, Phương trí Hưng đạo: "Không nói những thứ này, Văn Sơn tiên sinh, ngươi nhưng còn có cá gì biết giao bạn cũ, có thể hay không mời tới cùng một chỗ tiến đến lưu cầu bây giờ lưu cầu sắp lập quốc, thiếu nhất chính là đủ loại nhân tài, vô luận Văn Thiên Tường tổn lấy tâm tư gì, chỉ cần hắn đến nơi đó, ít nhất cũng có thể nhờ một chút danh vọng, mà nếu như nhân số nhiều hơn nữa một chút, tiếng kia thế nhưng là sẽ càng lớn chỉ dựa vào Văn Thiên Tường một người, tại thị lâm trùng thành thế, rốt cuộc lại yếu đi chút." Trầm ngâm một hồi, Văn Thiên Tường đạo: "Ta tại bắt thượng thời điểm, từng cùng Quang Tiễn huynh cùng thuyền, về sau hắn bệnh nặng lưu lại Kim Lăng chạy chữa, cũng không biết bây giờ như thế nào Quang Tiễn huynh trường quân bảo đạo, thế nhưng là Lưu Lăng đặng Diệm nghe nói hắn tại Kim Lăng vì Trương Hoàng Phạm Nhi tử dạy học, nghĩ đến bệnh đã khỏi rồi a chưa xong còn tiếp 622. Thứ 613 chương lộ lời nói hai cái gì cho Trương Hoàng Phạm Nhi tử dạy học chẳng lẽ hắn cũng thay đổi khúc sao không được, ta muốn tự thân đi Kim Lăng đến hỏi, nhìn hắn cất tâm tư gì, vậy mà vậy mà nghe được đặng Diệm cho Trương Hoàng Phạm Nhi tử dạy học, Văn Tiên tưởng khuôn mặt lập tức đỏ lên, đứng lên lớn tiếng nói: Hắn cùng Đặng Diệm là có Tráng Châu thư viện đồng học, chẳng những cùng làm một đời đại hiện sông vạn giang môn nhân, còn cùng nhau kháng tre, cùng nhau bị tù, giữa lẫn nhau tình nghĩa xa không phải người khác có thể so sánh. Nghe được Đặng Diệm làm Trương Hoàng Phạm mưu khách, đã có có thể phản bội đi nương nhờ Ngô Nguyên, Văn thiên tưởng vẫn nộ trong lòng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Tiên Sinh an tâm một chút không nóng nảy, Đặng Tiên Sinh mặc dù cho Trương Hoàng Phạm nhi tử dạy học, nhưng nghĩ đến không có đột tiết. Nếu không, hắn cũng sẽ không cho Trương Hoàng Phạm nhi tự dạy học, mà là tại phần lớn cho hốt tất liệt làm quan. Phương chí hướng đạo. Hắn nghe được Đặng Diệm tên lập tức liền nhớ lại người này từng tại trong lịch sử vì văn thiên tường viết khắp bộ trí nói như vậy tự nhiên bất quá có thể đi nương nhờ mông nguyên hơn nữa người này tất nhiên có thể tiếp nhận trương hoàng phạm mời cho hắn nhi tử dạy học đoán chừng tư tưởng cũng không cổ hủ nhường hắn tiếp nhận tân triều cũng có nhất định có thể nghĩ tới đây phương trí hưng lập tức đã đi xuống quyết định nói văn Huynh, đặng Huynh hai lần ném u mì chết nghĩ đến đã tuyệt phí hoài bản thân mình chi niệm hiện tại hắn lưu lại chưa ra hẳn là lưu lại chờ hữu dụng chi thân mấy ngày nữa chúng ta cùng đi kim lang gặp hắn một chút xem phải chăng có thể cùng đi lưu cầu chính là văn thiên Sinh đặng tiên sinh từng thân mắc bệnh nặng, bây giờ lưu lại trương hoàng phạm nhà đại khái cũng là vì báo ân a trương quân bảo quyên lớn. nghe được hai người thuyết phục, văn tiên tường cũng có chút bình tĩnh trở lại. thật lâu, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng. điệu hưu đạo đang vì âu minh lưu mắt say lờ đờ, nhìn kỹ đạo sinh mây diện. quang tiên huynh, hy vọng ngươi còn tồn lấy ra quốc ý chí a nói hắn chậm rãi xoay người, hướng về bên cạnh bước đi, hình tiêu mảnh rẻ, bóng lưng tiêu điều cực điểm. tống che đại chiến mấy chục năm, phàm là kiên trì kháng che cơ hồ cũng đã chết, muốn phục hưng tôn phong, quả thật không chỉ là năm nào tháng nào bên cạnh phương trí hưng cùng trương quân bảo nhìn xem văn thiên tường bóng lưng cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn Thế Lương, trước kia thành Tương Dương phá lúc, bọn hắn sao lại không phải như thế đâu bây giờ Tống Đình đã diệt, lại không thế lực khác có thể cùng bọn hắn tranh đoạt chống lại Mông Nguyên đại nghĩa danh phận, nhưng muốn đem mọi người đều ngưng tụ, hợp lực đem người Mông cổ đuổi ra Trung Nguyên, nhưng lại không biết là ra sao năm tháng nào, cũng không biết ở giữa còn muốn kinh lịch bao nhiêu cực khổ sư phụ, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Lần này ta tham thính tin tức, nghe người ta truyền ngôn nói đại náo phần lớn không chỉ là hai người chúng ta, còn có một cái râu tóc bạc phơ đạo sĩ trêu một chút tiến đến vây khốn Bạch Vân Quan quân sĩ, đem bọn hắn đều đuổi đi. Rất nhiều gặp qua lão đạo sĩ kia người đều nói là thần tiên hạ phàm, đệ tử cho là người kia có lẽ là Chu Tàng sư thúc tổ. Mắt thấy Văn Thiên Tường ở cách xa, Trương Quân Bảo nói nhỏ: "Mấy năm trước anh cô đã khuất núi phía sau, Chu bá thông liền không biết tung tích, đám người còn may là tìm một phen, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ phát hiện tung tích của hắn. Đám người vốn nghĩ hắn có thể đã lặng lẽ qua đời, không nghĩ tới lần này lại tại phần lớn xuất hiện, nghĩ đến là vì hốt tất liệt đốt trải qua sự tình." Chu sư thúc tổ nghe được cái tên này, Phương Chí Hưng hoảng hốt ở giữa, như có loại cách một thế hệ cảm giác. Những người khác cùng Chu Bá Thông phân biệt bất quá mấy năm, mà hắn vẫn còn phải tăng thêm trong mộng một cái con giáp, quả nhiên là giống như cách một thế hệ. Hơn một năm nay hắn sở dĩ thường xuyên bế quan, ngoại trừ muốn chỉnh lý trong mộng đạt được bên ngoài, chính là muốn tiêu trừ loại này xa cách cảm giác, cũng coi như là có chút hiệu quả. Không nghĩ tới hôm nay nghe được Chu Bá Thông tên, lại lần nữa nổi lên loại cảm giác này. Dù sao lấy số tuổi thật sự mà tính, hắn nhưng là so Chu Bá Thông còn lớn hơn, nghe được Chu Bá Thông tên, tự nhiên có chút rung động cảm giác. Trương Quân Bảo nhưng lại không biết sư phụ đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói là sư phụ. Mặc dù chỉ là nghe đồn. Nhưng đệ tử cho là Chu Tằng sư thúc tổ tại thế mà nói, Định nhiên bất sẽ đối với Đốt trải qua sự tình không quan không hỏi, nghĩ đến hắn cũng là nghe nói chuyện này đi phần lớn á khẽ gật đầu, Phương Chí hướng đạo, "Chu sư thúc tổ tại, làm nhiên bất sẽ đối với toàn bộ chân giáo không quan không hỏi." Quách huynh ở xa lưu cầu, trong đô thành lớn như còn có người có thể bước lui mông cổ quân sĩ mà nói, nghĩ đến hắn là lão nhân gia ông ta. Ai, lão nhân gia ông ta bây giờ ít nhất cũng có 120 tuổi, cũng không biết kiếp này có thể hay không gặp lại cảm khái bên trong, tràn đầy tiêu điều chi ý Chu Bá Thông bây giờ đã qua tuổi 120 năm. Dù cho võ công lại cao hơn, nhưng cũng chưa chắc giải bao nhiêu thời gian có thể sống. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng trong lòng liền có loại tịch liêu cảm giác, không thể đột phá thiên nhân chi hạ. Cuối cùng bất quá là một nắm cắt vàng a tựa hồ cảm nhận được sư phụ nỗi lòng. Trương Quân Bảo đạo, sư phụ, tất nhiên Chu Tàng sư thúc tổ xuất hiện, vậy chúng ta là không phải muốn đi tìm một chút, mời hắn cùng chạy trở về cầu trầm mặc một hồi. Phương Chí Hưng tựa hồ có chút ý động, lại cuối cùng lắc đầu, nói, thôi được rồi, Chu sư thúc tổ nếu muốn trở về, tự nhiên sẽ trở về. Hắn, nếu không muốn trở về, tìm được cũng là vô dụng các thiên hạ ở giữa, ngoại trừ ta và Quách Huynh, lại có ai có thể bắt kịp hắn đâu? Nói xong hắn ngồi khoanh chân tinh tủa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại như đang suy tư điều gì. Thế vậy, Trương Quân Bảo cũng chỉ được quyết tâm bên trong nghi vấn, đồng dạng ngồi xuống luyện khí. Trong lúc nhất thời trong núi rừng, trọng lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi lên, kéo theo sảng sạt sản thanh âm. Chưa xong còn tiếp 623, thứ 614 chương 55 năm phía sau hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa nở. Trong giang hồ một đời người mới thay người cũ, hơn mười năm đi qua, ngày xưa tung hoành thiên hạ anh kiệt, đã từ từ biến mất không còn tâm tích, thay vào đó nhưng là một đời mới người giang hồ. Một năm này là Minh Phá Lô 50 năm nguyên đến thuận 2 năm, khoảng cách phần lớn chi loạn trải qua 50 năm. 50 năm trước, Chu Ba Thông, Phương Chí Hưng, Trương Quân Bảo tại phương Bắc đại náo đại đô thành, Nam Vương Quách Tĩnh, Dương Quá, Quách Phá Lô mấy người cũng tại hải chiến bên trong hoàn toàn thắng lợi. Nhất Nam, Nhất Bắc hai trận thắng lợi, chẳng những trương hiển lưu cầu đảo thực lực, cũng vang dội lưu cầu đảo danh hảo. Sau đó tại Văn Thiên Tượng, đang giệm bọn người dâng tấu chương phía dưới, Quách Phá Lô chính thức xưng vương xây dựng chế độ, đổi lưu cầu đạo vì Minh Châu đạo, lệnh quốc xưng là Minh, niên hiệu Phá Lô, lấy đó nhất định phá Bắc Lô chi ý cùng ông nguyên đối chọi gai gắt, sau đó mấy chục năm, minh nguyên ở giữa thưởng có tranh chiến, lúc đầu trên là quân minh ở vào thủ thế, nhưng từ nguyên thế tổ, nguyên thành tông băng hà phía sau, nguyên triều đế vị thay đổi hỗn loạn, triều chính dung chuyển không chịu đổi, mà quân minh thì tại chiến lược nằm dương, nhật bản chư đảo phía sau hoàn thành gần gà, thực lực lớn có tiến bộ, bắt đầu phản thủ làm công, phá lô 30 năm, quách tính bệnh tình nguy kịch, lúc lâm an các vùng bách tính mông nghĩa, quân minh thừa thế quay về lâm an, mười mấy năm đại chiến phía sau, đến phá lô bốn mươi niên, quân minh đại điểm có gia nam, cùng ông nguyên chia sông mà cai trị, toàn bộ thiên hạ thế cục cũng tựa hồ về tới 50 năm trước chỉ là một lần người thắng là ai chỉ sợ ở có khác biệt lớn đã thu phục tương dương sao xem ra bắc phạt kỳ hạn không xa rồi hy vọng lần này sẽ không không công mà lui ai trung nam sơn phía dưới một cái râu tóc bạc phơ đạo sĩ nghe được trong đám người đàm luận tin tức cảm khái nói vài ngày trước quân Minh tại phương Nam lại một lần phát động bắc phạt cuối cùng thu phục tương dương mọi người tại này nghị luận cũng chính là chuyện này làm nhiên bất sẽ không công mà trở lại ta xem lần này bắc phạt nhất định có thể đem ngông cổ thất tử giết đến sạch sẽ để bọn hắn cũng không còn cách nào lưu lại Trung Nguyên tinh khăng đến nay hai năm xỉ nhục cũng muốn rung động mà tiêu tan bên cạnh, hung hăng trang ăn mặc hắn tự dường như nghe được đạo sĩ kia cảm thán, hét lớn. Trong lời nói, tựa hồ Bác phạt giống như đã thắng lợi, không có chút nào thân ở Mông Nguyên cảnh nội giác ngộ. Bất quá không chỉ là hắn, trung quanh võ lâm nhân sĩ cũng tương tự đều đồng dạng không có loại này giác ngộ. Những người này sở dĩ tại Trung Nam Sơn phía dưới tụ tập, trong đó một cái nguyên do chính là nơi đây chịu đến Bắc Đầu Kiếm phái che chở, Mông Nguyên binh mã không dễ dàng giảm đến đây. Thứ 50 năm trước phần lớn chi loạn phía sau, toàn bộ chân giáo không lâu liền chính thức phân liệt thành hơn 10 cái môn phái. riêng phần mình lấy danh nghĩa truyền giáo, mà chút môn phái bên trong, ngoại trừ về sau cao hứng phái Hoa Sơn cùng phái Vũ Dương bên ngoài, kế thừa toàn bộ chân giáo võ học truyền thừa cùng Giang Hồ địa vị, chính là vẫn lưu thủ tại trên Trung Nam Sơn bắt đầu kiếm phái. phái này kế thừa toàn bộ chân giáo một nửa trở lên vũ lực, mặc dù bởi vì chịu đến nguyên chiêu áp chế tại Giang Hồ bên trên ít có đi lại, nhưng võ công như thế nào lại từ trước đến nay không người dám tại coi thường, nhất là trận phái trận pháp bắt đầu đại trận cũng có thể nói là trong giang hồ ít có có thể cùng quân đội chính diện chống lại tuyệt học, toàn bộ trong trốn võ lâm cũng chỉ có thiếu lâm la hán đại trận có thể tới ganh đua. Có thực lực như vậy, lại ở vào trong núi lớn, mông nguyên binh mã tự nhiên bất dám dễ dàng đến đây treo trọng. Bởi vậy bắc địa còn tại kiên trì kháng nguyên nghĩa sĩ, rất nhiều liền tụ tập đến nơi này. Nhất là quân minh chiếm giữ giang nam sau đó, nhân số càng là tăng lên mấy lần. mông nguyên một phương thấy tình cảnh này phía sau, tự nhiên từng có tiến đánh chi niệm, nhưng ở mấy đời lãnh binh tướng lĩnh đều không rõ không trắng mà sau khi chết đi, chuyện này liền sẽ không có ai để. Bởi vậy dần già. Ở đây liền trở thành kháng nguyên một cái thánh địa, bên trong giang hồ nhân sĩ cũng phần lớn có thể nói là phản nguyên người vô luận nói chuyện làm việc, cũng là không hề cố kỵ. Đạo trưởng, ngươi là trên trung nam sơn thanh tu a không biết thiên hạ đại thế cũng tỉnh có thể hiểu. Bây giờ thiên hạ này, cũng không phải trước kia, đừng nói chúng ta ở nơi này nói giết thất tử, chính là địa phương khác, dám nói dám làm cũng lớn, có người ở năm đó kiếm thần phương chân nhân vang rền thái tổ trưởng quyền, vì thiên hạ bách tính lưu lại phản kháng ông nguyên phương pháp, bây giờ nam bắc các nơi, quyền pháp này thế nhưng là chuyện khác. Thất tử lúc đi ra ngoài nếu là không kết đội, vậy thì chắc chắn sẽ về không được đều như vậy, ngươi nói bác phạt có thể hay không chiến thắng dường như nhìn ra lão đạo sĩ kia không hiểu. một cái võ lâm nhân sĩ giải thích nói, nô khẽ gật đầu, lão đạo kia dường như bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là như thế, xem ra trung nguyên khôi phục ngày cách không xa. ai thật không nghĩ tới lão đạo còn có thể nhìn thấy một ngày này trong lời nói không thắng thuần thức, dường như ẩn chứa vô số tăng thương. ha ha nghe vậy, đám người đều là cười ha ha, âm thanh cực kỳ khoái ý người mông cổ tại trung nguyên làm nhiều việc ác, bây giờ mắt thấy liền muốn bị trục xuất. những người này trong lòng như thế nào mất hứng đây lão đạo kia cảm khái một hồi, giống như đang hiểu ra cái gì, một lát sau, lại hỏi lão đạo lâu không xuống núi, không ngày mai phía dưới sự tình, không biết những năm này trên giang hồ có thể xảy ra đại sự gì này tất cả mọi người đang bận biệu giết thắt tử trên giang hồ có thể có cái đại sự gì muốn nói manh động nhất hẳn là 8 năm trước ma giáo giáo chủ dương thiên đột nhiên bạo tê những chuyện khác quả thật không đáng giá nhắc tới trong đám người một người trả lời lại có người phụ hòa nói đúng vậy a nghị cái kia dương mỗi ngày tư cách hơn người bị coi như là một đời mới đệ nhất cao thủ đem ma giáo từ tây vực nơi biên thủy phát triển đến rồi trung nguyên nhưng không ngờ tuổi còn trẻ liền đột nhiên qua đời lưu lại một đoàn người tranh quyền đoạt lợi Quả thật đáng tiếc á đáng tiếc Dương Thiên Bạo tế cái kia quả thật đáng tiếc lao đạo kia đồng dạng tờ giải. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn lại tựa hồ như đối với cái này cũng không có để ý nhiều, tiếp lấy lại hỏi, nhưng còn có sự tình khác, thì như võ lâm hội mình, bí tịch xuất thế cái gì đáng người nghe vậy, riêng phần mình trong đầu suy nghĩ một chút, phần lớn lắc đầu không nói. lão giả kia gặp không quá mức đạt được, đang muốn rời đi. Thình lình nghe một người thấp giọng nói, nói đến bí tịch Võ Công, lão phu ngược lại là nhớ tới một chuyện, nghe nói trước đó vài ngày ma giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn vô cớ đánh lên phái Không Động, chẳng những đả thương mấy người, còn cướp đi phái Không Động tổ sư một Linh Tử thủ sách Thất Thương Quyền Phổ. Ai phái Không Động bây giờ, đúng thật là xa suốt Thất Thương Quyền Phổ nghe vậy, rất nhiều người lập tức lên tiếng kinh hô. Một Linh Tử năm đó uy trấn giang hồ, Thất Thương Quyền uy danh đến nay còn tại lưu truyền, không nghĩ tới hôm nay hắn đã khuất núi bất quá hơn 10 năm, liền có người đánh lên Không Động chiếm Thất Thương Quyền Phổ. Như thế tương phản, thật khiến cho người ta cảm thán. Bất quá cũng có người có chút hoài nghi, vấn đạo Kim Mao sư Vương mặc dù võ công chắc tuyệt, nhưng nghĩ một người từ không động ngũ lao nơi đó đoạt trải qua cũng không đủ a lại nói, phải không động danh tộc đông đảo, làm sao sẽ để cho một mình hắn tùy ý ra vào đầu chưa xong còn tiếp 624. Thứ 615 chương lại đến trung nam người nào lại biết đâu có lẽ có người âm thầm tương trợ a nói chuyện lúc trước người kia nghe được có người chất vấn, lại nói: "Nghe vậy?" Rất nhiều người nao nao gật đầu. Lao giả kia nói: "Hẳn là A, chỉ là chờ bí sự, ngoại nhân lại có thể nào biết tưởng tình đâu." Nói hắn liếc mắt nhìn vị kia nói ra chuyện này trung nhân nhân, lại cảm thán nói: "Ai nghĩ cái kia mục linh tử đã khuất núi bất quá hơn 10 năm." Phái Không Động liền xuống dốc như vậy, thật là khiến người tiết hận a đúng vậy a phái không động dù sao cũng là giang hồ đại phái, chịu này độc lớn định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ mong không nên bởi vì hai phái giữa phân tranh nhiễu loạn bắt phạt đại nghiệp. Mới tốt đám người cảm hắn nói. Bây giờ tương dương khôi phục, tất cả mọi người đang chờ quân minh bắc thượng khu trục Ngô Nguyên, làm nhiên bất nguyện nhìn thấy trong giang hồ lại nổi lên phân tranh. Khó khăn khó khăn khó khăn cái này, mà giáo nguyên là minh giáo một cái chi mạch, chỉ vì làm nhiều việc ác, lại không nghe minh vương quảng ẩn giáo, mới bị thế nhân xưng là ma giáo. Trước kia Dương Thiên tại lúc, ma giáo mọi người tại hắn hẹn buộc phía dưới còn có thể lục lực lực phản nguyên nhưng từ hắn chết bất đắc kỳ tử sau đó sẽ thấy không người có thể ước thúc những cái kia ác đồ không chỉ là phái không động nghe nói phái thiếu lâm phái nga mi cùng ma giáo cũng có cử án, mà phái côn luân cùng ma giáo cùng chỗ tây vực giữa lẫn nhau càng là thù ghét quá sâu hơn nữa ta nghe nói trước đó vài ngày phái hoa sơn bạch thiếu hiệp đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tựa hồ cũng cùng ma giáo có liên quan chỉ sợ phái không động cùng ma giáo hai phái ở giữa chiến sự cùng một chỗ liền sẽ là chính ta giữa một hồi lại chiến chính là minh vương giới trướng minh giáo nói không chừng cũng muốn tham dự trong đó đám người đang nghị luận ở giữa bất ngờ một cái trưởng tu đạo xì sì đồ. Người này cùng mấy vị đồng dạng thân mang đạo bảo đạo sĩ cũng không biết lúc nào đến quấy trà, cắm vào đám người nói chuyện. Phái Hoa Sơn Bạch thiếu hiệp chết bất đắc kỳ từ đây là cái gì thời điểm phát sinh nghe được trưởng tu đạo sĩ lời nói, nói chuyện lúc trước trung niên nhân kia kinh ngạc nói. Bạch thiếu hiệp là phái Hoa Sơn thế hệ trẻ người nổi bật, còn có thể trong tương lai chấp trưởng Hoa Sơn. Địa vị như vậy võ công, ma giáo sao dám tại lúc này làm hại hắn mắt thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình. Người này tựa hồ phát giác được chính mình phản ứng quá lớn, lại bổ sung. Cái kia trưởng tu đạo sĩ hơi ngẩm thâm ý nhìn hắn một cái. Nói Ai biết được bần đạo cùng chúng vị sư huynh đệ cũng là vừa mới biết được chuyện này. Lần này xuống núi chính là phụ mệnh đi Hoa Sơn hiệp trợ điều tra chuyện này. Chỉ mong bạch thiếu hiệp chuyện không phải là ma giáo làm, bằng không mà nói, chỉ sợ Giang Hồ nhiều chuyện rồi bắt đầu kiếm phái cùng phái Hoa Sơn, phái Vũ Dương mặc dù thuộc về ba phái, lại có thể nói là có cùng nguồn gốc. Tại Giang Hồ bên trong cũng là đồng khí liên tri. Lần này trắng xa chết bất đắc kỳ tử sự tình bên trong xuất hiện ma giáo cái bóng, phái Hoa Sơn kinh hại không thôi. Lúc này thông tri bắt đầu kiếm phái cùng phái Vũ Dương, mời hai phái sai người tiến đến tương trợ. Hy vọng như thế, hy vọng như thế, trung niên nhân kia thấy vậy, lẩm bẩm nói tiếp lấy cùng hắn lại cùng đám người hàn huyên vài câu, mắt thấy lại không nói chuyện, liền tìm cái lý do, cáo tử rời khỏi nơi này. mắt thấy trung niên nhân này rời đi, cái kia trường tu đạo người bên cạnh một người nói nhỏ, sư minh, người này dường như là người trong ma giáo, muốn hay không nói so với hắn thủ thế, ý là muốn hay không lưu lại người này. hoa sơn cách trung nam sơn cũng không xa, người này xuất hiện ở trung nam sơn, vô cùng có khả năng cùng trắng xa bị hại sự tình có liên quan, đạo nhân này cũng là như thế tác tưởng. cái kia trường tu đạo sĩ nhíu nhíu mày, bờ môi khẽ nhúc đít, đồng dạng thấp giọng nói, người này bên trong bảo có theo hỏa diễm, đúng là người trong ma giáo. Nhưng hắn mới vừa nghe được Bạch sư điệt ngộ hại biểu lộ lại không giống giả mạo, dường như là quả thật không biết chuyện này, chỉ sợ lần này Bạch sư điệt chết bất đắc kỳ tử. Trong đó còn có kỳ quặc. Bây giờ bắp phạt sắp đến, chúng ta chính đạo võ lâm thực sự không nên cùng ma giáo lại nổi lên tranh chấp. Vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện a, huống chi chúng đạo chỉ nghe hắn ngừng lại một chút, lại nói, huống chi nơi đây còn có một vị trong giáo tiền bối chờ lấy chúng ta tham kiến nói đột nhiên đứng dậy. Chuyển hướng lão giả kia phương hướng, cất cao giọng nói, phía trước tiếng nói vừa lên, nhưng lại ngừng lại. Chúng đạo cùng nhau nhìn lại Chỉ thấy vừa mới cái kia câu hỏi lão giả vị trí ngoại trừ trên bàn vẫn là tràn đầy bát trà bên ngoài, đã dông tuyết, tựa hồ vừa mới vị kia dâu tóc bạc phơ đạo sĩ, chưa bao giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thấy vậy, chúng đạo đều là kinh ngạc. Chúng nhân đứng xem nhìn thấy mấy người kia khát thượng, đồng dạng nhìn sang, thấy tình cảnh này cũng là nghị luận ầm ĩ bất quá để bọn hắn hồi tưởng lão đạo kia lúc nào rời đi, thậm chí là lúc nào đi vào, nhưng lại không có người có một tí ấn tượng, thậm chí liền diện mạo của hắn cũng không có người nói được rõ ràng, tựa hồ hắn trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất đồng dạng. Đạo sĩ kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt, hẳn là bạn phái tiền bối ai nhóm đạo trung một người nói, hẳn là a cái kia trưởng tu đạo sĩ đồ. Hắn vừa rồi cũng là cảm thấy có chút quen mắt, mới suy nghĩ dẫn dắt đám người bài kiến, bất quá lúc này cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại chỉ cảm thấy người kia diện mạo mơ mơ hồ hồ, dường như là chính mình nhận lầm đường dạng, bởi vậy cũng có chút không xác định. Nghĩ một hồi, mắt thấy tất cả mọi người có chút hoang mang, nhưng thủy trung không cách nào nói rõ ràng, cái kia trưởng tu đạo sĩ cũng chỉ được hướng về trên núi truyền tin tức, mang theo nhóm đạo lại hướng về hòa sơn đi. Cha kia trong quán lão đạo, dĩ nhiên chính là phương trí hưng. Hắn từ 50 năm trước cùng Trương Quân bảo đại náo phần lớn phía sau, liền cũng không còn tại giang hồ bên trên lộ diện. Ngày bình thường ngoại trừ nghiên cứu thiên nhân chi đạo bên ngoài, chính là hòa Lý Mạc Sầu hoặc là cùng hưởng niềm vui gia đình, hoặc là kết bạn du lịch tứ phương, dù cho Quách Tĩnh, Quách Phá Lô bọn người phản công Lâm An bực này đại sự, hai người cũng không có tham dự. Hơn 10 năm trước, thần điêu cuối cùng ta thế, hai người thương cảm phía dưới, mới tuân theo thần điêu trước khi chết ý nguyện đưa nó chôn ở thần điêu đáy vực, tiếp đó cùng một chỗ quay trở về Xích Hà Tràng, ở nơi này bọn hắn ban sơ sinh hoạt trôi qua cuối cùng mấy năm. Mấy năm trước, Lý Mạc Sầu lặng yên qua đời. Phương Chí Hưng lại tự mình ở trong trang sinh sống mấy năm, mới tại lúc này đi ra, mới tại chính mình còn có thể sống động lúc gặp lại gặp một lần cố nhân, chấm dứt tâm nguyện cuối cùng, không để ý tới trong trốn giang hồ phân phân nhiễu nhiễu, Phương Chí Hưng ra quán trả, di chuyển cước bộ hướng về Trung Nam Sơn bước đi. Nhìn qua tựa hồ còn có chút quen thuộc phong cảnh, hắn phảng phất nghĩ tới chính mình đến đây bái sư tình cảnh, mới thoáng cái, hơn 100 năm đi qua, trên Trung Nam Sơn sớm đã cảnh còn người mất, trước kia quen thuộc người cùng chuyện, phần lớn cũng không còn dấu vết. Đạo trưởng, ngài là Khai Dương Điện Sa Tiểu Đạo như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài đứng tại Hắc Đại Thông chỗ ở địa điểm cũ phía trước. Phương Chí Hưng đang hồi tưởng ở giữa, đột nhiên nghe được một thanh âm chuyển đến. Hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mười mấy tuổi đạo đồng nhìn mình, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. "Khai Dương Điện à, đúng rồi, bây giờ là bắt đầu kiếm phái." Ha ha Phương Chí Hưng hơi khẽ giật mình, chợt cười to nói. Nói hắn lắc đầu, nhìn xem đạo đồng kia hơi có vẻ ánh mắt nghi ngờ, tự rêu nói, "Già, thực sự là già, vậy mà cũng bắt đầu đưa thích nhớ lại." Ha ha trong tiếng cười lớn, chuyển hướng phía sau núi mà đi. Chưa xong còn tiếp 625. Thứ 616 chương bọn họ đã qua đời trăm năm đi qua, ngày xưa toàn bộ chân giáo đã đã biến thành bắt đầu kiếm phái. Nhưng phía sau núi nhưng như cũ vẫn là cấm địa. Đỉnh điểm tiểu thuyết, chỉ là Trung Nam Sơn đến gặp Kim Nan, lại thời đại lâu ngày, thông hướng của mộ con đường lại sớm, cơ hồ trôn vùi mất tăm. Nhìn xem phía sau núi một mảnh rối bời đường núi, Phương Chí Hưng lắc đầu, nhưng cũng không có tìm đường khác, theo trong đó khe hở đi xuyên qua. Cho dù nghe được sau lưng gọi, cũng không có chút nào để ý tới. Trường môn, vị đạo trưởng kia là trong giáo vị tiền bối nào, làm sao lại như thế tiến cấm địa nhìn từ xa lấy Phương Chí Hưng chui vào trong rừng cây, bắt đầu kiếm phái một người vân đạo. Bọn hắn thu đến dưới núi tin tức truyền đến phía sau, mặc dù chỉ cho là là thông thường trong giáo tiền bối nhưng cũng phải người tiến đến nên đón. bất quá phương chí hưng đi bộ cực nhanh đợi đến nên tiếp người phát hiện phương chí hưng giấu vết lúc phương chí hưng đã sớm rời đi khai dương điện khi nghe đến vị kia đạo đồng tự thuật phía sau vị kia tiến đến nên tiếp người lập tức phát giác được phương chí hưng thân phận không phải bình thường vội vàng bẩm báo trưởng môn lúc này mới có bây giờ một màn cái kia được xưng là trưởng môn lão giả vớt giôu một cái nói nếu là không có đoán sai hẳn là phương sư thúc tổ toàn bộ chân giáo bên trong cũng chỉ có phương sư thúc tổ có thể tự do xuất nhập cấm địa. Phương sư thuốc tổ là kiếm thần phương sư tổ sao bên cạnh cả đám chờ nghe vậy, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bắt đầu kiếm phái võ công tuy phần lớn thừa tự toàn bộ chân giáo nhưng căn bản nhưng là phương chí hưng căn cứ vào sao bắt đầu bắt đầu trận sáng tạo, này phái cũng sắp hắn tôn làm tổ sư. Phương sư tổ 50 năm không có hiện thần, chẳng lẽ bây giờ thật vẫn tại thế lại một nhân đạo, hơi có chút ngờ vực vô căn cứ chi ý nghe vậy, trưởng môn chắc cứ, hoang đường trước kia bá thông tổ sư 120 tuổi còn có thể đại náo phần lớn. Phương sư tổ bây giờ bất quá hơn 110 tuổi, như thế nào không thể tại thế đâu? Ngươi có từng nghe nói tới Lão Nhân gia ông ta đi về cõi tiên tiếp lấy hắn lại nói, trước kia ta theo sư phụ học nghệ lúc, may mắn gặp qua Phương sư tổ, mặc dù bây giờ hắn râu tóc bạc phơ, nhưng từ hình dáng tướng mạo đến xem, hẳn chính là Lão Nhân gia ông ta không thể nghi ngờ. Ai trước kia sư phụ tại lúc, con dặn dò chúng ta phải thật tốt trong non phía sau núi người, bây giờ chúng ta thế nhưng là quên hết sạch, chỉ mong Phương sư tổ không nên trách tội mới tốt Phương Chí Hưng quy ẩn giang hồ phía sau, Trầm Thanh Thần đã từng bài kiến, hắn cũng có may mắn tùy hạnh gặp qua Phương Chí Hưng một lần. Phía sau núi là chỗ cấm địa, Thẩm sư tổ từng dặn dò chúng ta không thể tự tiện vào, những năm này trong cổ mộ một mực không có xuất hiện người nào, Đoan Trường hẳn là không người a nghe vậy. Một người học trò nói. Trầm Thanh thần qua đời sau đó, bọn hắn ở phía trước mấy năm đã từng tuân theo phân phó trông nom trong cổ mộ người, bất quá nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại, bởi vậy về sau cũng liền chậm rãi đem việc này để tại một bên, cho tới hôm nay Phương Chí hương đến, mới khiến cho bọn hắn lại nghĩ đến đứng lên. Ai chúng ta liền cổ mộ tin tức cũng không biết, nói cho cùng vẫn là thất trách, chỉ mong Phương sư tổ lão nhân gia ông ta sẽ không trách tội a trưởng môn thở dài trong thanh âm ẩn chứa không che giấu được buồn vô cớ không nói phương chí hưng võ công danh phận bây giờ giang hồ dung chuyển, thiên hạ thế cục cũng có khả năng đại biến phương chí hưng một lần nữa rời núi đối với trung nam sơn tới nói tất nhiên là ý nghĩa phi phạm nghĩ đến có thể bởi vì chính mình sơ sẩy cho phương chí hưng không muốn tương kiến vị này bắt đầu kiếm phái trưởng môn trong lòng quả nhiên là hối hận đan sen nếu là nhiều hơn nữa để ý một chút liên tốt ai trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đạo nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều vội hắn cũng chỉ có thể sai người mau chóng thanh lý cấm địa bên ngoài thông đạo miễn cho sách ghi chép về địa phương từ nơi này hưng thịnh đi ra lúc lại lâm nguy nhiều mà cấm địa bên trong lại chỉ có thể trở ngại cấm địa hạn chế như cũ duy trì nguyên dạng, không nói bắt đầu kiếm phái đám người làm làm, phương chí hưng một đường đi xuyên, trực tiếp đến rồi cổ mộ trước cửa. Hơn 10 năm đi qua, cổ mộ sớm đã rách nát không chịu nổi, nhìn qua hoang vu loang lổ cổ mộ, phương chí hưng trong lòng cũng hơi có chút cảm khái. trăm năm đi qua, trước kia hùng vĩ cổ mộ cũng đến rồi sụp đổ thời điểm, cũng không biết người ở bên trong, bây giờ còn ở đó hay không. Long cô long sư muội, còn tại bên trong sao cố nhân tới thăm, còn xin hiện thân gặp mặt phương chí hưng bên ngoài hồ. âm thanh ngưng tụ không tan, đưa vào trong cổ mộ. cách đó không xa bắt đầu kiếm phái trung đạo lại không chút nào nghe được. Long sư muội, Phương Chí Hưng tới chơi, khẩn cầu gặp một lần một lát sau. Phương Chí Hưng lại nói, hai nghe vẫn không có người trả lời. Trong lòng của hắn đúng đúng tiểu Long nữ tung tích đã có chút không tốt mà ngờ tới, chỉ là còn chưa xác định thôi. Dù là đối với chuyện này có chút chuẩn bị tâm lý, Phương Chí Hưng trong lòng cũng không khỏi một hồi sầu não lại có chút đối đối cảm giác, không biết tiểu Long nữ còn ở hay không không ở lại đợi một hồi. mắt thấy cổ mộ vẫn không có động tĩnh gì, Phương Chí Hưng đành phải thu hồi nỗi lòng, bái nói, Long sư muội, Phương muội lần này vì tiễn đưa mạc sầu trở về cổ mộ mà đến, nếu có đắc tội chỗ còn xin các vị thứ lôi nói xong cũng không đợi người trả lời trực tiếp hướng cửa mộ đẩy tới. bất quá cái này đẩy phía dưới cửa mộ nhưng chỉ là gì rào rơi xuống một mảnh cho bụi cũng không có mảy may chuyển động lại vận tình lúc cửa mộ trung quanh hòn đá cũng theo lung đưa. thấy vậy phương chí Hưng giờ mới hiểu được cổ mộ đánh gãy long thạch đã rơi xuống mà tiểu long nữ sinh tử tựa hồ cũng đã không cần hoài nghi cưỡng chế trong lòng bồi rối phương chí hưng quay người hướng chân núi bước đi nơi đó có một đầu mật đạo thông hướng cổ mộ hy vọng bây giờ còn không có bị ngăn chặn a không bao lâu phương chí hưng đã tìm được mật đạo chỗ. Nhìn thấy trong sơn động lòng đất mạch nước ngầm, trong lòng của hắn đã bình tĩnh rất nhiều, lại không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ tìm tòi mật đạo tình cảnh, khi đó bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí làm rất nhiều chuẩn bị mới cuối cùng. Tiến vào, mà bây giờ hắn một thân một mình, nhưng lại cái gì cũng không cần chuẩn bị. Bước nhanh chân, phương chí hưng cũng không nín hơi, hướng trong nước đi tới. Những năm này hắn tìm tòi thiên nhân chi đạo, mặc dù đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng khắp mọi mặt thu mạch nhưng cũng tuyệt đối không gọi được tiểu. Giống như là tự nhiên hô hấp pháp, liền bị hắn càng hướng về phía trước thôi diễn một tầng, đổi tên là thiên nhân hô hấp pháp sử dụng pháp môn này lúc không những ở hành tẩu ngồi nằm bên trong hô hấp luyện khí hiệu suất cao hơn, càng là ở trong nước tự do hoạt động mà không nhất định tận lực nín hơi. Trước kia Phương Chí Hưng vận dụng pháp môn này tại trong biển rộng cũng có thể tự nhiên hành tẩu, bây giờ nho nhỏ này mạch nước ngầm tự nhiên đối với hắn không có chút nào trở ngại. đi ra mạch nước ngầm, Phương Chí Hưng theo ký ức mở ra thành thất, không để ý tới phòng đỉnh chín âm chân kinh, trực tiếp nhìn về phía xóa sình mà thông đạo. chào đón đến thông đạo trung tầng tầng bậc thang, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi, xem ra lối đi này không có bị phòng, còn có thể từ nơi này tiến vào của mộ. cất bước đi lên bậc thang đẩy ra ngăn chặn mật đạo quan tài, Phương Chí Hưng tiến nhập cổ mộ. Mặc dù trong mộ u ám tối tăm, Phương Chí Hưng nhưng vẫn là thấy được đã khép lại bốn người quan tài, lâm sư tổ lâm sư phụ tôn bà bà long lồng sư muội chưa xong còn tiếp. 626, thứ 617 chương cổ mộ vẫn còn nguyên lai like người đã sớm qua đời, chỉ là vì gì không có báo cho ta biết nó đâu. Ai? Nhìn trước mắt Thạch Quan, Phương Chí Hưng cảm thán nói, hơn 10 năm trước, hắn còn từng hòa lý mạc sầu đến đây ở đây tế bái, khi đó tiểu long nữ mặc dù đã hơn chín tuổi, lại vẫn có thể nói là phong thái hiểu điệu, không lộ vẻ chút nào vẻ già nua. Không nghĩ tới hôm nay bất quá hơn 10 năm, nàng liền đã lặng yên qua đời, nhường Phương Chí Hưng trong lòng sao không thương cảm. Thả xuống càng khái, Phương Chí Hưng mang theo Lý Mạc Buồn cho cốt tại trong cổ mộ đi một lượt. Cổ mộ mở miệng đã bị đánh gãy long thạch phong bế, lần này nếu là đem Lý Mạc Buồn cho cốt cũng phong tới còn giữ lại một miếng cuối cùng khoảng không trong quan, vậy thì thế, nhưng là liền mật đạo đều phong bế. Lam phòng có người quấy dậy Lý Mạc Sầu, Phương Chí Hưng tất nhiên sẽ đem mật đạo cũng phong bế, như vậy lần này hắn lại một lần nữa du lịch cổ mộ, có lẽ cũng có thể nói là một lần cuối cùng. Ngõa trong, Hàn phòng giường, phòng luyện công 6. Nhìn xem khắp nơi cảnh tượng quen thuộc, Phương Chí Hưng trong đầu một chút phủ đầy bụi ký ức cũng dần dần nổi lên, hơn 10 năm đi qua, ngoại giới đã sớm xảy ra không biết bao nhiêu biến hóa, mà ở cái này lạnh lẽo trong cổ mộ, thời gian lại giống như là đọng lại đồng dạng, nếu không phải bảy biện càng lộ vẻ rã nát, có thể nói cùng trăm năm trước giống nhau như lúc. Chỉ là đáng tiếc là, người ở bên trong nhưng là đều đã không có ở đây. Vòng vo một lần, hơi chữa trị một chút hư hại cơ quan, Phương Chí Hưng trọng lại trở về trong mộ thất. Nghĩ đến chính mình có thể là một lần cuối cùng đi tới nơi này, hắn lại một lần nữa tế bái Lâm sư tổ, Lâm sư phụ cùng Tôn bà bà, cuối cùng dừng lại ở tiểu Long nữ quan tại phía trước. Long sư muội Trước kia ngươi ta mới gặp lúc, bất quá cũng đều là hài đồng, nghị không ra bây giờ sáu, lại cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Cũng được, liền từ ta tới vì ngươi hơn mấy nén nhang a. Nói Phương Chí Hưng giấy lên trong tay hương dây, đặt ở tiểu long nữ quan tài phía trước. Đây có lẽ là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng có người vì nàng dâng hương a. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Thả xuống hương dây, Phương Chí Hưng đứng dậy đang muốn rời đi, khóe mắt lại đột nhiên dò xét đến trên quan tài hình như có chữ viết, không khỏi ngưng thần quan sát, niệm tụng đạo: "Quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã giả. Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm." Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Ta hận quân sinh sớm, ta hận quân sinh sớm sáu. Nhớ tới mấy câu nói đó, Phương Chí Hưng giống như là bị làm đi xả lệ đồng dạng, tại tiểu long nữ quan tài phía trước ngừng lại, thật lâu không có nhúc nhích. Đối với tiểu long nữ tình nghĩa, Phương Chí Hưng sớm đã có phát giác, chỉ là hắn một lòng võ đạo, huy nhất một điểm khe hở cũng bị lý mạc sầu chìm giữ, nhưng là cũng lại không có cách nào dung hạ những người khác, cho nên hắn vẫn đối với này làm như không thấy, cũng ít có đi tới cổ mộ vốn cho rằng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm hình đối với chuyện tình cảm cũng át hẳn có thể thả xuống lại không nghĩ rằng nàng trước khi chết còn đơn độc đem câu nói này khắc ở trên quan tài có thể thấy thực chất không thể quên à long cô đơn là ta đối với ngươi không đúng nếu có kiếp sau sáu nếu có kiếp sau sáu thật lâu phương chí hưng thở dài một cái lại không có nói thêm gì đi nữa kiếp này còn không thể căn đoan, lại như thế nào bản lại kiếp sau đâu nội tâm của hắn sớm đã hiến tặng cho võ đạo đối với người bên cạnh cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi xoay người sang chỗ khác. Phương Chí Hưng không còn lưu lại, đi tới một miếng cuối cùng khoảng không quan tài cũng chính là cổ mộ mật đạo mở miệng phía trước, nhìn xem Lý mạc buồn cho cốt, nói khẽ, Mặc sầu, ngươi để cho ta đem một nửa cho cốt lưu tại nơi này, còn lại một nửa cùng ta hợp táng, chỉ là ta ngay cả mình sau khi chết có người hay không nhận xác, thậm chí có không có thi thể cũng không biết, lại như thế nào có thể bảo chứng đâu? Cho nên ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lưu lại cổ mộ, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể hợp táng a. Nói hắn đứng tại mật đạo mở miệng, đem Lý Mặc buồn cho cốt bỏ vào trong thạch quan, phong bế thạch quan tiến nhập mật đạo phía dưới thạch thất, chỉ chốc lát sau, kèm theo ầm ầm một tiếng cái này mật đạo cũng hoàn toàn bị phong bế. từ nay về sau, cái này cổ mộ cũng liền chân chính trở thành mộ địa. chưa xong con tiếp. 627, thứ 618 chương kim tầm cổ độc một gia cổ mộ, phương chí hưng cũng không có kinh động trung nam sơn chúng nhân, cũng không có xuôi nam tưng giường, mà là một người bắt phó hoa sơn mà đi. lý mạc sầu đã khuất núi sau đó, trong lòng của hắn có thể nói cũng không còn dằn vặt, dù cho có khi còn có thể nhớ tới nữ nhi, đồ đệ bọn người, cũng không có quá mức lo lắng. đến rồi bây giờ, hắn muốn làm nhất chính là tìm một cái thích hợp chỗ yên tĩnh bứt phá, thực hiện của mình võ đạo ngậm tưởng mà thôi. đương nhiên có một số việc hắn phương chí hưng vừa nhiên chi đạo cũng muốn thuận tay vì nữ nhi, con rể cùng ngoại tôn xử lý sạch, xem như sau cùng tâm ý bước chân, phương chí hưng hướng hoa sơn bước đi, chỉ thấy hắn bước chân mặc dù nhiên bất nhanh, lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đồng dạng, mỗi một bước đều bước ra có hơn 10 chỗ xa. mà người đi trên đường nếu không phải đặc biệt chú ý, cũng không phát hiện chút nào đến khắc thường, ngẫu nhiên có người hình như có cảm giác, nhưng lại sớm đã không thấy phương chí hưng thân ảnh chỉ có mấy vị trong trốn giang hồ hào hiệp, phát giác được phương chí hưng người man dị thuật, bất quá bọn hắn không rõ ràng phương chí hưng thân thuận, lại võ công có hạn không dám cũng không thể tiến lên quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là dưới đáy lòng âm thầm ghi nhớ, lưu lại chờ về sau hỏi ý. không để ý tới dọc theo đường đi khát thưởng, phương chí hưng không tốn bao lâu liền đã đến hoa sơn. nhìn thấy canh giữ ở chân núi hoa sơn đệ tử, hắn trong lòng biết hoa sơn bây giờ đã là phái hoa sơn trụ sở, không còn giống mấy lần trước hoa sơn luận kiếm lúc không người thủ hộ, cũng không quấy rầy, tìm đầu đường núi đi đi lên. sư minh, chúng ta dạng này đi ký hiệu nữ phái hoa sơn đòi công đạo, bọn hắn sẽ để ý tới sao? cái kia tiên vưu thông đôn là phái hoa sơn đệ tử, bọn hắn sẽ tin tưởng hai người chúng ta trưởng trị hắn sao? mắt thấy dời núi đỉnh trụ sở không xa, Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được một nữ tử thấp giọng nói, thanh âm này tuy thấp, nhưng cũng truyền đến trong thay của hắn. Phái Hoa Sơn, hừ, đừng nói bọn hắn có thể hay không tin, chính là tin hơn phân nửa cũng sẽ không nhận. Nhưng bây giờ bắt đầu kiếm phái cùng người của phái võ đang cũng đều tới, không phải do bọn hắn chống chế. Một cái nam tử trả lời, thanh âm bên trong tràn ngập cừu hận, lộ vẻ cùng phái Hoa Sơn bên trong người nào đó có thâm cừu đại hận. Sư Minh, ngươi là muốn xấu? Vận dụng cái kia kim châm sao? Trước kia sư phụ truyền cho chúng ta thời điểm nói không tỉ mỉ, chỉ nói là có thể cầm đi phái Vũ Dương cùng bắt đầu kiếm phái cầu viện nhưng cái này hai phái người có tin hay không? ta xem hay là tìm huynh đệ trong giáo đến đòi công đạo a? nghe nói dương tả sứ trước đó vài ngày cũng đến rồi con trùng. nếu là hắn ở đây, chắc chắn liền lớn hơn. người nữ kia chữ lại nói, nghe nàng ngữ khí, trong tay hai người tựa hồ có phái vũ đương cùng bắt đầu kiếm phái tín vật, nhưng lại cũng không quá chắc chắn, bởi vậy không quyết định chắc chắn được. nam tử kia tựa hồ cũng có chút chần chở, bất quá nghe được huynh đệ trong giáo, nhưng lại trọng trọng thở dài, nói, ai? trong giáo huynh đệ hay là chớ trông cậy vào? trước kia ta gia nhập vào thánh giáo, một la kính nể dương giáo chủ chống lại thất tử là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt hay là muốn mượn trong giáo sức mạnh giết tới hoa sơn? Vì thanh dương lấy lại công đạo, không nghĩ tới nhập giáo còn không có bao lâu, dương giáo chủ liền đột nhiên mất tích, thanh giáo cũng điệp phải đồ. Như ta thấy, trong tệ vào bọn hắn có thể giết tới hoa sơn, không có mấy chục năm thì không cần suy nghĩ, cho nên vì thanh dương chuyện báo thủ cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Phái vũ đương cùng bắt đầu kiếm phái danh dự làm lấy. Nghĩ đến bọn hắn cho dù không tin cũng định nhiên bất sẽ làm khó chúng ta, vẫn là nhanh lên núi a. Nữ tử kia nghĩ đến trong giáo biến cố cũng có chút công nhận nam tử ý kiến, bất quá nàng trời sinh tính đang nghi, đối với phái vũ Dương, bắt đầu kiếm phái sẽ hay không vì bọn họ ra mặt vẫn là rất không yên lòng. Do dự một hồi đạo, sư huynh. ta xem hay là trước cho Dương Tả sứ truyền bức thư A, dạng này có một vạn nhất cũng có thể có người thích ứng. Dương Tả sứ mặc dù cao ngạo bất quần, nhưng hắn như nghe được huynh đệ trong giáo gặp nạn, cũng định nhiên bất sẽ ngồi nhìn. Cùng lắm thì sau chuyện này, chúng ta đi đi nương nhờ hắn tốt, cũng tốt. Nang cô, ngươi trước chờ ở tại đây, vạn nhất có cái gì không đúng liền lập tức xuống núi cầu Dương Tả sứ cứu giúp. Nếu là hắn không đáp ứng lại đi tìm các huynh đệ khác, ta đây liền tự mình lên núi sáu." Nam tử kia nói. Bất quá hắn còn chưa có nói xong, liền bị nữ tử kia tức giận ngắt lời nói, "Sư huynh, ngươi là nói ta tham sống sợ chết sao?" "Hảo, chúng ta này liền cùng nhau lên núi, xem bọn hắn phái Hoa Sơn có thể bắt chúng ta như thế nào." Nghe vậy, nam tử kia vội vàng giải thích, "Sư muội, ta không phải là ý tứ này, ngươi nghe ta nói xấu." Cũng không kịp giải thích đứng lên. Bất quá nữ tử kia tựa hồ tính khí đi lên, cũng không nghe hắn giảng giải, hai người chỉ chốc lát sau, liền lại lả tranh luận. Phương Chí Hưng ở bên nghe xong lâu như vậy, sớm đã đoán được hai người thân phận. Hắn lần này lên Hoa Sơn chính là muốn kết trắng xa bị hại sự tình, miễn cho trong giang hồ đổ lên phân tranh. Nghĩ tới đây hai người cùng Tiên Vũ Thông có hoán, lại biết Kim Tầm cổ độc lai lịch, đến rồi trên núi vừa vẫn có thể làm cái chứng nhân, không khỏi lên tiếng nói, hai vị thế nhưng là Hồ Thanh Nhu, Vương Nan Cô. Nếu là muốn bên trên Hoa Sơn mà nói, có thể theo lão đạo một nhóm, có lão đạo tại, là có thể bảo đảm hai vị bình an. Ai? Là ai? 6. Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nan Cô đang tại tranh luận, đột nhiên nghe được có người nói toạc ra tên của bọn hắn, không khỏi thất kinh. Hai bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào Hoa Sơn, vốn dĩ không người có thể phát giác nào ngờ tới đột nhiên bị nhân đạo phá bộ dạng, trong lòng kinh hoàng có thể tưởng tượng được. Ha ha, hai vị chớ có sợ, bận đạo từ Trung Nam Sơn mà đến, trong giáo coi như có chút chút tình mọn. Hai vị nếu là cùng phái Hoa Sơn có cái gì oán thù mà nói, có thể cùng lao đạo giải thích. Phương Chí Hưng nhẹ nhàng đi ra, nói, thần sắc cực kỳ hoái. Bất quá dù vậy, Hồ Thanh Nhu cùng Vương Nhan Cốt nhưng cũng không dám dễ tin. Hồ Thanh Nhu đạo, nghe đạo dài khẩu khí, chẳng lẽ là toàn bộ chân giáo? Không biết sưng hô như thế nào. Phương Chí Hưng đạo. Lão đạo không nghe thấy Giang Hồ lâu rồi, nói ra cũng không mấy người biết, ngược lại là hai vị cùng phái Hoa Sơn có cái gì oán thù, cần lão đạo tương trợ lời nói có gì cứ nói. Nghe hắn không muốn nói xuất thân phận, lại mấy lần nói muốn tương trợ, Hồ Thanh Nưu cùng Vương Nan Cô mặc dù có chút vui vẻ, lại càng nhiều vẫn là hồng nghi. Kể từ Hồ Thanh Dê bị Tiên Vu Thông làm hại phía sau, hai người những năm này không biết tìm bao nhiêu người hỗ trợ báo thù, lại cơ hồ không có một cái có tác dụng, lúc này mắt thấy Hoa Sơn trong rừng rậm đột nhiên đi ra một cái thân phận không rõ lão đạo nói muốn tương trợ, để bọn hắn làm sao có thể có lòng tin. Trong lúc nhất thời tâm tư băn khoăn, không biết muốn hay không tin tưởng. Phương Chí Hưng nói mấy lần, mắt thấy hai người vẫn là chần chừ, lắc đầu, nói, hai vị nguyện ý, có thể theo lao đạo một nhóm, không muốn thì cũng thôi đi, cáo tử. Xoay người lại, tiếp tục hướng Hoa Sơn bước đi. Với hắn mà nói, Hồ Thanh Lưu, Vương Nan Cô phải trang ra sân làm chứng quả thực không coi là đại sự, hai người nếu là không nguyện lời nói, hắn tự nhiên bất sẽ tương cầu. Mắt thấy Phương Chí Hưng nói đi là đi, tựa hồ cũng không có ý đồ gì dáng vẻ. Hồ Thanh Lưu cùng Vương Nan Cô liếc nhau, trong lòng đều cảm giác có chút không hiểu. Hai người nhỏ giọng thương nghị một hồi, cũng không biết nói như gì, đi theo Phương Chí Hưng lên núi mà đi. Một nhóm ba người liền như vậy lên Hoa Sơn, chưa xong còn tiếp, 628, thứ 619 chương Kim Tầm cổ độc hai trường môn, giữ sư thúc, tổng sư thúc, sự tình chính là như vậy. Đệ tử vô năng, nhuận bạch sư ca bị ma giáo gian nhân làm hại, còn xin sư phụ trách phạt. Phái Hoa Sơn trong hành lang, một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, khóc không ra tiếng. Phái Hoa Sơn trưởng môn tuổi tác đã cao, trước đây nghe được trắng sa bỏ mình đã bệnh nặng một hồi, bây giờ bất quá gắng gượng tiếp kiến phái Vũ đương Hỏa bắt đầu kiếm phái người tới mà thôi, nghe vậy lại nghĩ tới chính mình đệ tử đắc ý chết thảm sự tình, nhất thời nghẹn ngào không nói. Thấy vậy Một vị đạo sĩ si râu dài, cũng chính là bắt đầu kiếm phái người tới đạo, sư huynh an tọa, vẫn là từ tiểu đệ tới hỏi a. Nói hắn hướng phái Hoa Sơn, phái Vũ đương đám người thi lễ một cái, hướng cái kia quỷ người tuổi trẻ, ngươi gọi Tiên Vũ Thông đúng không? Tiên Vũ sư điệt, nghe ngươi lời nói, Bạch sư chất là bị ma giáo người độc hại, không biết hắn chúng chính là độc nào, lại xuất từ tay người nào. Nghe Thế Phiên tra hỏi, Tiên Vũ Thông dường như nghĩ tới chính mình sư ca chết thảm tình cảnh, bị thương đạo, đệ tử 6, chỉ là miễn cưỡng giữ được tính mạng, không nhìn ra Bạch sư ca chúng chính là độc nào, cũng không biết là người nào sở hạ. Giữ sư thúc, đệ tử vô năng, còn xin sư thúc giáng tội nghe vậy, còn lại đạo sĩ si khẽ như mày, vấn đạo, ngươi tất nhiên có thể giữ được tính mạng, làm sao lại không nhận ra là ai hạ độc đâu? Tiên Vu sư điện, người kia tướng mạo như thế nào? Còn xin mau mau nói tới. tướng mạo, đệ tử sáu, đệ tử hồ thẹn, người kia che mặt mặt, đệ tử chỉ nghe âm thanh nở tới là tên nữ tử, là ai cũng không biết. Thiên Vu thông chần chờ một chút, nước nở nói, nữ tử, dùng độc, trong ma giáo thiện dùng độc thuốc nữ tử lúc này lấy tử Sam long vương cùng độc tiên là nhất, không biết là vị nào đâu. đáng tiếc cái này Thiên Vu thông nói không tỉ mỉ, cũng không biết người kia võ công con đường. Cái kia họ Dư đạo sĩ nghe vậy, cảm thấy thầm nghĩ, tiếp lấy lại hỏi, "Bạch sư chất sau khi chúng độc là cái gì dấu hiệu?" Còn xin Tiên Vu sư điệt nói tỉ mỉ một lần. Nghe Thế Phiên tra hỏi, Tiên Vu thông giống như là nhớ tới chuyện đáng sợ gì đồng dạng, toàn thân đều ngăn không được mà run rẩy. Qua một hồi lâu, mới run giọng nói, "Đệ tử nhìn thấy sư 6." Sư ca lúc, sư ca đã toàn thân hư thối, chỉ để lại một điểm hải cốt. Sư ca 6, ngươi chết thật thê thảm a 6. "Sư phụ, là đệ tử vô năng, còn xin sư phụ trách phạt." Nói hắn phàn nàn leo đến Hoa Sơn trước mặt trưởng môn, kêu lên nói: chọc phái hoa sơn trưởng môn lại là khóc thảm đứng lên, mà chung quanh một đám hoa sơn đệ tử thấy vậy, lại nghĩ tới trắng xa âm dung tiếng mạo, có bi thương không chỉ, có lòng đầy căm phẫn. hô to muốn đi tìm ma giáo báo thủ, còn lại đạo sĩ muốn hỏi lại, nhưng cũng không tiện quấy rầy, mắt thấy quần tình xúc động, trong sảnh cũng có chút loạn tượng, phái hoa sơn bên trong một cái trung niên thấp giả tung người mà ra, nghiêm nghị nói, khóc cái gì, là hảo hán liền đi tìm ma giáo báo thủ, dạng này khóc sướt mướt giống tiểu gì, tiếp đó chuyển hướng phái vũ đương hòa bắt đầu kiếm phái đám người, nói, dư sư minh, tổng sư đệ, ma giáo tội ác ngập trời bây giờ lại ta tự tiện giết trắng xa sư điệt, không biết hai vị có thể nguyện cùng ta phái hoa sơn cùng một chỗ minh nước, giết thượng quang minh đỉnh, thủy diệt ma giáo. nghe thế trung niên thấp dạ lời nói, họ dư đạo sĩ cùng họ tống đạo sĩ đều là cho mày, nhất thời khó mà trả lời. phái vũ đương hòa bắt đầu kiếm phái sở di đối thoại xa bị hại sự tình coi trọng như vậy, ngoại trừ bọn chúng cùng phái hoa sơn có cùng nguồn gốc, trong võ lâm cũng luôn luôn cùng nhau trông coi bên ngoài. chính là bởi vì cân nhắc đến bắc phạt sắp đến, không muốn để cho trong trốn võ lâm bằng bạch lên tranh chấp. bây giờ trắng xa bị hại sự tình chân tướng cũng rõ. Phái Hoa Sơn liền vội lắc lư muốn cùng chính đạo các phái cùng một chỗ giết thượng quang minh đỉnh, thực sự cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Hai người mặc dù trở ngại mặt mũi không có phản đối, nhưng cũng khó mà mở miệng phụ họa, ngược lại liên tiếp nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiên Vu Thông. Cái kia trung niên thấp giả gặp phái Vũ Dương Hòa bắt đầu kiếm phái đám người lâu không trả lời chính mình lời nói, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiên Vu Thông, trong lòng cực kỳ bất mãn, tiêu lên, như thế nào, dư sư huynh, tổng sư đệ còn có cái gì muốn hỏi sao? Tiên Vu sư đệ vừa rồi đã nói mấy lần, còn có cái gì dễ nói đâu? Sư đệ, ngươi nói đúng không? cái này nhân thân tài mặc dù thấp bé, âm thanh lại dị thường to, thoại âm rơi xuống, đám người liền nhìn thấy một cái cao lớn cường tráng trung niên nhân ứng thanh mà ra, lời nói, sư huynh nói rất đúng, chúng ta chính là liều chết, cũng muốn giết thượng quang minh đỉnh, vi bạch sư chất báo thủ rửa hận, giết thượng quang minh đỉnh, vi bạch sư ca báo thủ, giết thượng quang minh đỉnh, vi bạch sư ca báo thủ, giết thượng quang minh đỉnh, vi bạch sư ca báo thủ, 6. nghe vậy, một đám phái hoa sơn đệ tử nhao nhao lớn tiếng phụ hoạn, âm thanh sông thẳng lên trời, còn lại, tống hai người thấy vậy trong lòng biết phái hoa sơn là ở bậc hai người đại phái vũ đương hòa bắt đầu kiếm phái tỏ thái độ trong lòng càng là không vui chỉ là tình thế bắt buộc hai người nhưng lại trong lúc nhất thời không lời nào để nói đành phải khổ sở suy nghĩ suy nghĩ như thế nào trần an phái hoa sơn đám người lại như thế nào chấm dứt chuyện này trong lúc đang suy tư phái hoa sơn đám người tiếng gầm hơi thấp một nữ tử âm thanh đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền vào, khẩu khí thật lớn có lá gan liền đi quang minh đỉnh ở nơi này têo la cái gì thứ ai là ai từ đâu tới tiểu bao tập sáu nghe thấy lộ vẻ giọng niệm ai ngôn ngữ một đám hoa sơn đệ tử lập tức như lửa bên trên tới dầu đồng dạng Nhao nhao nộ khí đe đứng, càng có người rút kiếm ra tới, liền muốn lao ra tìm kiếm người tới. Bất quá không chờ bọn hắn ra ngoài, phái Hoa Sơn chính sảnh phía trước, tiện tiện đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, làm cho những này người nhất thời ngừng lại, không biết trước mắt lão đạo cùng thanh niên nam nữ là địch hay bạn. Lão đạo này tựa hồ có chút quen mặt, là hắn. Tới thật nhanh. Nhìn thấy trong ba người chính là cái kia dâu tóc bạc phơ lão đạo, còn lại đạo sĩ lập tức nghĩ tới chính mình đến đây Hoa Sơn trên đường tại quán trà thấy, trong lòng thầm giận mình. Hắn Hoa bắt đầu kiếm phái đáng người một đường cười khoái mã, cũng bất quá vừa tới Hoa Sơn không lâu, lão đạo này tuổi tác đã cao. Vậy mà cũng như vậy nhanh đã đến Hoa Sơn, quả thực nhường hắn giật mình không thôi. Chó ngạc tặc, dám đi tới Hoa Sơn. Đang nghĩ ngợi người này ý đồ đến, còn lại đạo sĩ đột nhiên nghe được phái Hoa Sơn trong mọi người, tiên vu thông vượt qua đám người ra, chỉ vào trong ba người nữ tử hồ lớn, "Là ngươi, chính là ngươi, là ngươi độc chết Bạch Sư ca." "Cái gì? Là nàng, chính là nàng, nàng là người nào?" Sáu. Đột nhiên nghe thế lời nói ngữ, một đám Hoa Sơn đệ tử lập tức giật nảy cả mình, hoa, hoa xuất kiếm không ngừng, vây vừa mới tiến vào ba người, càng có người khoa tay múa chân, nhường lão giả kia cùng nam tử mau để cho mở. Tựa hồ chỉ muốn xác nhận trắng xa là bị nữ tử này làm hại, đám người liền muốn cùng nhau xử lý, đem nàng loạn kiếm phân thây. Mắt thấy mọi người cũng không có chân chính ra tay, tiên vu thông xoay người sang chỗ khác, hướng phái hoa sơn trưởng môn đạo, sư phụ, chính là nữ nhân này giết chết bạch sư ca, đệ tử mặc dù chưa thấy qua dung mạo của nàng, lại nhớ kỹ thanh âm của nàng. Sư phụ, ngài có thể nhất định muốn vi bạch sư ca làm chủ a. Banh một tiếng, lại là quý xuống. Chưa xong con tiếp.